Chương 289, FBI của Định. Tắm rửa xong, Trương Dương lau khâu thân thể sau liền ra ngoài đổi lại quần áo của mình. Vừa đi ra phòng 8, Trương Dương liền phát hiện Dương Quang chính khiến mấy người hầu đem hình chiếu thiết bị đem đến hậu viện, mà Trương Dương tay thuận bưng lấy laptop, một mặt không nhịn được chỉ huy những người hầu này, thỉnh phảng sẽ còn mắng thượng hai câu, chê bọn họ tay chân vụ bè. Hừ, rốt cục nhịn không được chuẩn bị động thủ a, ta chờ người cả đêm. Một kiện Dương Quang trận thế này, Trương Dương liền biết Dương Quang này là chuẩn bị làm hắn. Đi qua trận này tiệc, Trương Dương quả thực là xuất tận danh tiếng, góp nhạc không ít nhân khí cho dù Dương Quang thả ra chính mình quy xúc video, hắn đoán chừng những công tử ca kia cùng Thiên Kim cũng không lại bởi vậy đối với chính mình sinh ra khúc mắt trong lòng, ngược lại sẽ cảm thấy chính mình càng thêm bình dân lại càng dễ thân cận, không chừng còn lại bởi vậy thảo phạt Dương Quang này ám muội hành vi. Nhưng đã đều đi đến một bước này, Dương Quang tiểu tử này một đêm cũng là không ngừng tại nghị trăm phương ngàn kế cho mình gài bẫy, cái kia Trương Dương cũng không cần thiết chừa cho hắn thể diện, người nghĩ tìm đường chết, ta đây liền thành và người. Lúc này, Dương Quang cũng chú ý tới mới từ phòng tắm ra tới Trương Dương, trên mặt lập tức nổi lên một mặt giảo người hướng về phía Trương Dương đi tới, "Trương tiên sinh, ta này đang định ở bên ngoài cấp mọi người để một bộ phim trợ trợ hứng, ngươi mau tới cùng nhau xem đi." Trương Dương cười nhạt một tiếng, "Không có vấn đề, ta đi trước gọi điện thoại, sau đó ta liền đến." Kia Trương tiên sinh ngự nhưng nhất định phải tận mau tới đây à, ngươi không đến ta thế nhưng là sẽ không để, mọi người muốn cùng nhau nhìn mới có ý tứ." Dương Quang nóng này trong lòng đã hoàn toàn viết tại trên mặt của hắn, bất quá Trương Dương cũng là nhìn thấu không nói đâu, nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Dương Quang tách ra. Thấy bốn bề vắng lặng, Trương Dương lấy điện thoại di ra, liên hệ Hoàn Húc. Ngươi còn tại a, Dương Quang muốn bắt đầu hành động. Một lát sau, Hoàng Húc trở về Trương Dương tin tức. "Ta đều đánh ba cục đỉnh phong so tài, liền chờ ngươi bao trò. Yên tâm đi, ta cũng sớm đã thông qua hậu trường Chương trình khóa chặt hắn văn kiện, chỉ cần hắn một chút mở, lập tức liền lại biến thành ta chuẩn bị cho hắn kinh hỉ." Trương Dương gật đầu cười, "Vất vả a, chờ sau khi chuyển thành công ta mời ngươi ăn tiệc." Sau đó, Trương Dương liền thu hồi điện thoại, hít sâu một hơi, dạo chơi hướng hậu viện đi đến. Trong hậu viện, tất cả mọi người nhàn nhã ngồi trên đồng cỏ, một bên uống vào trạng ngon, một bên trò chuyện này. Trở Dương Quang vì bọn họ chiếu phim đi ảnh. À, Trương tiên sinh ngươi đã đến, ta đã vì ngươi dự lưu lại một vị trí, nhanh đi chỗ đó ngồi xuống đi." Dương Quang thấy Trương Dương đi tới, nhiệt tình đem hắn an bài tại trong đám người là dễ thấy nhất vị trí, có thể thấy được hắn mục đích là cái gì. Bất quá giờ phút này Trương Dương đã đã tính trước, tiếp theo xấu mặt chính là ngươi, sẽ không là ta. Tiêu Linh cũng từ phía sau chạy tới, nhu thuận tại Trương Dương bên người ngồi xuống, kéo cánh tay của hắn. "Dương ca ngươi trở về cũng không đi qua gọi ta." Tiêu Linh nhẹ nhàng bóp Trương Dương một chút, giận trách Hiển nhiên nàng còn đối vừa mới Trương Dương bị đám người cưỡng hôn chuyện canh cánh trong lòng. Ta nhìn ngươi cùng những cái kia đại tiểu thư chính trò chuyện lửa nóng, liền không muốn đi quấy rầy ngươi a." Trương Dương cười khổ một tiếng nói, "Thôi đi, các nàng trò chuyện đều là châu báu đồ trang sức còn có quần áo một loại chủ đề, ta không có hứng thú." Tiêu Linh khẽ hử một tiếng, thản nhiên nói, "Nữ nhân không đều thích những này a, vì cái gì ngươi?" Trương Dương đối Tiêu Linh những lời này cảm thấy rất không minh bạch. Những cái kia đều không quan trọng, gia chủ yếu có Dương ca là đủ rồi. Dứt lời, Tiêu Linh trực tiếp nghiêng đầu tựa vào Trương Dương trên bờ vai. Máy chiếu phim trước Dương Quang nhìn thấy một màn này, không khỏi hư lạnh một tiếng. "Mẹ, đêm nay đều sắp bị hai ngươi thức ăn cho chó cho ăn phùn, Trương Dương, ngươi cho ta có chừng, có mực đi." Mời mọi người im lặng một chút, "Ta muốn bắt đầu phát hình, xin mọi người cảnh giác cao độ nghiêm túc nhìn." Dứt lời, Dương Quang khiến người hầu đem video thả ra, sau đó chính mình chạy đến Đồng Dương cùng Chu Tân Vũ bên người, ngồi xuống, ba người cười trộm lấy nhìn chằm chằm Trương Dương, chuẩn bị xem kịch vui. "Ai, Trương Dương đêm nay hình tượng vẫn luôn là cao lớn như vậy anh Tuấn, ta đều có chút không đành lòng nhìn." Đông Diệp Phàm nhìn Trương Dương một chút, khẽ thở dài một hơi, túi đầu loay hoay điện thoại. Tống Hoài Minh cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng đối Trương Dương biểu thị đồng tình, nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Dương kia một mặt thần bí tươi cười lúc, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hắn xác thực tin tưởng ta hơn nữa đã làm cái gì chuẩn bị. Sau đó, người hầu điểm kích chiếu phim khóa, điện ảnh bắt đầu chính thức phát ra. Vài giây sau, màn sân khấu bên trên lập tức biến thành một mảnh khiến người trói mắt màu đỏ, phía trên còn viết một loạt tiếng Anh FBI rồ đỉnh. Quang ca, ta nhớ được video không phải như vậy, ngươi lại làm hậu kỳ gia công. Đồng Dương khẽ cho mày, quay đầu hỏi. Dương Quang nhìn thấy này, hàng tiếng Anh cũng thực là giật ngại mình, vội vàng hướng phụ trách chiếu phim người hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người hầu cũng là bất đắc dị giang tay, ta hoàn toàn chính là theo ý người làm à, này cái gì đồ chơi ta cũng không hiểu a. Mà trong đám người, đã có một ít lao tài xế bắt đầu âm thầm nợ nụ cười. FBI ta biết, không phải nước Mỹ FBI à, bọn họ thường xuyên tại phim Hollywood trong xuất hiện, chẳng lẽ đây là một bộ phim bắn nhau? Thật là, người ta tương đối thích xem phim tình cảm á. Trong đám người một chút vô chi thiên kim bắt đầu nghị luận. Đang lúc Dương Quang không biết làm sao thời điểm, hình ảnh đột nhiên phát sáng lên, một nhà sở nghiên cứu tình hình xuất hiện ở trên màn hình, trong màn hình ương còn kèm theo một loạt tiếng anh, phía dưới còn rất lương tâm có tiếng trung phụ đề. Thế kỷ trước thời năm 1970, chiến tranh lạnh trong lúc đó, nước Mỹ cùng Mao gấu nước triển khai thanh thế thật lớn quân bị thi đua, không ngừng đẩy ra các loại kiểu mới vũ khí, lấy đặt tới chấn nhiếp mục đích của đối phương. Nhưng mà Mao gấu quốc quân chuyện xảy ra chuyện nội tình quá mức hùng hậu, nước Mỹ đương cục gần ẩn cảm giác chính mình không phải Mao gấu nước đối thủ. Liên tổ chức bí mật một cái siêu cấp binh sĩ kế hoạch, ý đồ thông qua bồi dưỡng siêu cấp binh sĩ đến triệt tiêu trang bị bên trên thế yếu. Đến nơi đây, diện ảnh hết thảy đều rất bình thường, tất cả mọi người coi là đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc là chiến tranh mạnh. Dương Quang lập tức có chút kiềm chế không được, đứng dậy lặng lẽ chạy tới chính mình máy tính bên cạnh. Con mẹ nó ngươi để chính là cái thứ đồ gì? Dương Quang nhíu mày lại, hướng về phía người hầu thấp giọng quát. Thiếu gia, ta đích xác là dựa theo chỉ thị của ngài đến a, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Người hầu trong lòng tràn đầy ủy khuất, Người chủ tử này cũng quá khó hầu hạ. Lan đi, ta tự mình tới. Dương Quang trực tiếp đem người hầu đẩy sang một bên, tự mình động thủ thao tác gây ra dòng điện nao tới. Cũng mặc kệ Dương Quang làm sao thao tác con chuột cùng bàn phím, máy tính thủy chung là không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ tiếp tục công việc. Đang lúc Dương Quang vô kế khả thi thời điểm, điện ảnh chiếu phim lại có mới tiến triển. Nhân loại thể chất phi thường của bề, thậm chí so ra kém phần lớn động vật. Vì thành công bồi dưỡng siêu cấp binh sĩ, nước Mỹ đương cục lợi dụng tử hình phạm nhân khai triển số danh chiêu lấy nhân thú tạp giao kế hoạch, ý đồ thông qua người cùng động vật gen dung hợp bồi dưỡng được thể chất càng thêm ưu tú nhân chủng. Chương 290, danh dự sẽ không. Sau đó, màn hình biến thành một mảnh đen trắng đông tuyết, một lát sau, hình ảnh dần dần rõ ràng lên, vẽ chất biến thành thế kỷ trước những năm 70, 80 phục cổ phong cách, góc trái trên cùng biểu hiện ra ngày, góc trên bên phải biểu hiện ra lượng điện. Rất nhanh, hình ảnh bắt đầu phát hình, hạn chế cấp tiêu chuẩn lớn một màn trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Nam thảo Này đặc mã thứ đồ gì a? Dương Thiếu ra ngươi là biến thái a, vì cái gì cho chúng ta để loại vật này? Hạn chế cấp hình ảnh vừa xuất hiện, không ít người xem lập tức liền không bình tĩnh, nhất là nữ tính người xem, nhau nhau đứng dậy chỉ trích Dương Quang, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí có một nữ nhân tại chỗ liền bị bửa nôn phun. Ta dựa vào, Dương Quang hắn điên rồi đi, cũng dám trước mặt mọi người để loại vật này. Tôn Diệp phàm lông mày lập tức liền bật xuống. Tống Hoài Minh thần sắc cũng là hơi chậm lại, nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Dương điềm nhiên như không có việc gì biểu tình lúc, hắn lúc này liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đây tuyệt đối là Trương Dương giở trò quỷ. Dương Quang lập tức kinh hãi, cũng không quản sự tình đến cùng vì sao lại biến thành như vậy, trực tiếp liền liền đem sổ ghi chép màn hình cấp cái lên. Nhưng mà Dương Quang cố gắng không làm nên chuyện gì, trên màn hình vẫn tại đặt vào này hạn chế cấp hình ảnh. Hiện trường có càng nhiều nữ nhân bắt đầu co ngói ra, sau đó lại không ít trọng khẩu vị nam sĩ sát thực thấy say xương nó lạnh. Tiêu Linh cũng là bị bộ phim này buồn nôn đến không được, xanh cả mặt, trực tiếp đầu tựa vào Trương Dương trên ngực. Trương Dương tự nhận là nhìn qua không ít huyết tinh phim kinh dị trọng khẩu vị tiểu hoàn Nhưng loại này tiêu chuẩn phiến tử Trương Dương còn là lần đầu tiên gặp, quả thực cũng là bị hoàng sợ đến. Tôn Tuấn A Tôn Tuấn, ngươi là thật hữu bức, loại này tại nguyên ngươi cũng khiến cho đến. Bất quá phim này đặc hiệu ngược lại cũng không tệ lắm, nếu là chụp thành cấp B phim tại nước Mỹ bản thổ chiếu lên không chừng chi phiếu phòng bán chạy, ai đúng, cái kia Hollywood chứ danh đạo diễn Peter Jackson không phải liền là quay cấp B phim lập nghiệp sao? Về sau còn vỗ ra chứ danh loạt hot thé rỉnh tam bộ khúc. Chương Dương không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Trong đám người tiếng mắng càng thêm kịch liệt, thậm chí có mấy tên nữ tính trực tiếp phấn mà giở sân. Dưới tình thế cấp bách, Trương Dương đem máy tính ném trên mặt đất, hung hăng đem máy tính đạp cái nát nhừ, trên màn hình lúc này mới ảm đạm xuống. Các vị mời nghe ta giải thích, chuyện không phải là các ngươi nghĩ như vậy, này hoàn toàn là một đợt hiểu lầm. Dương Quang, ngươi đi chết đi. Một cảm xúc kích động phú ra thiên kim trực tiếp đi tới Dương Quang trước mặt, cho hắn một cái to lớn cái tát, cha ta nói quả nhiên không sai, ngươi chính là cái đồ biến thái thêm sắc tình cuồng. Không đợi Dương Quang kịp phản ứng, nàng lại chiếu vào Dương Quang hạ bộ hung hăng đá một chân, Dương Quang lập tức hít sâu một hơi, kêu lên một tiếng, ngã trên mặt đất. Chết biến thái. Ta về sau rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi thật cấp tra người mất mặt. Giờ thiệc đại bộ phận đều là nữ nhân, nhưng còn lại nam tính thấy Dương Quang thanh danh đã thối thành bộ dạng như vậy, cũng không muốn cùng hắn lại có quan hệ gì, sợ danh dự của mình cũng chịu ảnh hưởng, nghị luận sau một lúc, cũng từng cái đứng dậy rời đi. Thiếu ra. Mấy tên người hầu thấy thế, lập tức xông lên kiểm tra Dương Quang tình huống. Cút ngay cho ta. Dương Quang giận mắng một tiếng, sau đó cố nén nửa người dưới đau đớn, chậm rãi đứng lên, chỉ vào Trương Dương hồ lớn, "Trương Dương, mau nói, đây là không phải ngươi giở trò quỷ." Trương Dương nhíu mày lại, Dạ bộ như rất dáng vẻ vô tội, đứng dậy phản bác, "Này tám gậy che cùng ta chịu không đến quan hệ nổi ngươi cũng hướng trên người ta rằng, Dương công tử, ngươi đây là làm mục đích gì?" "Đúng nha, chính ngươi đem tấm ảnh làm sai cặp văn kiện còn ở nơi này trách người khác." Có mấy cái bất mãn Dương Quang làm phép con nhà giàu cũng chỉ trích nổi lên Dương Quang, vì Trương Dương bệnh vực kẻ yếu. Giờ phút này Dương Quang xấu hổ giận dữ đan sen, tăng thêm phía dưới khó mà chịu đựng đau đớn, Dương Quang thật sự là đặng không ra đầu góc đến cùng Trương Dương đánh phá miệng. "Trương Dương, ta muốn mạng của ngươi." Dương Quang giận mắng một tiếng, Đoạn thời gian này để tích lũy biệt khuất đều tại thời khắc này bạo phát ra, cơ lấy một bên trên vị nướng dao ăn, trực tiếp hướng về phía Trương Dương đánh tới. Dương ca cẩn thận. Tiêu Linh lập tức tâm thần giật mình, muốn lôi kéo Trương Dương chạy trốn. Không ngờ Trương Dương lại một chút không hoàng hốt, chậm rãi đem Tiêu Linh kéo đến phía sau mình, lặng lẽ nhìn chăm chú Lung La Lung lay hướng về phía hắn sông tới Dương Quang. Ngã sắp xuống. Khấu trừ 50 không may điểm. C. Sì. Chạy. Dương Quang chạy quá gấp, không cẩn thận kéo tới trứng, toàn thân lắc một cái, tay chân trượt đi, một cái lảo đảo hướng về phía trước nào tới. Cùng lúc đó, Dương Quang trên tay tiệc đao cũng trực tiếp cắm ngược vào sọp trong đất bùn. A! Mắt thấy Dương Quang liền bị trên đất giao han đâm xuyên lên hậu, Tiêu Linh hoảng sợ kêu lên, trốn ở Trương Dương sau lưng, che ánh mắt của mình không dám nhìn sắp phát sinh một màn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại Dương Quang cũng cảm giác chính mình hôm nay chết chắc thời điểm, Trương Dương đột nhiên để ở hắn cổ áo sau, ngăn trở Dương Quang tiến một bước hướng về phía trước huấn đạo, rốt cục Dương Quang tại cổ họng của mình khoảng cách giao han chỉ có 1 cm thời điểm ngừng lại. Dương Quang hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên hất lên, trực tiếp đem Dương Quang ném trên mặt đất. Dương Quang bởi vì đau đớn trên thân thể cùng trên tinh thần thu được kinh hãi, rốt cục nằm tại trên bãi cỏ cũng đứng lên không nổi nữa. "Dương công tử ta cho ngươi biết, ta Trương dương thế nhưng là sao chọi, mặc kệ ngươi muốn theo ta trợ trò vẫn là chính diện cưng rắn, ngươi đều không phải là đối thủ của ta." Dứt lời, Trương Dương lôi kéo Tiêu Linh tay quay người rời đi, phút cuối cùng Trương Dương còn bỏ rơi một câu: "Nếu không phải xem ở Tiêu bá phụ cùng ngươi mặt mũi của cha trên, ngươi cũng sớm đã chết." Dương Quang chưa tình hồn, vừa mới kém một chút liền bị mất mạng. Nhưng xem xét Chương Dương cùng Tiêu Linh kiên quyết rời đi dáng vẻ, Dương Quang vẫn là không cách nào nhịn xuống lửa giận trong lòng. Người tới, cho ta đem Trương Dương cầm xuống." Dương Quang hướng về phía gần đây phụ trách làm việc vật người hầu nghiêm nghị kêu lên. "A, cái này?" Một đám người hầu nhất thời cảm thấy 10 phần khó xử, công tác của bọn hắn chỉ là làm việc vật mà thôi a, đánh nhau loại sự tình này, bọn họ tuyệt không sẽ a. "Thế nào, chẳng lẽ các ngươi là muốn ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta a, các ngươi nếu là không chiếu ta nói làm, về sau các ngươi cũng không cần tại ta Dương ra trong đợi." Nghe xong Dương Quang nói như vậy, một đám người hầu nhất thời có chút hoàng hồn. Mặc dù Dương Quang người này không tốt hầu hạ nhưng lão ra lại là một người rất tốt hơn nữa Dương ra tiền lương cũng rất cao rời đi dương già bọn họ rất khó lại tìm đến tốt hơn công tác tại Dương Quang uy thế dưới, một đám người hầu không biết làm sao hướng về phía Trương Dương vào tới Hừ, chính mình đánh không lại liền để người khác thay người chịu chết ta Trương Dương minh bạch những người hầu này cũng là bị buộc bất đắc dĩ cho nên cũng không có ý định đem bọn họ thế nào cũng không quay đầu lại trực tiếp hô lớn một tiếng hết thể cho ta ngã sắp xuống khấu trừ 1.000 không may điểm Trương Dương đột nhiên hô lớn một tiếng Một đám người hầu đều ngã chó gầm bùn. Vốn dĩ những người hầu này liền không biết đánh nhau, Trương Dương này đầy miệng pháo phát huy, cả đám càng là dọa đến tâm thần đều hoảng sợ, rớt khoát học nổi lên người ta ăn vạ, ngã trên mặt đất không nổi. Dương công tử, ngươi là lại cố tình gây sự lời nói, ta liền thật đành phải đối ngươi không khách khí. Trương Dương xoay người lại nộ Trừng Dương quang một chút, Dương quang trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Chương 291, ta ba đêm nay không ở nhà. Dương quang triệt để bại quang chứng minh một điểm cuối cùng danh dự, nếu như hôm nay hắn không làm cuối cùng kia vừa ra yêu tiêu thân, chỉ là đơn thuần mở một tiệc. Cho dù hắn đối Trương Dương lặng lẽ trợn xấu cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao không có mấy người ý thức được, Dương Quang cuối cùng còn có thể vòng xã giao trong thu hoạch một cái tiếng tốt, nhưng mà hắn tự phụ cùng canh cánh trong lòng cuối cùng hại hắn. Ngoại trừ Dương Quang mấy cái kia đáng tin đồng đảng bên ngoài, những người khác đều lần lượt rời đi Dương gia. Chu Tân Vũ mấy người gặp được trước kiểm tra một hồi Dương Quang tình huống, thấy hắn thần sắc đau khổ, muốn vì hắn gọi xe cứu thương, kết quả lại bị Dương Quang thô bạo cự tuyệt, còn lớn tiếng kêu để bọn hắn đều lăn. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải lui sang một bên. Từ quản gia ra mặt hiệp đồng mấy người hầu đem Táo Bạo Dương Quang nhất trở về phòng, cũng đưa tiễn còn lại khách nhân. Ta dựa vào, cái kia video đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta nhớ được rõ ràng chuẩn bị chính là Trương Dương quỷ xúc video a, làm sao chạy ra ngoài người cùng động vật. Chu Tân Vũ những mày, nhỏ giọng cùng Đồng Dương bọn họ nói, đây tuyệt đối là Trương Dương giở cho quỷ, ta nhìn nội tâm của hắn một bộ hào không dao động dáng vẻ, đây nhất định là hắn giở cho quỷ. Đồng Dương khẽ hừ một tiếng, nhìn Trương Dương đi xa bóng lưng, lạnh lùng nói, ta cảm thấy Trương Dương mới không có các nói như vậy tà dị đâu. Đoạn diệt phàm khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: "Vừa mới Dương thiếu ra kèm chút liền chết tại chính mình đồ đao dưới, nếu không phải Trương Dương xuất thủ cứu giúp, thi thể của hắn cũng sớm đã lạnh." Nhưng hắn vừa mới đều nói là xem ở Tiêu bá bá cùng Dương bá bá trên mặt mũi. Không đợi Đồng Dương nói hết lời, Tống Hoài Minh trực tiếp ngắt lời hắn, ngựa khí bình thản nói: "Vừa mới Dương thiếu ra là chính mình ngã sắp xuống, cho dù Trương Dương không cứu hắn, Dương thiếu ra chết cũng cùng hắn không hề quan hệ, nhưng hắn vẫn là ra tay rồi." Nghe Tống Hoài Minh một phen, Đồng Dương cùng Chu Tân Vũ đều trầm lại. Tống Hoài Minh mặt không thay đổi nhìn hai người bọn hắn một chút. Thản nhiên nói, mặc kệ Trương Dương đến to cùng là dụng ý gì, tóm lại các ngươi về sau không muốn trêu chọc hắn nữa chính là, dù sao hắn có tiêu bá bá bọc, hơn nữa Dương thiếu ra hạ chẳng các ngươi cũng nhìn thấy, ta nghĩ các ngươi khẳng định không muốn chọc họa trên người đi. Đồng Dương cùng Chu Tân Vũ đầu tiên là cắn răng một cái, sau đó khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. "Tốt, chúng ta đi về trước đi, đêm nay liền làm Dương thiếu ra nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta hôm nào chờ tâm tình của hắn tốt một chút rồi lại đến nhìn hắn đi." Tôn Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ mọi người cánh tay, sau đó một đoàn người đều tan tác như chim ong. Bên ngoài biệt thự, Trương Dương leo lên Tiêu Linh mạ rợ dạ tỉ, sau đó cùng Tiêu Linh cùng rời đi Dương ra. "Dương ca, cái Tiêu Dương Quang thật đúng là cái đồ biến thái, thật không biết Dương bá bá làm sao lại sinh ra như vậy một đứa con trai." Tiêu Linh vừa lái xe một bên giận đùng đùng nói. Trương Dương quay đầu nhìn lại, Tiêu Linh sắc mặt vẫn còn có chút tái nhận, hiển nhiên kia bộ nhân thú phiến tử vi lực thật sự là quá lớn, Tiêu Linh trong lúc nhất thời còn không có thích ứng tới. Tiêu ba phụ trước đó nói với ta, Dương bá bá mấy người bọn hắn trưởng bối lúc tuổi còn trẻ bệ bọn nhiều việc công tác, không bận tâm đối hại từ giáo dục mặc cho bọn nhỏ dã man sinh trưởng, này mới đưa đến loại tình huống này, Tiêu Bá phụ chính là sợ ngươi sẽ giống như bọn họ mới đem ngươi đưa đến nước Mỹ, ta nhìn hiệu quả phi thường rõ rệt nha. Trương Dương cười nhạt một tiếng, cùng Tiêu Linh chêu ghẹo mới nói: "Hừ, ta ba liền là bất kể ta ta cũng sẽ không thay đổi đến giống như hắn." Tiêu Linh nhẹ hừ một tiếng, một mặt không vui nói: "Được rồi được rồi, lỗi của ta lỗi của ta, đừng nóng giận sao?" Trương Dương cười ha ha một tiếng, vẫy vây tay, Trần an Tiêu Linh tâm tình nói: "Đúng lúc này, Trương Dương theo kính chiếu hậu thượng chú ý tới đằng sau có một chiếc xe sang trọng chính đi theo bọn họ. Trương Dương lập tức thu hồi lời cười, lông mày có chút vặn một cái, thản nhiên nói: "Hiểu Linh, trực tiếp lái xe đi nhà ngươi đi, đêm nay ngươi cũng đừng tiến ta về nhà đi." Tiêu Linh sắc mặt lập tức đỏ lên: "Dương ca ngươi đây là làm gì? Ta ba đêm nay mặc dù không ở nhà, nhưng nếu là bị quản gia phát hiện hướng về phía ta ba đêm thọc vậy cũng không tốt." Trương Dương khe khẽ lắc đầu, nữ khí bình tĩnh nói: "Ngươi một mực chiếu ta nói làm liền tốt." Tiêu Linh khẽ gật đầu một cái, ngoan ngoãn nghe Dương ca lời nói, ở phía trước ngã tư đường đánh tay lái, hướng về phía trong nhà mình tiến đến. 10 phút sau, Tiêu Linh mang theo Trương Dương đã tới nhà của mình. Dương ca, nhà chúng ta có một cái phòng nhỏ, ta có thể mang ngươi thông qua nơi nào không bị người phát hiện liền đến nhà ta lầu hai. Dừng xe về sau, tiêu linh lôi kéo trương dương tay, đang định mang theo trương dương chui vào gian phòng của mình, không ngờ trương dương nhẹ nhàng lại bung lòng ra tay của mình. Dương ca, tiêu linh trong lòng rất là không hiểu, không rõ dương ca đây là ý gì. Tiêu bá phụ đều nói, kéo kéo tay hôn cái miệng hắn mặc kệ, nhưng ta nếu là đối ngươi làm những chuyện khác, ngươi liền không sợ tiêu bá bá chém ta. Trương dương khép cười một tiếng, sờ lên tiêu linh đầu. tiêu Linh chu mỏ ra dẫn trách Vậy ngươi làm gì muốn đi về cùng ta? Thời gian đều đã trễ như vậy, ta sợ một mình ngươi trở về không an toàn, ta lúc này đầu dùng cạch cạch đón xe trở về đi là được, ta một nam, cũng không sợ bị cướp xác, coi như thực sự có người nghĩ tìm ta gây phiền phức, đừng quên, ta thế nhưng là sao chọi, không may người khẳng định không phải ta. Trương Dương lại méo méo tiêu linh thủy nộn khuôn mặt, cười nói: "Tiêu Linh lập tức lòng sinh cảm động, thì ra Dương ca là lo lắng an nguy của mình mới muốn đưa chính mình trở về. Tốt, thời gian cũng không sớm, ta ngày mai còn có việc phải bận rồi. có rảnh chúng ta cùng một chỗ ra tới chơi, đi về trước hả?" Dứt lời, Trương Dương quay người muốn muốn ly khai. Dương ca ngươi chờ một chút." Tiêu Linh đột nhiên từ phía sau gọi lại Trương Dương. "Ừm, còn có chuyện gì?" Trương Dương vừa quay người lại, Tiêu Linh trực tiếp liền chạy tới trước mặt của mình, ôm mình cổ, "Vong tình hôn." Hôn qua Trương Dương về sau, Tiêu Linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nằm ở Trương Dương trên ngực, nói khẽ, "Dương ca, ngươi trên đường nhất định phải chú ý an toàn." Trương Dương lập tức trong lòng ấm áp, thuận thế ôm lấy Tiêu Linh, nha đồng đốc, "Yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ bình an về đến nhà." Hai người vỗ về an ủi hồi lâu. Tiêu Linh mới lưu luyến không nỡ vùng ra Trương Dương, làm Trương Dương đi. Trương Dương rời đi tiêu ra, lấy điện thoại di động ra, đang muốn dùng cạch cách đón xe về nhà, không ngờ lại phát hiện chiếc kia theo dõi xe của mình chính dừng tại phía trước bên đường, mặt hướng mình. Trương Dương sắc mặt phát lạnh, thư lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về phía chiếc xe kia đi đến. Nghĩ đụng ta đúng không, tới đi, ta cũng phải nhìn chết người là ngươi vẫn là ta. Nhưng Trương Dương đi thẳng đến khoảng cách phía trước chiếc xe kia chỉ có không đến 5 mét khoảng cách lúc, đối phương vẫn không có bất luận cái gì hành động. Ngươi theo dõi chúng ta một đường đi, ngươi là ai, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, chỉ vào vị trí lái thượng người kia kêu, kêu lên, ánh mắt nghiêm túc. Chương 292, lấy lòng. Trương Dương vừa mới nói xong, đèn xe đột nhiên diệt xung dưới, một lát sau, một người theo trên xe chậm rãi đi xuống. Trương tiên sinh, đừng kích động, ta không phải địch nhân của ngươi. Trương Dương tập trung nhìn vào, trước mắt cái này cười tủm tỉm người không phải là Dương Quang bằng Hữu Tống Hoài minh a. Ngươi muốn làm gì? Trương Dương vẫn như cũng là sắc mặt tâm trầm chậm, hắn đối Dương Quang cùng Dương Quang mấy cái này bằng Hữu không có một chút hảo cảm. Trương tiên sinh, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, trên mặt không có chút nào lệ khí, nhưng hai mắt lại bắn ra một tia khôn khéo. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, chậm rãi hướng về phía Tống Hoài Minh đi đến, các ngươi lại tại đùa nghịch âm như quỷ cái gì? Tống Hoài Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thản như nói, "Trương tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ chiều hôm qua thông báo ngươi không nên đến Dương ra đến cú điện thoại kia a?" Trương Dương tại khoảng cách Tống Hoài Minh chỉ có một mét khoảng cách lúc nghe xuống dưới, thần sắc hơi có chút nạc nhiên, "Là ngươi gọi điện thoại cho ta." Tống Hoài Minh gật đầu cười, "Ngươi vì cái gì phải làm như vậy?" Trương Dương khẽ chau mày, Trong mắt còn là có một chút định ý. "Trương tiên sinh, nhà ngươi ở chỗ nào, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, trên đường chúng ta tại tường trò chuyện được chứ?" Tống Hoài Minh thần sắc có chút chấn định, khiến Trương Dương phát giác không ra người này mục đích thật sự là cái gì. "Trương tiên sinh, thông qua ngươi tại Dương ra cứu được Dương Quang dáng vẻ đến xem, ngươi có lẽ còn là cái người luyện võ đi, bằng thân thủ của ngươi, bãi bình ta chẳng phải là vài phút chuyện, chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta sẽ gây bất lợi cho ngươi?" Tống Hoài Minh tự thân vì Trương Dương mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, cười mời Trương Dương đi vào. Trương Dương quan sát tỉ mỉ Tống Hoài Minh một phen. Sau đó nhẹ hừ một tiếng, chậm dãi đi tới, lên tổng Hoài minh xe. Phú dân Trùng cư, ngươi chỉ cần đem ta đưa tới đó liền tốt." Trương Dương hai tay ô ngực, ngựa tại chỗ ngồi trên, vểnh lên chân bắt chéo, mắt nhìn phía trước, ngựa khí bình thản nói. Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, cấp tốc thông qua xe tải GPS định vị Phú dân Trùng cư, sau đó hướng mục tiêu điểm màu trắng đuổi theo. "Trương tiên sinh, ta biết trong lòng ngươi đối ta có mang định ý, nhưng ta là thực tình muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ta rất thượng trước ngươi." Tống Hoài Minh vừa lái xe, vừa cười đối Trương Dương nói. "Hừ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Trương Dương lườm Tống Hoài Minh một chút, lạnh lùng nói: "Tống Hoài Minh đối với Trương Dương lạnh lùng cùng địch ý cũng không giận, cười nhạt một cái nói: "Ta biết tin tưởng một người xa lạ rất khó, nhất là ta vẫn là Dương Quang bằng hữu. Như vậy đi, chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta trước hết làm tự giới thiệu. Ta là trấn bang sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Tống Kiệt con trai, ta gọi Tống Hoài Minh, cha ta là tiêu bá bá bạn tốt, chúng ta trước đó tại Đế Vương hội sở tiệc tối từng có gặp mặt một lần, khi đó ta đang cùng Dương Quang bọn họ ở bên ngoài xếp hàng." ngươi trực tiếp cùng tiêu đại tiểu thư cùng một cái khác nam tử theo VIP thông đạo tiến vào, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Trương Dương Yên lặng nhìn chăm chú Tống Hoài Minh một chút, sau đó thu hồi chân bắt chéo, đem đầu chuyển hướng phía trước, thản nhiên nói, "Trương Dương, trước mắt là A tiểu giản săn cửa hàng trưởng." Tống Hoài Minh hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra chúng ta tiến triển không tệ. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một tia xa cách, "Ta không quyền không thế không có tiền không bối cảnh, ngươi vì cái gì muốn cùng ta làm bằng hữu?" "Không sai, ta đây thừa nhận." Tống Hoài Minh dứt khoát nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, nhưng ta có thể nhìn ra ngươi là một cái có tiềm lực người, ngươi thành tiểu tương lai nhất định không thể khinh thường. Ồ, làm sao mà biết? Trương Dương đối Tống Hoài Minh mông ngửa cũng không ưa. Trương tiên sinh, đêm nay tranh tài bơi lội, ta thế nhưng là không chút do dự áp ngươi thẳng nhà. Tống Hoài Minh không có ý định cùng Trương Dương thao thao bất tuyệt, liền nói như vậy một cái lý do, ý đồ rút ngắn cùng Trương Dương quan hệ. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, không có lại tiếp tục nói lời nói. Bởi vì Tống Hoài Minh trước này hốt chờ tính năng chắc tuyệt, bất chi bất giác gì DS thượng liền biểu hiện lộ trình đã chạy qua một nửa. Nói thật với người đi Trương Tiên Sinh, kỳ thật ta cũng không thích Dương Quang người này. Trong xe an tĩnh sau một thời gian ngắn, Tống Hoài Minh đột nhiên mở miệng nói ra. Tống Hoài Minh lời nói này đưa tới Trương Dương chú ý, mặc dù Trương Dương không nói lời nào, nhưng hắn cũng đã đem đầu ngẩng về phía Tống Hoài Minh, chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Ta sẽ cùng Dương Quang trở thành bằng hữu hoàn toàn là ta ý của cha, bởi vì ta ba cùng Dương bá bá quan hệ rất tốt, nhưng Dương Quang kiêu hành hoa khố, bất học vô thuật, thực sự không phù hợp ta giao hữu tiêu chuẩn, nhưng trở ngại bậc cha chú mặt mũi, ta cũng đành phải cùng hắn bảo trì mặt ngoài hữu hảo. Mà ngươi, Trương tiên sinh, theo ta lần thứ nhất nhận biết ngươi lên, ngươi liền không ngừng làm ra làm ta bội phục, làm ta chấn kinh chuyện, đêm nay ngươi tại tiệc thượng biểu hiện càng là vượt quá dự liệu của ta, nhất là đoạn video kia. Trương tiên sinh, không, có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là là kiệt tác của ngươi a." Trương Dương nhẹ hư một tiếng, xem như ngầm cho phép. Tống Hoài Minh mỉm cười, theo sau tiếp tục nói ra, "Ngươi biết là người, biết tiếng thối, có cổ tay, hơn nữa có thể được đến mắt sáng như đốc tiêu bá bá thưởng thức, ta tin tưởng Trương tiên sinh ngươi nhất định là cái người không đơn giản. Ta không thích đánh bạc, là bởi vì ta không tin vận khí." Ta chỉ tin tưởng thực lực, mà đêm nay ta phá lệ lần thứ nhất đánh bạc, chính là bởi vì ta tin tưởng thực lực của ngươi. Ngoài ra, ta sớm muộn là phải thừa kế ta công ty của cha, ở trước đó, ta nhất định phải không ngừng tăng lên chính mình, rộng kết giao bằng hữu, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng, mà ta tin tưởng cùng Trương Tiên sinh làm bằng hữu, nhất định có thể được đến rất nhiều lợi ích. Trương Dương rất thượng thức Tống Hoài Minh thẳng tới thẳng lui, trong lòng đối với hắn giảm ít đi không ít ý. Hừ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu? Ngoài ra, vừa mới một phen ngươi cũng biểu lộ ngươi là một cái coi trọng lợi ích người. Hiện tại ta chẳng phải là cái gì, ngươi cùng ta làm bằng hữu có thể được cái gì lợi ích, mà ta lại có thể theo ngươi nơi nào đạt được thứ gì? Lâu dài đầu tư, chương tiên sinh, này gọi để dây dài câu cá lớn. Tống Hoài Minh mỉm cười, ngữ khí bình thản nói, ta nhìn ra được ngươi là một cái rất có tiềm lực người, ta tin tưởng làm bằng hữu của ngươi tuyệt đối lợi nhiều hơn hại, ngoài ra, nắm lấy hỗ trợ cùng có lợi nguyên tắc, để ngươi làm bằng hữu của ta, ta khẳng định cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, nếu như ngươi gặp phải khó khăn, chỉ cần là ta đủ khả năng, ta đều nguyện ý xét cho ngươi trợ giúp. Hừ. Đầu tư thế nhưng là có phong hiểm, ngươi liền không sợ ngươi sẽ bồi mất cả trì lẫn trải. Trương Dương khó được bật cười, nhìn bên người Tống Hoài Minh một chút, thản nhiên nói: "Có gan đảm nhận gánh phong hiểm là mỗi một cái người làm ăn thiết yếu tố chất." Tống Hoài Minh mỉm cười, theo sau tiếp tục nói: "Ngoài ra, coi như trận này đầu tư thất bại, ta cũng không trở thành đến như lời ngươi nói mất cả trì lẫn trải trình độ, kịp thời rừng tổn hại cũng là một cái ưu tú sinh ý sở ứng thiết yếu kỹ năng." Đang nói, Tống Hoài Minh đã trở Trương Dương đã tới mục đích. Nói nhiều như vậy, ta nghĩ xác nhận một chút chúng ta phải chăng đặt thành chung nhận thức Tống Hoài Minh dừng xe ở phú dân cửa tiểu khu, sau đó cười quay người hướng về phía Trương Dương Quân hữu hảo tay. Chương 293, tranh luận. Đi qua trên đường trò chuyện, Trương Dương đối cái này Tống Hoài Minh có một cái đại thể hiểu rõ, khôn khéo, lợi lớn, bình tĩnh tỉnh táo, mặc dù cho tới bây giờ cái này Tống Hoài Minh cũng không có làm ra cái gì gây bất lợi cho chính mình chuyện, nhưng chính là do ở hắn bình tĩnh, Trương Dương ngược lại có chút nhìn không thấu hắn người này đến cùng suy nghĩ cái gì. Tỉnh táo suy tư một lát, Trương Dương khẽ cười một tiếng, nhận lấy Tống Hoài Minh tay, rất vinh hạnh có thể trở thành bằng hữu của ngươi." Ngươi làm ra một cái quyết định vô cùng sáng suốt, ngươi nhất định sẽ không hối hận, ta tin tưởng chúng ta trong tương lai hợp tác nhất định sẽ phi thường vui sướng." Tống Hoài Minh cười cười, đang muốn nắm tay thu hồi đi, không ngờ lại phát hiện Trương Dương gia tăng trong tay lực đạo, chính mình không cách nào thoát thân. "Trương tiên sinh, ngươi này là vì sao?" Tống Hoài Minh khẽ cho mày, một mặt khó hiểu nói. Trương Dương trên mặt vẫn như cũ là bộ kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng ngữ khí lại khách quan vừa rồi lãnh đạm rất nhiều. "Tống công tử, vừa mới chính ngươi cũng đã nói, ngươi lựa chọn cùng ta trở thành bằng hữu bản sơ điều khiển lực là lợi ích, ta rất cảm ơn ngươi thẳng thắn." Nhưng ta cũng muốn trước đó cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám phản bội ta, ở sau lưng đâm ta một đao, ta cam đoan với ngươi kết quả của ngươi nhất định sẽ không tốt hơn. Tống Hoài Minh đầu tiên là giật mình, sau đó lại đem một cái tay khắc khoác lên trường dường trên mu bàn tay, cười nói, Trương tiên sinh, điểm này xin ngươi yên tâm, ta Tống Hoài Minh luôn luôn là cái giao hữu người cẩn thận, phàm là ta nhận định một người làm bằng hữu của ta, ta là tuyệt đối đối sẽ không làm phía sau đâm đao loại sự tình này. Trừ phi làm bằng hữu của hắn làm ta không lấy được cái gì lợi ích. Nhưng cho dù như vậy ta cũng chỉ là sẽ dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng hắn nhất đạo lưỡng đoạn mà thôi, bỏ đá xuống giếng, tá ma giết lửa loại chuyện này ta là khinh thường tại đi làm. Trương Dương cẩn thận xét lại Tống Hoài Minh một phen, mà Tống mang bên ngoài đối Trương Dương xem kỹ cũng không chút nào né tránh, tươi cười chân thành nhìn Trương Dương con mắt. Đã như vậy, ta đây liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trương Dương cười nhạt một tiếng, cũng đem chính mình một cái tay khắc khoác lên Tống Hoài Minh trên mu bàn tay, lại cùng hắn cầm một lần tay, lấy đó hữu hảo. Tin tưởng ta, nhất định sẽ. Tống Hoài Minh cũng cười cười, đáp lại Trương Dương hữu hảo. Sau đó, Trương Dương liền từ Tống Hoài Minh trên xe đi xuống, cùng Tống Hoài Minh chào tạm biệt xong, sau đó dạo chơi hướng trong nhà đi đến. Tống Hoài Minh trong xe yên lặng nhìn chăm chú Trương Dương đi xa bóng lưng, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ngươi quả nhiên là cái người không đơn giản, ta rất chờ mong chúng ta tương lai hợp tác. Dứt lời, Tống Hoài Minh đánh tay lái, lái hắn Benny, xe máy mà đi, biến mất tại màn đêm ở trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau, đúng lúc gặp cuối tuần, Trương Dương không có lựa chọn đi quán cà phê, mà là lựa chọn trong nhà nghiên cứu trực tiếp chạy. Hắn tin tưởng từ Triệu Hằng đã có thể đảm nhiệm cửa hàng trưởng công tác. Cái gì? Mở trực tiếp? Vương Dĩnh nghe xong Trương Dương nói hắn hôm nay muốn trong nhà làm trực tiếp, kém chút không có bị một hơi trứng trần nước sôi nghẹn chết, vội vàng uống một hớp, chậm một chút tỉnh. "Đúng a, làm sao vậy?" Trương Dương cười cười xấu hổ, đối Vương Dĩnh phản ứng cảm thấy rất là không hiểu. Vương Dĩnh cẩn thận xét lại Trương Dương một phen, sau đó ngữ khí lạnh lùng nói, "Thử hỏi ngươi có gì tài nghệ, ca hát khiêu vũ chơi game, ngươi có một dạng sẽ sao? Đường tại đây mất mặt xấu hổ." Trương Dương vốn muốn cùng Vương Dĩnh giải thích chính mình mở trực tiếp mục đích thật sự. Không ngờ Vương tỷ lại vào đầu cho hắn tạt một chậu nước lạnh, trong lòng hơi có chút không vui. Vương tỷ, cũng không thể nói như vậy, ta mặc dù ca hát khiêu vũ chơi game mọi thứ sẽ không, nhưng ta có thể học a, hơn nữa ta tự nhận ta tướng mạo. Vẫn là nói còn nghe được, ta còn có thể trực tiếp nữ trang a, giống bây giờ trên mạng lưu hành như vậy. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, trêu chọc nói: "Nữ trang?" Hà Tịch vừa nghe đến Trương Dương muốn trực tiếp nữ trang, lập tức buông xuống trong tay đúa, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tâm tình kích động nói: "Dương ca mặc nữ trang dáng vẻ nhất định phi thường đáng yêu." Ngược lại thời điểm không chừng còn có thể cùng đi với ta triển lãm ạ niềm lặng cái cô đâu. Dương ca, ngươi nói ngươi chừng nào thì trực tiếp nữ trang, ta tới giúp ngươi trang điểm, ta trong tủ quần áo còn có không ít trước đó đi triển lãm ạ niềm quần áo, ngươi nghĩ mặc cái nào ta đều có thể cho ngươi. Trương Dương không nghĩ tới Hạ Tịch nghe xong chính mình muốn trực tiếp nữ trang, phản ứng vậy mà kịch liệt như vậy, đang muốn cùng hắn giải thích chính mình là đang nói đùa, không ngờ Vương tỷ lại cho hắn tạt một chấu nước lạnh. Còn nữ trang? Hử, quẻo lạ. Ngươi nhìn một cái ngươi kia một chân lông chân. Còn có ngươi trên mặt dâu ria, ngươi nếu là nữ giả bộ, không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người đâu." Trương Dương sầm mặt lại, đem đũa đập vào trên mặt bàn, đang một chút đứng lên. "Vương thị, ngươi nếu là nói như vậy đêm nay ta liền mặc nữ trang cho ngươi nhìn một cái, nhìn xem rốt cục là ngươi đẹp vẫn là ta đẹp." Vương Dĩnh trắng trương Dương một chút, "Phi, coi như ngươi đẹp vậy thì thế nào, một đại nam nhân, không đi bằng bản lãnh của mình ăn cơm, lại tại trên mạng mặc nữ nhân quần áo cung cấp người khác tiêu khiển, loại người, không làm việc đàng hoàng, ngươi còn có hay không làm người tôn nghiêm?" A Trương Dương đối Vương Dĩnh những lời này biểu thị cực kỳ bất mãn, hắn cũng là không quan tâm Vương Dĩnh đến cùng nói có đạo lý hay không, giờ phút này Trương Dương liền muốn bác bỏ Vương Dĩnh, cho mình tranh một hơi. "Vương tỷ, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, làm sao trực tiếp mặc nữ trang chính là không làm việc đàng hoàng, liền không có làm người tôn nghiêm." Mạng lưỡi chủ bá liền cùng lập tức diễn viên đồng dạng, thông qua chính mình tài nghệ cùng biểu diễn vì người xem mang đến vui vẻ, người xem nhìn phải cao hứng, mục đích của chúng ta chính là đạt đến, giá trị của chúng ta cũng liền thực hiện. Nếu như chiếu ngươi ý tứ này lợi nói, Hiện tại những cái kia đang hở bơ tiểu sinh đái phân nam hải, còn có Ngô Dực Phàm, còn có cái kia Lộ Hàn không đều là hiểu lạ, bọn họ cũng không có tôn nghiêm. "Ưởng cho ngươi vẫn là thành tích cao nữ tính đâu, ta một chuyên khoa trình độ đều hiểu tồn tại đã có giá trị cái này chết học đạo lý, ngươi một cái thạc sĩ nghiên cứu sinh như thế nào không hiểu?" Hà Tịch cũng liên tục gật đầu, biểu thị rất đồng ý Trương Dương nói, "Đúng vậy a đúng vậy à, ta lần trước đi tham gia triển lãm ạ niệm thời điểm nơi nào liền lại không thiếu soái khí tiểu ca ca mặc nước chàng, so thật nhiều tiểu tỷ tỷ cũng đẹp đâu, tất cả mọi người rất thích xem, cũng không có người biểu thị phản cảm a." Vương Dĩnh lập tức bị Trương Dương những lời này cấp thế trụ, trong lòng quấy lên, cũng liền bận biểu đứng lên, ưỡn lên bộ ngực, để cho mình tỏ ra lẽ thẳng khí hùng một chút, kêu lên, người đây rõ ràng chính là tranh cãi, một người nam nhân nên bằng bản lãnh của mình ăn cơm, dựa vào mặt ăn cơm tính là gì nam nhân. Trương Dương cũng không cam chịu yếu thế, cũng giơ lên bộ ngực của mình cùng Vương Dĩnh đối nghịch. A, Vương tỷ ngươi ngực lớn liền để ý tới. Biết trong nước trực tiếp ngành nghề một năm lợi nhuận là bao nhiêu a, biết trên cầu nha cùng đấu kê nhãn có bao nhiêu nữ trang đại lão a, biết bọn họ có bao nhiêu fan hâm mộ. Một năm có thể vì bình đại mang đến bao nhiêu ích lợi à? Đều thế kỷ 21 người còn cố thủ lấy truyền thống phương thức tư duy. Muốn ta nhìn Vương tỷ ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi thằng nữ, khó trách ngươi đến bây giờ cũng không tìm tới bạn trai. Chương 294, đừng tìm nữ nhân giảng đạo lý. Ngươi nói cái gì? Trương Dương đâm trúng Vương Dĩnh đau nhất điểm, Vương Dĩnh lập tức khí đến sắc mặt đỏ lên, cầm lên trên bàn cái nĩa liền hướng về phía Trương Dương nào tới. Vương tỷ ngươi đừng xúc động, giết người là phạm pháp. Hà Tịch thấy Vương Dĩnh như vậy tức giận, liền vội vàng đứng lên giữ nàng lại, sợ nàng làm ra cái gì việc đốc. Trương Dương đối Vương Dĩnh làm cái mặt quỷ, lè lưỡi, Dương Dương đắc ý nói, "Ta nói, Vương tỷ ngươi chính là một cái thằng nữ ông thư, thảo nào tìm không thấy bạn trai." "Ngươi?" Vương Dĩnh mắt hận trừng trừng, hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt chính mình miệng môi giới, dưới cơn nóng giận, đem cái nĩa hướng về phía Trương Dương đã đánh qua. "Ta đi, Vương tỷ ngươi đùa thật à?" Trương Dương tại cái nĩa cách ly ánh mắt của mình chỉ có không đến 5 cm thời điểm tiếp nhận cái nĩa, lập tức tâm thần giật mình, hướng về phía Vương Dĩnh quái khiếu mà nói, "Xiên chết ngươi mới tốt." Vương Dĩnh nội trừng Trương Dương một chút, khoa tay múa chân, tựa như một cái báo nổi bất phụ, bộ dáng nhìn có chút buồn cười. "Dương ca ngươi cũng đừng kích thích Vương tỷ, nhanh cùng Vương tỷ nói lời xin lỗi a." Vương Dĩnh ngực lớn hơn mình, thân cao cũng đầy ưu thế, thân thể cũng so với mình muốn đầy đặn một chút, Hà Tịch sợ mình ngăn không được Vương Dĩnh, vội vàng quay đầu hướng về phía Trương Dương kêu lên. "Tại sao phải xin lỗi? Vốn chính là nàng nói không đúng, mà lại là nàng gây sự trước đây. Lại không là nữ nhân của ta, ta tại sao muốn nuông chiều nàng?" Trương Dương vừa nói xong những lời này, lập tức trong lòng liền có chút hối hận, cảm giác lời nói của mình đến quả thật có chút nặng. Ngai Trương Dương một phen, Vương Dĩnh lập tức cũng là ngây ngẩn cả người, trên mặt nộ khí chậm rãi biến mất, thần sắc cũng có chút lạm đậm lên. "Vương tỷ, lời của ta mới vừa rồi là vô tâm, ngươi không cần để ý." Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, ý đồ làm dịu không khí ngột ngạt. Không ngờ Vương Dĩnh cũng không nói lời nào, yên lặng nhìn Trương Dương một chút, cũng không để ý trên bàn chỉ ăn một nửa bữa sáng, quay người nhấc lên trên ghế salon bao da của mình, bước nhanh đi ra khỏi nhà. "Vương tỷ." Hà Tịch quay người nghĩ đuổi theo Vương tỷ, không ngờ Vương tỷ bành một tiếng khép cửa phòng lại, đem Hà Tịch ngăn ở phía sau cửa. Thấy Vương Dĩnh cái dạng này, Hà Tịch trong lòng cũng hơi có chút thảo nào. "Dương ca, ngươi làm gì muốn đối Vương tỷ nói câu nói như thế kia?" À? Hà Tịch nhẹ hư một tiếng, quay người hướng về phía Trương Dương phàn nàn nói. Trương Dương trong lúc nhất thời cũng cảm thấy thật không tốt ý, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, "Ta này một kích động, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng." "Ai, Vương tỷ nàng thế, nhưng là một cái rất hiếu thắng nữ nhân, ngươi vừa mới nói như vậy nàng, nhất định rất đau đớn tự tôn của nàng." Hà Tịch chu mỏ ra, nhíu mày lại, giận trách, "Lỗi của ta, lỗi của ta." Ta thừa nhận chờ buổi tối trở về ta liền cho nàng xin lỗi, mua cho nàng điểm tiểu lễ vật, sau đó lại là một bữa ăn ngon có được hay không? Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng hướng Hà Tịch cầu xin tha thứ. "Ai, cũng chỉ có thể như vậy." Hà Tịch khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại ta cùng nàng gọi điện thoại hào hào khuyên đủ nàng, "Dương, ca ngươi cũng thật là, làm sao có thể cùng nữ hài tử nói câu nói như thế kia đâu?" Chính ngươi ở nhà hào hào tỉnh lại một chút. Dứt lời, Hà Tịch trắng Trương Dương một chút, cũng đeo lên cảnh mũ, đi ra ngoài đi làm. "Ai, nữ nhân a." Quả nhiên cùng các nàng giảng đạo lý là vô dụng, về sau ta vẫn là mặc kệ Vương tỷ nói cái gì, chỉ cần theo nàng ý tứ đến chính là. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thu thập một chút bàn ăn thượng bàn bàn, tự hỏi đợi chút nữa mở trực tiếp hẳn là phát một thứ gì nội dung. Đúng à, ta có thể trực tiếp nấu cơm a, hiện tại không ít chủ bá trực tiếp ngủ đều có thể thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ, dựa vào ta trước mắt nhân khí còn có nhiều như vậy nữ tính tín đồ, làm mỹ thực chủ bá hẳn là một cái ý đồ không tồi. Quyết định trực tiếp nấu cơm về sau, Trương Dương lấy điện thoại di động ra, ấn mở Trương Dương đi, phát ra một đầu mới bại ta chính là sao chổi, ta chính là Trương Dương, vì có thể tốt hơn cùng ta thân ái tín đồ cùng đám fan hâm mộ hô động, ta quyết định tại 12 giờ trưa hôm nay tại cậu nhà phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp, mời lục soát sao chổi Chương Dương tiến vào ta phòng phát sóng trực tiếp, phi thường cảm ơn mọi người. Phát sóng cái này bài post, Chương Dương liền để điện thoại di rộng xuống, đi ra cửa mua giữa trưa trực tiếp cùng buổi tối hướng về phía Vương tỷ bồi lễ nói xin lỗi nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện lại cho Vương tỷ mua chút tiểu lễ vật. Đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Chương Dương chạy về nhà về sau, thời gian đã giữa trưa hơn 11 giờ rưỡi. Thả ra trong tay bao lớn bao nhỏ, Trương Dương lau vệt mồ hôi, lại lấy ra điện thoại kiểm tra một chút Trương Dương đi tình huống. Trương Dương phát hiện hắn phát cái kêu bài bột đã bị chủ tổ tiếp đưa đỉnh, đã có mấy chục vạn xem lượng cùng hơn vạn bình luận. Ta dựa vào, Dương ca muốn mở trực tiếp rồi. Vừa vặn hôm qua phát tiền lương, đợi chút nữa ta muốn vì Dương ca nhiều suất mấy cái máy xúc. Ta đi, rốt cục có thể cùng Nam thần mặt đối mặt trao đổi, thật kích động. Ta đều tại điện thoại trước trông hơn một canh giờ, ta muốn vì Dương ca phòng phát sóng trực tiếp phát ra đầu thứ nhất màn hình. Toàn bộ bột ba bởi vì Trương Dương muốn mở trực tiếp chuyện này đã sôi trào, rất nhiều người đều biểu thị hôm nay chuyện gì đều không làm, chỉ còn chờ nhìn Trương Dương trực tiếp. Trương Dương đối cái này bài bột nhiệt độ biểu thị vừa lòng phi thường. Ta hiện tại có hơn 10 vạn tín đồ, còn có mấy chục vạn tương lai có lẽ sẽ thành làm tín đồ fan hâm mộ, ta đoán chừng hôm nay có thể có 5 vạn người đến ta phòng phát sóng trực tiếp đến cũng không thể rồi. Trương Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trương Dương đem trực tiếp dùng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng, còn cố ý rửa mặt một phen, đổi thân quần áo mới, sau đó bóp thời gian tại 12 giờ đúng giờ phát sóng vừa mới khởi động phòng phát sóng trực tiếp không đến 5 giây, phô thiên cái địa màn hình liền bao trùm chỉnh cái màn hình điện thoại di động. Dương Ca đầu thứ nhất màn hình. Hoang lên Dương Ca đến cậu nhà phòng phát sóng trực tiếp. Sao chổi Dương Ca và Tuế. Một đám nhiệt tình đám fan hâm mộ điên cuồng gửi đi lấy màn hình, biểu đạt chính mình tâm tình kích động. Trương Dương vốn định đối màn hình nói chút gì, nhưng đầy bình phong màn hình đem Trương Dương mặt hoàn toàn cấp che khuất, Trương Dương cây bản liền không biết chính mình hiện tại là cái dạng gì. Giới vào đường cùng, Trương Dương đành phải tạm thời đóng lại màn hình. Nhưng màn hình vừa mới đóng, phô thiên cái địa lễ vật nhắc nhở lại đem toàn bộ màn hình bao phủ lại, cái gì thức ăn cho cho à, máy súc gà, không muốn sống đồng dạng đưa cho Trương Dương. Không đến 5 phút, Trương Dương liền nhận được giá trị hẹn 30 vạn lễ vật. Cùng những cái kia trừ danh đại chủ phát so ra này không đáng kể chút nào, nhưng Trương Dương dù sao chỉ là một cái vừa mới phát sóng 5 phút người mới chủ bá, hơn nữa tiến đồ của hắn cùng Phan Hâm mộ phần lớn chỉ là thành phố tầng dưới chốt tiền lương giai cấp, không giống những cái kia tao thủ lộng tư nữ MC, có rất nhiều thổ hào bá, cho nên lễ vật này lượng đã là rất kinh người. Tốt tốt. Phi thường cảm ơn mọi người đối nhiệt tình của ta duy trì, không cần lại soát lễ vật, tất cả mọi người là tiền lương dai tầng, vẫn là giữ lại tiền mua cho mình thân quần áo, cấp hài tử nhiều mua bình sữa bụt đi. Trương Dương cái này ngốc ngốc đứng tại chỗ 5 phút cái gì cũng không làm, dễ dàng liền nhập trướng 30 vạn, trong lúc nhất thời Trương Dương có chút không nghĩ ra. chương 295, Mỹ thực chủ bá. Trương Dương cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, rốt cục lại lần nữa mở ra màn hình, quả nhiên màn hình mật độ so ngay từ đầu thưa thất không ít, nhưng vẫn là rất nhiều. Dương ca Ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất không cho fan hâm mộ soát lễ vật chủ bá. Trương Dương chính nhìn nhật tình đám fan hâm mộ gửi đi màn hình, đột nhiên như vậy một đầu màn hình ánh vào Trương Dương trong mắt. Trương Dương cười nhạt một tiếng, đối màn hình nói ra, "Quên cùng mọi người chuyện tuyên bố trước, ta cũng không tính làm nghề nghiệp chú bá, cho nên ta cũng không tính dựa vào làm trực tiếp đến kiếm cơm, mà khác, tất cả mọi người là tiền lương gia tầng, kiếm chút tiền thật không dễ dàng, vẫn là đem tiền lưu cho mình đi, chỉ muốn mọi người có thể hoàn toàn như trước đây ủng hộ ta, này như vậy đủ rồi." Trương Dương những lời này vừa nói xong không bao lâu Màn hình bay ra khỏi đông đảo tán dương Trương Dương màn hình. "Dương ca ngài không hổ là tinh thần của chúng ta lãnh tụ, chúng ta sẽ vĩnh viên đi theo ngài." "Dương ca vạn tuế." Cầu nha thứ nhất lương tâm chủ bá. Sau đó Trương Dương xem xét màn hình, quả nhiên giống may xúc loại này đại lễ vật ít đi rất nhiều, bất quá vẫn như cũ có rất nhiều fan hâm mộ vì Trương Dương đưa tặng đỏ bình loại này giá trị kỷ nguyên tiểu lễ vật, số lượng cũng là không ít. "Hệ thống, số tiền này cũng không tính là vận khí đoạt được đi, ta hẳn là có thể đối bọn chúng tiến hành tự do chi phối a." Trương Dương thấy chính mình đã nhận được gần 40 vạn lễ vật. Trong lòng không khỏi có chút bối rối, liền hướng về phía hệ thống tư vấn nói: "Đây đều là tín đồ của ngươi cùng fan hâm mộ thụ nhân cách của ngươi mị lực ảnh hưởng, cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi, cho nên không tính là bánh tử trên trời rơi xuống." Hệ thống ngữ khí bình thản đáp lại Trương Dương: "Hô, vậy là tốt rồi." Trương Dương cười hắc hắc ra tới, chính mình cuối cùng có thể có một bút cung cấp chính mình tự do chi phối khoản tiền lớn. Bất quá ngươi cũng không quá đáp ý. Trương Dương vừa bật cười không bao lâu, hệ thống đột nhiên lại tiếp tục nói ra: "Bất quá này dù sao không phải ngươi thông qua cố gắng của mình đạt được tiền, nếu như mức quá nhiều lời nói." Ngươi vẫn là lại nhận hảo vận phận vệ, cho nên ngươi nhất định phải coi chừng. Ngõa, ngươi làm sao nói chuyện ngữ khí cùng vương tỷ đồng dạng, những cái kia đại mình tinh không phải cũng là trên đài đi hai bước liền nhẹ nhõm nhập chướng mấy trăm vạn, này cũng là bọn hắn thông qua đạt được fan hâm mộ tán thành về sau, đám fan hâm mộ mới cam tâm tình nguyện vì bọn họ xuất tiền túi a, cái này chẳng lẽ không tính cố gắng thông qua đo được. Trương Dương trong lòng có chút không vui, phản bác hệ thống nói: Ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, đừng quên, ngươi không phải người bình thường, ngươi là chú nhất định phải trở thành sao chổi nam nhân, thường nhân tiêu chuẩn có khi đối ngươi cũng không có hiệu dụng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đợi hệ thống đẳng cấp hậu kỳ từng bước đề cao, thực lực của ngươi cũng càng ngày càng mạnh, ngươi chống cự hào vận phản phệ năng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên, tiếp tục phấn đấu đi thiếu niên. Nghe hệ thống như vậy một phen, Trương Dương tưởng tượng cũng đúng là đạo lý này, lập tức hàng đầu mục tiêu còn là thông qua hiện hữu fan hâm mộ từng bước mở rộng lên fan hâm mộ hiệu ứng, thu hoạch càng nhiều fan hâm mộ, cũng đem bọn hắn phát triển thành tín đồ của mình mới đúng. Trương Dương mắt thấy mình đã ngốc đứng tại trước màn hình tiếp cận 10 phút, cũng nên làm điểm động tác. Hắn nhất định phải ổn định hắn tại tín đồ trong lòng kia hình tượng cao lớn mới được, đồng thời còn muốn rút ngắn cùng bọn hắn khoảng cách, chiếm được cái khác fan hâm mộ tín nhiệm cùng duy trì. "Tốt, hôm nay là ta lần thứ nhất phát sóng, kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra đến cùng nên trực tiếp thứ gì, vừa vặn đến cơm chưa giữa, ta liền vì mọi người biểu diễn một lượt như thế nào chính mình ở nhà làm một trận đơn giản mà có dinh dưỡng cơm chưa đi." Trương Dương đối màn hình cười cười, sau đó đưa điện thoại di động bày tại có thể nhìn thấy phòng bếp bếp nấu vị trí, sau đó Trương Dương liền nghiêm túc chuẩn bị lên cơm trưa tới. Đầu tiên đánh một quả trứng gà. Thông qua quấy làm lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng hỗn hợp lại cùng nhau. Làm món ăn này thời điểm nhớ rõ đến một chút rượu gia vị loại bỏ mùi tanh. Muối không muốn để quá nhiều, nếu không sẽ mất đi đồ ăn vốn có vị tươi. Trương Dương một bên động thủ chuẩn bị cơm trưa, một bên Kiên nhẫn cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả giải thích nấu cơm quá trình. Nửa giờ sau, một đạo rau hẹ trứng trắng, một đạo đầu cá hầm đầu hũ cùng một đạo ớt xanh thịt băm liền mới vừa ra lò. Hoa, Dương ca thật tuyệt, tương lai nếu ai gả cho Dương ca ai tuyệt đối chính là nhặt được cái đại tiện nghi. Hoàn toàn chiếu vào Dương ca nói làm, kết quả làm ra một nỗi than. Quả nhiên ta vẫn là không thích hợp nấu cơm a. Có thể đánh biết làm cơm, Dương ca quả thực liền là nam nhân mẫu mực a. Đám fan hâm mộ đều phi thường kiên nhẫn quan sát xong Trương Dương nấu cơm toàn bộ quá trình, đưa cho Trương Dương đánh giá rất cao. Sau đó, Trương Dương liền đưa di động đặt ở trước bàn, nhắm ngay chính mình, bắt đầu trực tiếp ăn cơm. Hoa, wow, ta nam thần chính là ta nam thần, lúc ăn cơm đều là đẹp trai như vậy. Dương ca cẩn thận bổng a. Anh anh anh, ta cũng muốn cùng Dương ca cùng nhau ăn. Cứ như vậy, Trương Dương tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong mười mấy vạn fan hâm mộ nhìn chăm chú, tiêu diệt này nguyên một bàn đồ ăn. Bởi vì Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp quá mức nóng này, thậm chí leo lên cậu nha trực tiếp trang đầu để cử, liền lấy bộ thượng cũng xuất hiện một đầu tên là người mới chủ bá phát sóng 5 phút thu được 30 vạn lễ vật điểm nóng tin tức, còn leo lên lục soát bảng trăm người đứng đầu. Sau khi ăn cơm xong, Trương Dương lại cùng fan hâm mộ của mình nhóm triển khai hỗ động, trả lời một bộ phận như là tuổi tác, quê quán vấn đề riêng, rút ngắn cùng đám fan hâm mộ ở giữa khoảng cách. Nhưng mà muốn hấp dẫn cùng lưu lại càng nhiều fan hâm mộ, nói chuyện phiếm chạy là không đủ để duy trì, để bảo đảm phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp chất lượng, lại cùng mọi người hàn huyên một hồi. Trương Dương rốt cục là tại 2 giờ chiều quan Phát, cùng đám fan hâm mộ nói tạm biệt. Đóng lại trực tiếp về sau, Trương Dương lập tức liền lại đăng nhập Trương Dương đi, phát một đầu mới bài post. Phi thường cảm ơn mọi người đối ủng hộ của ta, nhưng bởi vì là lần này trực tiếp chỉ là một lần thử nghiệm, cho nên ta cũng không có làm quá nhiều chuẩn bị, vì cam đoan trực tiếp chất lượng, cho nên ta mới quyết định quan Phát, về sau ta nhất định sẽ vì mọi người chuẩn bị càng có giá trị trực tiếp nội dung. Tất nhiên, nếu như mọi người có cái gì ác nhân tình báo, cũng mời kịp thời cùng cho ta tin tức của hắn, ta không chừng sẽ vì mọi người trực tiếp khống chế nhân. Như vậy mọi người cũng không cần chờ báo cáo tin tức sau mới biết được tin tức. Không có qua mấy phút, đầu này bài bột liền nhận được đông đảo đi bạn trả lời. Hừ, ta còn không có nhìn với Dương Ca thịnh thế mỹ nhan trận này trực tiếp liền kết thúc, không ra sân. Dương Ca ngươi nếu là làm một nghề nghiệp chủ bá kia thì tốt biết bao, như vậy ta liền có thể mỗi ngày đều nhìn thấy mặt của ngươi. Tục nữ nói tốt, trầm công ra việc tinh tế, ta duy trì Dương Ca làm phép. Một đám đi bạn đồng đều đối Trương Dương tỏ ra là đã hiểu, cũng chờ mong nhìn thấy Trương Dương lần tiếp theo trực tiếp. Trương Dương kiên nhẫn trả lời một bộ phận đi bạn tin tức về sau. Thời gian đã là hơn 3 giờ chiều. Ừm, Vương tỷ bọn họ hơn 5 giờ liền nên trở về, ta vẫn là sớm đem trong nhà bố trí một chút, đợi chút nữa Vương tỷ trở về thấy được nhất định sẽ rất vui vẻ. Trương Dương nhìn thoáng qua thời gian, sau đó đứng dậy động thủ quét dọn nổi lên trong toilet, cùng sử dụng chính mình chuyên môn vì Vương tỷ mua đến một chút tiểu bộ kiện trang trí lên trong nhà. Chương 296: Vương Dĩnh mất liên lạc. Trương Dương bận rộn gần 2 giờ, cuối cùng đem trong nhà bố trí xong. Giữa đại sảnh treo một cái tinh xảo trung gió, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi tới, thổi lên có chút đông đưa trung gió phát ra thai tiếng va chạm. Toàn bộ phòng khách cũng bị Trương Dương trang trí thành thiếu nữ hệ màu hồng phấn điệu, để cho người ta nhìn cảm thấy có chút dễ chịu. Trương Dương còn đại thủ bút mua hơn mấy trăm đóa hoa tươi, trên mặt đất trải ra vương tỷ, ta sai rồi, tha thứ ta được chứ mấy chữ này. Mặt đất gạch men sứ cũng bị Trương Dương sạch sẽ không nhón bụi trần, tựa như một chiếc gương đồng dạng. Ta đều chuẩn bị như vậy dụng tâm, vương tỷ nàng khẳng định sẽ cảm động nào ảo a, lại nói đất này mặt bị ta dọn dẹp như vậy sáng ngời, vương tỷ hôm nay mặc lại là đồ lao động bấy. Nghĩ tới đây, Trương Dương không khỏi âm thầm trộm nở nụ cười. Bất tri bất giác, thời gian đã đến 6 giờ chiều. Nhưng Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch vẫn không có trở về. Theo lý thuyết bình thường cái giờ này bọn họ đều phải tan tầm mới đúng a, chẳng lẽ hai người bọn họ hôm nay đều tăng ca? Trương Dương khẽ chau mày, không khỏi có chút bận tâm. Suy tư một lát, Trương Dương bấm Vương Dĩnh điện thoại, liên tiếp gọi nhiều lần, điện thoại thủy chung là không người nghe, Trương Dương bất đắc dĩ, liền lại bấm Hà Tịch điện thoại. Nay trên đất, Trung điện thoại vang lên không đến 5 giây liền chuyển được. "Uy, Dương ca, có chuyện gì a?" Điện thoại bên kia truyền đến Tiểu Tịch kia ngọng ngạo, nhưng thanh âm của người. "Tiểu Tịch, ngươi làm sao còn không có tan tầm a?" Trương Dương ngữ khí ôn hòa mà hỏi, "Tay ta đầu có một cái trộn cướp án cần ta đi điều tra, hôm nay phải tăng ca, có thể sẽ trở về trễ một chút." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó cười nhạt một tiếng, hỏi, "Kia Vương tỷ đâu, nàng đêm nay cũng tăng ca à, ta cho nàng đánh nhiều lần điện thoại đều không gọi được, nàng sẽ không phải là giận ta, cố ý không nghe à?" "Xác định rõ hai người lúc nào trở về ta chuẩn bị cẩn thận cơm tối a." Hà Tịch trầm tư một lát, theo sau nói ra, "Kia Dương ca ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút Vương tỷ." Dứt lời, điện thoại bên kia yên tĩnh trở lại. 2 phút sau, Trong điện thoại lần nữa chuyển đến Hà tịch thanh âm, "Dương ca, Vương tỷ điện thoại ta cũng không gọi được." Trương Dương lông mày lập tức hạ xuống, "Tiểu tịch điện thoại Vương tỷ nàng không nên không tiếp à, hẳn là Vương tỷ nàng đã xảy ra chuyện gì?" Trương Dương lập tức trầm mặt lại, Hà tịch tự hồ cũng cảm thấy Trương Dương lo lắng, mỉm cười, nói ra, "Dương ca ngươi không cần lo lắng, Vương tỷ nàng thế nhưng là cái nữ cường nhân đâu, một thân một mình tại thành phố này đánh liều 6 7 năm đều không có đi ra chuyện gì. Ta nhớ nàng khẳng định là có quan trọng khách hàng phải bồi, cho nên không tiện nghe đi, trước đó nàng cũng từng có mấy lần tình huống như vậy." Nhưng trên cơ bản cũng sẽ ở 9 giờ trước đó trở về, ta đại khái là tại cái kia thời gian trở về, ngươi không cần lo lắng. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, "Tốt a, ta đây liền trong nhà chuẩn bị cơm tối chờ các ngươi trở về." "Ừm." Hà Tịch ngọt ngào cười, sau đó an ủi Trương Dương nói, "Dương ca ngươi không cần lo lắng, quay đầu ta sẽ giúp ngươi khuyên Vương tỷ, nàng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, ngươi chỉ cần thái độ tốt một chút, nàng liền nhất định sẽ tha thứ cho ngươi." "Tốt, tiểu Tịch ta đây liền vào ngươi." Trương Dương cười nhạt một tiếng, sau đó điện thoại. Trương Dương sợ sớm chuẩn bị cơm tối, nếu như hai nàng trở về tới chậm lời nói, đồ ăn liền đều lạnh, Trương Dương liền vẫn luôn kéo tới 8 giờ đêm phương mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Đi qua một phen khu chiêng gỗ chống chuẩn bị, Trương Dương rốt cục tại 9 giờ trước đó làm xong một bàn phong phú đồ ăn, chỉ đợi Vương Dĩnh cùng Hà Tịch trở về. Trương Dương một bên nhìn thời gian, một bên buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế salon chờ. Đinh linh linh. Ngay tại Trương Dương chờ thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Trương Dương lập tức nhận nghe điện thoại, cười nói, "Uy, tiểu tịch, ngươi cùng Vương tỷ đồng thời trở về sao?" Ta cơm này đồ ăn đều chuẩn bị xong, các ngươi nếu là không về nữa liền lạnh. Dương ca, ta đến bây giờ đều liên lạc không được Vương tỉ, cái này nên làm cái gì bây giờ? Không đợi Trương Dương nói hết lời, điện thoại bên kia liền chuyển đến Hạ Tịch thanh âm lo lắng. Trương Dương tâm lập tức vặn lên, hán chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là xảy ra. Tiểu Tịch ngươi trước đừng hẩn Trương. Trương Dương cường tâm ổn định tâm tình của mình, ngữ khí bình thản hướng về phía Hạ Tịch do hỏi, ngươi biết Vương tỷ nàng bình thường yêu đến địa phương nào đi chơi, cùng khách hàng ở nơi nào gặp mà ta? Hạ Tịch trầm tư một lát, sau đó vội vàng nói: Nàng có khi công tác không hài lòng liền thích đến công viên nhân dân đi đi dạo một vòng, có khi ta cũng sẽ cùng nàng cùng đi, cùng khách hàng gặp mặt lời nói, lần trước cùng Vương tỷ nói chuyện phiếm thời điểm nàng giống như cùng ta nói qua nàng cùng một cái khách hàng tại Lệ Gở nhà hàng gặp mặt tới. Ta liền biết này một chỗ, cái khác ta cũng không biết. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó lập tức nói ra, tiểu tịch ngươi bây giờ đã tan tầm đúng không? Ngươi đi công viên nhân dân nàng khả năng tại địa phương tìm một chút, ta đến Lệ Gở nhà hàng đi xem một cái, nếu như cũng không tìm tới nói cũng chỉ có thể báo cảnh sát, làm cảnh sát cấp ngươi đại bộ đội đi hỗ trợ. Hà Tịch nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền theo lời ngươi nói chia ra hành động đi, ngươi trên đường cũng phải chú ý an toàn." Dứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại. Vì lấy phòng người vạn nhất, Trương Dương quyết định cưới Hà Tịch xe gắn máy tiến đến Lệ Gờ nhà hàng, một là tốc độ nhanh, mà là vạn nhất tìm không thấy Vũng Tỷ, chính mình còn có thể kịp thời đi địa phương khác xem xét, miễn cho bốn phía đón xe chậm trễ thời gian, ảnh hưởng hiệu suất. Sau đó, Trương Dương rời khỏi nhà, từ trong nhà để xe lấy ra Hà Tịch xe gắn máy, một đường hướng về phía Lệ Gờ nhà hàng mau chóng đuổi theo. 15 phút sau, Chương Dương thuận lợi đã tới Lệ Gờ nhà hàng. Lầu 1 cùng lầu 2 khu bình thường trong ngồi đầy người, Trương Dương cẩn thận tra xét một vòng cũng không có thấy Vương Dĩnh thân ảnh. Bất quá Trương Dương lường trước Vương Dĩnh cùng khách hàng ăn cơm cũng không sẽ chọn tại ổ nào chen chúc khu bình thường, liền đi lầu 3 khách quý khu kiểm tra tình huống. Khách quý khu sinh ý cũng rất tốt, hoàn cảnh ưu nhã, thoải mái dễ chịu, hơn nữa rất rộng rãi, mỗi cái bàn có thể chứa được 4 người, cơ hồ mỗi cái bàn đều ngồi đầy người. Trương Dương nhìn chung quanh một vòng, vẫn không có phát hiện Vương Dĩnh thân ảnh, cái này Trương Dương thật có chút luống cuống. Buổi sáng chính mình vô tâm chọc giận Vương tỷ về sau, nay cả ngày đều liên lạc không được nàng. Nếu là nàng thật đã xảy ra chuyện gì, cái kia Trương Dương thật là muốn tự trách chết rồi. Lúc này, một nhân viên phục vụ chú ý tới quần áo ồ mạc, chính nhìn chung quanh Trương Dương, khẽ cho mày, sau đó bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. "Tiên sinh, nơi này là khách quý khu, không có thể khách quý nói liền mời ngài đến tầng dưới đi, đừng ảnh hưởng khách nhân khác dùng cơm." Nghe nhân viên phục vụ một phen, Trương Dương lập tức nhíu mày lại, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, chậm rãi đi xuống lầu. Người không cần đỡ ta, ta không có say." Trương Dương vừa đi xuống bậc thang, đột nhiên nghe được Vương tỷ thanh âm. Chương 297, cùng ta về nhà. Trương Dương lập tức đi về, hướng về phía phương Hướng Âm thanh chuyển tới xem xét, thình lình phát hiện Vương Dĩnh mới từ trong toa toilet đi ra ngoài đến, một mặt vẻ say, bên người còn có một người tướng mạo hèn mọn nam tử tại đỡ lấy nàng. Lô Gian người ly ta xa một chút, chúng ta có thể đi. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem chính ôm hắn tên nam tử kia theo bên cạnh nàng đẩy ra đến, sau đó lung la lung lay về tới trên chỗ ngồi, cầm lên trên bàn nửa ly rượu, ung ngủ cùng ngủ cuốn vào. Lô gian, gian một tiếng, sửa lại một chút ống tay áo của mình, theo sát lấy Vương Dĩnh về tới trên chỗ ngồi. Vị tiên sinh này, xin ngài đến phía dưới đi, nơi này là khách quý chuyên khu, ngươi không thể ở đây. Cút ngay cho ta." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, không để ý phục vụ viên ngăn cản, trực tiếp đem phục vụ viên đẩy sang một bên, một mặt tâm lạnh hướng về phía nam tử kia đi qua. Phục vụ viên trực tiếp bị Trương Dương đẩy một cái lảo đảo, kém chút té ké ngã trên đất. "Tiên sinh ngươi làm sao động thủ đánh người đâu, ta muốn gọi bảo vệ." Phục vụ viên thấy Trương Dương không để ý chính mình ngăn cản trực tiếp vào tới, dẫn trưng mắt liết hắn một cái, sau đó liền xoay người đi kêu gọi bảo vệ chi viện. "Rượu đâu? Mang rượu tới." Vương Dĩnh đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đỏ mặt hô lớn. "Đừng nóng độ, chấm một chút uống. Lô Gian cười hắc hắc, sau đó đối một bên phục vụ viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phục vụ viên trực tiếp lại lần nữa mở một bình rượu đỏ, rót vào Vương Dĩnh ly rượu trong. Không ngờ rượu trong ly đổ còn không có một nửa, Vương Dĩnh trực tiếp theo phục vụ viên trong tay đoạt lấy bình rượu, đối miệng trực tiếp rót xuống dưới. "A, thật đúng là cái quả ớt nhỏ." Nô Gian âm thầm cười một tiếng, thầm nghĩ ngược lại, một hơi uống nhiều như vậy, đêm nay khẳng định là bất tỉnh nhân sự, ngược lại là ta liền có thể nghĩ đối ngươi làm cái gì liền làm thật. Lô Giang chính là mộng đẹp của mình, Trương Dương đột nhiên xuất hiện ở Vương Dĩnh trước mặt, đoạt lấy vương Dĩnh chai rượu trong tay. "Nâng cốc trả lại cho ta, ta muốn uống rượu." Vương Dĩnh lập tức thần sắc không vui lên, trực tiếp đứng lên hướng về phía đoạt nàng rượu người nào tới. "Vương tỷ, ngươi uống nhiều quá, cùng ta về nhà đi." Trương Dương hít sâu một hơi, bắt lấy Vương Dĩnh cánh tay, ngăn cản nàng lại tiếp tục hồ nháo. Vừa nghe đến là Trương Dương thanh âm, Vương Dĩnh hai mắt hơi động một chút, cả người cũng thanh tỉnh không ít. "Là ngươi?" Vương Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên, đứng ở trước mặt hắn người chính là Trương Dương. "Ngươi đến nơi này tới làm gì?" Ai nói cho ngươi ta ở chỗ này, cốc ngay cho ta, nâng cốc trả lại cho ta." Vương Dĩnh nhẹ nhàng cắn răng một cái, khỏe mắt lóe ra quang mang trong suốt, một bên kêu một bên cướp đoạt Trương Dương trong tay rượu đỏ, lập tức hấp dẫn toàn bộ lầu ba người chú ý. Trương Dương sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, trực tiếp buông tay đem kêu bình rượu đỏ ném trên mặt đất, lập tức toàn bộ bình rượu ngã thành hai nửa, rượu đều ngâm vào mặt đất thảm đỏ bên trong. Hôn đảng, ngươi làm cái gì vậy? Đây chính là chí tôn lưu ý 13, năm vạn khối một bình đâu." Lô Gian thấy Trương Dương đem bình này không có uống bao nhiêu rượu trực tiếp ném trên mặt đất, trong lòng là đã đau lòng. Lại xin khí. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nội trừng ngô gian một chút, lạnh lùng nói, "Có thể a ngươi, vì cô gái ngươi cũng chính là không thèm đếm xỉa, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, nữ nhân này không phải ngươi có thể nhúng chạm, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì." Dứt lời, Trương Dương lôi kéo Vương Dĩ muốn đưa nàng mang đi. Lúc này, có hai tên bảo vệ theo tầng dưới vọt lên, xem ra hai người bọn hắn liền là vừa vặn tên kia nhân viên phục vụ chuyển đến tứ binh. Mau đưa hắn đuổi đi ra, đừng để hắn ảnh hưởng khách nhân dùng cơm. Tên tiêu báo tin nhân viên phục vụ hướng về phía này hai tên bảo vệ hô lớn, Hai tên bảo vệ nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới. "Tin tưởng ta, các ngươi sẽ không nghĩ làm như vậy." Trương Dương lạnh lùng nhìn hai người bọn hắn một chút, âm thầm siết chặt nắm đấm. "Tiểu tử thối, đưa tay cho ta theo vị nữ sĩ kia trên người cầm." Hai tên bảo vệ lôi Lăng Phong đi hướng về phía Trương Dương đi tới, muốn phải bắt được Trương Dương cổ áo, đem hắn theo lệ gỡ trong nhà ăn ném ra bên ngoài, không ngờ bọn họ tay còn chưa kịp chạm đến Trương Dương quần áo, Trương Dương tựa như tia chấp đột nhiên vùng ra hai quyền, trực tiếp đập vào mặt của bọn họ trên, không chờ bọn họ hai kịp phản ứng liền đem hai người họ đánh ngất xỉu trên mặt đất ta nhắc nhở qua hai người các ngươi, là các ngươi không nghe khuyến cáo." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu nội trừng tên kia nhân viên phục vụ một chút, tên kia nhân viên phục vụ lập tức lưng mắt lạnh, liên tục lui về phía sau, sợ Trương Dương đi lên đem hắn cũng đánh một trận. Sau lưng, Vương Dĩnh vẫn tại không bông tha phản kháng, thậm chí còn cắn Trương Dương cánh tay một hơi, lập tức liền đem Trương Dương cánh tay cắn ra một khối huyết tửn. Ách! Trương Dương khỏe miệng có chút có lại, quay người trực tiếp đem khóc lóc Vương Dĩnh cắp lên, sau đó không để ý đám người nhìn chú cùng Vương Dĩnh ra sức phản kháng, đi xuống lầu. "Trương Dương, ngươi mau buông ta ra!" Ngươi là người thế nào của ta, ngươi giự vào cái gì không cho ta uống rượu? Vương Dĩnh ghé vào Trương Dương trên bờ bay, thô bạo gõ, gái Trương Dương phía sau lưng, chỉ chốc lát Trương Dương phía sau liền xuất hiện mấy đạo vết máu, cùng mồ hôi hỗn lại với nhau, nhuọn đỏ trên người hắn cạn áo sơ mi màu xanh lam. Vương tỷ, ta biết ngươi hiện tại còn đang giận ta, nếu như ngươi cảm thấy đánh ta có thể để ngươi hạ giận, ta sẽ làm cho ngươi đánh cái với, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến cùng ta về nhà. Trương Dương cố nén phía sau đau đớn, đem Vương Dĩnh khiêng ra lề gờ nhà hàng, đưa nàng đặt tại trên xe gần máy. Chương Dương Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy?" Vương Dĩnh ngồi xuống đến trên xe gắn máy, lập tức liền không nhịn được trong lòng ủy khuất, trực tiếp nằm sấp ở phía trên khóc lên. Trương Dương từ giữa chưa từng gặp qua Vương Dĩnh bộ dạng như vậy, trong lòng cũng là rất khó chịu, khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị chở Vương Dĩnh về nhà. Chấm đã. Trương Dương vừa định khởi động xe gắn máy, đột nhiên Ngô Gian mang theo bốn người xuất hiện ở phía sau hắn, một mặt không vui. "Mẹ, đêm nay vì đem nàng nhặt được giường, đã bỏ ra ta hơn 10 vạn, cuối cùng liền thân cũng còn không có hôn một cái khí, ta tuyệt đối không thể làm tiểu tử này hỏng chuyện tốt của ta." đem Vương Dĩnh buông ra cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi." Lô Gian hỉ vào người dưới tay mình nhiều, lực lượng lập tức cũng thật nhiều. Trương Dương nhướng mày, quay người chỉ vào Lô Gian cái mũi lạnh lùng nói, "Ngươi nghe cho ta, Vương Dĩnh nàng là bằng hữu của ta, đừng cho là ta không biết ngươi nghị đối nàng làm những gì. Ta hiện tại không tâm tình thu thập ngươi, thức thời ngươi tốt nhất cho ta tự giác lân đi." Phi. Lô Gian giật gắt một cái nước bọn, nổi giận mắng, "Ngươi nó, phách lối như vậy, dám theo trên tay của ta cứ người, đánh hắn cho ta, đem người cho ta cứ về." Lô Gian ra lệnh một tiếng. Bốn tên thủ hạ lập tức bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. "Đem người để xuống cho ta, nếu không liền đừng trách chúng ta hạ ngân thủ." Bốn người này dị thường phép lối, hoàn toàn không có ý thức được đối mặt mình là ai. "Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a." Trương Dương sầm mặt lại, âm trầm siết chặt nắm đấm. Chương 298, cách xa nàng chút, ba người hướng về phía Trương Dương đi tới, còn có một người không nhìn thẳng Trương Dương, muốn đem chính gã vào trên xe gắn máy thuốc thịt Vương Dĩnh cấp kéo lên. "Đem tay bẩn thỉu của ngươi cho ta lấy ra." Trương Dương lập tức hai mắt trừng trừng, giận một tiếng. Bay thẳng lên một chân đem người kia cấp đạp bay ra ngoài. Người kia bị Trương Dương đạp ra ngoài xa hơn 3 mét, trực tiếp đập vào ven đường một gốc hàng cây bên đường trên, sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất, lập tức khí đều mà không được, đứt quãng kêu thảm. "Phát thảo mẹ, người muốn chết." Còn lại 3 người thấy thế, trên mặt lập tức sinh ra sắc mặt giận dữ, bất chấp tất cả, trực tiếp hướng về phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể hướng về phía bên cạnh có chút một bên, một cái nắm đấm lao lốt hai của hắn bay đi, sau đó Trương Dương đột nhiên quay người lại, xoay người đấm lại, trực tiếp đập vào người này trên mặt. Răng đều bị đánh ra mấy khỏa, nặng nề mà ném xuống đất. Còn lại hai người cùng nhau hướng về phía Trương Dương vùng ra nằm đấm, lần này Trương Dương chấp liên tục đều chẳng muốn lóe, hai giơ tay lên, vững vàng tiếp nhận hai người nằm đấm, mặc cho hai người dùng lực như thế nào, đều không thể đem tay theo Trương Dương kiểm chế bên trong rút ra. Theo Trương Dương không ngừng tăng thêm lực đạo trên tay, xoay lấy cánh tay của bọn hắn, hai người biểu tình cũng dần dần biến bạc vẹo, tiêu thảm quý xuống, liên thanh hướng về phía Trương Dương cầu xin tha thứ. Ta đã cảnh cáo các ngươi." Trương Dương sầm mặt lại, một chân đá vào một người bên cạnh trên lưng. Kia người nhất thời ngừng lại thanh âm, lệt ra ngã trên mặt đất, một bên cố gắng hô hấp, một bên ý đồ thông qua kêu rên đến giảm bớt trên nhục thể đau đớn, nhìn có chút chật vật. Đưa ra một cái tay khác về sau, Trương Dương trực tiếp một quyền đánh vào người cuối cùng trên mặt, người kia tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Không đến nửa phút, bốn người liền đều bị Trương Dương đánh ngã xuống đất. Lô Gian vốn đang hai tay ô ngực, một mặt Dương Dương đắc ý đứng ở phía sau, chờ xem kịch vui, không ngờ cái này Trương Dương vậy mà có thể đánh như vậy. Thấy Trương Dương hướng mình đi tới, Nô Gian lập tức tâm thần mình, muốn muốn chạy trốn. Trương Dương sao lại cho hắn cơ hội này? Chân phải dùng sức đạp một cái, như là một trận gió đồng dạng trong nháy mắt đi tới Ngô Gian sau lưng, hướng về phía Nữu Lấy mèo chó phần gãy ra đồng dạng Nữu Lấy cổ áo của hắn, đem hắn để trở về. "Vị huynh đệ kia, có chuyện dễ thương lượng, đừng động thủ a có được hay không? Cái kia cô nàng đêm nay là của ngươi, ta không cùng ngươi đoạt còn không được a." Ngô Gian bị Trương Dương dọa đến tâm kinh đạm hàn, liền vội vàng xoay người hướng về phía Trương Dương cầu xin tha thứ. "Ngươi nhớ kỹ cho ta, nàng không phải ngươi có thể đụng, về sau ngươi cho ta cách xa nàng một chút." Dứt lời, Trương Dương một chân đá vào Ngô Gian tử tôn trên. Ô. Lô Gian kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, che hạ bộ của mình, một mặt đau khổ ngã trên mặt đất. Thu thập hết rồi Lô Gian, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, quay người về tới xe gắn máy vị trí. Vương thị, ngươi nếu là muốn khóc nói liền ngồi vào phía sau của ta, ghé vào ta trên lưng cắp đi, ta mang ngươi về nhà. Trở lại Vương Dĩnh bên người, Trương Dương ngự khi đột nhiên ôn nhu rất nhiều, nhẹ nhàng vô vô Vương Dĩnh bả vai, an ủi. Lan đi, ngươi đừng đụng ta. Vương Dĩnh đột nhiên ngồi dậy, trực tiếp đem Trương Dương tay rút được một bên, khóc lên. Trương Dương xem xét Vương Dĩnh Trang đều khóc bỏ ra, trong lòng quả thực rất đau lòng, không khỏi lại nắm tay đưa tới, vì Vương Dĩnh lao nổi lên nước mắt. Người còn độ ta?" Vương Dĩnh quái khiếu một tiếng, một hơi lại cắn lấy Trương Dương trên cánh tay. Trương Dương khỏe miệng lập tức có chút co lại, nhưng cũng không nói lời nào, vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt, dùng một cái tay khác kiên nhẫn vì Vương Dĩnh lao nước mắt. Chỉ chốc lát, Trương Dương cánh tay liền lại tăng thêm một đầu vết ấn, máu tươi từ miệng vết thương dị ra. Vương Dĩnh đột nhiên cảm giác trong miệng của mình hâm nóng, mặn mặn, cả người đột nhiên thanh tỉnh lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mặt Trương Dương. Trong lòng dễ chịu điểm a, vậy chúng ta liền về nhà đi có được hay không? Trương Dương cười nhạt một tiếng, điểm nhiên như không có việc gì thu hồi giữ lại máu cánh tay. Vương Dĩnh Tâm lập tức liền bị Trương Dương xúc động, nước mắt lại nhịn không được chảy ra, sau đó yên lặng gật gật đầu. Vậy còn không nhanh đưa cái mông của ngươi về sau chuyển một chuyện, ta tốt mang ngươi rời đi, nhiều người nhìn như vậy, ngươi không ngại mất mặt, ta đều ngại mất mặt đấy. Trương Dương khép cười một tiếng, lại vì Vương Dĩnh lau sạch nước mắt. Vương Dĩnh yên lặng gật gật đầu, sau đó rời đến đằng sau, cấp Trương Dương đưa ra địa phương. Sau đó, Trương Dương liền đăng lên xe phát động chân ga. Ôm chặt ta, nhưng tuyệt đối đừng rơi xuống. Trương Dương khép cười một tiếng, sau đó nhanh dâm chân ga, mang theo Vương Dĩnh mau chóng đuổi theo. 20 phút sau, Trương Dương mang theo Vương Dĩnh về tới phú dân trung cư. "Vương tỷ, đến nhà, ngươi còn có thể đi a, có cần hay không ta đỡ ngươi?" Lưng cao tốc chạy xe gần máy, Trương Dương này mới cảm nhận được sau lưng Vương Dĩnh bộ ngực chính có chút chập trùng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Dĩnh lại ôm chính mình không biết lúc nào đã ngủ rồi. "Ta đi, lúc nào ngủ, may mắn ngươi trên đường không có tử trên xe đến rơi xuống." Chương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đem xe gắn máy tiến vào ga ra dừng tốt, sau đó có ngủ say Vương Dĩnh lên lầu. Về tới trong nhà, Trương Dương thận trọng có Vương Dĩnh đi vào gian phòng của nàng, đưa nàng bỏ vào trên giường. Xuyên được nhiều như vậy, ngủ sẽ không thoải mái. Ai, hay là chờ Tiểu Tịch trở lại hẵng nói đi. Trương Dương chính lẩm bẩm, đột nhiên chuông điện thoại di động lại vang lên, chính là Tiểu Tịch điện thoại. "Dương ca, ta đem công viên nhân dân mỗi một cái góc đều tìm khắp cả, vẫn là không có tìm được Vương tỷ, ngươi nơi nào có tin tức a?" Hà Tịch thanh âm rất là lo lắng, tựa hồ còn làm bộ khóc thút thít. "Tiểu Tịch ngươi đừng lo lắng." Vương tỷ ta đã tìm được, nàng uống nhiều quá. Ta đã đem nàng mang về nhà, nàng hiện tại đã ngủ. Trương Dương vội vàng cùng Tiểu Tịch nói rõ Vương dính tình huống hiện tại, sợ Tiểu Tịch lo lắng. Thật quá tốt rồi, kia ta lập tức trở lại, các ngươi chờ ta. Hà Tịch lập tức trong lòng vui mừng, kích động kêu lên. Ừm, trên đường chú ý an toàn. Dứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Hà Tịch hấp tấp chạy về trong nhà. Tiểu Tịch, ngươi trở về. Thấy Hà Tịch chạy về nhà, Trương Dương lập tức rời đi ghế salon, đứng dậy trước đi nghênh đón. Dương ca, Vương tỷ đâu? Nàng ở đâu?" Hà Tịch vừa vào cửa liền hỏi Vương Dĩnh tình huống, một mặt lo lắng. "Yên tâm, nàng ở trong phòng của mình ngủ rồi." "Phun." Trương Dương vừa dứt lời, Vương Dĩnh trong phòng lập tức chuyển đến đau khổ tiếng rạo. "Vương tỷ!" Hạ Tịch tâm thần giật mình, vội vàng hướng Vương Dĩnh phòng chạy tới, Trương Dương cũng theo sát phía sau. Mới vừa vào cửa, hai người liền bị một trận gay mũi hương vị cấp hôn ở. Lúc này Vương Dĩnh chính một mặt đau khổ ngồi xếp bằng trên giường, bên người tràn đầy nàng ố với vật. "Vương tỷ!" Hạ Tịch không để ý tới đầy giường ố với vật, trực tiếp nhảy lên giường vọt tới Vương Dĩnh bên người, càng không ngừng vỗ lưng của nàng. Chương 299, dốc lòng chăm sóc. Trương Dương thấy thế, vội vàng ra ngoài cấp Vương Dĩnh rót một ly nước, sau đó bước nhanh chạy trở về phòng, đưa cho Tiểu Tịch. Tiểu Tịch tiếp nhận chén nước, thận trọng cho An Vương Dĩnh uống vào. Tiểu Tịch, người đem Vương tỷ đưa đến gian phòng của ta đi thôi, gian phòng của nàng hiện tại thực sự không có cách nào ngấp người, người đem nàng dẫn đi, ta cho nàng dọn dẹp một chút phòng. Hà Tịch nhẹ gật đầu, muốn đỡ lấy Vương Dĩnh đứng dậy, đưa nàng mang đi ra ngoài, không ngờ Vương Dĩnh lại một đầu lệch ra tới. Mắt thấy Vương Dĩnh liền muốn đổ vào chính mình ố bế vật trên, Trương Dương lập tức tay mắt lênh lẹ, trực tiếp tiếp nhận Vương Dĩnh thân thể. Được rồi, ta đem nàng lương đi qua đi. Hà Tịch nhẹ gật đầu, sau đó phụ một tay, giúp đỡ Trương Dương một tay, đem Vương Dĩnh đỡ đến Trương Dương trên lưng, sau đó Trương Dương đem Vương Dĩnh bối hội trong phòng của mình, đánh ngã trên giường của mình. Dương ca, ta cấp Vương tỷ đổi quần áo một chút. Người đi ra ngoài trước đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó Lưu Tiểu Tịch cùng Vương tỷ trong phòng, sau đó rời khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Ai, đều tại ta. Không nghĩ tới Vương tỷ nhìn như vậy kiên cường người lại bị ta bị thương thành như vậy. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau đó xoay người đi vào Vương dính phòng, chịu đựng gây mùi hương vị, đem ố hế vật rõ ràng quét sạch sẽ, sau đó lại đem ố hế chăn ga giường cầm đi rửa sạch. 5 phút sau, Hà Tịch theo Trương Dương phòng bên trong đi ra, cầm trong tay Vương tỷ ố hế quần áo. Vương tỷ nàng ngủ rồi, ta đút nàng ăn chút giải rượu thuốc, uống chút nước, nàng hiện tại ngủ rồi, hẳn là không có chuyện gì. Hà Tịch thở dài nhẹ nhõm, lau vệt mồ hôi, Dương ca, về sau nhưng tuyệt đối không nên lại nói câu nói như thế kìa. Ta cho tới bây giờ không gặp Vương tỷ cái dạng này qua." Trương Dương lập tức lòng sinh ngày nấy, liên tục gật đầu, "Ta biết sai rồi, ngươi nhìn ta chuẩn bị những này chính là vì hướng về phía Vương tỷ bồi lễ nói xin lỗi, kết quả nàng vậy mà." Hà Tịch thấy Trương Dương mệt đầu đầy mồ hôi bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng có chút đau lòng, nhẹ nhàng kéo hắn lại tay, chậm rãi nói, "Dương, ca ngươi cũng đừng quá tự trách, ta biết ngươi không phải cố ý, chờ Vương tỷ bắt đầu từ ngày mai tới ta sẽ giúp ngươi cùng nàng giải thích." Trương Dương nhẹ đầu, cũng chỉ có như vậy. Lúc này, Hạ Tịch chú ý tới Trương Dương cánh tay có một khối vết máu. Liên đội vâng hỏi, "Dương ca, ngươi này là thế nào làm?" Trương Dương lập tức đem vết thương tre, cười nói, "Không có việc gì, lên lầu thời điểm không cẩn thận ngã một phát." Hà Tịch Chu mở ra, không để ý Trương Dương ngăn cản, trực tiếp đem Trương Dương tay áo cấp lột đi lên. "Đây là Vương tỷ cắn." Hà Tịch vừa thấy Trương Dương máu thịt bè bét cánh tay, lập tức một trận đau lòng. Trương Dương cười khổ một tiếng, cũng không nói lời nào. "Thởi quần áo ra, ta cho ngươi bôi thuốc, đừng có đến." Dứt lời, Hà Tịch cưỡng ép kéo xuống Trương Dương quần áo. "A nha." Trương Dương sắc mặt lập tức có chút vận một cái gầm nhẹ một tiếng. Dương ca ngươi làm sao? Hà Tịch đang muốn hướng về phía Trương Dương hỏi chuyện gì xảy ra, có thể đem Trương Dương quần áo cởi ra thời điểm lại phát hiện Trương Dương phía sau có hơn mười mấy điều vết máu, xem ra hết thể đều là bị móng tay cào bắt, bởi vì vết thương rất nhỏ, cho nên hết thể đều đã kết vậy, nhưng bởi vì tiểu Tịch vì Trương Dương cởi quần áo dùng quá sức, mấy đạo dính tại áo sơ mi thượng vết thương lập tức liền bị xé mở, lại chảy ra máu tới. Vừa thấy Trương Dương phía sau lưng này cảnh hoang tàn khắp nơi dáng vẻ, Hà lập tức một trận đau lòng. Ai nha, đều là chuyện nhỏ, ngươi nhìn trên người ta xẹo. Cái nào bị thương không thể so với những ngày nặng, không cần lo lắng." Trương Dương cố ý cười hắc hắc, sợ Hà Tịch lo lắng. Hà Tịch cố nén nước mắt, nhẹ gật đầu, "Dương ca ngươi ở trên ghế salon nằm sắp tốt, ta đi cấp ngươi bôi thuốc." Dứt lời, Hà Tịch theo phòng trong ngăn kéo lấy ra khẩn cấp hỏng thuốc chữa bệnh, lấy ra dược cao, sau đó một đường chạy chậm đến Trương Dương bên người, thận trọng vì hắn bôi thuốc. "Dương ca, thương ngươi liền nói với ta một tiếng." Hà Tịch đinh ninh một tiếng, sau đó chuyên tâm vì Trương Dương thoa thuốc. Bởi vì trực tiếp chạm đến da thịt, Trương Dương vẫn là thoáng cảm thấy có chút đau. Nhưng vì không cho Hà Tịch lo lắng hơn, Trương Dương vẫn là cố nén không kêu đi ra. "Tốt, lau sạch, Dương ca ngươi đêm nay liền nằm sắp ngủ đi, miễn cho đụng phải vết thương." Hà Tịch thở dài một hơi, đứng dậy đứng lên, đột nhiên nghĩ đến Trương Dương phòng hiện tại đã bị Vương tỷ chiếm. "Dương ca, ngươi đêm nay ngủ chỗ nào a?" Trương Dương cười nhạt một tiếng, "Ta liền ngủ ghế salon là được, trước kia tại công trường rời gạch thời điểm ta còn thường xuyên ngoài trời ngủ đâu, không có vấn đề." "Đúng rồi, Vương tỷ ga giường ta còn chưa kịp tắm, đợi chút nữa." "Dương ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, còn lại để ta tới làm liền tốt." Hạ Tịch đánh gãy Trương Dương lời nói, có chút quan tâm đi ban công, đem còn lại quần áo đều rửa sạch một phen. Một phen giãy bò về sau, thời gian đã đến 11 giờ khuya. Hà Tịch cùng Trương Dương nói một tiếng ngủ ngon, sau đó liền về tới trong phòng của mình nghỉ ngơi, mà Trương Dương cũng rốt cục thở dài một hơi, nằm sấp ở trên ghế salon chậm rãi ngủ thiếp đi. Bất tri bất giác đến đêm khuya, trời tối người yên, bên ngoài ngoại trừ ngẫu nhiên chuyển đến miêu ca tiếng kêu bên ngoài, liền rốt cuộc nghe không được thanh âm của hắn. Vương Dĩnh bởi vì đem trong bụng rượu đều phun ra, tăng thêm Hạ Tịch giải rượu thuốc tác dụng, mơ mơ màng, màng tỉnh lại. Ta tựa như là uống nhiều quá, ta là làm sao trở về tới. Vương Dĩnh nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, muốn đứng dậy rót cốc nước uống. A. Vương Dĩnh vừa mới đứng dậy, liền phát hiện mình trên người ngoại trừ nội y bên ngoài, cái gì khác quần áo đều không thừa. Vương Dĩnh vội vàng kéo ra đầu giường đèn, thình linh phát hiện đây là Trương Dương phòng. Kỳ quái, ta làm sao lại tại Trương Dương trong phòng, quần áo của ta đi nơi nào, Trương Dương lại đi đâu? Vương Dĩnh khẽ chau mày, bọc lấy chăn, thận trọng theo phòng bên trong đi ra. A. Vương Dĩnh vừa vừa mở ra đèn của phòng khách. Liền thấy Trương Dương chính để Trần nửa người trên nằm sấp ở trên ghế salon, lập tức liền dọa đến kinh hô lên. "Trương Dương, hắn làm sao người để Trần a, chẳng lẽ lại đem qua hắn đem ta?" Vương Dĩnh chính suy nghĩ miên man, đột nhiên nàng chú ý tới Trương Dương trên lưng có chút màu đỏ cùng thứ màu trắng, đến gần xem xét, lại phát hiện Trương Dương trên lưng thoa khắp rực cao, đã cùng theo trong vết thương chảy ra máu tan hợp lại cùng nhau, nhìn có chút rờ người. Cùng lúc đó, cánh ghế salon vừa dùng hoa tươi bày ra một hàng kia chữ cũng hấp dẫn Vương Dĩnh lực chú ý. "Vương Tỉ, ta sai rồi, tha thứ ta được chứ?" Vương Dĩnh lẩm bẩm đọc lên những chữ này, Cuối cùng nhớ ra đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Chính mình bởi vì sinh Trương Dương khí, cả ngày công tác đều không yên lòng, trong cơn tức giận buổi tối còn tiếp nhận một cái chính mình người theo đuổi bữa tối mời, mặc dù Vương Dĩnh đối cái kia Ngô Gian kia không có hứng thú chút nào, về sau vài ly rượu hạ đũ, Vương Dĩnh trong lòng càng thêm cảm thấy bị khuất, tăng thêm Ngô Gian cổ động, chính mình uống càng ngày càng nhiều, cuối cùng Trương Dương đột nhiên chạy đến, đem chính mình theo trong nhà ăn mang ra ngoài, còn cùng Ngô Gian bọn họ. Giật tay đánh nhau, trong lúc đó chính mình còn không ngừng tổn thương Trương Dương, mà Trương Dương lại không chút nào phản kháng. Theo ký ức càng thêm rõ ràng, Vương Dĩnh trong hốc mắt dần dần lóe ra dòng ánh nước mắt. Nhìn Trương Dương trên cánh tay bị chính mình cắn kia hai cái thật sâu dấu răng, Vương Dĩnh trong lòng tràn đầy tự trách. Chương 300, quay về cho hảo. Đang lúc Vương Dĩnh ấy nái thời điểm, ở vào trong lúc ngủ mơ, Trương Dương đột nhiên hừ hừ một tiếng, doa đến Vương Dĩnh lập tức giật mình, vội vàng lui về phía sau, sợ Trương Dương đột nhiên tỉnh lại nhìn thấy chính mình này áo không đủ che thân dáng vẻ, mặc dù trước đó Trương Dương đã đem chính mình nhìn toàn bộ. Nhưng mà Trương Dương cũng không có giống Vương Dĩnh liệu nghĩ như vậy theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chỉ là chợt chợt lưỡi. Gãi gãi ngựa mà thôi, giống tiểu hài tử trong giấc mộng đánh quyền đồng dạng. Hách, chính gãi ngứa Trương Dương đột nhiên bắt được miệng vết thương của mình, lập tức đau rên khẽ một tiếng, phản xạ có điều kiện rút tay trở về, sau đó liền vây quanh cái kia vết thương trùng quanh điên cùng thăm dò, tận lực tìm được một chỗ có thể dừng ngứa mà cũng sẽ không đau địa phương. Dây vào gần nửa phút, Trương Dương rốt cục ngừng lại ngứa, thần sắc cũng chậm rãi giãn ra, như đứa tiểu hài tử đồng dạng cười ngây một phen, sau đó lại lâm vào an tĩnh giấc ngủ. Nhìn Chương này mơ, mơ màng màng tự động, Vương Dĩnh không khỏi cảm thấy Chương Dương dáng vẻ rất là đáng yêu. Nhưng càng nhiều, Vương Dĩnh cảm thấy chính là ấy nãy. Cao cái ngứa đều như vậy đâu, vậy mình tổn thương hắn thời điểm hắn là dùng bao lớn nghị lực mới nhịn được không có phản kháng cùng ngăn lại chính mình, mà là tùy ý chính mình làm ông. Nghĩ đến đây, Vương Dĩnh đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, không khỏi chảy ra nước mắt. Mà tại nước mắt chảy ra trong nháy mắt đó, Vương Dĩnh chính mình cũng là lấy làm kinh hãi. Vì cái gì ta sẽ chảy nước mắt, vì cái gì ta sẽ khóc lên? Đúng, Trương Dương nói qua, không làm được người yêu ta vẫn là người nhà của hắn, ta đây là nhìn thấy người nhà thụ thương mới cảm thấy đau lòng, Ê, nhất định là như vậy. Vương Dĩnh nhắm mắt lại lắc đầu liên tục, không ngừng cho mình làm trong lòng ấm ỉ, cưỡng ép để cho mình không đi suy nghĩ lung tung. Một lát sau, ngay tại Vương Dĩnh rốt cục cho là mình đã không chế lại tâm tình của mình thời điểm, hắn vừa mở mắt, nhìn Trương Dương tâm kia tràn đầy tiểu hồ cha, mang theo ý cười mặt, toàn bộ tâm trong nháy mắt liền luân hàm xuống tới. Vương Dĩnh cắn răng, rốt cục vẫn là ức chế không nổi tình cảm của nội tâm, chậm rãi đi đến Trương Dương bên người, ngồi xổm xuống, xuống. "Trương Dương, người này tên đại phoi đản, sớm biết sẽ là như thế này, đánh chết ta cũng sẽ không để ngươi ở tới nhà ta, ta hận ngươi chết đi được." Vương Dĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm, rốt cục vẫn là cười khổ một tiếng, lập đầu, tựa hồ là thỏa hiệp đồng dạng buông xuống trong lòng mình một khối đá cùng chấp nhất, lặng lẽ cầm trương Dương tay. "Trương Dương, cuối cùng ta vẫn là bại bởi ngươi. Nếu như ngươi dám làm ra cái gì thật xin lỗi tiểu tịch, có lỗi với ta chuyện, ta là nhất định không tha cho ngươi." Dứt lời, Vương Dĩnh thần sắc phức tạp nhìn chăm chú Trương Dương một lát, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hướng về phía Trương Dương miệng giằn tới. "Hắc Trương Dương mặc dù chính sử trong rất nhưng tựa hồ cũng cảm thụ Vương Dính thân mật cử động, ngây ngốc nụ cười. Một cái tay khác tựa hồ bản năng đồng dạng hướng về phía Vương Dĩnh, cái mông sờ lên. A. Vương Dĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị bị Trương Dương sờ soạn cái mông, kinh hô một tiếng, liền vội vàng đứng lên lui về phía sau, kết quả phát hiện Trương Dương vẫn không có tỉnh lại, chỉ là tại mộng du mà thôi. Hô. Vương Dĩnh thấy thế, thở dài nhẹ nhõm, sau đó gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, chỉ vào chính trong ngực bật cười Trương Dương, nhẹ giọng sẵng giọng, "Hừ, nói ngươi là sắc lang thật đúng là không có oan của ngươi, ngươi liền thành thành thật thật ở đây nằm sắp đi." Dứt lời, Vương Dĩnh tràn ngập yêu thương nhìn chăm chú Trương Dương một chút. Sau đó cười nhẹ quay người về tới Trương Dương phòng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau Trương Dương vẫn là giống như ngày thường sớm liền tỉnh lại kể từ cùng Vương Dĩnh cùng Hà tịch ở cùng một chỗ sáng sớm nấu cơm tuổi hồ liền thành Trương Dương bản năng lại mẹ Trương Dương cũng sẽ đúng hạn tỉnh lại hạ ghê salon Trương Dương dùng sức ruỗ lưng một cái dán ra một thoáng thoángất cốt cười nói tiểu tịch cái này dược hiệu quả cũng thực không tội à một đêm trôi qua trên người đã không có đau đớn như vậy chính là trên cánh tay này hai khối dấu răng có hơi phiền thoái Trương Dương xoay người nhìn lại Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch xem ra đều còn chưa thức dậy, liền đi rửa mặt, sau đó vì người một nhà chuẩn bị dậy sớm bữa ăn tới. Nửa canh giờ sau, tựa hồn là người thấy bữa sáng mùi thơm, Hà Tịch xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trong phòng chậm rãi đi ra. Sớm a Dương ca. Hà Tịch duỗi cái lưng mệt mỏi, cùng Trương Dương chào hỏi. Sớm a Tiểu Tịch. Trương Dương mỉm cười, theo sau nói ra, nhanh đi rửa mặt đi, bữa sáng vừa mới làm tốt. Đúng, người đi xem một chút Vương Tỷ tỉnh không có tỉnh, nàng hôm nay có vẻ như còn phải đi làm đâu, đừng ngủ quên mất rồi. Hà Tịch nhẹ gật đầu. Theo sau đó xoay người hướng về phía Trương Dương phòng đi tới, đẩy cửa ra. A. Màu đi ra. A. Là ngươi A. Hà Tịch vừa mới đẩy cửa phòng ra, đã nhìn thấy Vương Dĩnh ngay tại đứng tại Trương Dương trên giường chỉnh lý nội ý của mình. Vương Dĩnh ngay song phòng cửa bị mở ra, còn tưởng rằng là Trương Dương đi bảo, vội vàng đem chính mình khỏa vào chăn bên trong, ngẩn đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện người tiến vào là Tiểu Tịch. Sáng sớm Vương tỷ ngươi kêu to cái gì A, làm ta giật cả mình. Hà Tịch đầu tiên là sức sở, sau đó cởi hướng về phía vương Dính đi tới ta còn tưởng rằng là Trương Dương đi vào. Đúng, ta làm sao lại tại Trương Dương trên giường, còn có, tối hôm qua quần áo của ta là người cấp tớ vẫn là Trương Dương." Hà Tịch hì hì cười một tiếng, ngồi tại bên giường, lôi kéo Vương dính tay cười nói, "Vương tỷ ngươi không cần lo lắng, tối hôm qua Dương ca đem ngươi cong trở về, kết quả ngươi tại gian phòng của mình phun đến khắp nơi đều là, Dương ca liền đem ngươi ôm đến trong phòng của hắn, còn đem gian phòng của ngươi toàn bộ cho ngươi sạch sẽ một lần, quần áo của ngươi là ta cho ngươi cởi đến, tất cả đều là mùi rượu cùng ố ta lấy cho ngươi đi giặt." Vương dính thở dài nhẹ nhõm. Trong lòng Tảng Đá lớn cuối cùng là buông xuống, nhưng một lát lại lại có chút thất lạc lên. Vương Dĩnh lập tức liền phát hiện trong lòng mình này xấu hổ ý nghĩ, lập tức mặt liền đỏ lên. Hà Tịch đem Vương Dĩnh bộ mặt biểu tình hết thệ xem ở trong mắt, cười hắc hắc nói, "Vương tỷ ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung, Dương Ca đã cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng, ngươi nhanh rời giường cùng chúng ta cùng nhau ăn đi." Dứt lời, Hà Tịch chính phải rời đi, Vương Dĩnh đột nhiên kéo lại Hà Tịch tay, đỏ mặt nói, "Tiểu Tịch ngươi chờ một chút, ngươi tới trước trong phòng ta đem quần áo của ta lấy ra, ta hiện tại để trần Một lát sau, ha Tịch vì Vương Dĩnh lấy ra quần áo, Vương Dĩnh vội vàng sau khi rửa mặt, liền cùng Tiểu Tịch cùng đi phòng ăn chuẩn bị ăn điểm tâm. "A, Vương tỷ Tỉ, ngươi tỉnh rồi." Trương Dương thấy Vương Dĩnh chậm rãi đi tới, ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Ừm." Vương Dĩnh nhẹ nhàng lên tiếng, chần chờ một lát, sau đó thản nhiên nói, "Cái kia, Trương Dương, tối hôm qua vất vả ngươi." Dứt lời, Vương Dĩnh cũng không tiện ngẩng đầu đi xem Trương Dương mặt, mặt thoáng đỏ lên, sau đó bước nhanh đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, đầu ăn lên cơm tới. Chương 301: Nhiệm vụ mới Trương Dương quả thực là lấy làm kinh hãi, vốn cho rằng Vương Dĩnh sẽ còn tiếp tục cùng mình dùng mình, nhìn nàng bộ dạng này, là tha thứ chính mình rồi. Hà Tịch cũng là hơi sửng sở, vốn nghĩ giúp Dương Ca hướng về phía Vương tỷ nói điểm lời hữu ích, Vương tỷ căn bản cũng không có dựa theo kịch bản đã nói làm. Không khổ cực, chuyện không vất vả. Trương Dương thấy Vương tỷ cho mình một bậc thang, lập tức liền theo bậc thang đi xuống. Sau đó, ba người đều không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại, chuyên tâm ăn từng người trước mặt bữa sáng. "Trương Dương, phòng khách trên đất những cái kia hoa tươi, là ngươi làm cho." Mọi người chính ăn Vương Dĩnh đột nhiên ngẩn đầu nói. Đúng đúng đúng. Trương Dương cười liên tục gật đầu, vì bày ra những chữ kia, thế nhưng là bỏ ra ta không ít công phu đâu. Bất quá tối hôm qua ngươi chưa kịp nhìn, này một đêm trôi qua, hoa đều hiểu xỉu. Vương Dĩnh khe khẽ lấp đầu, cười nhạt một tiếng, không sao, tâm ý của ngươi ta đã nhận được. Mặt khác, hôm qua là ta quá tùy hứng, ta xin lỗi ngươi, chúng ta quay về tại dễ dàng A. Trương Dương đầu tiên là sướng sở, sau đó vội vàng cười nói, Vương Tỉ ngưỡng nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy là ta nói chuyện quá không che đại miệng gia cam đoan với ngươi về sau ta tuyệt đối sẽ không lại nói với ngươi như vậy. Thấy Dương ca cùng Vương tỷ không hiểu ra sao liền hòa hảo rồi, Hà Tịch trong lúc nhất thời cũng có chút không có kịp phản ứng, nhưng bất kể nói thế nào, mâu thuẫn tiêu trừ, người một nhà có thể các loại hòa thuận hòa thuận mới là quan trọng nhất. Tâm tình vui vẻ ăn xong điểm tâm, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch liền cùng Trương Dương nói tạm biệt, cùng rời đi nhà đi làm. Đóng lại ra môn, Trương Dương thở dài nhẹ nhóm, xem bộ dáng là ta thực tình đả động Vương tỷ, ai, nữ nhân a, dễ dàng tức giận, cũng dễ dàng không tốt. Trương Dương bất đắc dĩ giang tay, Sau đó đem phòng thu thập một chút, chuẩn bị tiếp tục mân mê trực tiếp chuyện. Hôm qua Trương Dương lập một cái bài viết hướng về phía đi bạn nhóm công khai thu thập nhiệm vụ, cái này thiên nhất điều thời gian trôi qua, chắc hẳn hẳn là có không ít tin tức có giá trị. Lấy điện thoại di động ra, Trương Dương đăng nhập Trương Dương đi xem xét, phát hiện hôm qua chính mình cuối cùng phát đến cái kia bài bột quả nhiên đã có hơn bạn trả lời. Trương Dương đại thể xem một chút, bình luận trong có không ít như là điện thoại bị trộm, sát vách cặp vợ chồng cãi nhau ầm ĩ được bản thân ngủ không yên loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hướng về phía Trương Dương xin giúp đỡ. Nhưng mà Trương Dương nào có thời gian rỗi đi quản loại sự tình này, hắn cần làm một chút đại sự, có thể bác người nhãn, cầu đại sự. Tại xem mấy trăm điều vô dụng trả lời về sau, Trương Dương rốt cục tìm được một cái có giá trị trả lời. Dương ca, ta là mỹ học quán một nhân viên, ta có một đầu chân thực đáng tin tin tức hướng về phía ngươi cung cấp. Lão bản của ta gọi là Phùng Kiến Đồng, hắn vẫn luôn tại trong quán ba hướng về phía khách hàng cung cấp vi phạm lệnh cấm dược phẩm, từ khi ngươi phá hủy hắn cấp đoạt phi dương quán 3 kế hoạch về sau, hắn liền ra tăng vi phạm lệnh cấm dược phẩm lượng tiêu thụ, hiện tại trong quán 3 khách quen cơ bản đều là kẻ nghiện. Hơn nữa lần trước lao bảng của chúng ta đáp ứng lời mời Đế vương hội sở Phương diện mời đi tham gia đối phi Dương quán 3 phá hư, về sau nghe nói Đế vương hội sở bị tu. Quê nhà, liền rút về. Một chuỗi giải văn tự kết thúc về sau, phía dưới còn có tốt hơn mười mấy tấm hình. Theo chụp tấm hình góc độ cùng kia sáng đến xem, những hình này hẳn là toàn bộ đều là vụn trộn quay chụp. Trong tấm ảnh có quán ba quản sự nhân viên cùng khách hàng tiến hành vi phạm lệnh cấm dược phẩm giao dịch hình ảnh, có khách hàng lên nghiện thuốc tại trong quán ba phát bị kinh phong ảnh chụp, còn có khách hàng bởi vì không có tiền mua vi phạm lệnh cấm dược phẩm, bị phụng kiến đồng người ném ra quán ba ảnh chụp. Trương Dương nhìn kỹ những hình này một lần lại một lần, rốt cục xác định vị này đi bạn cung cấp tin tức là chân thật đáng tin, nhưng vì lấy phòng ngừa vẫy nhất, Trương Dương vẫn là tự mình trả lời tên này đi bạn, lại làm tiến một bước xác định. Ngươi có thể bảo chứng ngươi nói đều là thật sao? Ngoài ra, ngươi chính là tại phùng kiến đồng tay ngầm làm việc, ngươi tại sao muốn bán hắn đâu? Nhưng mà tên này đi bạn xem ra trước mắt cũng không online, không có dây trở về Trương Dương, Trương Dương liền tiếp tục hướng xuống xem, tìm kiếm cái khác tin tức có giá trị. Tại lần xem mấy ngàn điều vô dụng bình luận về sau, tên kia đi bạn rốt cục trả lời Trương Dương tin tức. Dương Ca ta cam đoan với ngươi lời ta nói câu câu là thật, tuyệt không nửa câu lời nói dối, mặc dù ta là vì phùng kiến đồng làm việc, nhưng ta đã sớm muốn rời đi địa phương này, chỉ là ta làm quán ba lão công nhân, đã biết nơi này quá nhiều bí mật, cho nên ta hoặc là tiếp tục ở đây công tác, hoặc là bởi vì rời đi mà bị phùng kiến đồng người giết chết để phòng bí mật tiết ra ngoài, hoặc là chính là đợi có người đến cứu vớt chúng ta. Rất xin lỗi ta không thể nói cho ngươi ta là ai, ta nhất định phải vì chính mình lưu điều đừng lui. Trương Dương cẩn thận châm trước một lát sau, động thủ trả lời, nếu như ngươi nói là sự thật, kia xin ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho cái này phùng tiến đồng ung dung ngoài vòng pháp luật. Rốt cuộc tìm được một cái có giá trị nhiệm vụ, nếu như Trương Dương có thể ngay trước mấy chục vạn dân mạng mặt trực tiếp đem phụng tiến đồng đem ra công lý, như vậy thanh danh của mình cùng lực ảnh hưởng nhất định sẽ bừng bừng dâng đi lên, tín đồ cùng không may điểm cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Ừm, ta nói lần trước làm sao Mạc Kiệt thủ hạ người nhanh như vậy liền đem đạo ca quán ba phá hủy, thì ra còn có người đang giúp đỡ à, vậy chúng ta nợ mới nợ cũng một khối tính, lần này ngươi đừng hòng chạy. Sau đó, Trương Dương liền bắt đầu tính toán lên tiếp theo nên hành động như thế nào lên. Phùng Kiến Đồng đang tung bay quán ba gặp qua trường dương, Trương dương nếu như trực tiếp nên ngang đi vào, khẳng định sẽ đánh cỏ động rắn, đến lúc đó Phùng Kiến Đồng nếu là đem hàng giấu đi hoặc là tiêu hủy đi, vậy phí công nhọc sức, cho nên Trương dương nhất định phải tận khả năng tại không kinh động Phùng Kiến Đồng điều kiện tiên quyết lén vào đến trong quán bar. Ngoài ra, như thế nào đem không chế Phùng Kiến Đồng quá trình thuận lợi trực tiếp cấp người xem cũng là vấn đề, Trương dương khẳng định là không thể cầm điện thoại di động nên ngang chụp. Vừa vận quán bar đồng dạng đều là buổi tối mới chính thức bắt đầu kinh doanh, trường dương trầm tư một lát, quyết định ở trước đó chuẩn bị cẩn thận một phen, sau đó Trương Dương liền ra cửa, tiến hành bước kế tiếp chuẩn bị. Trương Dương tại điện tử sản phẩm thị trường chuyển hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được có bán vô tuyến lỗ kim camera cửa hàng. Cái này cái này thiết bị, Trương Dương liền có thể nên ngang tiến hành trực tiếp, đương nhiên cái này camera giá cả cũng là không ổn phí, bỏ ra Trương Dương chọn vẹn một vạn đại dương. Không riêng Trương Dương hiện tại cũng không còn là đi qua tên quỷ ngượ kia, một vạn khối đối Trương Dương tới nói mặc dù không phải một cái con số nhỏ, nhưng Trương Dương cuối cùng vẫn là gánh vác lên. Bất quá bởi vì cái này camera thể tích nhỏ, hơn nữa lại là vô tuyến Hình ảnh chất lượng cũng không tính là thừa thãi, hơn nữa lượng điện tối đa cũng chỉ đủ duy trì thời gian một tiếng, Trương Dương nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được, nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian một tiếng hoàn toàn đầy đủ Trương Dương khống chế cái kia phùng tiến đồng. Giải quyết thiết bị vấn đề, tiếp theo Trương Dương chỉ cần suy nghĩ thêm một sự kiện như vậy đủ rồi, kia chính là mình gương mặt này. Chương 302, Người thật xấu. Vì không để cho mình nhìn như vậy lộ ra, Trương Dương cố ý tại trên sạp hàng mua thật nhiều kiện chỉ có dầu mỡ trung niên nhân mới sẽ mặc kiểu dáng cực xấu quần áo. Mang về nhà soi vào gương thay đổi xem xét. Trương Dương phát hiện mình quả nhiên không có nhìn như vậy hiền lành cùng giàu có chi hướng, cuối cùng còn lại cũng chỉ có gương mặt này. Ai, lần đầu cảm giác dáng dấp đẹp trai cũng là một kiện khiến người làm khó chuyện đâu. Trương Dương soi vào gương, nhìn chính mình trương này mặt đẹp trai, không khỏi làm khó lên. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên nhớ tới trước đó tiểu tịch cho hắn nhìn qua mấy trương nàng đi qua chơi cổ ảnh chụp, mặc dù cũng có vẻ đồ thành phần ở bên trong, nhưng đi qua một phen dụng tâm trang điểm, trong tấm ảnh tiểu tịch cả người nhìn quả thực cùng bản nhân có rất lớn khác biệt, thậm chí còn có một tấm nữ giả nam trang ảnh chụp. Không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra đây là tiểu tịch. Ừm, tiểu tịch trang điểm thuật lợi hại như vậy, bảo nàng cho ta dòng giá hình cũng không có vấn đề. Trương Dương suy tư một lát, cuối cùng quyết định chờ tiểu tịch trở về làm tiểu tịch cho hắn trước trang, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Đi qua kiên nhẫn chờ đợi, đến 6 giờ tối, tiểu tịch cùng Vương tỷ rốt cuộc song xong trông nom việc nhà còn. Về đến nhà về sau, dẫn đầu ánh vào hai người tầm mắt vẫn như cũng là một bản mỹ thực, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Trương Dương mặc thổ lý thổ khí thời điểm, lông mày đều là nhíu lại tới. Dương ca, này là từ cái nào trong đống rác lật ra đến quần áo? Trung cơ canh cổng đại gia cũng sẽ không mặc loại này quần áo. Hà Tịch trên giới đánh giá Trương Dương một phen, lắc đầu liên tục. "Trương Dương, ngươi nói ngươi nếu là không có quần áo mặc liền theo chúng ta nói một tiếng, chúng ta có thể giúp ngươi mua một kiện, ánh mắt tuyệt đối so đàn ông các ngươi tốt, ngươi quên quần lót của ngươi không chính là chúng ta hai mua cho ngươi a." Vương Dĩnh thấy Trương này, Dương bộ dáng này cũng là nhất miệng, nếu không thượng Trương Dương gương mặt này tại này, Vương Dĩnh có lẽ thật coi là trong nhà đi vào một cái móc chân đại hán. Đồ lót chuyện liền thoát khỏi các ngươi không muốn đẻ. Trương Dương ho khan một tiếng, sau đó hỏi: Lời nói nói các ngươi thật cho rằng ta mặc này một bộ quần áo rất sâu a?" Cái kia còn dùng nói. Hà Tịch dứt khoát trả lời dứt khoát nói, mặc dù Dương ca ngươi rất đẹp trai, nhưng nếu như ngươi mặc vào bộ quần áo này đi ra ngoài, 50 tuổi bác gái đều khẳng định chướng mắt ngươi. "Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nghe Hà Tịch một phen, Trương Dương đột nhiên ha ha phá lên cười, khiến Vương Dĩnh cùng Hà Tịch cảm thấy 10 phần không hiểu. "Tiểu Tịch, ngươi không phải chơi cổ à, vậy ngươi trang điểm thuật nhất định phi thường tốt, ngươi tới giúp ta trước trang đi." Trương Dương cười hắc, hắc đối Hà Tịch nói. Hà Tịch khẽ chau mày, Không rõ ràng Dương ca đến cùng tại làm cho gì Dương ca ngươi bộ quần áo này thật sự là quá xấu trang điểm sẽ chỉ làm ngươi tỏ ra càng thổ đây chính là mục đích của ta Trương Dương trọng trọng gật gật đầu cười nói tiểu tịch ta nghĩ xin tận ngươi cố gắng lớn nhất vì ta hóa cái trang tất nhiên hóa đến càng xấu càng đổi phế càng tốt tốt nhất là để cho người ta căn bản nhìn không ra đây chính là ta cái chủng loại kia Vương dính khẽ cười một tiếng Trương Dương ngươi vì hướng về phía chúng ta biểu thị ngươi Trung trình cũng không cần dùng loại phương thức này đi người khác nhìn là buồn ôn chúng ta nhìn cũng không thoải mái A thôi đi Vương thị ta mới không có người nghĩ đến phung cạn như vậy đâu." Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, thẳng như nói, "Ta là có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm, tiểu tịch ngươi liền chiếu ta nói làm liền tốt." Hà Tịch trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, "Tốt a, ta, ta thử một chút, đẹp trang ta sẽ hóa, xấu trang ta còn thực sự chưa thử qua." Dứt lời, Hà Tịch liền dẫn Trương Dương đi gian phòng của nàng, Vương dịnh hiếu kỷ, liền cũng cùng theo qua. Trương Dương tại Hà Tịch bàn trang điểm trước mặt ngồi xuống, lại lập đi lặp lại dặn dò nói, "Nhớ kỹ nhất định phải hóa đến càng xấu càng tốt, còn muốn cho người nhìn không ra đây là đi qua trang điểm hiệu quả." Ta tận lực đi. Hà Tịch hít sâu một hơi, sau đó cầm lên chính mình đẹp trang vở lót, nghiêm túc tại Chương Dương trên mặt lây hay. Đúng rồi, nữ nhân các ngươi không phải lưu hành cái loại này hiên hơn trang a, cho ta đến một chút, chỉ nếu để cho ta nhìn chưa tỉnh ngủ rất đổi phế là được. Sát ban Hắc Đầu cũng cho ta đến điểm, càng xấu càng tốt. Nếp nhăn ngươi sẽ hóa không, ta nhìn những cái kia truyền hình điện ảnh kịch phía sau màn ngoài lề, những chuyên gia trang điểm kia hóa lao niên trang rất lợi hại. Hạ Tịch một bên cấp Chương Dương thượng lấy trang, Chương Dương một bên cấp Hạ Tịch sách theo các loại yêu cầu. Đi qua thời gian nửa tiếng, Hạ Tịch rốt cục dựa theo Trương Dương yêu cầu, hoàn thành Trương dương trang dung. Không thể không nói, tiểu tịch trang điểm thuật thật rất mạnh, thảo nào nàng cổ sẽ trụ đẹp như thế, mà giờ khắc này Trương Dương tại Hà Tịch tự mình cầm đau dưới, cùng một cái hơn 40 tuổi về vải trung niên nhân hoàn toàn không có gì khác biệt. Trương Dương, nói thật, ngươi bây giờ thật sự rất xấu. Vương Dĩnh trên giới đánh giá Trương Dương một phen, từ đáy lòng nói. Trương Dương chiếu chiếu tấm gương, nhìn chính mình hiện tại bộ dáng, cảm thấy vừa lòng phi thường. Yên tâm, còn có thể càng xấu một chút. Trương Dương cười nhạt một tiếng, lung tung chà sát tóc của mình. Toàn bộ tóc lập tức loạn thành một đoàn. Trương Dương quần áo nếu có thể càng phá một chút, hoàn toàn liền cùng Ben Đường xin cơm không có gì khác biệt. Dương ca, ngươi muốn hóa xấu như vậy trang làm gì? Hoàn thành công tác về sau, Hà Tịch thở dài một hơi, nhìn trước mặt cái này biến xấu như vậy Trường Dương, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Trương Dương gặp được Trang Hiệu quả tốt như vậy, lúc này liền đứng dậy rời đi tiểu tịch phòng, cầm tự bản thân lũ kim camera, bước nhanh rời khỏi nhà. Yên tâm đi, trong lòng ta tự có tính toán, Tiểu Tịch, ngươi bảo trì điện thoại thông suốt, một chút thời gian ta có thể sẽ điện thoại cho ngươi. Cơm tối chính các ngươi ăn đi, ta liền không cùng các ngươi." Dứt lời, Trương Dương liền đóng lại ra môn. "Đây, đây là cái gì thao tác?" Trương Dương tan một cái xấu như vậy trang sau đó không chút do dự liền đi ra cửa, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch đều không hiểu rõ Trương Dương đến cùng muốn làm gì. Rời nhà về sau, Trương Dương lập tức liền chạy tới A Kiều Giản San. Hiện tại chính là bữa tối thời gian, đến A Kiều Giản San, Trương Dương nhìn thấy trong tiệm sinh ý vẫn như cũ giống như ngày thường nóng nảy, đại diện cửa hàng trưởng Từ Triệu Hàng đã có thể rất tốt đảm nhiệm cửa hàng trưởng này chức vụ, đều đâu vào đấy chỉ huy bọn thủ hạ công tác. Trương Dương cười nhạt một tiếng, dạo chơi đi vào trong tiệm. "Ngươi tốt, Hoàn Ninh quang Lâm." Trong tiệm nhân viên phục vụ tiểu viện vừa thấy có mới khách nhân đi vào, lập tức chạy tới lên đón, "Tiên sinh, ngượng ngùng tạm thời không dành vị, có thể hay không xin lại chờ một chút một hồi?" Trương Dương âm thầm cười một tiếng, sau đó đè ép học hỏi, "Là ta à, ngươi chẳng lẽ không nhận ra được a?" Tiểu viện khẽ trong mày, trong lòng âm thầm nghĩ lại tới một cái bắt chuyện móc chân đại hán, bất quá dù sao hiện tại A Kiều Dạn San là một nhà hầu gái chủ đề quán cà phê, những này móc chân đại hán là bọn họ chủ yếu hích lợi nơi phát ra. Cho nên tiểu viện vẫn như cũ duy trì đẩy mặt tươi cười. Chương 303, xâm nhập hang hổ. À, thực sự ngượng ngùng ta thật không nhớ gì cả đâu. Nha, vừa vặn bản kia khách nhân muốn rời đi, không bằng ngươi đi nơi nào ngồi đi, không chừng ngài điểm qua bữa ăn về sau, ta liền trở về nhớ lại ngươi đã đến cũng khó nói nha. Dứt lời, tiểu viện đối Trương Dương vất ra một cái mị nhãn. Ta đi, cái này tiểu viện, vì tiền đoa thật là không từ thủ đoạn a, về sau có cơ hội có lẽ cũng có thể để bạc để bạn nàng. Trương Dương đối tiểu viện biểu hiện rất hài lòng, cũng đối với mình trang dung càng thêm tự tin cũng không nói lời nào, cười quay người rời đi quán cà phê. Liên cùng mình suốt ngày tại làm việc với nhau, nhân viên đều không nhận ra chính mình, kia cùng mình chỉ có duyên gặp mặt một lần phụng kiến đồng liền càng không cần phải nói. Rời đi nhà hàng về sau, Trương Dương lập tức lấy điện thoại di động ra, đăng nhập Trương Dương đi lập một cái bài viết. 8 giờ tối hôm nay, xin mọi người đúng giờ đăng nhập cầu nhà phòng phát sóng trực tiếp, ta đem vì mọi người trực tiếp ta khống chế ma túy toàn bộ quá trình. Phát sóng cái này bài post, Trương Dương trực tiếp liền lên đường đi phụng kiến đồng Mỹ hoặc quán bar. 10 phút sau, Trương Dương đã tới mị hoặc quán bar. Quán ba đèn bài thượng mỹ hoặc hai chữ đã tại hai ngày không sáng, quán ba bên ngoài thùng rác cũng là đôi đến chần đầy, rác rưởi toàn bộ đều tràn ra ngoài, phát ra trận trận hôi thối. Thảo nào phùng kiến đồng với quá khứ sinh ý vẫn luôn so ra kém lưu đảo, còn muốn dựa vào buôn bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm mà sống, quán ba nhìn như vậy dùng mình, Thảo nào hấp dẫn không đến khách hàng. Trương Dương một nhìn thời gian vừa vặn 8 giờ, liền đem lỗ kim ca mê ra giống cúc áo một nửa đính tại trên ngực của mình, sau đó thông qua điện thoại kết nối vào, mở ra trực tiếp, sau đó đẩy ra quán ba cửa lớn, nên ngang đi vào. Đi qua đảo cà phê Dương quán ba theo chừng 6 giờ bắt đầu sinh ý liền đã rất hot, mà mỹ hoặc quán ba nơi này lại là không có mùa ai, đèn treo mặt tủ mày chau loé lên, trên quầy ba người phục vụ cũng mặt ủ mày chau ngồi, chỉnh cái quán ba bên trong cũng là mùi vị lạnh lạnh, cũng không có kỉnh bà âm nhạc, hoàn toàn không có một cái quán ba phải có dáng vẻ. Trương Dương đi vào trong quán ba một hồi lâu, ngồi chơi tại góc tường nhân viên phục vụ mới chú ý tới Trương Dương đi vào, xem ra hắn cũng không ngờ tới quán ba vậy mà lại có khách mới đến đây. Tiên sinh ngươi tốt, mời vào bên trong. Nhân viên phục vụ vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Bước nhanh chạy hướng về phía Trương Dương, đắp lên lấy mặt mũi tràn đầy ý cười. Trương Dương cố ý xếp đặt làm ra một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, cũng không để ý tới nhân viên phục vụ, trực tiếp hướng về phía quảy ba đi đến. "Ngài tốt tiên sinh, xin hỏi ngài nghi đến chỗ gì?" Quầy 3 bắt tẹn đỡ thấy Trương Dương đi tới, để điện thoại di rộng xuống, thẳng tắp thân thể, cưới hỏi. Trương Dương chậm rãi đi đến Quầy 3 trước ngồi xuống, thần sắc lạnh lùng nói, "Ta muốn vi phạm lệnh cấm dược phẩm." Bắt lập tức liền ngây ngẩn cả người, một lát sau mới tỉnh hồn lại, ngượng ngùng nói, "Đầu tiên là, chúng ta đây là chính quy quán bar." không có vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Ít mẹ hắn cho ta giả bộ hồ đồ. Trương Dương đột nhiên một bàn tay đập vào trên quầy bar, giận dữ hét, "Lão tử có tiền, đừng đem lão tử làm nô trí." Dứt lời, Trương Dương trực tiếp từ trong túi lấy ra một xấp trăm nguyên tờ, thô sơ giản lược xem xét, chí ít có một vạn nguyên. Bạt Kện Đở cùng nhân viên phục vụ liếp nhau một cái, chần chờ một lát, sau đó lắc đầu, chê cười nói, "Ngượng ngùng tiền sinh, chúng ta nơi này thật không có." "Con mẹ ngươi!" Trương Dương trực tiếp bắt lấy bạt Kện Đở cổ áo, đem hắn theo chồng quẩy bar tốn ra tới, trợn mắt nhìn nói, "Ngươi đến cùng là bán vẫn là không bán?" Thật xin lỗi tiên sinh, ta thật nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Bạc Kện Đở bị giật nảy mình, liên thanh cầu xin tha thứ. Trương Dương hiện tại vốn dĩ nhìn liền là một bộ đồ phế kẻ nghiệm bộ dáng, tăng thêm này một bộ hung thần ác sát biểu tình, càng làm cho người nhìn đã cảm thấy đáng sợ. "Làm gì a bên ngoài xảo xào nháo nháo." Trương Dương đang cùng Bạc Kện Đở dây dưa, đột nhiên một cái thân hình cường tráng nam tử từ phía sau đài đi ra, trong miệng ngầm một điều thuốc, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ. "Sioka, mau cứu ta." Bạc một thấy thủ lĩnh của bọn họ chỉnh siêu từ phía sau đài đi ra, vội vàng hướng Trương siêu cầu cứu. Tiểu tử tối, ngươi là đến đập phá quán? Trịnh Siêu nhìn thoáng qua Trương Dương vẻ bộ dáng, không chút nào hảng, tiện tay đem tàn thuốc ném trên mặt đất, chậm dài hướng về phía Trương Dương đi tới. Trương Dương thấy người quản sự tới, tiện tay liền đem bạn kèn đở vứt xuống trên mặt đất. Người là nơi này quản sự? Trương Dương mặt không thay đổi nhìn Trịnh Siêu một chút, thản nhiên nói: "Vâng, người muốn làm gì?" Trịnh Siêu nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp đi tới Trương Dương trước mặt, giơ lên mặt, lỗ mùi đối Trương Dương, khí diễm rất là phách Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói: "Ta biết các ngươi nơi này có ta muốn thuốc, bớt nói nhiều lời." Ta là tới cùng các ngươi làm ăn, vội vàng cầm hàng đến. Nghe Trương Dương vừa nói như thế, Trịnh Siêu lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trong tiệm cho tới bây giờ liền chưa thấy qua cái này khách hàng a, hắn là làm sao biết chúng ta nơi này làm trái cấm dược phẩm. Trương Dương vừa thấy cái này, Trịnh Siêu thần sắc có chút hoảng hốt, hắn liền biết mình tình báo khẳng định là không có kém, nơi này khẳng định có vật hắn muốn. Ta nói, các ngươi đến cùng có muốn hay không làm ăn, lão tử là có tiền. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đem Trịnh Siêu đẩy ra, tùy ý ở bên cạnh hắn một chỗ ngồi thượng ngồi xuống, thản nhiên nói: Các ngươi nên sẽ không cho rằng ta là cảnh sát a. Hừ, nếu như ta thật là cảnh sát lời nói, hôm nay liền sẽ không chỉ có ta một người tới nơi này, nghĩ làm ăn các ngươi liền cho ta vội vàng. Trịnh Siêu lập tức tao mày lên, cẩn thận xét lại Trương Dương một lát, theo sau đó xoay người đối bạn tèn đỡ cùng phục vụ sinh lạnh lùng nói, mấy người các ngươi cấp ta xem trong hắn, có tình huống như thế nào ngay lập tức đi cho ta biết. Dứt lời, Trịnh Siêu nộ trừng Trương Dương một chút, quay người đi trở về hậu trường. Một lát sau, Trịnh Siêu lại một lần nữa theo phòng bên trong đi ra, sau lưng còn có sáu mặt khác người. Bên trong một cái chính là Trương Dương lần này muốn tìm người, Phùng Kiến Đồng. Lão đại, chính là hắn. Trịnh Siêu đi đến Trương Dương trước mặt, chỉ vào hắn, theo sau đó xoay người đối Phùng Kiến Đồng nói. Phùng Kiến Đồng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới. Không nhận ra ta, không nhận ra ta. Trương Dương trong lòng bàn tay thoáng ra chút mồ hôi, trong lòng lẩm thầm nói. Trương Dương cũng không phải sợ thân phận bại lộ sau đó phát sinh nguy hiểm gì, chỉ là như vậy, chính mình liền bắt không được Phùng Kiến Đồng bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm chứng cứ, đến lúc đó lại bị hắn bị cắn ngược lại một cái chính mình đến rượu hắn đi náo sự. Vậy không dễ làm, hơn nữa Trương Dương hiện tại còn đang trực tiếp, mấy chục vạn người đều đang nhìn đâu, nhưng ngàn vạn không thể ra cái gì đừng rẽ. Phùng Kiến Đồng đi đến Trương Dương trước mặt, cẩn thận nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt, luôn cảm giác ánh mắt này ở nơi nào gặp qua, nhưng lại lại nghĩ không ra. Ngươi là thông qua ai biết chúng ta nơi này? Phùng Kiến Đồng rốt cục trước tiên mở miệng, xem bộ dáng là đang thử thăm dò chính mình, nhưng mà Trương Dương đã sớm chuẩn bị. Rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, trên mặt không sợ hãi chút nào chi sắc. Chương 304, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngươi cái là hôn đản, người có phải hay không đang đùa chúng ta?" Trịnh Siêu thấy Trương Dương đối phụng kiến đồng như thế bất kính, trong lòng lập tức rất là nổi giận, vén tay áo lên trực tiếp hướng về phía Trương Dương vào tới, muốn nhắc lên cổ áo của hắn, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, tại Trịnh Siêu sắc bắt lấy chính mình thời điểm, tay phải đột nhiên đột nhiên vừa nhấc, trực tiếp đem Trịnh Siêu tay rút được một bên, sau đó thừa dịp Trịnh Siêu trọng tâm bất ổn, Trương Dương đột nhiên đứng lên, phản tay nắm lấy Trịnh Siêu cánh tay, cũng áp ở hắn phần gáy, trực tiếp đem hắn tại trên mặt bàn. Ựng. quanh những người khác thấy Trương Dương thủ, cũng muốn muốn nhào tới tham gia chiến đấu. Liền coi như các ngươi một khối lên, kết quả cũng đều là giống nhau, cho dù ta không cẩn thận bị các ngươi cho chế phục, ta bên ngoài bằng hữu không thu được tin tức của ta, cũng sẽ vào tới cứu ta, cho nên các ngươi tốt nhất không nên khinh cử vận động. Trương Dương ấn xuống chỉnh siêu tay đều bước lên gần xanh nhưng thần sắc của hắn lại là dị thường nhẹ nhõm dáng vẻ, khiến người đoán không ra trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Phong kiếm đồng thần sắc cũng thay đổi nghiêm trọng lên, rút lui hai bước, kêu lên, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi muốn làm gì? Trương Dương cười một tiếng, đem đau đến ngao ngao trực khiếu chỉnh siêu trực tiếp ném xuống đất, phủi phủi quần áo của mình, sau đó theo hắn trong túi lấy ra vừa mới kia một xấp tiền mặt, đập vào trên mặt bàn. Ta đã nói thật là nhiều lần, ta là tới cùng các ngươi làm ăn, mà khác, ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi trong tiệm một khách quen là bằng hữu của ta, là hắn nói cho ta biết nơi này tồn tại, bất quá vì hắn nhân thân an toàn, ta không thể nói cho ngươi hắn là ai, làm chúng ta một chuyến này, tín nhiệm thứ này, chính là cái xa xỉ phẩm, dùng không được phí. Phong kiến đồng trong mắt vẫn như cũ tràn đầy đối Trương Dương địch ý, hừ một tiếng nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ta lại không biết ngươi là ai. Ta không cần ngươi tin tưởng ta." Trương Dương khép cười một tiếng, một chân dẫm tại Trịnh Siêu trên lưng, làm Trịnh Siêu căn bản không đứng dậy được, sau đó cười nói, "Ta cho ngươi tiền, ngươi cho ta ta muốn hàng, vậy là được rồi, chỉ muốn hàng của bọn của các ngươi làm ta hài lòng, các ngươi có bao nhiêu ta liền mua bao nhiêu, ta người có thể ở bên ngoài ôm tiền mặt chờ tin tức của ta đâu." Phong Kiến Đồng vẫn tại cẩn thận nhìn kỹ Trương Dương, hắn gặp qua rất nhiều ma túy, kẻ nghiện, còn có cảnh sát nội ứng, mọi loại người ánh mắt hắn đều rất quen thuộc, hoặc là độc hoặc là sợ hãi hoặc là khư khéo. Nhưng mà hiện nay đứng ở trước mặt hắn cái này, trong mắt ngoại trừ hờ Hững bên ngoài cái gì khác đồ vật cũng nhìn không ra đến, hoặc là hắn thật liền là phi thường tỉnh táo cùng đã tính trước, hoặc là hắn chính là tại man thiên quá hải. Trương Dương cũng nhìn ra Phùng Kiến Đồng chính đang rõ xét chính mình, đối với cái này đã từng bại tướng dưới tay, Trương Dương không nghĩ ở trên người hắn hoa quá nhiều tâm tư. Người có phải hay không đang nghĩ ta là thật lánh tĩnh như vậy vẫn là đang giả vờ đúng hay không? Trương Dương khét cười một tiếng, trực tiếp phơi bày Phùng Kiến Đồng tâm tư. Phùng Kiến Đồng lập tức tâm thần mình, hắn đến cùng là làm thế nào thấy được mình ý nghĩ? Làm chúng ta một chuyến này, đều là đầu cột vào dây lưng của thượng, hơi một cái sơ sẩy, đó chính là mất đi tính mạng đại sự, thời khắc giữ vững tỉnh táo là cơ bản nhất tố dưỡng, ta đã dám một mình như vậy trắng trở tới, ta liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, xin ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. Trương Dương lông mày thoáng vận một cái, biểu hiện ra hơi hơi hơi không kiên nhận dáng vẻ. Phung Kiến Đồng Yên lặng nhìn Trương Dương một hồi, sau đó đột nhiên phá lên cười, đẩy ra đứng tại trước mặt hắn hai người thủ hạ, hướng về phía Trương Dương đi tới. "Đã ngươi là đến làm ăn, ta đây tự nhiên là cao giơ hai tay hoan nghênh chỉ bất quá bây giờ hoàn cảnh không tốt." Cho nên chúng ta không thể không cẩn thận a. Lúc này Trương Dương chính thông qua ngực lỗ Kim Kameza trực tiếp, Phùng Kiến Đồng những lời này thì tương đương với biến tướng thừa nhận chính mình phi pháp sinh ý, mấy chục vạn dân mạng tại chứng kiến, hắn nghĩ tẩy trắng là đã không thể nào. Phùng Kiến Đồng cười lấy hướng về phía Trương Dương Vân hữu hào tay, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Trương Dương cười nhạt một tiếng, Hà Trí Dương. Phùng Kiến Đồng nhẹ gật đầu. Cười nói, Hà tiên sinh, hay ngộ hành ngộ, ta họ Phùng, phù tên. Không đợi Phùng Kiến Đồng nói hết lời, Trương Dương trực tiếp đưa tay đánh gãy Phùng Kiến Đồng lời nói, thản nhiên nói Phùng Tiên Sinh cũng không cần làm tự giới thiệu mình, ta nói qua ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, người tình huống ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Ta đã biểu lộ ta ý đồ đến, cho nên ta hy vọng chúng ta vẫn là bất nói nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, ta người còn ở bên ngoài chờ, ta không nghĩ trì hoãn thời gian quá dài, nếu là bọn họ cho rằng ta sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, trực tiếp vào vào, tình huống kia liền lúng túng. Trương Dương ý đồ là thừa dịp Phùng Kiến Đồng không nhận ra chính mình, không hiểu rõ lai lịch của mình, nhất định phải biểu hiện trận cường mạnh dáng vẻ, nắm cái mũi của hắn đi, không cho hắn suy nghĩ cùng phòng đoán thời gian. Mà theo tình huống hiện tại xem ra, hết thảy đều còn tại Trương Dương trong công chế, cái này Phùng kiến đồng mắc câu rồi. Phùng Kiến Đồng đầu tiên là sững sở, sau đó cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu, như cái lao bằng hữu đồng dạng vô vỗ Trương Dương bà vai, "Tốt tốt tốt, ta liền thích thẳng tới thẳng lui người, kia Hà tiên sinh chúng ta tới bên trong nói." Trương Dương mỉm cười, sau đó giơ lên chân, đem dưới chân chỉnh siêu kéo lên, tự thân vì hắn phủi phủi trên lưng ngồi đất. "Huynh đệ, có nhiều mạ phạm, không, có bị thương chứ?" Chính siêu giờ phút này trong lòng ngẹn đầy hỏa, nhưng xem xét Trương Dương sau lưng Phùng Kiến Đồng đối với hắn hơi khẽ to mày. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trịnh Siêu vẫn là đẻ nén trong tim mình lửa giận, cường cười một tiếng, Hà Tiền sinh không cần để ý, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó theo trên bàn kia một xấp tiền bên trong rút ra 500, giao cho Trịnh Siêu trong tay. Có nhiều mạo phạm, một chút tấm lòng, không thành kinh ý, làm chúng ta nghề này chính là muốn thường xuyên kéo căng tiếng lòng, nếu không sơ ý một chút liền sẽ rơi đầu. Trịnh Siêu đầu tiên là sững sở, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, nhận lấy kia 500 khối tiền, "Cảm ơn Hà tiên sinh, chúng ta đây cũng là không đánh không thành giao a, Hà tiên sinh thân thủ tốt như vậy" Chắc hẳn cũng là luyện qua a, có cơ hội còn mời Hà Tiên sinh dạy ta hai triệu a. Ha ha, không có vấn đề, ta cũng là tại một chuyến này sờ soạng lần mò đã nhiều năm như vậy, cùng tử vong gặp thoáng qua nhiều lần như vậy, không có điểm bảo mệnh công phu kia là không được. Trương Dương cười ha ha một tiếng, hào sảng nhẹ gật đầu. Ở trong đó mời đi, bên ngoài nhiều người phức tạp, tiết lộ phong thanh đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Phung Kiến Đồng cũng cười cười, sau đó chủ động vì Trương Dương nhường ra một con đường, khiến thủ hạ mang Trương Dương đến đằng sau đi. Trịnh Siêu vừa muốn đi theo đi vào. Phùng Kiến Đồng đột nhiên cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kéo hắn lại, sắc mặt trong nháy mắt từ lúc trước vẻ mặt tươi cười biến thành nghiêm trầm. "Ngươi mang cho ta người nhìn chầm chằm gia hỏa này, nếu như hắn khinh cử vọng động, không muốn để hắn còn sống rời đi nơi này." Chương 305: Màn Thiên Quá Hải. Trịnh Siêu cười âm hiểm một tiếng, đem địa 500 khối nhét vào trong túi, "Ta làm việc, lao đại ngươi cứ yên tâm đi." Phung Kiến Đồng nhẹ gật đầu, "Mặt khác lại cho ta phải mấy người nhìn chằm chằm bên ngoài, ai biết hắn là cáo mượn oai hùng vẫn là bên ngoài thật sự có người, ngàn vạn đừng xảy ra cái gì đừng dễ." "Vâng." Dứt lời, Trình siêu liền chiếu vào Phùng Kiến Đồng ý tứ đi an bài, Phùng Kiến Đồng sau đó cũng đi theo Trương Dương đi hậu trường. Cái này mỹ hoặc quán ba quả nhiên không có nhìn đơn giản như vậy, Trương Dương đi theo Phùng Kiến Đồng thủ hạ đi tới quán ba hậu trường, sau đó thủ hạ mở ra trên đất một đạo cửa ngầm, mang theo Trương Dương theo cửa ngầm đi xuống. Trên mặt đất quán ba là một mảnh vắng ngắt bộ dáng, nhưng phía dưới có thể thực là náo nhiệt rất nhiều. Trương Dương vừa đi xuống không có mấy cái cầu thang, lập tức một trận gây mũi mùi khói, mùi rượu, phun mồ vị cùng mồ hôi bẩn hỗn hợp lại cùng nhau hương vị xông vào mũi quả thực so nông thôn, cái loại này tràn đầy con rồi cùng hắt thối đại tiện ngoài trời toilet còn khó hơn người, may mắn Trương Dương ý chí kiên cường, nhịn xuống không có phương ra, nhưng nơi này thối nát cảnh tượng vẫn là để Trương Dương cảm thấy lấy làm kinh hãi. Trương Dương vừa mới vừa đi tới dưới mặt đất, một cái ngay tại trước bàn hưởng thụ kẻ nghiện bỗng nhiên mở chừng hai mắt, như là phát bị kinh phong đồng dạng ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng run dậy, miệng sùi bọt mép. Nhưng mà chung quanh hắn cái khác kẻ nghiện hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình trong, không thèm để ý chút nào sự sống chết của người này. Có mấy tên ý thức thoáng thanh tỉnh một chút kẻ nghiện nhìn thấy này, một bộ cảnh tượng cũng là cười khúc khích, hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Trương Dương chuyên môn đem thân thể chuyển hướng vị trí này, để cho Kameza có thể càng thấy rõ ràng một màn này. Một lát sau, cái kia kẻ nghiện dừng lại run rẩy, lật trong trắng mắt, phun bập mép, cứ như vậy yên lặng nằm trên mặt đất. Lại chết một cái, người tới, đem thi thể của hắn khiêng đi ra, trang đến trong bao bố nhét thượng tảng đá, cho ta ném đến trong biển. Vâng. Không biết là ai ra lệnh, có hai tên nhìn bái thủ hạ hướng về phía cái này chết mất kẻ nghiện đi tới một người túm một cái chân, dùng kéo một điều như chó chết đem hắn kéo ra ngoài. Chấm đã. Hai tên tù hạ này vừa muốn đem chết mất kẻ nghiện lôi ra cửa, đột nhiên một cái đầu đầu mô hình người như vậy theo quẩy ba nhảy ra ngoài, bước nhanh chạy tới người chết bên người, thôn bạo sắp chết người trên tay đồng hồ cầm xuống dưới. Đều đã chết người, mang đồng hồ có ý gì? Đầu linh khẽ cười một tiếng, đưa đồng hồ đeo tay đeo ở thủ hạ của mình, thưởng thức một phen, xem ra có chút hài lòng. Được rồi, đem hắn kéo ra ngoài đi, mau chóng xử lý, hiện tại ngày nóng như vậy, nếu là thi thể mục nùi vậy không dễ làm chưa hai tên thủ hạ nhẹ gật đầu, sau đó điểm nhiên như không có việc gì kéo thi thể đến trong một phòng khác, biến mất không thấy. Đầu lĩnh chính hải lòng mang đồng hồ chuẩn bị trở về quay ba, đột nhiên quay người lại, lại phát hiện phùng kiến đồng chính đứng ở sau lưng hắn. "Lão đại, ngài lúc nào ra tới?" Đầu lĩnh giật nảy mình, vội vàng rút lui một bước, rất cung kính hướng về phía phùng kiến đồng bái. Phùng kiến đồng hư lạnh một tiếng, "Chính ngươi ở nơi đó rút lấy thuốc phiện thoải mái quên cả trời đất, ngươi sao có thể thấy được ta ạ? Ta nói qua để ngươi ít đụng cái đồ chơi này, chẳng lẽ ngươi muốn theo kia con chó chết à?" Đầu lĩnh liên tục gật đầu. Tất cung tất kính nói, "Vâng, lao đại, ta cam đoan ngày mai liền từ bỏ. Hôm nay hồi phục ngày, ngày mai đại hạ tịch." Phung Kiến Đồng một mặt hờ hứng nhìn Đầu Lĩnh một chút, "Ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi thành gánh nặng của ta, kia con chó chết là kết cục gì, ngươi chính là cái gì hạ chẳng, ngươi cho ta tự giải quyết cho tốt." "Vâng vâng vâng." Đầu Lĩnh ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó liền vội vàng xoay người rời đi, giả bộ như công việc đảng hoàng dáng vẻ, đối cái khác nhìn bãi tiểu đệ Diêu Võ Dương ai. Phong Đồng khẽ thở dài một hơi, theo sau đó xoay người đối chính tại quan sát Trương Dương cười nhạt một tiếng, nói ra: Hà Tiến Sinh ngượng ngủng, để ngươi chơi cười, là ta quản giáo thủ hạ bất lực." Phong Kiến Đồng nhìn là tại biểu đạt chính mình đối Trương Dương tính ý, kỳ thực là đang mượn lấy vừa mới đối cái kia quản sự thủ hạ nói kia lời nói, gián tiếp cho Trương Dương một cái cảnh cáo, không dùng thủ hạ ta sẽ không chút do dự xử lý bọn họ." Đồng dạng, "Nếu như ngươi đối với chúng ta không có cái gì giá trị hoặc đối ta sinh ra huy hiếp, kết quả của ngươi cũng giống vậy." Hôn người của Hắc đạo liền thích chơi loại này chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, giết ga dọa khỉ cho nhưng Trương Dương cũng không phải không có chuẩn bị tâm lý. "Ha ha, Phong Sinh quá lo lắng." Này cũng không phải quân đội, không cần nghiêm khắc như vậy kỷ luật, ngươi chỉ cần để cho thủ hạ có thịt ăn, để bọn hắn đi theo ngươi trôi qua thoải mái, vậy bọn hắn liền sẽ khăng khăng một mực vì ngươi bán mạng." Trương Dương cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thản nói. "Ồ, nghe Hà tiên sinh ý tứ, Hà tiên sinh trước kia còn lạm qua bình." Phung kiến Đồng lông mày nhíu lại, hỏi dò. "Ngượng ngùng, ta cũng không có cái kia vinh hạnh vì quốc gia hiệu lực." Trương Dương khép cười một tiếng, lắc đầu. Phung kiến Đồng sắc mặt lập tức xuất hiện một mạt kinh miệt, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Trương Dương lại tiếp tục nói ra: Bất quá khi qua binh người ta ngược lại thật ra thu thập qua không ít, trước đó có một đám tổ chức sát thủ nghĩ tìm ta gây phiền phức, bên trong có không ít giải nghệ quân nhân, bất quá bây giờ bọn họ đều đã biến thành thi thể, nằm ngang tại Nam Cương trong rừng rậm. Phong Kiến đồng lập tức liền ngây ngẩn cả người, rất nhiều tuần lễ trước hắn thấy qua một đầu tin tức, Nam Cương trong rừng rậm phát hiện một tòa ẩn ngấp thành lũy, vật tư sung túc, trang bị tinh lương, nhưng người ở bên trong lại toàn bộ đều đã chết, thu được nặc danh tin tức chạy đến Nam Cương cảnh sát đối với cái này cũng là không có đầu mối. Thật chẳng lẽ chính là người này làm? Hắn rốt cuộc là ai? Thế lực sau lưng hắn đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào? Trương Dương thấy Phùng Kiến Đồng một mặt bộ dáng kiếp sợ, cười nhạt một tiếng, "Phùng tiên sinh, ta thời gian rất gấp, có thể nhanh bắt đầu nói chuyện làm ăn a?" Phùng Kiến Đồng đột nhiên trở về thần đến, trong ánh mắt mặc dù vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, không hiểu cùng không tín nhiệm, nhưng cùng lúc cũng nhiều hơn một phần kính sợ. Ngượng ngùng, "Hà tiên sinh mời tới bên này." Sau đó, Phùng Kiến Đồng mang theo Trương Dương cùng một đám thủ hạ xuyên qua từng cái thần trì hoàng hốt cải nghiệm, sau đó đi tới trong một cái phòng, nhìn bên trong có chút cao cấp bố trí đoán chừng nơi này chính là Phùng Kiến Đồng tư nhân phòng làm việc. Phùng Kiến Đồng mời Trương Dương ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó mình ngồi ở Trương Dương đối diện, đốt một chi cao cấp thuốc lá, sau cũng đưa cho Trương Dương một cái. Trương Dương khẽ cười một tiếng, "Xin miễn Phùng Kiến Đồng hào ý, cảm ơn Phùng Tiến sinh, ta không hút thuốc lá." "Ồ." Phùng Kiến Đồng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, "Hà tiên sinh, người là ta đã thấy cái thứ nhất không hút thuốc lá khách hàng, ta có thể biết đây là vì cái gì?" Trương Dương cười nhạt một tiếng, "Làm chúng ta người này, tùy thời đều phải làm cho tốt mất đi tính mạng dự định, ta rất quý trọng tính mạng của ta, ta sẽ không để cho thuốc lá loại vật này uy hiếp tính mạng của ta." chương 306, tùy cơ ứng biến. Phùng Kiến đồng cười ha ha một tiếng, nhanh hít một hơi thuốc lá, phun một cái vòng khói thật to, cười nói: "Hà tiên sinh, liên quan tới điểm này, ta liền cùng ngươi nghị không đồng dạng, chính là bởi vì nguy hiểm quá cao, cho nên chúng ta mới muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, bằng không đột nhiên có một ngày chết, kia cả đời này chẳng phải là quá thua lỗ." "Không không không." Trương Dương lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, tận hưởng lạc thú trước mắt có rất nhiều loại, so với hút thuốc, ta càng nghĩ kỹ hơn tốt giữ thân thể của ta, trừ lại xung tốc tinh lực đi chơi nhiều mấy nữ nhân. Phùng Tiên Sinh không chút khách khí nói, nếu như luận hợp coi là, ngươi hút qua thuốc lá nói không chừng còn không, có ta chơi qua nhiều nữ nhân. Phùng Kiến Đồng kém chút không có bị Trương Dương một phen cấp sạch chết, hắn sống lâu như vậy, hút qua thuốc lá làm sao cũng có cái mấy ngàn ruộng, tiểu tử này chẳng lẽ lại thật chơi qua mấy ngàn nữ nhân, lực chiến đấu của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Trương Dương nhìn ra Phùng Kiến Đồng nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, ăn nhiều thật bảo, kiên trì rèn luyện, ngươi cũng có thể giống như ta cường có một đêm ta gọi bảy nữ nhân cùng nhau đi theo ta, kết quả ta còn không có tìm được cảm giác, các nàng liền đã không chịu nổi. Không có cách nào ta chỉ có thể làm cho các nàng dùng miệng tới hầu hạ ta, thay phiên giày vò một đêm, ta mới hài lòng tu binh. Cái này không riêng gì Phùng Kiến Đồng, chung quanh một đám dự tính tiểu đệ cũng là trưởng lớn hai mắt, gia hỏa này thật sự có lợi hại như vậy. Ta thế nhưng là không đến 10 phút liền không kiên trì nổi a, gia hỏa này chẳng lẽ là theo châu phi đến. Phùng Kiến Đồng do dự một lát, chậm rãi bóp tắt trong tay thuốc lá, sau đó hướng về phía Trương Dương tìm kiếm thân thể, một mặt ý cười nói, nào dám hỏi Hà Tiên Sinh dùng là cái nào một cái thất bại, có thể hướng về phía ta tiến lên a. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Đây là ta tổ tiên truyền thừa bộ Thận Bí Phương, khai không truyền ra ngoài, vì chính là cam đoan hà ra chúng ta có thể đợi đợi kiếp kiếp hương hỏa cường thịnh, chẳng qua nếu như lần này việc buôn bán của chúng ta có thể nói tốt, có thể ta có thể phá lệ đem Bí Phương nói cho ngươi, này nhưng so những cái được gọi là Lao chung Ý đơn thuốc còn mạnh hơn nhiều. Trương Dương lời này vừa nói ra, một đám tiểu đệ đều một mặt chờ mong nhìn Phùng Kiến Đồng, hy vọng lao đại lần này có thể thuận lợi hoàn thành suy ý, sau đó đem bộ Thận Bí Phương nói cho bọn hắn. Phùng Kiến Đồng cũng hơi có chút tâm bắt đầu chuyển động, mặc dù hắn dưới tay trước mặt uy phong lấm liệt, nhưng trên giường Hắn liền không có như vậy uy mãnh, bởi vì trẻ tuổi nóng tính, tung dục vô độ, rượu thuốc lá không thêm vào tiết chế, lúc này mới chừng 30 tuổi, sức chiến đấu đã không lớn bằng đã từng, thường xuyên tại kịch chiến quá trình bên trong bởi vì nóng súng mạnh dẫn đến không thể không ngừng bắn, làm đến trong lòng chính mình phiền mượn, nữ nhân cũng không hài lòng. Vậy thì tốt, nhàn thoại nói ít, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Phùng Kiến đồng ho khan một tiếng, cười hắc hắc, sau đó hỏi, vậy xin hỏi Hà tiên sinh nghĩ muốn bao nhiêu? Trương Dương thu hồi chân bắt chéo, chính ngồi dậy, có chút hướng về phía Phùng Kiến đồng thăm dò qua thân thể. Một mặt bình tĩnh nói, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, tiền không là vấn đề. Phùng Kiến Đồng lập tức trong lòng vui mừng, nếu như đối phương thật có thể đem chính mình hàng đều mua lại, kia mình tuyệt đối có thể kiếm một vô lớn. Nhưng cuồng hỉ qua đi, Phùng Kiến Đồng Tâm bên trong lập tức sinh ra một tia cảnh giác. Gia hỏa này nếu quả như thật có tiền như vậy có thực lực, vì sao không trực tiếp hướng về phía chủ mà túy muốn hàng, mà là hướng mình loại này bán lẻ thương mua? Phùng Kiến Đồng vừa dự định tiến một bước cùng Trương Dương nói tiếp, nghĩ đến đây cái phương diện, lập tức liền do dự một chút tới. Trương tiên sinh, lời nói nhiều như vậy ta đều còn không biết lai lịch của ngươi đâu, hàng ta là có, bất quá ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy à, có thể hay không xin trước tiên đem tiền bày ra tới, một vạn hai vạn cũng không thể đem hàng của ta tất cả đều mua lại. Phung kiến đồng giờ phút này nghĩ đến, nếu như Trương Dương thật có thể lấy ra cái mấy trăm vật đến, nói rõ hắn là thật sự có thực lực, nhưng nếu như không bỏ ra nổi đến, tiểu tử này khẳng định chính là đang chơi chính mình, như vậy liền không chút do dự xử lý hắn là được rồi. Thế nào, Phùng tiên sinh ngươi này là không tin ta? Trương Dương khẽ cho mày, thanh âm đột nhiên âm trầm xuống Phùng Kiến Đồng nghe được Trương Dương ngữ khí biến hóa, âm thầm công nhận trong lòng mình phỏng đoán. Không là không tin, chỉ là ngươi cũng đã nói, làm chúng ta một nhóm nguy hiểm thực sự quá cao, không có vạn toàn nắm chắc ta thực sự không dám hướng về phía ngươi lộ ra át chủ bài. Phùng Kiến Đồng cười hắc hắc, giả bộ ra một mặt thái nãy. Tiếp theo liền nhìn đối phương biểu hiện, nhìn hắn là đại thủ bút khiến người đem tiền mặt mang tới vẫn là lộ ra đùa cáo. Phung Kiến Đồng chính kiên nhẫn chờ đối phương trả lời chắc chắn, không ngờ Trương Dương lại siết chặt nắm đấm, đột nhiên đập vào trên bàn, trực tiếp đem cái bàn ném ra một cái hố nhỏ. Các người đạm hôn đản này thật sự là quá mẹ hắn không tưởng nổi. Trương Dương đỏ hồng mắt đứng lên, chỉ vào Phùng Kiến Đồng cái mũi nổi giận mắng. Phùng Kiến Đồng lập tức liền ngây ngẩn cả người, chính mình tưởng tượng kịch bản cũng không phải như vậy phát triển a, gia hỏa này đây là tại chơi cái nào một màn. Không đợi Phùng Kiến Đồng một đoàn người lấy lại tinh thần, Trương Dương trực tiếp một chân đem cái bàn đá văng, lạnh lùng nói, "Hừ, ta liền biết cùng các ngươi những này còn kiến hợp tác là vẽ vời thêm chuyện, lao thử mang theo đầy đủ kiên nhẫn cùng thành ý đến đây, các ngươi lại năm lần bảy lượt khiêu chiến ta danh giới cuối cùng." "Hừ, sớm biết ta liền chiếu bọn họ nói với ta." trực tiếp đen, đen, đem các ngươi tất cả mọi người giấy sạch, trực tiếp đem hàng của bọn của các ngươi cướp tới liền tốt, làm gì vẽ vời thêm chuyện, xem ra ta thật là đối các ngươi quá nhân từ. Dứt lời, Trương Dương trực tiếp lấy ra điện thoại, đưa cho Hà Tịch. Phong kiến đồng lập tức liền ngây ngẩn cả người, tình huống này hắn là bất ngờ. Hà tiên sinh ngươi chờ một chút, có chuyện hào hào nói. Nhưng mà Trương Dương điện lời đã đạt thông. Trương Dương trang điểm như vậy quá dị liền vội vàng ra cửa, hơn nữa còn nói một câu biến ngay lập tức sẽ điện thoại thông báo. Hà Tịch liền trong nhà cả đêm đều đem điện thoại đập ở bên người, chờ Dương ca địa báo. Hà Tịch đang cùng Vương Tỷ cùng nhau xem TV, đột nhiên điện thoại vang lên, Hà Tịch trực tiếp dây nghe, thanh âm hấp tấp nói: "Uy, Dương ca, đã xảy ra chuyện gì à? "Đô tệ, ngươi mang lên cho ta Hà ra tinh nhuệ nhất 12 tên sát thủ, lập tức đến Mỹ Hoặc Quán 3 đến, ta muốn huyết tẩy nơi này." Không đợi Hà Tịch đáp lại, Trương Dương lập tức liền cúp điện thoại. "Đây là các ngươi tự làm tự chịu, các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn chờ chết đi." Trương Dương giận mắng một tiếng, không để ý phụ kiếm đồng một mặt hờ hững, nét mặt đầy vẻ giận dữ ở trên ngồi xuống. Trong nhà, Hà Tịch cẩn thận tính toán Dương ca kêu một phen. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Tịch, Trương Dương có phải hay không lại thập cái gì cái soạn, ngươi thế nào thấy khẩn trương như vậy? Vương Dĩnh đem một hộp lừa gạt như sữa bò đẻ vào trên ngực của mình, một bên uống vào vừa nói, nhất định là Dương ca gặp phải nguy hiểm, hắn đây là tại cho ta tái đi hảo. Ám hiệu? Cái gì ám hiệu? Uy, ngươi đi đâu vậy? Không đợi Vương Dĩnh nói hết lời, Ha Tịch liền vội vàng chạy ra khỏi nhà. Vương tỷ ngươi ở nhà đời tốt, ta muốn đi chi viện Dương ca Chương 307, thống kích đội hữu của ta, bảo hộ địch nhân của ta. Ngay tại Hà Tịch vội vàng tiến đến chi viện quá trình bên trong, Trương Dương vẫn như cũ còn tại Mỹ hoặc trong quán ba cùng Phùng Kiến Đồng một đoàn người đấu chi đấu dũng. Hà ra tinh nhuệ nhất 12 tên sát thủ. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Phùng Kiến Đồng nhìn Trương Dương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, trong lòng là tràn đầy lo nghĩ. Ta con mẹ ngươi. Trịnh siêu giận gắt một cái nước bọn, máng, lao đại, ta xem như đã nhìn ra, này tên hôn đàn từ đầu tới đuôi chính là tại lừa gạt chúng ta, ngươi làm ta chém hắn cho cho ăn, để tiết mối hận trong lòng ta Dứt lời Trịnh Siêu an bài trước đó mai phục tại bên ngoài gian phòng người cấp tốc vào, vào từng cái trong tay đều cầm sắc bén đại khảm đao, mắt lom lom nhìn chầm chằm Trương Dương. "A, này liền không nhịn được muốn động thủ." Trương Dương một mặt khinh miệt nhìn bọn họ một chút, hư lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Đối phó các ngươi bọn này tạp coi ta vốn là không muốn tự mình động thủ, nhưng xem ra hôm nay ta không phải là đến tự mình động thủ không thể." Đang nói, Trương Dương chậm rãi đứng lên, giãn ra một thoáng gân cốt, nhìn trùng quanh một phen người trong phòng, sau đó chỉ bọn hắn, hờ nói, "Đóng, kĩ cửa lại, các ngươi đừng mong thoát đi được ta sẽ đích thân bẻ gãy tay chân của các người, chờ ta người tới ta sẽ để bọn hắn từng cái sống lột ra các của các người, mà còn chờ ra các của các ngươi bị lột sau khi xuống tới ta cam đoan ngươi còn sống, ta muốn để các ngươi cảm thụ ta Hạ Chí Dương phẫn nộ. Và đó, còn mạnh miệng. Đứng lại cho ta. Trịnh Siêu đang muốn dẫn người sông đi lên, không ngờ Phùng Kiến Đồng đột nhiên quát to một tiếng, gọi lại Trịnh Siêu. Đối mặt Trịnh Siêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình, Phùng Kiến Đồng nhắm mắt lại siết chặt nắm đấm, chấm tư một lát, sau đó thần sắc đột nhiên giãn ra. Hạ Tiên Sinh, Hạ Tiên Sinh, Hạ Tiên Sinh. Phong kiến đồng giống Têu gọi lão hữu đồng dạng liền kêu ba tiếng, sau đó vẻ mặt tươi cười bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới, đều là hiểu lầm, Hà tiền sinh ngươi tuyệt đối không nên tức giận, gần nhất danh tiếng quá lớn, chúng ta cũng là có chút bất đắc gì a, xin ngài nhất thiết phải thông cảm chúng ta khó xử a. Ha ha, không nghĩ tới ta phen này hồ liệt liệt thật có hiệu quả. Trương Dương trong lòng âm thầm cuồng hỉ, nhưng trên mặt lại là vẫn như cũ không nổi sóng, hừ, muật. Ta người rất nhanh liền sẽ tới, nếu như các ngươi không muốn chết thống khổ như vậy lời nói, các ngươi tốt nhất liền cho ta tự hành kết thúc. Đến lúc đó tình cảnh cũng sẽ không khó coi như vậy. Dứt lời, Trương Dương lại quay đầu mặt hướng Trịnh Siêu, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, "Tiểu tử tối, ngươi không phải nghĩ lột ta ra à? Vậy thì tốt, ta quyết định cho cá nhân ngươi một cái đãi ngộ đặc biệt, ta không riêng muốn lột ngươi ra, ta còn muốn quất ngươi gần, lấy hết ngươi ngũ tạng lục phủ, tùy đến một trận, ta muốn dùng huyết nhục của ngươi đưa các ngươi những người khác lên đường." Mặc dù cả đám cũng không rõ ràng trước mặt cái này Hà Trí Dương nói đến tột cùng có độ tin cậy có thể có bao nhiêu, nhưng ở hắn tình cảm giật diễn thuyết dưới, Những lời này nghe xác thực rất có lực uy hiếp, mấy cái nhát gan thủ hạ ở trong lòng Liên Lặng Huyền suy nghĩ một chút mình bị sống lột chẳng cảnh, cũng không khỏi cảm thấy một trận tâm kinh đảm hàn, âm thầm nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Phùng Kiến Đồng tự nhận duyệt vô số người, 18 lộ thần Tiên hắn cơ bản đều đi theo đã từng quen biết, nhưng giống trước mặt cái này Hà Chí Dương phách lối như vậy như vậy cản rỡ ra hỏa hắn còn là lần đầu tiên gặp, tăng thêm hắn vừa mới kia một phen chấn nhiếp tác dụng, Phùng Kiến Đồng quả thật có chút hoang hồn. Phải biết, những cái kia chân chính trùng ma túy mỗi một cái đều là việc các bất tận ma quỷ, dám đắc tội bọn họ Bọn họ nhất định sẽ dùng hết thế gian tàn nhẫn nhất thủ pháp hành hạ ngươi, để ngươi cảm thấy sống không bằng chết, có lẽ cái này Hà Trí Dương thật là một cái ta ác trùm ma túy cũng nói không chính xác. Phong Kiến Đồng biết mình chỉ là một cái điệu đầu sa mà thôi, hoặc là liền rắn cũng không tính, chỉ được cho một con rắn, độc không chết người khác nhưng chỉ ít có thể buồn nôn người khác, nhưng nếu là thật đắc tội thế lực lớn, cái này hậu quả hắn là vạn vạn không chịu được nổi. Hà tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta có mắt không tròng, ta ở đây hướng về phía ngươi chịu tội, làm phiền ngài giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa đi. Ta cùng thủ hạ của ta cả đám đều có vợ con muốn chiếu cố, ta cấp trên còn cái 80 tuổi lão mưu đâu." Phùng Kiến Đồng trực tiếp một cái đại biến mặt, liền thanh hướng về phía trường dường cầu xin tha thứ, theo trong giọng nói của hắn tất cả mọi người nghe được, Phùng Kiến Đồng là thật sợ hãi. Dù sao mọi người điểm xuất phát khác biệt, Phùng Kiến Đồng cân nhắc chính là toàn bộ mị hoặc quán ba lâu dài lợi ích, tự nhiên lo lắng khá nhiều, tùy tiện đi vào khuôn khổ. Nhưng mà Trịnh Siêu chỉ là một cái bình thường tay chân, hắn nhìn vấn đề phương thức liền đơn giản thô bạo một chút, tự nhiên là không tin cái này cái gọi là Hà Chí Dương một fan ru hiếp. Lão đại Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra này tên hôn đả đang lửa chúng ta à, chúng ta nhiều người, chẳng lẽ còn sợ hắn chỉ là một người không thành, ngươi nhìn ta không cắt đầu lưỡi của hắn, làm hắn còn dám khẩu xuất của ngôn. 3. Trịnh Siêu lời còn chưa nói hết, phung Kiến Đồng gọt thẳng đến trước mặt hắn, hung hăng cắn hắn một bạt hai, lúc này liền rút mất Trịnh Siêu một chiếc răng, máu tươi theo khỏe miệng dốc rách chảy xuống, sau đó ở một tiếng ném xuống đất. Ngươi này đổ đẩn, ngươi là muốn hại chết tất cả chúng ta a? Phung Kiến Đồng giận mắng một tiếng, tựa hồ cảm thấy còn chưa hết giận, lại hướng về phía ngã trên mặt đất. Còn không, có lấy lại tinh thần chỉnh siêu bổ hai cước, đều đập vào trên bụng của hắn, hơn nữa mỗi một chân đều là đã dùng hết toàn lực. Nga ô, Trịnh siêu trực tiếp bị giống đem cơm tối đều phun ra, sau đó liền kêu lên kỉnh đều không có, chỉ là đỏ mặt, thần xác vặn vẹo trên mặt đất lăn lộn, đứt quăng kêu thảm. Một đám bốn dị ôm cùng Trịnh siêu đồng dạng ý nghĩ thủ hạ, thấy đến lao đại ra tay như vậy hung ác, một thời gian cũng là trệ ngay tại chỗ, không dám có dư thừa động tác. Trương Dương thấy cảnh này cũng thực là lấy làm kinh hãi, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thống kích đội hữu của ta, bảo hộ địch nhân của ta a. Không đợi Trương Dương kịp phản ứng, Phùng Kiến Đồng Thu thập chỉnh siêu về sau, lập tức lại một mặt định nó hướng về phía Trương Dương chạy tới, cười nói: "Hà tiên sinh, là ta quản lý thủ hạ vô phương, để ngươi chơi cười, xin nhất thiết phải không cần để ở trong lòng. Vì biểu đạt thành ý của ta, ta lập tức liền dẫn ngươi đi kiểm hàng, hơn nữa mặc kệ ngươi muốn mua bao nhiêu, ta đều cho ngươi 30% chiết khấu thế nào." Nhìn Phùng Kiến Đồng trên mặt viết đầy lo lắng, Trương Dương biết, Phùng Kiến Đồng là thật luôn uống, hắn thật lo lắng cho mình mang theo cái gọi là Hà gia 12 tên tinh anh sát thủ đến đồ hắn cả nhà. Trương Dương trong lòng âm thầm cười một tiếng. Cuối cùng là đem hỗn đản này hồ lặc qua, kém chút còn tưởng rằng thật đến động thủ đánh ra một mảnh bầu trời đâu. Sau đó, Trương Dương Yên lặng gật gật đầu, cẩn thận xét lại Phùng Kiến Đồng một phiên, sau đó khẽ tuổi một tiếng. Thản nhiên nói, "Tính ngươi thứ thời, tốt, vậy xem ở ngươi có thành ý như vậy trên mặt mũi, ta tạm thời nên tha cho ngươi một mạng, bất quá chỉ lần này một lần." Chương 308: Tự chui đầu vào lưới. Cảm ơn Trương tiên sinh rộng lòng tha thứ. Phùng Kiến Đồng tâm tình kích động cầm Trương Dương tay, liên cảm ơn, Ngài đại ơn đại đức ta Phùng Kiến Đồng vĩnh viễn không bao giờ quên." Trương Dương khẽ hừ một tiếng. Bớt nói nhiều lời, nhanh mang ta đi kiểm hàng, ta đã tại nơi nơi này làm chậm trễ đầy đủ nhiều thời giờ, tục ngự nói tốt, thời gian là vàng bạc, ngươi đã thiếu ta rất nhiều tiền. Đối mặt với Trương Dương hùng hổ dọa người, phùng Kiến đồng cũng không còn kịp suy tư nữa cái khác đối sách, chỉ đến liên tục gật đầu, mang theo Trương Dương đến hắn gửi vi phạm lệnh cấm dược phẩm bí mật kho hàng đi. Đúng rồi Hà tiên sinh, có thể hay không xin gọi điện thoại thông báo thủ hạ của ngài rút về đi, không thì ta này trong lòng thật sự là không yên lòng. Mới vừa đi chưa được hai bước, phùng kiếm đồng liền dừng bước, chê cười xoa xoa đôi bàn tay, hướng về phía Trương Dương tỉnh nói: Thế nào, hiện tại biết sợ hãi? Trương Dương trong lòng âm thầm cười một tiếng, quyết định đến cái tương kế tự kế, sau đó thần sắc âm lánh nói, lao hổ không phát huy, ngươi coi ta là con nhà bệnh. Ngươi yên tâm, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ là sẽ không tùy tiện động thủ với ngươi, không đến bọn họ là nhất định phải tới, ta không có thể để các ngươi những này yếu gà coi thường ta, ta muốn để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Phung Kiến Đồng cái này tâm thật lạnh, bất quá hắn cũng đích thật là không thể nảy hạ, đành phải liên hướng về phía Hà Chí Dương lấy lòng, "Hà tiên sinh, ngươi yên tâm, ta là thành tâm cùng ngài hợp tác." Tương lai nếu là có cơ hội, ta còn trông cậy vào ngài dịu dẫn ta một phen, mang theo ta cùng các huynh đệ cùng nhau phát tài đâu." Trương Dương nhẹ nhàng sờ lên phụng kiến đồng đầu, giống ba ba vuốt ve con trai, nhẹ giọng cười nói, "Chỉ cần biểu hiện của người đầy đủ xuất sắc, ta sẽ cân nhắc." Phụng kiến đồng đang muốn biểu chính mình cảm ơn, Trương Dương đột nhiên bất thình lình cho hắn đầu một bàn tay. "Nào nó, một tấp thời gian một tấp vàng, tấp vàng khó mua thốn quang âm, người đã thiếu ta mấy tấn hoàng kim, đổi màu dẫn đường." Vân vâng vâng, Hà tiên sinh mời tới bên này." Phụng kiến lên đầu của mình, tuy không cảm thấy tức giận, Ngược lại còn vì ôm đến như vậy một cái đuổi cảm thấy dị thường mừng rỡ, vội vàng mang theo Trương Dương rời đi văn phòng, đến hắn gửi hàng hóa bí mật kho hàng đi. Lao đại, Trịnh Siêu thần sắc đau khổ nằm rạp trên mặt đất, Thỉnh Cầu Phùng Kiến Đồng không muốn vứt xuống hắn. Không ngờ Phùng Kiến Đồng đối Trịnh Siêu không có chút nào đồng tình, ngược lại còn nói lời ác độc, ngươi tên phế vật này, kém chút hỏng lao tử đại sự ngươi biết không? Đến cùng ta là lao đại vẫn là ngươi là lao đại. Ngươi cấp ở đây hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Dứt lời, Phùng Kiến Đồng mang theo những người khác rời đi văn phòng, sau đó đành một tiếng khép cửa phòng lại đem chỉnh siêu nhốt ở bên trong. Xuyên qua từng cái thần hồn điên đảo kẻ nghiện, Trương Dương đi theo phụ kiếm đồng một nhóm người đi tới đằng sau quảy bà kho lạnh. Kho lạnh trong có không ít treo thịt móc sắt, nhưng phía trên lại một miếng thịt cũng không có, chắc là bởi vì sinh ý kém, liền dứt khoát đem thực phẩm lượng cung ứng hạ xuống thấp nhất, hoàn toàn dựa vào lấy phi pháp nghề nghiệp đến thu lợi. Trương Dương xem xét móc thượng có không ít chấm dứt khối máu tươi, vừa nghĩ tới vừa mới cái kia giống như chó chết bị kéo đi kẻ nghiện, Trương Dương lông mày lập tức vặn xuống, trong lòng có không ít liên tưởng không tốt. Hà tiên sinh, chúng ta toàn bộ hàng tồn chính là chỗ này, ngươi đến xem đi cam đoan độ tinh khiết cùng phẩm chất. Phung Kiến Đồng khiến người mở ra kho lạnh đằng sau một đạo không đáng chú ý cửa ngầm, sau đó một bao túi màu trắng bột phấn xuất hiện ở Trương Dương trước mặt. Chúng ta chỉ còn lại 2 kg, những này kẻ nghiệm lượng tiêu hao rất lớn, vốn dĩ ta dự định lại mua một nhóm, bất đắc dĩ gần nhất cha quá nghiêm, không tốt nhập hàng, bất quá tốt xấu cũng với ta dùng một đoạn thời gian, xin hỏi Hà tiên sinh ngươi là dự định đều phải a? Phung Kiến Đồng trà sát tay của mình, một mặt định lợn nói. Trương Dương rốt cuộc tìm được Phùng Kiến Đồng dấu những hàng hóa này vị trí, chính là thật làm cảnh sát trực tiếp tới tra lời nói. Bọn họ cũng không nhất định có thể tìm tới nơi này, ai biết quán ba này phía dưới còn có một cái như thế bí ẩn hầm, hầm sau còn cái kho lạnh, kho lạnh đằng sau còn có một đạo cửa ngầm, bên trong có một cái cỡ nhỏ kho hàng, thật là vắt hết dĩ ngẫu, tầng tầng bố trí phòng bè a. Chắc hẳn tất cả mọi người thấy cảnh này đi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, đột nhiên nói: "A, Hà tiên sinh lời này của ngươi là có ý gì?" Phùng Kiến Đồng lập tức đối Trương Dương này đầu voi đuôi chuột nói cảm thấy có chút không hiểu rõ nổi. Trương Dương trên mặt vẫn như cũ tràn đầy ý cười, bất quá nụ cười này đằng sau nhiều rất nhiều âm hiểm ý vị không còn giống trước đó đồng dạng để cho người ta cảm thấy sâu không lường được. Thấy Trương Dương này tấm tươi cười, Phùng Kiến Đồng trong lòng nhất thời cũng là chấn động, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Hà tiên sinh, ngươi đến cùng muốn hay không mua?" Phùng Kiến Đồng sắc mặt âm trầm xuống, chung quanh một đám thủ hạ thấy thế, cũng lập tức phong bế cửa lớn, ngăn chặn đường đi. "Ha ha ha ha, Phùng tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy hoạt tác, tốt, xem ở ngươi như thế thẳng thắn phấn nộ, ta cho ngươi biết một cái bí mật." Trương Dương ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng, sau đó một mặt buông lòng nói, "Cái gì bí mật?" Phùng Kiến Đồng đã cảm thấy phía sau trở nên lạnh leo, bất quá không phải kho lạnh nguyên nhân, vẫn là cảm giác đại sự không ổn nguyên nhân. Trương Dương yên lặng nhìn chung quanh một đám nhìn chằm chằm người một chút, sau đó cười nhạt nói, kỳ thật tên thật của ta không gọi Hà Trí Dương, tên ta là Trương Dương, hoảng sợ không kinh hỉ, y không ngoài ý mớn. Là ngươi? Phùng Kiến Đồng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thấy Trương Dương đầu tiên mắt hắn đã cảm thấy đôi mắt này cùng gương mặt này hình dáng ẩn ẩn có chút quen mắt, không nghĩ tới lại là Trương Dương. Không sai, chính là ta. Trương Dương hai tay ôm ngực, một bộ đắc tính trước dáng vẻ, ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Đồng. Thản nhiên nói: "Ngươi đập quán ba huynh đệ của ta hai lần, hơn nữa còn ở nơi này xử lý loại này phi pháp hoạt động, ta như vậy tỉ mỉ chuẩn bị cũng đánh vào các ngươi nội bộ chính là vì để ngươi nhận phải có trừng phạt. Thức thời ngươi liền cho ta ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cũng đem ngươi phạm vào cái khác tội ác cũng khai báo ra, có thể cảnh sát nhìn ngươi nhận lầm thái độ thành khẩn, không chừng có thể cho ngươi phần cái chết chậm, càng quan trọng hơn là thủ hạ của ngươi cũng có thể bởi vậy giữ được tính mạng. Ngươi mặc dù không phải người thông minh, nhưng tối thiểu cũng không phải đồ đần, nên làm cái gì lựa chọn ta nghĩ trong lòng ngươi nhất định có ý đi." Đối mặt Trương Dương này, tấm Dương Dương đáp ý biểu tình, Phung Kiến Đồng chẳng những không có cảm thấy kinh hoàng, ngược lại là phẫn nộ tràn ngập nội tâm của hắn. Phùng Kiến Đồng cả đời này mặc dù không ăn ít thu thiệt, nhưng chưa từng có bị người như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà lại là ngay trước dưới tay mình trước mặt, bởi vì cái này Trương Dương hắn còn thân hơn chân đem một cái trung thành cảnh cảnh thủ hạ đá cho trọng thương. Nghĩ đến đây, Phung Kiến Đồng sắc mặt bắt đầu biến đỏ bừng lên, tại băng lãnh kho lạnh bên trong, Phùng Kiến Đồng trên người bắt đầu có hơi nước dâng lên, "Trương Dương, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chém Chương 309 Một mẹ hốt gọn. Phung kiến đồng hô lớn một tiếng, một đám thủ hạ lập tức nhặt lên các đặt đang làm việc trên đài khảm đao, đem Trương Dương bao quanh vây lại. Trương Dương tập trung nhìn vào, những này khảm đao phía trên cũng đầy là chấm dứt khối máu tươi, không biết những này máu là heo vẫn là người chết. Trương Dương trầm tư một lát, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, thân ái người xem các bằng hữu, đón lấy hình ảnh có thể sẽ có chút huyết tinh, vì mọi người thể xác tinh thần khỏe mạnh, hôm nay trực tiếp tạm thời liền đến nơi Lady, đợi ta thuận lợi thu thập đám người này, ta sẽ tại bột ba trong cấp mọi người báo cáo chiến quả. Dứt lời, Trương Dương nhẹ nhàng vặn vẹo gối trước ngực cái kia nhìn cùng cúc áo đồng dạng màu đen tiểu viên mảnh, sau đó camera tốt kết nối công năng liền bị thủ tiêu. Trực tiếp, phung kiến đồng nhíu mày lại, nghiêm nghị quát hỏi, "Ngươi cho ta nói rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Trương Dương có chút nhũi môi một cái, "Còn có thể là chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ đã trở thành toàn lưới truy nã phạm nhân, ngươi đã không đường có thể trốn, cái này rõ ràng không, nhanh bỏ vũ khí xuống đầu hàng, như vậy ngươi ta đều bất việc." Phong kiến đồng lập tức khí toàn thân phát dùng, tự mình theo bản làm việc thượng lấy xuống một thanh khảm đao. Bắt lấy tên hỗn đản này cho ta, ta muốn đích thân chà xuống đầu của hắn." Thu được phùng kiến đồng mệnh lệnh, một đám thủ hạ lập tức đồng loạt hướng về phía Trương Dương đánh tới. "Các ngươi nhiều người khi dễ người ít, tính là gì anh hùng hào hán? "A đúng, các ngươi không phải anh hùng hào hán, các ngươi là tội ác tại trời ma túy." Trương Dương khẽ cười một tiếng, lúc này một tên thủ hạ cơ khảm đào hướng về phía bờ vai của hắn bổ xuống, Trương Dương thân thể hướng về phía một bên có chút một bên, kia người nhất thời chém hụt, sau đó Trương Dương lập tức vươn tay, bắt lấy nải tên thủ hạ cánh tay, nhẹ nhàng luồn liền tháo xuống cánh tay của hắn, người kêu tê một tiếng che cánh tay ngã trên mặt đất. Sau đó, Trương Dương lập tức nhặt lên người kia vũ khí, chủ động xông lên trước cùng những người kia quần đấu. Bởi vì Trương Dương thân thủ cao cường, tăng thêm có không may hệ thống hộ thể, đối diện mặc kệ tới bao nhiêu người, đều đều bị Trương Dương đánh ngã xuống đất. Trương Dương cũng không tính lấy những người này tính mệnh, dù sao tiểu tịch đoán trường rất nhanh liền sẽ chạy tới, đến lúc đó náo xảy ra nhân mạng, kia cảnh sát nơi nào nhưng không tiện bàn giao. Nhưng đối phương thấy Trương Dương không đối bọn hắn hạ tử thủ, từng cái lá gan càng thêm lớn lên, đao đao đều là có thể trực tiếp bổ ra một cái trái rưa hấu lực đạo. Trương Dương ngoại trừ ứng phó hơi phiền phức điểm bên ngoài, thật cũng không cảm thấy có cái uy hiếp gì, dù sao chỉ có giữ vững này 2 kg vật trứng, mặc cho bọn họ chạy đến chân trời góc biển cảnh sát khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Kho lạnh tiếng đánh nhau quá lớn, chỉ chốc lát liền đem thủ hạ bên ngoài nghe tiếng tìm tới, lập tức cùng Trương Dương chiến đấu nhân số vượt qua 20 người, nhưng bởi vì địa hình chất hẹp, đối phương không thi triển được, tăng thêm Trương Dương sắc thực thân thủ muốn so với đối phương tốt hơn mấy lần, trong lúc nhất thời đối phương một chút lợi lộc cũng không chiếm được. Lão đại, tiểu tử này dám lẻ loi một mình tới, khẳng định là chuẩn bị kỹ càng. Ta đoán chừng cảnh sát một hồi liền đến, nếu không chúng ta vẫn là chạy trốn a. Phúng kiến Đồng bên người một tên thủ hạ thấy tình thế không đúng, liền lập tức hướng về phía Phúng kiến Đồng báo cáo. "Không được, ta nhất định phải giết Trương Dương này tên hỗn đản." Phúng kiến Đồng nhìn về phía trước thủ hạ của mình, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng không có một cái là Trương Dương đối thủ, không chỉ trong chốc lát liền có gần 10 người bị đánh gãy tay gãy chân nằm ngang trên mặt đất, trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm lo lắng cùng phẫn nộ. "Lão đại, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi lốt a, nếu như chúng ta nếu không chạy, chờ cảnh sát tới, mọi người liền không có đường sống." Hiện tại đi, không chuẩn bị chúng ta còn có thể thuận lợi chạy ra thành phố Đông Hải, đem tới vẫn là có cơ hội báo thủ. Thủ hạ lực quên Phùng Kiến Đồng rút lui, trong lòng của hắn rõ ràng tại như vậy đánh xuống còn lại này hơn 20 người đều sẽ bị Trương Dương tiêu hao hết. Phùng Kiến Đồng trầm tư một lát, cắn răng, hô to một tiếng, "Đều cho ta rút khỏi đến." Nghe được Phùng Kiến Đồng mệnh lệnh, một loại thủ hạ lập tức dừng lại tiến công, nhìn chòng trọc vào Trương Dương, chậm rãi lui về phía sau. Thế nào, rốt cục dự định từ bỏ? Trương Dương sát tay của mình, tại này khoảnh trong đánh nhau ngược lại là cũng làm cho hắn ra một thân mồ hôi. Phùng Kiến Đồng hư lạnh một tiếng, sau đó kêu lên, "Cho ta đem kho lạnh cửa phong kín, ta muốn sống sống chết cóng này tên hố đản." Phùng Kiến Đồng vừa mới nói xong, ngã trên mặt đất một đám thương binh lập tức tâm hoàn hốt, "Lão đại, chúng ta còn ở bên trong a." "Lão đại, đừng bỏ lại bỏ ta." Nhưng mà Phùng Kiến Đồng căn bản cũng không quan tâm những này con rơi chết sống, đợi rất tốt một cái tay chân lưu loát thủ hạ rút lui ra tới, Phùng Kiến Đồng lúc này liền muốn đóng lại kho lạnh cửa lớn. "A, không hổ là lãnh huyết vô tình ma túy, liền chính mình tuổi hạ cũng không quan tâm." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, Sau đó hắn lớn, hết thể cho ta ngã sắp xuống. Khấu trừ 2000 không may điểm. Hai tên thủ hạ đang muốn hiệp lực đóng lại kho lạnh cửa lớn, mặc dù cảm giác chân chân mềm nhũn, cả người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Phung kiến đồng chính nghi hoặc hai người bọn hắn đang làm gì, đột nhiên hắn cùng thủ hạ của hắn cũng đi theo đi đứng rút gần lên, từng cái giống như là chúng ta đồng dạng lệch ra ngã xuống đất. Hừ, vốn là không nghĩ đối các ngươi những này tạp toái phóng đại chiêu, chính là lãng phí. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, sau đó phải chân vừa đạp, cấp tốc hướng về phía trước vọt tới, ngay sau đó bay lên một trần trực tiếp đá vào kho lạnh cửa lớn bên trên. Mấy tên vừa mới đứng lên còn không có đứng vững thủ hạ trực tiếp liền bị cửa lớn cấp bắn ra ngoài, rơi thất linh bát lạc. Đánh nhau đưa tới một đám kẻ nghiệm chú ý, nhưng bọn hắn không ai cảm thấy kinh hoàng, ngược lại là giống tại xem náo nhiệt đồng dạng, hai mắt vô thần, vô tay, chảy nước bọn. Phùng kiến đồng vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn trước mắt cái này như là quỷ quái giống nhau trường dương, trong lòng tràn đầy kinh hãi. "Nhanh giết hắn cho ta, hắn không chết tất cả mọi người không sống yên lành được." Nhận được phùng kiến đồng mệnh lệnh, Dư Hạ thủ kế tiếp cái đều giống điên cuồng đồng dạng cơ lấy bên người khảm đao cùng bàn ghế hướng về phía Trương Dương nhào tới. Mà cùng lúc đó, Trương Dương lại chú ý đạo Phùng Tiễn Đồng chính thừa dịp những người khác tại chiến đấu, lặng lẽ theo cầu thang hướng về phía mặt đất chạy tới. "Tới chính là vì ngươi, ta còn có thể để ngươi trốn thoát rồi." Trương Dương đang muốn vọt thẳng đi qua ngăn lại Phùng Tiễn Đồng, đột nhiên một đạo ánh đèn sáng ngời theo trên cầu thang tầng bắn vào, Phùng Tiễn Đồng lập tức sửng sở, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị người ở phía trên cấp một chân đạp xuống dưới. Không được lúc ních, giơ tay lên. "Đây chính là Hà Tịch Thanh Âm." Một lát sau, Chỉ thấy Hà Tịch mang theo hơn mười mấy tên cảnh sát từ phía trên chạy xuống, dưới, giơ xuống ngắn, nắm chuẩn lấy vây quanh Trương Dương đám người kia. "Ha ha, ha cảnh sát ngươi cuối cùng đã tới, ngươi lại muộn đến một phút nói ta liền đem bọn hắn tự mình đều thu thập." Trương Dương thu hồi năng đấm, đối Hà Tịch phất phắt tay, cười nói, "Chương 310, mở mắt nói lời bịa đặt." Hà Tịch nhìn những này bao quanh Trương Dương những người này từng cái cầm trong tay hung khí dáng vẻ, lập tức trong lòng một trận kinh hoàng, lập tức xông lên trước, giống đàn bà đánh đá đồng dạng hướng về phía đám người kia hô lớn, "Ta lại nói một lần cuối cùng, đem vũ khí để xuống cho ta." Nếu không ta sẽ nổ súng. Hà Tịch này một cuống họng không riêng đem bên người một đám nhân viên cảnh sát cấp giật lại mình, cũng đem Trương Dương giật lại mình, Trương Dương nhớ mang mắng khi còn bé hàng xóm Tống Đại Nương chửi đồng thời điểm cũng là cái này tiếng nói. Một người tướng mạo mỹ lệ nữ cảnh sát, cầm trong tay súng ngắn, dùng rất có lực xuyên thấu tiếng nói đe dọa lấy một đám phạm tội nhân viên, hiệu quả tự nhiên là không tầm thường, nhưng cái kia vây quanh Trương Dương người lúc này liền bị dọa, liền vội vàng đem khảm dao cùng bàn ghế ném xuống, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Cho ta đem bọn họ hết thay vòng. Hà to một tiếng. Sau lưng nhân viên cảnh sát đầu tiên là sững sở, sau đó lập tức xuống tới, đem đối phương cấp cầm lại, ngã trên mặt đất phùng kiến đồng cũng không ngoại lệ. Dương ca. Hà Tịch rốt cục thở dài một hơi, thừa dịp bộ hạ bắt giữ phạm nhân, vội vàng thu hồi vũ khí hướng về phía Trương Dương chạy tới. "Dương ca ngươi có bị thương hay không? Ngươi lần này lại là đang làm gì?" Hà Tịch giận đùng đùng bóp Trương Dương một chút, trong lòng một trận hoảng sợ, sợ mình muộn một bước Dương ca liền bị đám người kia cấp tháo thành tám khối. "Nhìn ngươi gọi đến, đừng quên ta thế, nhưng là sao chọi, ai dám tìm ta phiền phức ai liền sẽ sui xẹo." Trương Dương hướng về phía Hà Tịch hì hì cười một tiếng, một mặt tùy ý. Đang nói, Hà Tịch chú ý tới chung quanh từng cái đội phế cảnh niệm, tựa hồ đối với cảnh sát đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, mấy tên cảnh sát tham dò tính hướng về phía bọn họ tra hỏi, bọn họ cũng chỉ là ngồi ở đằng kêu cười khúc khích, lời gì cũng nói không ra. Bọn họ là ai, tại sao là lần này bộ dạng? Hà Tịch khẽ chau mày, quay người hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, sau đó lôi kéo nàng Hà Tịch hướng về phía kho lạnh đi tới, nói cho ngươi, lần này ta thế, nhưng là giúp các ngươi cảnh sát phá một cái đại án. Đến kho lạnh sau cái kia hầm nấp nhỏ kho hàng, Trương Dương hướng về phía Hà Tịch triển lãm hắn tìm được một nhóm kia 2 kg hàng hóa. Cái quán ban này lão bản Phùng Kiến Đồng vẫn luôn tại vì những này kẻ nghiện cung cấp phục vụ, theo hắn khai báo còn lại những này là hắn chỉ có, trước đó có bao nhiêu ta liền không được mà vì đó. Mấy trăm râm cũng đã là cái con số không nhỏ, mà cái này Phùng Kiến Đồng vậy mà tư tàng 2 kg, cái này khiến hắn xử bắn 10 lần đều đầy đủ. Dương ca ngươi là làm thế nào chiếm được tin tức này? Hà Tịch trong lòng là vừa mừng vừa sợ, đoạt lại nhóm này 2 kg hàng hóa. Vậy nhưng tuyệt đối là một cái công lớn a." Trương Dương cười nhạt một tiếng, "Ta thế nhưng là sao trời à, hiện tại tất cả mọi người xưng ta là chính nghĩa hóa thân, đây là ta theo tín đồ của ta nơi nào đạt được tình báo, cái kia tín đồ là cái quán ba này nhân viên công tác một trong, hắn sợ đưa tới họa sát thân cho nên không dám lộ ra thân phận chân thật của mình, tiểu Tịch nhưng phải thật tốt điều tra một phen, tuyệt đối đừng lầm bắt lấy người." Hà Tịch nhẹ gật đầu, sau đó lập tức khiến người đem những hàng hóa này cùng phạm nhân mang về cục cảnh sát, làm bước kế tiếp điều tra cùng xử lý. Trương Dương ca ngươi là làm sao biết ta sẽ dẫn người đến chi viện, vạn nhất ta nếu là không có lý giải ngươi ý tứ làm sao bây giờ?" Hà Tịch nhìn Trương Dương một chút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. "Ta làm sao lại không biết, nữ nhân của ta ta còn không hiểu rõ à? Tiểu Tịch ngươi như vậy cực kỳ thông minh, làm sao lại không hiểu ta ý tứ đâu?" Trương Dương hì hì cười một tiếng, thừa dịp cái khác nhân viên cảnh sát không chú ý, trực tiếp bóp tiểu Tịch cái mông một chút. "Phi, ai là nữ nhân của ngươi? Nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi chú ý điểm." Hà Tịch bị Trương Dương này đột nhiên cử động cấp giật nảy mình, liền vội vàng đem Trương Dương tay đẩy ra trong lòng là vừa sợ vừa tức. Sau đó, Trương Dương liền đi theo Hà Tịch cùng nhau theo trong băng khố rời đi, những cái kia kẻ kẻ nghiện cũng bị Hà Tịch an bài nhân thủ mang về cục cảnh sát làm tiến một bước xử lý. Trương Dương vừa rời đi khó lạnh, liền thấy Trịnh Siêu bị hai tên nhân viên cảnh sát từ trong phòng lôi ra tới, thần sắc rất là đau khổ, hiển nhiên phụng kiến đồng kia hai cước rất muốn mạng. Chờ một chút, Trương Dương gọi lại kia hai tên nhân viên cảnh sát, sau đó cười đi tới Trịnh Siêu bên người, trước mắt bao người đệm tay rời khỏi Trịnh Siêu túi trong, lấy ra kia 500 khối tiền. Đây là tiền của ta, ngươi cầm cũng vui vẫn là trả lại cho ta đi. Trương Dương cười hắc hắc, sau đó đem tiền nhét vào trong túi sách của mình, sau đó đối với hai tên cảnh sát nói ra, "Vất vả các ngươi, các ngươi có thể dẫn hắn đi." Hai tên cảnh sát lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng nhìn Hà đội trưởng không có phản ứng gì, liền bắt đầu mang theo siêu đi lên. Hà Tịch Lưu lại hạ một bộ phận cảnh lực phong tỏa cùng điều tra hiện trường, sau đó liền cùng Trương Dương cùng nhau về tới mặt đất. Mị Hoa quán ba bên ngoài, có bốn chiếc xe cảnh sát tại ven đường dừng lại, mà một đám bị cảnh sát bắt được phạm nhân chính từng cái mặt hướng vết tường, quỳ trên mặt đất. Chờ đợi cảnh sát đến tiếp sau chi viện đến đem bọn hắn bắt giữ. Trương Dương đang muốn xin cáo từ trước, đột nhiên quỷ gối góc tưởng một phạm nhân manh đứng lên, thừa dịp trông coi nhân viên cảnh sát không chú ý, hướng về phía Trương Dương lao đến. Không đợi hạ Tịch cùng một bọn cảnh sát kịp phản ứng, Trương Dương trực tiếp một chân đem đối phương đạp ngã xuống đất, dựa vào bên ngoài đèn đường, lúc này mới phát hiện hướng về phía hắn sông tới người này là Phùng Kiến Đồng. "Trương Dương, người này tên hỗn đản, người dám gạt ta, ta muốn người chết." Phùng Kiến Đồng giống một đầu chó dại đồng hướng về phía Trương Dương sủa loạn, càng không ngừng phun ra nước bọt. Nhưng rất nhanh liền bị mấy cảnh sát trấn ngã xuống đất. Hỗn loạn, sắp chết đến nơi còn không thành thật, có phải hay không còn nghĩ ăn thêm chút nữa đau khổ. Hà Tịch vừa định cấp cái này phụng kiến đồng điểm lợi hại nhìn một cái, không ngờ Trương Dương nhẹ nhàng ngăn cản Hà Tịch, cười nhạt một tiếng, đi tới phụng kiến đồng trước mặt, "Lừa ngươi." "Ngươi tại sao muốn nói ta lừa ngươi? Tất cả mọi người là người trưởng thành, mở mắt nói lời bịa đặt là một hạng thiết yếu cầu sinh kỹ năng, điểm ấy đầu góc đều không có cũng dám học người ta bán độc." Lại nói, nhằm vào ngươi đủ loại kém đi, ta có cần phải cùng ngươi ăn ngay nói thật à? Ta? "Ta khuyên ngươi." tận khả năng biểu hiện hợp tác một chút vì chính mình tranh thủ mạng sống cơ hội nhưng Phùng kiến đồng tuổi hồ căn bản nghe không vào vẫn như cũng là hùng hùng hổ hổ sau đó bị một cảnh sát dùng trong xe cảnh sát khăn lao ngăn ch miệng lúc này mới yên tĩnh trở lại sau đó cảnh sát đến tiếp sau chi viện chạy tới tới thật nhiều chiếc đem một bọn phạm nhân đóng đi vào sau đó Trương Dương cũng đi theo lên Hà tịch xe đi theo Hà Tịch cùng nhau trở về cục cảnh sát cảnh sát tại không có chút nào chuẩn bị tình huống giới đột nhiên phá như vậy đại nhất vụ án cục cảnh sát từ trên xuống dưới cũng là bận biểuu thành một đoàn Rất nhiều không ít đã tan tầm nhân viên cảnh sát lại vội vàng theo trong nhà chạy tới tăng ca. Giờ phút này, trong cục cảnh sát, Lý Chính đã nhận được tình tiết vụ án tin tức mới nhất, chính trong phòng làm việc chờ Hà Tịch trở về hướng về phía hắn báo cáo. Một lát sau, Trương Dương đi theo Hà Tịch đã tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát, vừa xuống xe Hà Tịch liền dẫn Trương Dương hướng về phía Lý Chính văn phòng đi đến. Chương 311, Minh Hữu. Lý Chính làm gần 20 năm cảnh sát, công tác vẫn luôn rất nghiêm túc phụ trách, từ khi thăng chức trở thành hình sự chính sát khoa khoa trưởng về sau, công tác càng thêm nặng nghề. Đêm đó hắn ngay tại tăng giờ làm việc xử lý trong tay bản án không ngờ Hà tịch vậy mà nói nàng bắt được một nhóm lớn ma túy còn đoạt lại hai người bọn họ kggam hàng hóa điều này thực là làm lý chính lấy làm kinh hãi phải biết quốc gia cấm độc cường độ phi thường lớn có thể thu giao nộp 2 kg hàng hóa đây tuyệt đối là một cái công lớn a lý chính trực tiếp để tay xuống đầu toàn bộ công tác toàn bộ hành trình chú ý tình tiết vụ án tiến triển ngay tại Lý Chính Kiên nhẫn trở tiến một bước tin tức lúc văn phòng cửa lớn đột nhiên bị người gó vang sau đó Hà tịch bước lên đến báo cáo lý khoa trưởng nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành không người thương vong Cả bán nhân viên cùng tang vật đều đã bắt được, ngay tại mang đến cục cảnh sát quá trình bên trong. Hà Tịch hướng về phía Lý Chính chào một cái, sau đó lập tức báo cáo. Lý Chính đang muốn hỏi Hà Tịch nàng là thế nào phát hiện những ngày ma túy, đột nhiên Trương Dương chậm rãi theo bên ngoài phòng làm việc đi đến, trên mặt tràn đầy dương dương tự đắc, Lý Chính giờ mới hiểu được, vụ án này 89 phần 10 cùng Trương Dương thoát không khỏi liên quan. Trương Dương, vụ án này sẽ không phải là ngươi. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu, xem ra Lý khoa trưởng rốt cục tiêu trừ đối ta thành a, ta ngoại trừ chế tạo phiến phước Giải quyết phiền phức cũng là ta sợ trưởng cho hay nha. Hà Tịch cũng ở một bên giúp đỡ, đúng vậy A Lý Khoa Trường lúc ấy Dương ca trong nhà làm ta cho hắn tan một cái có chút lôi thôi chàng, mặc rách dưới liền ra cửa, bắt đầu ta còn đoán không ra hắn muốn làm gì, kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà đánh vào địch nhân nội bộ, sau đó còn cho ta biết dẫn người đến thanh trạng này mới có như vậy vì hoàng chứ quả. Nếu như nói trước đó đem những tham quan kia cùng gian thương đưa vào trong đại lao chỉ là tiểu đà tiểu nháo lời nói, như vậy lần này nhất cử tới tắt ma túy hào, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá trắng trợn tuyên truyền chuyện a. Lý Chính mặc dù còn chưa hiểu chuyện nguyên do, nhưng bất kể nói thế nào, phá được như vậy đại nhất vụ án, quả thực là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện. "Hà Tịch, ngươi làm rất tốt, mặc dù nói là Trương Dương đánh cho trận đầu, nhưng cuối cùng vẫn là ngươi dẫn người thành công khống chế được thế cục, đợi quay đầu luận công hành thưởng, Hà Tịch ngươi ngợi khen tuyệt đối không thể thiếu." Luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Lý Chính khó được lộ ra cuồng hỉ dáng vẻ. "Cảm ơn Lý khoa trưởng." Hà Tịch lộ ra nghề nghiệp tươi cười, sau đó lại hướng về phía Lý Chính chào một cái. "Còn có ngươi, Trương Dương." Lý Chính lại quay đầu mặt hướng Trương Dương. Ta không biết ngươi là làm thế nào chiếm được những tên kia tin tức, nhưng bất kể nói thế nào, lần này ngươi công lao lớn nhất, đợi hết thể hết thể đều kết thúc, ta nhất định sẽ hướng thượng cấp xin, nặng nề mà ngợi khen ngươi." Không đợi Lý Chính nói hết lời, Trương Dương liền khẽ cười một tiếng, lắc đầu, đánh ghê Lý Chính. "Lý đội trưởng, nếu như có thể mà nói, vụ án này công lao chính là toàn cho các ngươi cảnh sát, ta cũng không để ý, làm ta nói ta từ đầu tới đôi đều là tại phối hợp cảnh sát hành động, ta cũng không có ý kiến, dù sao ta đã được đến ta muốn." Ồ, Nghe Trương Dương một phen Lý Chính cũng không có cảm thấy ngạc nhiên hoặc là cảm kích, mà là nhẹ hừ một tiếng, cười hỏi: "Lấy ta đối tiểu tử ngươi hiểu rõ, chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy à. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là Lý Khoa trưởng hiểu rõ ta nhất. Trương Dương cười hắc hắc, theo sau nói ra: "Công lao ta có thể đều cho các ngươi, nhưng Lý Khoa trưởng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện." "Chuyện gì?" Lý Chính liền vội vàng hỏi. Trương Dương yên lặng nhìn Lý Chính một chút, theo sau nói ra: "Lý Khoa trưởng, ta muốn ngươi làm minh hữu của ta." "Minh hữu?" Lý Chính khẽ chau mày, "Lời này của ngươi là có ý gì?" Trương Dương cười cười Sau đó giải thích nói, mặc dù quá khứ ngươi hướng về phía ta hứa hẹn qua ta chỉ cần không làm chuyện xấu ngươi liền đối chuyện của ta mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ta cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Các ngươi cảnh sát phá án cần đi qua các loại chương trình, phê duyệt, kiểm tra, còn có dư luận áp lực, nhưng ta liền không có nhiều như vậy lo lắng, chỉ cần ta phát hiện có cái gì nên không may người, không cần nghĩ nhiều như vậy, ta trực tiếp liền có thể đi làm án, nhưng vì thế ta có thể sẽ cùng cảnh sát các ngươi sinh ra một chút tránh chớ, cái này rất phiền phức. Nếu như chúng ta có thể thành lập bền chắc không thể phá được minh hữu quan hệ, Nếu như các ngươi cảnh sát gặp được cái gì khó giải quyết bản án, hoàn toàn liền có thể giao cho để ta giải quyết, các ngươi cầm công lao, ta cũng có thể được danh khí, tất cả mọi người có kiếm, cớ sao mà không làm đâu? Ta cần có chính là Lý Khoa trưởng ngươi hoàn toàn tin nhiệm, đồng thời không nên hơi một tí cũng bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mời ta đến cục cảnh sát uống trà. Trương Dương mở ra điều kiện rất mê người, nhưng Lý Chính dù sao cũng là một công an lâu năm cảnh sát, kinh nghiệm phong phú, cũng không có làm tức sẽ đồng ý Trương Dương đề nghị. Ta có mấy vấn đề, ngươi đến trả lời cho ta. Lý trầm tư một lát, Sau đó hướng về phía Trương Dương hỏi, Trương Dương nhẹ gật đầu, Lý khoa trưởng tỉnh ráng, "Ngươi tại sao muốn đạt được danh khí, ngươi có mục đích gì?" Lý Chính nhìn thẳng Trương Dương con mắt, nghiêm túc nói, "Đương nhiên là vì trở thành sao chổi." Trương Dương cười nói, "Ta nhất định phải nghĩ biện pháp để người khác tin tưởng ta chính là sao chổi, tin tưởng ta càng nhiều người lực lượng của ta liền sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng chỉ dựa vào miệng nói là vô dụng, ta nhất định phải thông qua là một chút đại sự đề cao mình lộ ra ánh sáng độ, mà cùng cảnh sát các ngươi hợp tác chính là lựa chọn tốt nhất, ta sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc đến đại án." Lý Chính lập tức nhướng mày, lại nói ngươi lão là đeo ở bên miệng cái này sao chổi đến cùng là cái thứ gì, ngươi đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn lừa gà ta. Trương Dương nhẹ hư một tiếng, bĩu môi một cái, nói ngươi lại không tin, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì. Hà Tịch thấy thế, vội vàng hướng Lý Chính nói ra, Lý Khoa Trượng, Dương ca hắn thật là sao chổi a, ngươi phải tin tưởng hắn a. Thấy Hà Tịch như vậy tín nhiệm Trương Dương, Lý Chính yên lặng nhìn Hà Tịch một chút, sau đó quay đầu hướng về phía Trương Dương hỏi, tốt à, một vấn đề cuối cùng, ngươi kia cái gì sao chổi đến cùng là cái thứ gì, muốn để nhiều người như vậy tin tưởng ngươi? Ngươi sẽ không phải là tại thành lập cái gì tà giáo đi." Trương Dương lập tức trợn trừng mắt, "Ta đều giúp các ngươi cảnh sát ngoại trừ nhiều như vậy người xấu, liền ngươi cái này khoa trưởng quan đều là may mắn mà có trợ giúp của ta, ta thành lập tà giáo ta mưu đồ gì a? Mặc dù ta cũng không biết trở thành sao chổi sau đến cùng sẽ phát sinh thứ gì, nhưng ngươi chỉ phải tin tưởng ta là trong lòng còn có chính nghĩa người tốt, Này như vậy đủ rồi, không có cơ sở này, chúng ta liền không có cách nào trở thành minh hữu." Lý Chính cùng Trương Dương bốn mắt nhìn nhau, đều tại cẩn thận nhìn kỳ đối phương. Một lát sau, Lý Chính rốt cục nhẹ gật đầu. Đồng ý Trương Dương đề nghị, tốt ta, mặc dù ngươi đi qua làm cho không ít phiền phức, nhưng ngươi giải quyết phiền phức cũng hoàn toàn chính xác khưu ít, xem ở ngươi giúp chúng ta thành phố Đông Hải cảnh sát nhiều như vậy phân thượng, ta đây liền tiếp nhận đề nghị của ngươi. Chương 312, thư ký Hà Tịch. Trương Dương cười hắc hắc, cảm ơn Lý khoa trưởng tín nhiệm, ngươi làm một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Lý Trinh chăng Chương Dương một chút, hừ lệnh một tiếng, bất quá ta nhưng chuyện đầu tiên nói trước, ta đáp ứng làm mình hữu của ngươi cũng không phải đảm nhiệm đội tứ hỏa, vì ngươi làm cho phiền phức trừ chúng ta trực tiếp hợp tác là xây dựng ở hỗ hội hỗ lợi cơ sở trên. Dù sao ngươi chỉ là cá thể, mà sau lưng của ta là thành phố Đông Hải Cục cảnh sát, nếu như yêu cầu của ngươi sẽ đối thành phố Đông Hải cảnh sát sinh ra cái gì bất lợi ảnh hưởng, kêu minh hữu của chúng ta quan hệ đem ngay lập tức sẽ kết thúc. Ngoài ra, giữa chúng ta minh hữu quan hệ chỉ là chúng ta tư nhân ở giữa xác định, không có bất kỳ cái gì quan phương lực kết thúc, cho nên ngươi cũng không cần trông cậy vào ta có thể vì ngươi làm quá nhiều, ta chỉ có thể ở chức quyền của ta phạm vi, tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói, "Lý khoa trưởng xin yên tâm." Trên thực tế ta đoán chừng ta cần muốn các ngươi hỗ trợ địa phương ít càng thêm ít, ta chỉ hy vọng các ngươi không muốn tại ta làm việc thời điểm cho ta chặn ngang một gạch liền tốt. Vậy là tốt rồi." Dứt lời, Lý Chính quay người về tới trên ghế ngồi ngồi xuống, tiếp tục nói ra, "Vậy liền để Hà Tịch làm vì giữa chúng ta liên lạc viên, ngươi có tình huống như thế nào liền cùng nàng nói, nàng sẽ trực tiếp hướng về phía ta báo cáo." Nhà à, Lý khoa trưởng ngươi trả lại cho ta phối cái mị nữ thư ký à, muốn hay không như vậy chính thức?" Trương Dương cười trêu chọc nói. Lý Chính lúc trước trong lòng còn đối Trương Dương tràn đầy cảm ơn cùng kính nghệ. Giờ phút này đột nhiên lại cảm thấy Trương Dương sắc mặt bắt đầu làm hắn phiền chán lên. "Hừ, ta thế nhưng là khoa trưởng, há lại người muốn gặp là có thể gặp, ta làm Hà Tịch đảm nhiệm liên lạc viên cũng là vì chúng ta câu thông thuận tiện." Hà Tịch vừa nghe đến lý chính quyết định, lập tức trong lòng vui mừng. Vốn dĩ suốt ngày cùng Trương Dương cơ hội gặp mặt liền không nhiều, khó được đang làm việc thời điểm có thể cùng Dương ca tiếp xúc nhiều, nhưng mình nhưng lại không thể không khắc chế chính mình, cùng hắn giữ một khoảng cách. Hiện tại Lý khoa trưởng bổ nhiệm chính mình làm Dương ca liên lạc viên, cái này Hà Tịch liền có lý do chính đáng cùng Trương Dương ở cùng một chỗ. Mời Lý khoa trưởng yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Hà Tịch cười hướng về phía Lý Chính chào một cái, vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Thấy Hà Tịch thần sắc như vậy kích động, Lý Chính bất đắc dĩ lắc đầu, khoát tay chặn lại, "Được rồi, các ngươi đều ra ngoài đi, ta còn phải làm việc, đừng tại đây nhi phiền ta." "Đúng vậy ngài Lặc, kia Lý khoa trưởng ngươi cũng muốn chú ý thân thể a, cáo tử." Trương Dương hắc hắc một tiếng, sau đó cùng Hà Tịch cùng rời đi Lý Chính văn phòng. Đợi hai người rời đi, Lý Chính ngửa trên ghế làm việc thở dài một hơi, "Tại sao ta cảm giác ta lên tiểu tử này hợp lý đâu?" Sau đó Hạ Tịch cùng Trương Dương cùng đi đến cục cảnh sát cửa chính. "Dương ca ngươi liền đi về trước đi, ta cùng ta người đến đột kích đem những này người đều thẩm ra tới, đêm nay hẳn là muốn đã khuya mới có thể trở về đi." Hà Tịch nhẹ nhàng bắt lấy Trương Dương ống tay áo, trên mặt viết đầy lo lắng. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ véo nhẹ bóp Hà Tịch khuôn mặt nhỏ, "Tiểu Tịch ngươi mới là, đừng mệt muốn chết rồi thân thể, nữ hài tử nhất định phải hào hảo bảo vệ mình mới là." Hai người chính đuột vé an ủi, đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng lưu manh hít gió, hai người quay đầu nhìn lại, hóa ra là trạm gác trong mấy tên cảnh sát. Bọn họ đối Trương Dương cùng Hà Tịch chuyện sớm, có nghe thấy, cười trêu chọc nói, "Hà đội trưởng, hôn một cái, Hà đội trưởng, hôn một cái." Trương Dương khép cười một tiếng, đang định cùng Hà Tịch cáo biệt, không ngờ Hà Tịch sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, chỉ vào kia mấy tên cảnh sát nghiêm nghị quá lớn, "Không hào hào thủ vững cương vị của mình ở đây mù lên cái gì hống? Không tổ chức không kỷ luật, buổi sáng ngày mai chạy cho ta 10 cây số, chạy không hết không được ăn cơm trưa." Trương Dương lập tức liền ngây mẩn cả người, Hà Tịch cái này tương phản quả thực thật bất khả nghị, một giây trước vẫn là ôn tiểu nữ nhân, Một giây sau lập tức liền biến thành nổi giận đàn bà đánh đá. Kia mấy tên cảnh sát cũng thực là bị giật ngại mình, vội vàng hướng Hà Tịch cầu xin tha thứ, "Hà đội trưởng, chúng ta sai, cầu ngươi thả qua chúng ta đi." Còn mạnh miệng." 20 km. Thấy Hà đội trưởng thái độ cường ngạnh như vậy, kia mấy tên cảnh sát lập tức câm âm thanh, thành thành thật thật đợi tại trạm gác trong, không còn dám phát ra một điểm độc tĩnh. Hà Tịch hừ lạnh một tiếng, theo sau đó xoay người lại mặt hướng Trương Dương, khôi phục bộ kia ngọt ngào động lòng người bộ dáng, ngượng ngùng dương ca, "Để ngươi chế giễu, là ta bình thường quản lý quá lòng." Này mới khiến bọn họ biến như vậy vô pháp vô thiên. Quả nhiên nữ nhân trở mặt như lật séc à, hôm nay cuối cùng là thêm kiến thức. Trương Dương ngượng ngừ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, không sao, muốn làm tốt một cái lãnh đạo, liền phải thưởng phạt phân minh mới là. Tốt, ta đi về trước, ngươi mau chóng làm xong cũng về sớm một chút đi. Sau đó, Trương Dương cùng Hà Tịch nói tạm biệt, quay người trở về nhà. Nửa giờ sau, Trương Dương về tới trong nhà, Vương Dĩnh vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon xem TV, chỉ bất quá đã đổi lại khinh bạc áo ngủ. "Nha, Vương tỷ ngươi chưa ngủ à?" Trương Dương đẩy ra ra môn. Phát hiện này đều nhanh 11 giờ, Vương Dĩnh còn chưa ngủ, trong lòng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Vương Dĩnh xoay người nhìn lại phát hiện là Trương Dương, trong lòng lập tức vui mừng, trước đó nhìn tiểu tịch như vậy vội vàng liền đi ra cửa, Vương Dĩnh vẫn luôn lo lắng Trương Dương có phải hay không ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. "Trương Dương, ngươi đã về rồi." Vương Dĩnh vội vàng rời đi ghế salon hướng về phía Trương Dương chạy tới, một đôi hung khí trên giới lắc lư tỏ ra có chút hứng thú, Trương Dương trong lúc nhất thời càng nhìn ngây ngẩn cả người. Thấy Trương Dương nhìn chằm chằm ngực của mình xuất thần, Vương Dĩnh hơi khẽ to mày ông ác bóp Trương Dương cánh tay một chút. "Nào, trở về trở về đến rồi." Trương Dương lập tức lấy lại tinh thần, hét thảm một tiếng, vội vàng đáp lại Vương Dĩnh. Vương Dĩnh trừng Trương Dương một chút, hừ lạnh nói, "Hừ, lại nhìn đem ngươi trong mắt cho ngươi mò ra." Từ khi đi qua lần trước Vương Dĩnh say rượu một chuyện về sau, Trương Dương cùng Vương Dĩnh quan hệ trong đó rõ ràng gần vui hơn khá nhiều, dị vãng Trương Dương đối đại Vương Dĩnh luôn hành cử chỉ đều thoáng mang có một ít câu thúc, bây giờ thì là lớn mật rất nhiều, mà Vương Dĩnh tại biểu đạt tâm ý của mình về sau, rốt cục cũng là đối Trương Dương thẳng lộ chính mình chân thật nhất một mặt. Nhìn trước mặt giận đùng đùng Vương Dĩnh, Trương Dương hì hì cười một tiếng, "Vương tỉ, ngươi nếu là thật đem trong mắt của ta tử đào lên, ta đây nhưng liền lại cũng không nhìn thấy ngươi thịnh thế mỹ nhân." "Phi, ít cho ta ba hoa, tiểu tịch đâu, nàng ra ngoài tìm ngươi, làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về?" Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút, sau đó một mặt vội vàng nói, "Trương Dương lập tức giảo giạt cười đáp ý, ta trợ giúp cảnh sát phá một kiện đại án, tiểu tịch chính ở cục cảnh sát đột kích thẩm vấn pháp nhân, làm xong liền trở lại." Sau đó, Trương Dương đem chính mình phá án toàn bộ quá trình một năm một người cùng Vương Dĩnh nói một lần. Lại Trương Dương hiếu thanh hiếu sắc tự thuận, Vương Dĩnh Long mày không khỏi vẫn xuống, "Trương Dương, ngươi như vậy thật sự là quá mạo hiểm, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?" Trương Dương cười ha ha một tiếng, dơ ngón tay cái lên chỉ chỉ chính mình, "Vương tỷ, ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh sao trời a, ai dám tìm ta gây phiền phức ai liền nhất định sẽ xui xẻo. Không đợi Trương Dương nói hết lời, Vương Dĩnh đột nhiên ôm lấy Trương Dương, đầu tựa vào Trương Dương trên ngực. Chương 313: Chủ nghĩa xã hội tâm giá trị quan. Ta mặc kệ ngươi là sao trời vẫn là ngôi sao gì Ngươi không nên quên bây giờ còn có hai người vẫn luôn tại lo lắng an nguy của ngươi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như ngươi thật đã xảy ra chuyện gì, tiểu tịch sẽ rất đau lòng. Ta sẽ rất đau lòng. Trương Dương vốn dĩ thái độ vẫn là lưu loát, vừa thấy Vương tỷ trôn ở bộ ngực mình này lo lắng hai hùng dáng vẻ, Trương Dương tâm trong phảng phất có một loại hàn băng bị ánh mặt trời ấm áp hòa tan cảm giác. Trương Dương cũng thuận thế ôm lấy dĩnh, hôn khẽ một cái đỉnh đầu của nàng, ôn nu nói, "Thật xin lỗi, khiến hai người lo lắng, ta hướng về phía các ngươi cam đoan. ta về sau nhất định sẽ phi thường chú ý an toàn của mình, không để các ngươi lo lắng hãi hùng." Vương Dĩnh khẽ gật đầu một cái, sau đó đem Trương Dương ôm chặt hơn nữa. Trở thành sao chổi con đường làm sao lại thuận buồm xuôi gió, thủ thương loại sự tình này không thể tránh được, nhưng vì không làm nữ nhân của mình lo lắng, Trương Dương cũng đành phải gán cái thiện ý hoảng, làm yên lòng Vương Tỷ cảm xúc. Lấy Vương Dĩnh thông minh tài trí nàng tự nhiên biết Trương Dương chỉ là đang an ủi nàng mà thôi, nhưng những lời này theo Trương Dương trong miệng nói ra, Vương Dĩnh vẫn là cảm thấy rất an tâm. Dĩ vãng Trương Dương bị thương xảy ra chuyện Vương Dĩnh đều là kiệt lực đem chính mình bất an ẩn giấu ở trong lòng, bây giờ rốt cục có thể không chút kiêng kỵ thản lộ ra. Loại cảm giác này khiến Vương Dĩnh cảm thấy phi thường thư sướng, đây cũng là Vương Dĩnh lần đầu cảm nhận được nam nhân lồng ngực lửa nóng, trong lúc nhất thời xa vào tại loại cảm giác này bên trong. Ngay từ đầu Trương Dương chỉ là mang theo một chút ấy náy an ủi Vương Dĩnh, nhưng theo hai người tiếp xúc thân mật thời gian càng ngày càng dài, Trương Dương nội tâm giống được ngọn lửa bắt đầu dần dần thịnh vượng lên. Vương Dĩnh tướng mạo cùng tiểu tịch so ra muốn hơi có vẻ kém một chút, nhưng nàng góc người bức lửa, trên người cái loại này thành thuộc tài trí ý vị, lại là tiểu tịch không có. Cảm thụ được trên lồng ngực đoàn kia chút chập trùng mềm mại, Chương Dương không khỏi nóng nảy bắt đầu chuyển động. Vương Dĩnh đang cùng đắm chìm ở cùng Trương dương nhiệt tình mà chặt trẻ ôm, đột nhiên nàng cũng cảm nhận được Trương Dương dao động, sắc mặt lập tức đỏ lên, trong lòng tràn đầy bất an, nhưng cũng có chút hứa chờ mong, cứ như vậy yên lặng ghé vào Trương Dương trước ngực, chờ Trương Dương bức kế tiếp hành động. Trương Dương chậm rãi nâng lên Vương Dĩnh mặt, nhìn cặp kia lập lòe tỏa sáng con mắt, Trương Dương sắc mặt càng ngày càng đỏ, hô hấp cũng đi theo dần dần dở, âm thầm nuốt nước miếng một cái. "Trương Dương, người làm sao?" Vương Dĩnh nhìn ngẩng đầu nhìn Trương Dương con mắt, trong lòng cũng lạ tràn đầy khẩn trương. Cùng lúc đó, Trương Dương trong đầu lại vang lên hệ thống tiếng cảnh báo. Xem ra số đào hoa sắp đạt tới mát chỉ số, còn tiếp tục như vậy liền lại nhận phạt vệ. Vương Dĩnh giống như có lẽ đã cảm giác tiếp theo hai người sẽ phát sinh thứ gì, đã nhắm mắt lại, chờ Trương Dương bức kế tiếp hành động. Nhìn trước mặt nhu thuận Vương Dĩnh, Trương Dương thân thể hơi hơi run rẩy lên, cắn răng, sau đó hít sâu một hơi, vương lòng ra Vương Dĩnh. "Ta đi, đêm nay làm sao nóng như vậy à?" Nhìn ta này một thân mồ hôi bẩn, "Vương tỷ ta trước đi tắm a, ngươi mau đi ngủ đi, ngày mai ngươi không còn muốn đi làm à, ta tắm rửa xong cũng đi ngủ ha." lời, Trương Dương vội vàng nhũ lấy quần chạy vào toilet. Vương Dĩnh quả thực không nở tới Trương Dương vậy mà lại cuốn quýt chạy trốn, trong lòng thoáng thất lạc, cũng có chút không hiểu. Nhìn Trương Dương tại toilet trước kém chút ngã sắp xuống, như cái bối rối tiểu hài tử đồng dạng, Vương Dĩnh lập tức phốc một tiếng bật cười. "Trương Dương, làm một phân tích tâm lý sư, ta vẫn cho là ta đã đầy đủ hiểu rõ ngươi, nhưng hôm nay ta mới phát hiện ta đối với ngươi hiểu rõ vẫn là quá ít. Ngươi thật là một cái khiến người tràn ngập kinh hỉ nam nhân đâu." Vương Dĩnh nhẹ giọng lầm bẩm, sau đó hồi tưởng lại vừa mới Trương Dương bưng lấy mặt mình, một mặt thâm tình dáng vẻ, sắc mặt lập tức càng đỏ, liền vội vàng che mặt mình. Hoàn Hoàng Trương Chương trốn trở về phòng. Tại mặc niệm 30 lần chủ nghĩa xã hội hoài tâm giá trị quan về sau, Trương Dương trong lòng ngọn lửa đốt cục chậm rãi dập tắt xuống tới, thân thể cũng khôi phục đến trạng thái bình thường. Ai, nhìn mục tiêu ngay tại trước mắt mình lại không thể nổ súng, loại cảm giác này là thật khó chịu à, mẹ, ta nhất định phải mau chóng làm hệ thống lên tới cấp tiếp theo mới được. Trương Dương kiên định tín niệm trong lòng, sau đó mị mị vọt lên cái tắm nước lạnh, thu thập một chút, cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngay tại cùng thời khắc đó, Dương Quang trong nhà. Dương Tuấn Hoa bởi vì suy nghĩ chuyện, làm chậm một đoạn thời gian. Lúc này mới vừa mới về đến nhà. Lao gia, ngươi trở về." Dương Tuấn Hoa vừa vào cửa, quản gia lập tức cười liền lên trước nên đón. Dương Tuấn Hoa nhẹ gật đầu, bỏ đi áo ngoài đưa cho quản gia, sau đó cười nói, "Ai, lần này hội đảm rất thành công, ta Dương ra thương nghiệp bản đồ lại muốn tăng lên." "Đúng rồi, Dương Quang ở đâu? Tiểu tử này sẽ không phải lại không có nghe lời của ta tự mình đi ra ngoài đi." Quản gia khe khẽ lắc đầu, "Thiếu gia mấy ngày nay vẫn luôn dựa theo chỉ thị của ngươi ở trong nhà, hiện tại đang chờ trong phòng." "A, lần này hắn làm sao như vậy thành thật?" Chẳng lẽ hắn thật thành tâm hối cải rồi? Dương Tuấn Hoa đầu tiên là sửng sở, sau đó trong lòng cảm thấy có chút mừng rỡ. Quản gia thở dài một hơi, chuyện hơi có chút phức tạp. "Lão gia ngươi vẫn là tự mình đi hỏi thiếu ra đi, hắn hẳn là còn chưa ngủ." Dương Tuấn Hoa đốn lúc cảm thấy có chút nổi lên nghi ngờ, đến cùng xảy ra chuyện gì khiến cho như vậy lại ngại. Sau đó, Dương Tuấn Hoa lên lầu, đi tới Dương Quang trước phòng, gõ cửa phòng. "Cút cho ta, ta nói bao nhiêu lần không nên quấy rầy ta." Trong phòng Dương Quang giận mắng một tiếng, đem Dương Tuấn Hoa cấp giật lại mình. Dương Tuấn Hoa nhíu mày lại, Trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. "Ngươi cái hôn tiểu tử, liền ba ngươi cũng dám mắng, mấy ngày nay ngươi có phải hay không lại?" Dương Tuấn Hoa chân trước vừa bước vào, một cỗ sông vào mũi cồn cùng thuốc lá hương vị liền vọt lên, kém chút bắt hắn cho hun hôn mê bất tỉnh, tập trung nhìn vào, phòng thượng khắp nơi đều là vỏ chai rượu, tàn thuốc ném đến đầy đất đều là. Dương Quang chính một mặt đổi phế nằm ở trên giường, cầm trong tay nửa bình rượu, chính lừ ngủ cùng ngục hướng trong bụng rót. "Ba, tại sao là ngươi, ngươi trở về lúc nào?" Dương Quang thấy người tiến vào là cha của mình, trong lòng cũng là quả thực lấy làm kinh hãi. Dương Tuấn Hoa nhìn cảnh tượng này, đầu tiên là sững sở chỉ chốc lát, sau đó sắc mặt lập tức gầm chầm xuống, bước nhanh đi tới Dương Quang trước mặt, đoạt lấy chai rượu trong tay của hắn, ném trên mặt đất, "Máng, ngươi này tên hỗn đản, lão tử không tại mấy ngày nay ngươi là biến thành phế nhân a, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Dương Quang khỏe miệng có chút co lại, sau đó vẻ mặt hốt hoảng nói, "Ba, thanh danh của ta xem như triệt để hủy đi." "Vì cái gì?" Dương Tuấn Hoa truy vấn. Dương Quang tự biết coi như mình không nói, việc này cũng không gạt được hắn bao lâu, liền đem thực đêm đó phát sinh chuyện 1 năm 10 nói cho Dương Tuấn Hoa. Nghe Dương Quang nói hết lời về sau, Dương Tuấn Hoa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Dương Quang mắng to, "Hoang đường! Chương 314, tha cho ngươi một cái mạng." Xảy ra loại sự tình này, tăng thêm nhìn thấy con trai như thế bề bại bộ dáng, Dương Tuấn Hoa sinh ý đạt thành tựu cao mang đến vui sướng quét sạch. "Ta không phải nói để ngươi ly cái kia Trương Dương xa một chút ta, ngươi vì cái gì không chiếu ta nói làm?" Dương Tuấn Hoa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp cũng trở nên càng lúc càng gấp rút. Hồi tưởng lại đêm đó chuyện phát sinh, Dương Quang âm thầm chặt đấm, cắn một cái, kêu lên, ta chỉ là muốn cho cái kia trương dương nếm điểm đau khổ, ra cái xấu ta tốt hiểu hả giận mà thôi, nhưng ta đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng hắn là làm sao mà biết được kế hoạch của ta, hơn nữa còn cho ta tới như vậy hung ác một tay, cái này danh dự của ta triệt để vị. Người cái này hoang đường ra hỏa, thua thiệt lao tử vẫn luôn tại vì người trải đường, người lại làm ra loại sự tình này. Dương Tuấn Hoa đang nói, đột nhiên lửa công tâm, một cái duy trì không được, biết ngã xuống trên giường. Dương Quang lập tức kinh hãi, vội vàng từ trên giường bỏ lên, vọt tới bên ngoài giàn phòng Hét lớn người tới Mau ta ba bệnh tim lại phải vào. Một lát sau, quản gia liền dẫn hai tên người hầu lên lầu, vọt vào Dương Quá phòng. Quản gia đem chuẩn bị xong bệnh tim thuốc cho An Dương Tuấn Hoa phục dưới, sau đó theo trong tay người làm tiếp nhận một ly nước, cho An Dương Tuấn Hoa uống vào. 5 phút sau, Dương Tuấn Hoa rốt cục chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng trạng thái nhìn vẫn như cũ không thể lạc quan. Lao ra, có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện?" Quản gia rất cung kính đứng ở một bên, một mặt ân cần nói. Dương Tuấn Hoa khe khẽ lắc đầu, "Bệnh cũ, đi bệnh viện cũng không dùng được, ta lúc còn trẻ ỷ vào trẻ tuổi nóng tính, vất vả quá độ, đến, đến giờ" Toàn thể tất cả đều hướng về phía ta đòi lại. "Ba, ngươi mau trở lại phòng đi nghỉ ngơi đi, thân thể của ngươi nhưng lại trải qua không vậy vùng nổi." Dương Quang cầm Dương Kim hoa tay, "Khuyên." Dương Tuấn Hoa quay đầu nhìn Dương Quang một chút, sau đó khiến quản gia dịu hắn ngồi dậy. "Hừ, thua thiệt tiểu tử ngươi còn biết đau lòng lao tử, ngươi nếu là thật không muốn giết ta nhanh như vậy, liền chiếu ta nói làm, ly cái kia Trương Dương xa một chút, ngươi Tiêu Bá Bá là lão bằng hữu của ta, tương lai ngươi cùng Tiêu Linh chuyện trị cần có ta ở đây, vậy khẳng định là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc đó Dương gia cùng Tiêu gia nguyên một hợp." Chúng ta đem thành lập một cái trước giờ chưa từng có bảng đại thương nghiệp đế quốc. Nhưng ngươi muốn tiếp tục chấp nhất tại đem tinh lực để tại cái kia chương dương trên người, ngươi là không cách nào đạt được Tiêu linh. Lao Tiêu Hán rời gọi không con, hắn như vậy coi trọng chương dương khẳng định cũng hữu chiêu hắn làm con rể tới nhà dự định, nhưng chỉ cần ngươi có thể so sánh cái kia chương dương ưu tú hơn, ngươi còn sợ cái kia chương dương cùng ngươi chằn à, hắn chỉ là cái sâu kiến mà thôi, ngươi không đi quản hắn, hắn vĩnh viễn không cách nào nể hà ngươi, nhưng ngươi nếu là trêu chọc hắn, hắn liền sẽ thừa ngươi chú ý hung ác cắn ngươi một hơi. Nghe Dương Tuấn Hoa một phen Dương Quang đầu quả thực thanh tỉnh một chút ba người ta nhớ kỹ ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng Dương Quang nắm chặt Dương Tuấn hoa tay một mặt ngưng trong nói Dương Tuấn hoa sắc mặt rốt cục rãi gian ra người có thể phân dõi chủ thứ liền tốt chúng ta dương ra có thâm hậu như vậy nội tình Trương Dương chỉ là một cái sợi cỏ hắn là không cạnh tranh được người qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân vì người chuẩn bị một trận thực rượu giúp người lôi kéo cùng hòa hoắn cùng các nhà quan hệ đồng thời khoảng thời gian này người cũng phải đi làm nhiều từ thiện nhất định phải mau chóng đem hình tượng của mình đảo ngược ba ta nhớ kỹ ta nhất định sẽ dựa theo người nói làm Dương Quang trọng trọng gật gật đầu. Dương Tuấn Hoa thở dài một hơi, sau đó khiến quản gia cùng người hầu đem chính mình mang trở về phòng đi nghỉ ngơi, cũng để cho người ta hảo hảo quét dọn một chút Dương Quang phòng. Thừa dịp người hầu đang đánh quét dọn nhà cửa gian, Dương Quang trực tiếp đi phòng tắm, ngâm cái tắm nước nóng, làm dịu một chút cảm xúc. Cảm thụ được mờ mịt nhiệt khí, Dương Quang phát hiện tâm tình của mình chẳng nhưng không có bất luận cái gì làm dịu, ngược lại càng thêm nóng nảy lên. Hừ, tên hỗn đản, lần này xem như tiện nghỉ ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngươi tuyệt đối đừng làm ta bắt được ngươi điểm. Nếu không ta nhất định sẽ làm cho người chết rất thảm." Dứt lời, Dương Quang đột nhiên đập một cái mặt nước, khơi dậy thật to bạc nước. "Nói cho ngươi, Tiêu Linh cuối cùng nhất định là của ta, ai cũng đừng nghĩ đem nàng cấp đi." Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến buổi sáng, Trương Dương trong nhà, Trương Dương như thường lệ vì Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch chuẩn bị mỹ vị bữa sáng. Bởi vì tất cả mọi người đã trao đổi tâm ý, cái này bỗng nhiên bữa sáng ăn rất hòa hợp. Hà Tịch cũng nhìn ra Vương Tỷ nhìn Trương Dương ánh mắt rõ ràng cùng quá khứ không đồng dạng, trong lòng có một chút ghen thông. Nhưng ai bảo các nàng đều cộng đồng thích Trương Dương đâu? Mà Trương Dương cũng giống vậy quan tâm các nàng. Ăn xong điểm tâm, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch liền đi ra ngoài ra đi làm, trong nhà lại chỉ còn lại có Trương Dương một người. Nổi lên cả đêm, ta khẳng định đã treo đủ mọi người khẩu vị, là thời điểm hướng về phía cùng mọi người công bố kết quả. Trương Dương âm thầm cười một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra, đăng nhập Trương Dương đi. Treo lên ghi chép group 3, Trương Dương quả nhiên phát hiện tụt ba trong khắp nơi đều là tuân hỏi mình bây giờ động tính bài bút. Ngoá, Dương Ca Hạ phát trước nói đợi xong việc sau sẽ cùng mọi người nói rõ kết quả, làm sao cái này không có động tĩnh? Dương Ca sẽ không phải là bị những cái kia ma túy giết chết đi. Tối hôm qua ta đến cái kia mỹ hoặc quán bar đi xem, hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa lại, nhưng chính là không gặp được Dương Ca thân ảnh, hắn hiện tại đến cùng thế nào? Nói vậy, Dương Ca hắn nhưng là sao chọi, hắn sẽ chỉ làm người khác không may, chính hắn làm sao có thể không may đâu, hắn nhất định là quá bận rộn quá mệt mỏi cho nên quên đi. Trong lúc nhất thời, đi bên trong mỗi người nói một tiểu, nhưng mọi người thảo luận tiêu điểm đều là Trương Dương đến cùng chết hay không. Trương Dương thấy mục đích của mình đã đạt thành, liền lập tức động thủ lập một cái bài viết và ác ma tuy đã đem ra công lý, ta ác vĩnh hoàn toàn không phải chính nghĩa đối thủ. Sau đó phía dưới vẫn xứng một đoạn văn tự. Rất xin lỗi không có kịp thời thông báo mọi người, ma túy đều đã xa lưới, tang vật cũng bị thu lấy, nhưng cái tiêu kẻ kiện cảnh sát cũng đã thông qua đủ loại con đường liên hệ người nhà của bọn hắn, cũng đem bọn hắn đưa đến khai nghiệm chỗ đi. Này một bản án rốt cục hết thể đều kết thúc, cảm ơn nhiệt tình dân mạng vì ta cung cấp tin tức quan trọng như vậy, hoan nên mọi người tiếp tục vì ta cung cấp tin tức có giá trị, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đả kích tội phạm, tận chính mình một. Phần sức giữ gìn xã hội yên ổn. Tình tiết vụ án đến tiếp sau tiến triển kính xin mọi người chú ý thành phố Đông Hải cảnh sát thông báo. Trương Dương cái này bài bột phát ra ngoài không đến 5 phút liền nhận được hơn ngàn điều trả lời. Ta liền biết Dương ca còn sống, nói Dương ca người đã chết đánh mặt không. Năm thảo, cảnh sát lâu như vậy đều không có để ý qua nơi này, Dương ca chỉ dùng một đêm liền giao nộ bọn này ma túy hạ hộ, quả thực điếu tạc tiên. Dương ca chính là diễn kỹ điều à, đem những cái kia ma túy được sứng suốt sứng suốt, ta nếu là tại hiện trường không chừng ta cũng bị Dương ca khí thế dọ Trương Dương liền lại lấy được hơn mấy trăm tên tín đồ cùng hơn ngàn không may điểm, nhưng đây chỉ là bắt đầu, đợi cảnh sát công bố tin tức về sau, Trương Dương vững tin hắn thu hoạch nhất định sẽ càng nhiều. Chương 315, tất cả tội ác sao chổi. Quả nhiên, ngay tại giữa trưa, Trương Dương đang chuẩn bị ăn cơm trưa, đột nhiên Hà Tịch gọi điện thoại tới. "Uy, tiểu Tịch, chuyện gì a?" Trương Dương chuyển được Hà Tịch điện thoại, cười hỏi. "Dương ca, Lý khoa trưởng muốn ngươi nhanh đến cục cảnh sát đến một chuyến, cảnh sát chúng ta muốn tổ chức buổi họp báo tuyên bố lần này chiến quả, còn muốn đặc biệt ngợi khen ngươi một phen đâu." Trong điện thoại Hà Tịch ngữ khí rất là kích động, hiển nhiên hắn thực vì Trương Dương cảm thấy vui vẻ. Trương Dương cũng không có bởi vì cục cảnh sát ngợi khen mà cảm thấy đặc biệt hưng phấn, ngược lại cười trêu chồng nói: "Các ngươi cục cảnh sát nuôi cơm à, ta này cơm chưa cũng còn không ăn đâu." Hà Tịch hì hì cười một tiếng, tất nhiên quản, Lý khoa trưởng còn nói muốn tự thân xin hạ tiệm ăn đâu, mặt mũi này với lại đi. Lý khoa trưởng tự mình mời khách: Kêu mặt mũi này ta nhất định phải cấp, chờ một lát, ta lập tức đi ngay." Dứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại, lập tức rời khỏi nhà, hướng về phía cục cảnh sát chạy tới. Nửa giờ sau, Trương Dương đã tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát, trực tiếp đi Hà Tịch văn phòng. Thấy Trương Dương đến, Hà Tịch lập tức trong lòng vui mừng, liền vội vàng đứng lên hướng về phía Trương Dương đi đến. "Dương ca làm sao ngươi tới chậm như vậy? Tiếp qua 15 phút buổi họp báo liền muốn bắt đầu, ta đang muốn lại cùng ngươi đánh một lần điện thoại đâu." Trương Dương có chút lườm liếc miệng, "Ai bảo các ngươi không còn sớm cho ta biết, có biết hay không trên đường kẹt xe nghiêm trọng đến mức nào." Hà Tịch hi hi cười một tiếng, "Cảnh sát chúng ta cũng không nở đến vụ án này lại nhận nhiều người như vậy chú ý, cho nên cũng là Lâm Thời quyết định tổ chức cái này buổi họp báo." Truyền về phía dân chúng công bố tình tiết vụ án tiến triển. Kêu gọi các người lý khoa trưởng vội vàng, ta còn chưa ăn cơm đây." Trương Dương một mặt không kiên nhẫn. "Dương ca ngươi đừng có gấp, lý khoa trưởng hắn chính tại chuẩn bị muốn nói lời kịch đâu, hắn đại biểu chính là chúng ta thành phố Đông Hải cục cảnh sát, nhưng không thể qua loa đâu." Hà Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai cười nói. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nhẫn mại tính tình chờ đợi. Một lát sau, thành phố Đông Hải các tạp chí lớn tin tức phóng viên nhao nhao đi tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát, tại cảnh vụ đại sảnh tụ thành một đoàn, chờ buổi họp báo bắt đầu. Lý khoa trưởng cũng phải người làm Hà Tịch mang theo Trương Dương đến cảnh vụ đại sảnh chờ bức kế tiếp chỉ thị. Rốt cục, thần thần bí bí Lý Chính xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đi tới trước đó bố trí diễn thuyết trước sân khấu, nói đến hắn trước đó chuẩn bị xong lợi kịch. Ra công bố tình tiết vụ án tiến triển bên ngoài, Lý Chính còn nói không ít vì nhân dân phục vụ, học tập tiên tiến tinh thần, bảo trì sơ tâm loại này tiếng phổ thông, tựa như làm theo thông lệ đồng dạng, mọi người cũng liền chỉ là nghe mà thôi. Đợi đến Viên Hà Tịch tiến lên nói chuyện thời điểm, một đám các phóng viên quả thực là lấy làm kinh hãi, đây chính là hoa khơi cảnh sát cấp bậc a. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm nhưng lại không phải dựa vào thực lực. So với lúc trước Lý Chính nói chuyện, Hà Tịch đang đọc diễn văn thời điểm hiện trường các ký giả phản ứng liền kịch liệt rất nhiều. Hà cảnh sát, xin hỏi ngươi tại đối mặt ma tuy thời điểm trong lòng sợ hãi a?" Một phóng viên đề hỏi. Hà Tịch khe khẽ lắc đầu, cười nói, "Không sợ, vì nhân dân phục vụ là cảnh sát chúng ta chức trách." Vừa mới Lý Chính cũng đã nói như vậy một phen, nhưng mà hiện trường phóng viên không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng lời này theo Hà Tịch trong miệng nói đi ra lúc, hiện trường phóng viên, nhất là nam tính phóng viên đều bạo phát ra nhiệt tình tiếng hô tay. Đây chính là cái gọi là khác nhau đối đãi. Xin hỏi Hà cảnh sát, các ngươi là như thế nào đạt được những này mà tùy tình báo, cũng đem bọn hắn thuận lợi bắt được? Hà Tịch cười cười, sau đó chỉ chỉ bên kia đang đứng tại góc tường Trương Dương, này may mắn mà có cảnh sát chúng ta tuyến nhân Trương Dương tiên sinh, là hắn lẻ loi một mình xâm nhập đầm rồng Ha hổ, đối mặt với trọng trọng nguy hiểm đạt được quý giá tình báo, cũng thuận lợi chờ đến cảnh sát chi viện, nếu không chúng ta tuyệt đối không thể có thể thuận lợi diệt đi cái ổ này điểm. Dứt lời, Hà Tịch liền né qua một bên, làm Trương Dương tới nói chuyện. Cuối cùng đến ta, ta đều nhanh trước nói. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi, tại mười mấy tên phóng viên nhìn chăm chú đi tới diện thuyết trước sân khấu. Lại là Trương Dương. Thật là hắn. Ta liền biết như vậy đại một vụ án cảnh sát không có khả năng như vậy cấp tốc liền tuyên bố cáo phá, hóa ra là đạt được Trương Dương trợ giúp a. Dưới sân khấu một đám các phóng viên lập tức nghị luận ầm ĩ lên, đối Trương Dương xuất hiện hiển nhiên cảm thấy rất là ngạc nhiên. Khụ khụ. Trương Dương ho khan một tiếng, một đám các phóng viên lập tức yên tĩnh trở lại, giơ cao lên mĩ độ phồn, chờ đợi Trương Dương mở miệng nói chuyện. Quốc gia của chúng ta tại trăm năm trước đó bị người dùng nha phiến mở ra bên giới, quốc lực suy yếu, dân chúng cũng như là cái xác không hồn, đây là vết xe đổ, chúng ta tuyệt đối không cho phép loại sự tình này xảy ra lần thứ hai, cấm độc cường độ chỉ có thể tăng lớn, không thể giảm bớt, đối với ma túy, nhất định phải cho bọn họ trừng phạt nghiêm khắc nhất. So với Lý Chính cùng Hà Tịch Trần thuật, Trương Dương Khẳng Khái phân Trần hiển nhiên càng đến một đám phóng viên khẩu vị. Trương Tiên Sinh, xin hỏi ngươi vì cái gì không để ý chính mình người an nguy, muốn đi giúp trợ cảnh sát đối phó cùng hung cực các ma túy đâu? Một phóng viên giơ cao lên mĩ dụ Quấn về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, ta cá nhân tiểu ra không đủ vì để, toàn xã hội tất cả mọi người mọi người mới hơi quan trọng hơn, vì có thể để cho mọi người khỏe mạnh thuận lợi sinh hoạt. Ta Trương Dương ở đây trịnh trọng hướng về phía toàn xã hội phát ra tuyên bố, ta nhất định sẽ cùng phạm pháp thế lực đấu tranh đến cùng, ta chính là sao chổi, là tất cả tội ác sao chổi, ai dám trêu chọc ta ai liền sẽ không may, nếu như bị ta để mắt tới, ngươi cũng giống vậy sẽ không may. Trương Dương phen này kinh hãi thế tục nôn luận khiến tất cả phóng viên đều cảm thấy chấn kinh, liền sau lưng Lý Chính cũng là hơi khẽ cau mày. Tiểu tử này thật đúng là dám nói. Có người cảm thấy Trương Dương chỉ là đang khoác lác, tất nhiên cũng không ít căn cứ Trương Dương đi qua kinh người sự tích cho rằng Trương Dương đã dám nói ra dạng này, một phen đó nhất định là lực lượng mười phần. Sau đó, đông đảo phóng viên nhao nhao vọt lên đem Trương Dương bao bọc vây quanh, hỏi thăm hắn không ít vấn đề. Mặc dù Trương Dương chủ yếu mục đích vẫn là vì cho mình tạo thế, nhưng hắn hiện tại dù sao cùng Lý Chính có như vậy một mối liên hệ ở nơi đó, cho nên Trương Dương đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm, cũng không quên vị Lý Chính, vì thành phố Đông Hải cục cảnh sát nói lên vài câu lời hữu ích. Hiện trường hình ảnh thông qua các ký giả máy quay phim truyền đến tivi cùng trên internet, rất nhanh Chương Dương hình tượng và lời nói liền tại toàn bộ thành phố Đông Hải truyền bá ra. Trương Dương chính đáp trả một đám phóng viên vấn đề, đột nhiên phát hiện tín đồ của mình cũng không may điểm số lượng đang nhanh chóng tăng trưởng, tại không đến 10 phút phỏng vấn thời gian bên trong Trương Dương tín đồ đã đột phá 20 vạn, thẳng đến phỏng vấn kết thúc như cũ đang duy trì tốc độ thấp ổn định tăng trưởng. Ta đi, xem ra lần này ta thật kiếm bộ rồi, quả nhiên độc vật này thật là người người có thể chú diện. Chương Dương mắt thấy tín đồ số lượng tại bừng bừng dâng đi lên. Không may điểm số lượng cũng đột phá 50 vạn đại quan, chẳng lẽ hôm nay liền có thể thuận lợi đột phá 100 vạn, giải tỏa 333 chức năng a. Chương 316, nhân dân phúc khí. Một lát sau, phỏng vấn kết thúc, một đám các phóng viên tại cảnh sát dẫn đạo hạ nhau nhau rời đi, nhưng Trương Dương vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, không biết suy nghĩ cái gì. Dương ca, ngươi tại sững sở cái gì à, đi, Lý Khoa trưởng muốn đi mời ngươi ăn cơm, chúng ta buổi chiều còn phải đi làm, thời gian rất gấp đâu. Ngươi đừng nói trước, chờ một lát ta một hồi. Hà Tịch thấy Trương Dương tại chỗ ngẩn người, muốn qua gọi hắn một chút. Không ngờ lại lập tức liền bị Trương Dương cắt đứt. Trương Dương thần sắc nghiêm trọng, cẩn thận kiểm tra hệ thống tình huống, hy vọng hôm nay không may điểm số lượng có thể thuận lợi đến 100 vạn, để cho hệ thống thành công lên tới cấp tiếp theo. Nhưng mà tín đồ số lượng tại đạt đến 25 vạn về sau, tăng tốc liền để chậm lại. Trương Dương lập tức một trận thất vọng, thường ngày cũng là như thế này, tín độ số lượng tại trải qua một cái tính bùng nổ tăng trưởng về sau, tăng tốc liền trong vòng 3 ngày, cuối cùng duy trì tại mỗi ngày ra tăng mấy chục tên tín độ trình độ. Chiếu như vậy đo chừng, lần này tiến độ số lượng có thể đột phá 30 vạn cũng đã là cực hạn. Không may điểm số lượng dự tính cũng sẽ tại 7 chừng 10 vạn. Ai, ngươi tốt xấu cho ta 100 vạn không may điểm làm hệ thống thăng cấp a, ta đại đau sớm đã đói khát khó nhịn, về sau ngươi chính là muốn làm sao chậm ta đều mặc kệ." Trương Dương bất đắc dĩ thở dài, nhấp nhấc quần của mình, trong lòng tràn đầy phiền muộn. "Dương ca, ngươi thế nào, ngươi xem ra không mấy vui vẻ a." Hà Tịch thấy Trương Dương thần sắc có chút hoảng hốt, trong lòng hơi có chút lo lắng. Trương Dương nhìn thoáng qua trước mặt này linh lung đáng yêu Hà Tịch, không khỏi nuốt nước miếng một cái. "Ai, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau." Đoán chừng lần tiếp theo hẳn là liền không thành vấn đề đi. Trương Dương chính ở trong lòng lẩm bẩm, đột nhiên trong đầu chuyển đến hệ thống tiếng mắng. Người tên tiểu tử tối này, làm sao như vậy không có tiền đồ, trong đầu suốt ngày ngoại trừ nữ nhân còn có thể nghĩ chút thứ gì khác không? Trương Dương ở trong lòng âm thầm hư lạnh một tiếng, "Uy, ta là người, không phải máy móc, ta hiện tại có chính vào trắng nghiên, đối phương diện kia nhu cầu rất tràn đầy, nhưng từ khi bị ngươi phụ thể, ta liền tự mình động thủ cơm no áo ấm đều không cho phép, ngươi đây là muốn sốt ruột chết ta à?" "Ai, chính là tầm nhìn hạn hẹp." Hệ thống bất đắc dĩ thở dài, "Ai Ai kêu ta lúc đầu không phải lựa chọn phụ thể ở trên người của người đâu. Thôi thôi, nếu như ngươi thật nghĩ thể nghiệm nam nữ giao hợp cái loại này chí cao vô thượng vui vẻ lời nói, ngươi liền cho ta thêm sức lực, kiếm nhiều một chút không may điểm, thu nhiều lấy được chút tín đồ, tại tự nhiên, kẻ yếu thế nhưng là không có tư cách đạt được giao phối quyền. Trương Dương cũng là bất đắc dĩ lúc đầu, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng sẽ không để cho ta phải đợi quá lâu, không thì ta liền muốn tự bạo. Hạ Tịch thấy Trương Dương nhìn mình chằm chằm, một mặt lo nghĩ bộ dáng, nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn. Dương ca, ngươi đến cùng làm sao vậy? Là thân thể không phải mãi à, có cần hay không ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ." Trương Dương cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Tịch bà vai, "Không có việc gì, có thể là ta quá đói, đầu óc có chút không hiệu nghiệm." Hà Tịch trắng Trương Dương một chút, cười nói, "Vậy ngươi còn không nhanh theo ta đi, Lý khoa trưởng đoán chừng nên sốt ruột chờ." Dứt lời, Hà Tịch mang theo Trương Dương hướng về phía cục cảnh sát đi ra ngoài. Một lát sau, hai người đã tới cục cảnh sát ngoài cửa, Lý Chính đang ở nơi đó chờ. Thấy Trương Dương chậm ung dung hướng mình đi tới, Lý Chính lập tức thần sắc không vui lên. "Tốt ngươi cái Trương Dương!" Có tiếng liền học được bản sự có phải hay không, còn phải làm ta đường đường một cái khoa trưởng tự mình cho ngươi." Trương Dương chẳng những không có biểu hiện ra ấy nãy, ngược lại còn lường liếc miệng, "Ta thế nhưng là giúp các ngươi cảnh sát phá được một cái đại án a, ta thế nhưng là nhân dân anh hùng, chờ một vị anh hùng thế nhưng là người vô thượng quan vinh. "Ngươi?" Lý Chính lập tức đường Trương Dương nghẹn nói không ra lời, khẽ thở dài một hơi, một mặt không nhịn được nói, "Cấp trên chỉ thị ta chiêu đãi ngươi ăn một bữa cơm, mau lên xe, ta thời gian rất gấp." "Thôi đi, thái độ ác liệt như vậy, đây chính là cảnh sát các ngươi đối đại nhân dân anh hùng dáng vẻ." Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, một mặt khinh thường nói: "Lý Chính cũng tới tính tỉnh, nhễu mày lại, không đi đúng không? Không đi vừa vặn, vừa vặn ta thời gian đang gấp." "Ai Lý Khoa trưởng, đừng nóng giận à, ta đây không phải tại đùa giỡn với người à, đi đi đi, chúng ta minh hữu trong lúc đó hảo hảo ăn trực một bữa đi." Trương Dương sắc mặt lập tức tới một cái 180 độ chuyển biến lớn, vội vàng cười đùa tí từng lấy lấy lòng Lý Chính. Lý Chính hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo Trương Dương cùng tiểu Tịch lên xe, rời đi cục cảnh sát. "Lý Khoa trưởng, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu ăn à, như thế nào ba người chúng ta ngồi?" sẽ không có một đống đại lãnh đạo đối tiếp mới đúng không? Trên đường đi, Trương Dương miệng tựa như gặt lỉnh pháo máy đồng dạng căn bản dừng không được, làm cho Lý Chính một trận tâm phiền. "Tiểu tử ngươi cho ta an tĩnh chút, làm sao nói nhảm nhiều như vậy?" Trương Dương lập tức hào hứng hoàn toàn không có, sầm mặt lại, trực tiếp ngựa tại trên chỗ ngồi, phàn nàn nói, "Ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi nha, ngươi trông ngươi xem còn tưởng thật, làm người làm sao như vậy không có niềm vui thú." Lý Chính chính muốn phản bác, không ngờ Hà Tịch vượt lên trước một bước, cười đối Trương Dương nói ra, "Dương, ca ngươi là có chỗ không biết." Lý Khoa trưởng hắn vẫn luôn là một cái rất nghiêm túc nam nhân, sẽ không nói cái gì lời hay, bằng không thế nào làm nhiều năm như vậy cảnh sát đến bây giờ còn chỉ là một cái khoa trưởng. Hà Tịch ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy, có phải hay không nghĩ chịu sự phạt? Lý Chính mặt mơ đỏ ửng, vội vàng hét lại Hà Tịch. Hà Tịch thè lưỡi, sau đó cười nói, bất quá Lý Khoa trưởng hắn thật là một cái phi thường liêm khiết cùng giàu có tinh thần trọng nghĩa nam nhân, thành phố Đông Hải có Lý Khoa trưởng dạng này cảnh sát là thành phố Đông Hải nhân dân phúc khí a. Lời này Lý Chính ngược lại là rất thích nghe, cũng không có phản bác, chỉ là trắng Hà Tịch một chút. Theo sau tiếp tục lái xe, Trương Dương lườm liếc miệng, "Thảo nào Lý Chính đến bây giờ đã không có lăn lộn đến đại quan cũng không có đòi đến lão bà, trên miệng không bôi mặt ong, làm sao đòi lãnh đạo đòi nữa nhân thích?" "Giống Lý Chính người như vậy, vì ai công tác chính là của người đó phụ khí, nhưng đối hắn cá nhân mà nói, hiện nhiên sinh hoạt sẽ mệt mỏi hơn, thao tâm cũng nhiều hơn, điển hình xuất lực nhiều nhất chỗ tốt ít nhất, cho nên nói, năng lực phải có, khẩu tài cũng phải có, đầu năm nay liệu chính là cái thực lực tổng hợp." Bất quá lời nói này Trương Dương chỉ là tại trong lòng suy nghĩ, cũng không có nói ra đến. Mặc dù Lý Chính làm người có lẽ để cho người ta có chút khó mà thân cận, nhưng thật đến khẩn yếu con đầu, hắn tuyệt đối là một cái nam nhân đáng giá tín nhiệm. Trương Dương vốn cho rằng Lý Chính sẽ mang theo hắn đến đó cái khách sạn hào hào ăn trừ một bữa, không nghĩ tới Lý Chính lại mang theo Trương Dương tại một nhà vợ chồng trẻ đồ ăn thường ngày tiểu điểm trước dừng lại. Trương Dương lập tức xứng sở, chúng ta liền ở chỗ này ăn. Vậy ngươi nghĩ ở nơi nào ăn? Lý Chính chăng Trương Dương một chút, thản nhiên nói, quốc gia hiện tại nghiêm lệnh cấm chỉ công khoản ăn uống, mặc dù là cấp trên yêu cầu ta mời ngươi ăn cơm, nhưng cũng không thể phô trương lãng phí. Dù sao chúng ta hoa thế, nhưng là tiền của nhân dân. Tiệm này ta ăn rất nhiều năm, kinh tế lợi ích thực tế, hương vị cũng so với cái kia khách sạn lớn không kém là bao nhiêu, ở chỗ này ăn là được. Trương Dương siết chặt nằm đấm, cắn răng một cái, không ngắc nói, Lý Khoa Trưởng, ta chúc ngươi cả một đời đều là cái khoa trưởng. Chương 317, ăn nú mất tích. Trương Dương cũng không có cách, Lý chính chính là như vậy chính trực bất cận nhân tình. Tuy nói loại người này khả năng không thích hợp làm bằng hữu, nhưng làm quan tuyệt đối là lao bách tính tin mừng. Hơi hoàn trách hai câu, Trương Dương liền ngồi xuống, điểm mấy bàn việc nhà giao sảo. Cùng Lý Chính cùng Hà Tịch cùng nhau bắt đầu ăn. Thời gian trôi qua vẫn chưa tới 5 phút, Lý Chính liền đã vội vàng giải quyết hắn cơm trưa. "Ta đã ăn xong, Hà Tịch ngươi ăn no rồi không?" Lý Chính nhẹ nhàng lau miệng, quay đầu hướng về phía Hà Tịch hỏi. "Ừm, ta lượng cơm ăn nhỏ, ăn những này là đủ rồi." Hà Tịch nhẹ gật đầu, buông đũa xuống. Trương Dương lập tức theo trong miệng lấy xuống vừa gần một nửa bánh bao, nhìn Lý Chính, một mặt ngạc như nói, "Lý khoa trưởng, ngươi cổ họng là lớn bao nhiêu, nhanh như vậy liền đã ăn xong." Lý Chính nhìn cũng không nhìn Trương Dương một chút, lau miệng, thản nhiên nói, "Ta là một cảnh sát." phải làm cho tốt tùy thời chuẩn bị xong đi lên nên đón khó khăn, bảo hộ người dân chuẩn bị, ăn cơm nhất định phải nhanh, rời giường cũng nhất định phải nhanh, có thể mau chóng giải quyết chuyện liền nhất định không muốn kéo dài. "Tốt, không nhiều lời với ngươi, ngươi trước tiếp tục ăn đi, ta sẽ giúp ngươi đem tiền giao thượng, Hà Tịch, theo ta đi." Dứt lời, Lý Chính liền đứng dậy đi đến thanh toán. "Vâng." Hà Tịch cũng lập tức mang lên trên ngũ, đứng dậy đối Trương Dương nói ra, "Dương ca, vậy ngươi đã ăn xong liền tự nghĩ biện pháp trở về đi, ta cùng Lý Khoa trưởng về trước đi làm." Xem ra Hà Tịch đối cái này bất cận nhân tình lý chính vẫn có chút tín phục, dù sao Hà Tịch lúc trước lựa chọn làm cảnh sát ban sơ mục đích đúng là vì trừng ác dương thiện, mà Lý Chính cũng đúng là cái đáng tin cậy lãnh đạo, liền Trương Dương trong lòng đối với hắn cũng không lời nói. "Tốt a, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút." Trương Dương cười khổ một tiếng, cùng Hà Tịch nói tạm biệt. Lý Chính giao xong sổ sách về sau, đối Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó lên xe, mang theo Hà Tịch trở về cục cảnh sát. "Ai, bọn họ đi làm việc bọn họ, ta cũng nên đi làm việc của ta." Trương Dương cũng tăng tốc tiến độ giải quyết cơm trưa. Sau đó cũng rời đi nhà hàng, đón xe về nhà. Theo buổi họp báo kết thúc đến bây giờ đã qua hơn một canh giờ, Trương Dương tín độ số lượng rốt cục tại 30 vạn số lượng thượng ổn định lại, thỉnh thoảng sẽ theo thời gian trôi qua gia tăng mấy cái, không may điểm số lượng cũng là đạt đến 70 vạn. Lại có 30 vạn không may điểm ta liền có thể hàm ngư phi thân, mẹ, thật là hiếu kỳ những hòa thượng kia thời gian là thế nào sống qua tới, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn ăn chay nguyên nhân, cho nên biến thành tâm quả dục rồi. Trương Dương về tới nhà, lại đăng nhập vào ba, phát hiện đột ba bên trong một mảnh tiếng người huyên náo. Dương ca diễn thuyết thời điểm thật là quá đẹp rồi. Cái gì là vương bá chi khí? Dương ca đây chính là vương bá chi khí. Dương ca chính là chúng ta thành phố Đông Hải nhân dân cứu tinh. Dương ca thật là quá khiêm tốn, rõ ràng chính là của người công lao, cảnh sát bọn họ rõ ràng chính là tới nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Nắm thảo, Dương ca đây mới thật sự là lâm nguy không sợ à, hoa hạ điện ảnh học viện đám kia tiểu thị tươi diễn ký khẳng định cũng không bằng Dương ca. Lúc này Trương Dương đi chú ý nhân số cũng đã vượt qua 200 vạn, Trương Dương hiện tại đã là đơn giản nhân khí Quả nhiên chỉ có nhiều suất đầu lộ diện ra tăng lộ ra ánh sáng mới có thể cấp tốc nổi danh a, về sau cùng loại chuyện ta được nhiều là mới được, chỉ cần lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, ta là được rồi. Ha ha ha. Trong lòng mang đối ba ba khát vọng, Trương Dương lập tức động thủ tại bột ba trong tìm kiếm nhiệt tình đám dân mạng cung cấp phạm tội manh mối, nhưng mà đại đa số đều là sát vách vương đại mụ ném đi một con gà, trên xe bất bị sắc lang sờ soạn cái mông loại sự tình này, căn bản cũng không đáng giá Trương Dương ra tay, hơn nữa tính chân thực cũng còn chờ thương thảo. Dưới tình thế cấp bách, Trương Dương lại liên hệ Hà Tịch Hỏi nàng cục cảnh sát hiện tại có cái gì khó giải quyết bản án cần hắn đến giải quyết, nhưng mà đại đa số cũng đều chỉ là trộm cướp, đánh nhau cùng một chút chúng cư dân sự tranh chấp, số lượng tuy nhiều nhưng đều không phải cái đại sự gì. Đối này toàn bộ thành phố Đông Hải nói là chuyện tốt, nói rõ thành phố Đông Hải chỉnh thể trị chỉ an vẫn là có thể, tạm thời không có phát hiện nhiều như vậy cản trở làm loạn áp nhân, nhưng đối Trương Dương tới nói liền hơi có vẻ phi thoái, không có đại chuyện phát sinh này bảo ta làm sao nổi danh đâu. Ngay tại Trương Dương trầm tư suy nghĩ thời điểm, một cái lạ lẫm điện thoại đánh gậy ý nghĩ của hắn. "Uy, vị kia Trương Dương tiện tay nhận nghe điện thoại, trong lòng không khỏi nghi hoặc lúc này sẽ là ai gọi điện thoại tới cho hắn. Người chính là Trương Dương. Điện thoại bên kia truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ, nhưng Trương Dương lại gọi không ra danh tự của người kia. "Ta là Trương Dương, người là ai?" Trương Dương khẽ chau mày, hỏi. "Ta là thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân y tá Phương Đình, ta là An Nhu đồng sự, ngươi có ấn tượng không?" Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, "Ha ha, là ngươi a Đình tỷ, ngươi như thế nào sẽ có điện thoại của ta, tìm ta có chuyện gì a?" "Trương Dương, Tiểu Nhu nàng tại không ở chỗ của người. Phương Đình đột nhiên hỏi: "Nàng làm sao lại tại ta chỗ này, ta khoảng thời gian này đều chưa thấy qua nàng, chỉ là trên điện thoại di động sẽ thỉnh thoảng liên lạc một chút, lại nói hai ngày nay ta tìm nàng nói chuyện phía nàng đều không để ý ta, ta chính kỳ quái xảy ra chuyện gì?" Trương Dương dở khóc dở cười, nhưng một lát sau, Trương Dương liền ngưng nụ cười, liền vội vàng hỏi: "Chờ một chút, lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu Nhu nàng hiện tại hay không tại bệnh viện đi làm a?" Phương Đình khẽ thở dài một hơi, "Tiểu Nhu ngoại trừ chúng ta mấy cái này đồng sự bên ngoài, liền cùng ngươi quan hệ gần nhất, nàng hôm qua liền không đến bệnh viện đi làm." Ta cùng nàng không tại một cái bộ môn, ta liền cho rằng nàng xin nghỉ đâu, buổi trưa hôm nay ta muốn gọi nàng cùng đi ăn cơm chưa tới, kết quả đến nàng bộ môn kia hỏi một chút, phát hiện nàng cả ngày hôm qua đều không tại bệnh viện, cũng không xin nghỉ, gọi điện thoại cũng không có người nghe. Tiểu Nhu vẫn luôn là chúng ta những y tá này trong nhất có kiên nhẫn, mà đối với bệnh nhân vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười đó lấy, nhưng lại tại vài ngày trước, Tiểu Nhu tinh thần vẫn luôn có chút hoảng hốt, công tác cũng không yên lòng, ta hỏi nàng có phải là có tâm sự gì hay không nàng cũng không chịu nói cho ta, ta còn tưởng rằng nàng là thất tình đâu Cho nên mới nghĩ biện pháp lấy được điện thoại của ngươi, nhưng nàng đã cũng không ở chỗ của ngươi, kia nàng sẽ đang ở đâu? Ngươi nói nàng. Có phải hay không là xảy ra chuyện? Phương Đình càng nói càng sốt ruột, thanh âm cũng bắt đầu mang theo tiếng khóc nước nở, hiển nhiên nàng cùng An Nhu quan hệ rất tốt, phi thường quan tâm An Nhu an nguy. Trương Dương hít sâu một hơi, nhanh chóng suy tư một lát, sau đó vội vàng nói, "Đình tỷ ngươi trước đừng có gấp, ta biết An Nhu nàng ở đâu, ta quay đầu lập tức liền liên hệ nàng, không liên lạc được ta liền đi nhà nàng tìm nàng." Phương Đình cưỡng ép ổn định tâm tình của mình, run rẩy nói, "Ừm." Cái kia Trương Dương, Tiểu Nhu ta liền văn ngươi, ngươi nhất định phải tìm được nàng a. Yên tâm đi." Giứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại. Chính là một lớp đã sẵn bằng, một lớp khác lại khởi a, nhưng bất kể nói thế nào, An Nhu cũng là Trương Dương chỉ định hậu cung một trong những người được lựa chọn, sự nghiệp muốn làm, hậu cung cũng muốn làm. Trương Dương không có nghĩ nhiều, lập tức liền bấm An Nhu điện thoại. Chương 318, An Nhu bạn trai. Trương Dương liên tiếp bấm 3 lần, điện thoại đều là không người nghe, cái này nhưng làm Chương Dương cấp lo lắng. Cô gái nhỏ này bình thường đều là an phận thủ thường. Trải qua ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, buổi tối không có chuyện còn sẽ tìm chính mình tâm sự, bây giờ đột nhiên mất tích, thật sự là để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Thấy điện thoại không gọi được, Trương Dương lập tức đứng dậy đi ra ngoài, hướng về phía An Nhu nhà tiến đến. Sau một tiếng, Trương Dương đạt tới ở vào trong thành tâm bên cạnh An Nhu nhà, toàn bộ chung cư vẫn như cũ là quá khứ bộ kia rách nát bộ dạng, khắp nơi đều là vết rỉ loang lổ, trên đất rác rưởi cũng không có người quét dọn. Trương Dương thẳng đến An Nhu chỗ tầng lầu, gõ An Nhu nhà cửa lớn. "Tiểu Nhu, ta là Trương Dương, nghe được xin mở cửa." Trương Dương đứt quãng gõ An Nhu nhà kia vết dị loang lổ cửa lớn, gõ trọn vẹn 2 phút, vẫn như cũ không ai trả lời. Kỳ quái, tấn đạo lý An Nhu không ở nhà lời nói, bá mâu hẳn là ở nhà a, thân thể của nàng vẫn luôn không tốt, ở nhà tu dưỡng, làm sao hai cái người đều không tại. Trương Dương trầm tư một lát, quyết định vẫn là đi cục cảnh sát báo án, dù sao An Nhu lúc này không có dấu hiệu nào mất tích, không loại bỏ gặp được nguy hiểm khả năng. Nhưng Trương Dương vừa xuống lầu, đang chuẩn bị hướng về phía cục cảnh sát tiến đến thời điểm, đột nhiên phía trước chung cư lối vào xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, bên cạnh còn có một cái suy yếu a Trương Dương tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là An Nhu cùng nàng mẹ a. Tiểu Du, Trương Dương hô lớn một tiếng, sau đó bước nhanh hướng về phía An Nhu chạy tới. Dương ca, An Nhu chính đỡ mẹ của mình, vừa nghe đến Trương Dương thanh âm, ngẩn đầu nhìn lên, quả thực là lấy làm kinh hãi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương chạy An Nhu trước mặt, yên lặng nhìn An Nhu cùng bá mẫu một chút, sau đó hỏi, ngươi hai ngày này đi làm cái gì? Định tỷ nói ngươi không có xin phép nghỉ liền rời đi bệnh viện, hơn nữa làm sao cũng không liên lạc được ngươi, ta là gọi điện thoại của ngươi không gọi được, lúc này mới chạy đến nhà ngươi đến xem tình huống. Phát hiện trong nhà mỗi người, ta này đang định đi báo cảnh sát đâu. Nhìn Trương Dương một mặt lo lắng bộ dáng, An Nhu trong lòng đã có cảm động, cũng có tự trách. Dương ca, thật xin lỗi, ta đây cũng là chuyện đột nhiên xảy ra, vội vàng liền mang theo mẹ ta ra cửa, điện thoại cũng quên ở trong nhà. Trương Dương chính còn muốn hỏi An Nhu đến cùng xảy ra chuyện gì là, đột nhiên An Nhu mẹ ngẩn đầu nhìn Trương Dương một chút, sau đó bắt lấy Trương Dương tay, một mặt chờ mong nói, ngươi là tiểu Nhu bạn trai à. Nghe được mẹ hỏi như vậy, An Nhu đầu tiên là giật mình, sau đó mặt soát một chút liền đỏ sun dưới, vội vàng nói, mẹ Ngươi chớ nói lung tung, Dương Ca hắn chỉ là ta một người bạn bình thường." Anu lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói tràn đầy thẹn thùng cùng không tình nguyện. Anu mẹ cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu tiếp tục hướng Trương Dương hỏi, "Xin hỏi ngươi tên là gì?" Trương Dương cũng là không khỏi ngẩn người, sau đó vội vàng trả lời, "Ta gọi Trương Dương, Bá Mẫu." "Trương Dương à, thật là một cái tên rất hay, nhìn dáng vẻ của ngươi ta liền biết ngươi người này liền cùng tên của ngươi đồng dạng tràn đầy sức sống." Anu mẹ trên giới đánh giá Trương Dương một phen, càng xem càng cảm thấy thích. "Bá Mẫu ngài quá khen." Trương Dương cười nhạt một tiếng, đầu mẹ Anu mặt lập tức càng đỏ vội vàng nhẹ nhàng lắc lắc mẹ cánh tay nói ra bên ngoài mặt trời độc như vậy chúng ta về nhà trước đi thôi Dương ca ngươi nếu là không ngại ngươi cũng tiến vào ngồi xe đi Trương Dương nhẹ gật đầu nhìn bá mẫu như vậy suy yếu bộ dáng sắc thực không thích hợp ở bên ngoài tiếp nhận mặt trời bạo chiếu liền chủ động đi tới bên kia hiệp trợ Anu đã lấy bá mẫu trở về nhà bởi vì Anu mẹ thân thể không tốt lên lầu đều rất cố hết sức Trương Dương liền làm Anu tới trước nàng tại lầu ba nhà đi mở cửa chính mình trực tiếp con bá mẫu bảo lên đợi Anu mở ra cửa nhà Trương Dương lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Anu nhà không tính là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, có chừng 8-10 mét vuông tả hữu, nhưng trong nhà đồ dùng trong nhà sắt thực ít đến thương cảm, làm bốn di chật hẹp hoàn cảnh tỏ ra vắng vẻ rất nhiều, chỉ có mấy cái ghế salon, cái bản chờ độ dùng trong nhà cũng đều là thế kỷ trước phong cách, hiện nhiên đã là dùng hơn mấy chục năm, cổ xưa không chịu nổi. Anu tự hồ chú ý tới Trương Dương trong mắt ngạc nhiên, trong lòng không khỏi tính toán, túi đầu nói khẽ: "Dương ca, thực sự ngượng ngùng, nhà chúng ta cảnh không tốt lắm, trong nhà liền cái chiêu đãi khách nhân lá trà đều không có, ngươi bỏ qua cho." Trương Dương đầu tiên là sững sở, sau đó liền vội vàng lắp đầu, cười nói, ha ha, không quan hệ, ta chính là một nông thôn tiểu hải tử, không có người trong thành chú ý nhiều như vậy, có chén nước máy uống liền rất dễ chịu á. Lại nói nhà ngươi nhìn cũng thực không tồi, so ta lúc đầu ở tại thành trung thôn phòng ở tốt hơn nhiều, khi đó nhà ta buồn cầu cũng không thể xả nước, cũng không có mở điện, vừa đến mùa hè là lại thối vừa nóng, ngươi là không biết ta khi đó thời gian có nhiều gian nan. Càng là nhà nghèo ra tới hải tử nội tâm liền càng mất cảm, lòng tự trọng liền càng mạnh, Trương Dương sợ không cẩn thận thương an tâm Vội vàng nói sang chuyện khác, sinh động bầu không khí. Anu cũng bị Trương Dương những lời này cấp cho cười, phốc một tiếng bật cười, vừa mới trên mặt mây đen lập tức tan tới. Sau đó, Trương Dương đem ba mẫu bị trộm phương ngủ, thận trọng đem nàng đặt lên giường nằm xong. "Tiểu Trương, chính là vất vả ngươi." Anu mẹ ý cười đầy mặt cầm Trương Dương tay, giống nhìn con của mình đồng dạng tràn ngập vui vẻ. "Không khổ cực, ta chính là làm lao động xuất thân, ta chính là con ngại cộng thêm hai túi gạo cùng 10 cân cải trắng, trực tiếp lên lầu 8 ta đều không mang theo thợ tức giận." Trương Dương vỗ vỗ bộ ngực của mình, cười hắc hắc nói. Anu cũng bị Trương Dương những lời này cấp cho cười, ngồi tại bên giường, che miệng nở nụ cười. Triệu Tuấn Anh từ trước tới nay chưa từng gặp qua Anu cười đến như vậy vui vẻ qua, trong lòng cũng là không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Trương Dương chính cười, đột nhiên nhìn thấy đầu giường có một tấm cổ xưa hình kết hôn, nhà trai gọi An Vĩnh Tuyển, nhà gái Triệu Tuấn Anh, xem ra Anu mẹ chính là Triệu Tuấn Anh. Hình kết hôn trên Triệu Tuấn Anh chỉ có 20 tuổi ra mặt, khi đó cũng là một cái duyên dáng yêu kiểu cô nương, bây giờ dãi dầu sương gió, thành hiện tại bộ dáng như vậy, cũng không biết hắn nam nhân đi đâu. Tiểu Trương ta hỏi ngươi mấy chuyện này, ngươi phải thành thật trả lời ta." Triệu Tuấn Anh bay đầu mặt hướng Trương Dương, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Trương Dương lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, cười nói, "Bá mẫu ngài nói." Triệu Tuấn Anh cười cười, "Ngươi đến cùng phải hay không Tiểu Nhu bạn trai?" "Mẹ?" Nghe xong mẹ lại hỏi, Anu lập tức ngưng nụ cười, mặt lại đỏ lên, "Không phải đều nói à, Dương ca hắn là bằng hữu của ta, chỉ thế thôi." Nhưng An cái kia khẩu thị tâm phi biểu tình đã bãn nàng. Cộng đồng trải qua nhiều chuyện như vậy, An sớm đã đối Trương Dương người nam nhân này ngậm sinh tình cảm, nhưng hắn biết Trương Dương ưu tú như vậy, Bên người còn có nhiều như vậy thích hắn nữ nhân, cũng đồng dạng là cả đám đều so với mình ưu tú, nàng tự ti không cho phép chính mình đối Trương Dương có ý nghĩ gì. Chương 319, ung thư bao tử. Trương Dương yên lặng nhìn Triệu Tuấn Anh một chút, sau đó thản nhiên nói, bám Mẫu, ta không phải An Nu bạn trai." An Nu biết Trương Dương đây là tại ăn ngay nói thật, nhưng hắn nghe được Trương Dương những lời này, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khổ sở. Nhưng mà Trương Dương cũng không có nói hết lời, bất quá ta ngược lại là có quyết định này, chỉ bất quá tình huống trước mắt hơi có chút phức tạp, ta không biết nên làm sao cùng Tiểu Nhu mà miệng. Trương Dương thực sự nói thật, dù sao hắn hiện tại đã có ba nữ nhân, chẳng lẽ lại trực tiếp cùng An Nhu nói ta đã có ba nữ nhân, ngươi tới làm cái thứ tư. Mặc dù Trương Dương trong lòng là tính toán như vậy, nhưng loại lời này nếu là nói thẳng ra vậy quá hồ đản, huống chi Trương Dương còn không biết An Nhu là nghĩ như thế nào. Nghe được Trương Dương đem phía sau nói xong, An Nhu trong lòng vừa mừng vừa sợ, cả khuôn mặt biến càng đỏ, trong lúc nhất thời mắt không chấp nhìn Trương Dương, lại lời gì cũng nói không ra. Triệu Tuấn Anh hài lòng nhẹ gật đầu, người nói, tình yêu loại sự tình này đừng có cái gì lo lắng, chỉ cần lẫn nhau thích kia nói ngay. Quang Minh chính đại cùng một chỗ, nhớ ngày đó ta cùng Tiểu Nhu ba nàng lên trung học liền bắt đầu lẫn nhau thích, nhưng tên huấn đẳng kia nhẫn nhịn bảy năm mới hướng về phía ta mở miệng, nếu không ta liền gả cho người khác. Mẹ, loại sự tình này ngươi cũng không cần cùng Dương Ca nói, xấu hổ hay không a? Giờ phút này An Nhu trong lòng là lại vui vượt</thead>, tối đầu nắm thật chặt Triệu Tuấn Anh tay, đỏ mặt phảng phất vừa bấm liền sẽ chảy máu. Triệu Tuấn Anh nói lời đạo lý Trương Dương đều hiểu, nhưng tình huống thực tế xa so với Triệu Tuấn Anh suy nghĩ muốn nhiều phức tạp, hiện tại Trương Dương còn không biết làm như thế nào cùng các nàng hai mẹ con mở miệng. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, ném ra tạp niệm trong đầu, sau đó hỏi: "Đúng rồi, bám Mẫu, Tiểu Nhu vừa mới ở bên ngoài nói cái gì chuyện đột nhiên xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, Chuyện gì sốt ruột liền bệnh viện giả cũng không tìm mời, hơn nữa điện thoại cũng không mang theo." Triệu Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn Trương Dương một chút, sau đó nặng nghề mà thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Đều là ta liên lụy Tiểu Nhu a." "Mẹ, người đang nói bậy bạ gì đâu?" Anu tâm tình vừa mới còn có chút chuyển biến tốt đẹp, nghe Triệu Tuấn Anh vừa nói như thế, một đôi mắt lại chảy ra bi thương cảm xúc. Mà hết thảy này đều bị Trương Dương bắt giữ ở trong mắt. Tiểu Trương a, nếu như ta không có đoán sai, kia 20 vạn là ngươi cấp Tiểu Nhu a." Triệu Tuấn Anh nhìn thẳng Trương Dương con mắt, nghiêm túc nói. Anu chính muốn đánh gãy mẹ, nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tốt lý do, đành phải yên lặng nhìn Trương Dương, chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Trương Dương hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng không hoàn toàn xem như ta cấp, Tiểu Nhu lãnh đạo thiếu một món nợ ân tình của ta, hắn lợi dụng chức vị chi tiện tham không ít tiền, ta thuận tay theo trong tay hắn đập đến, vừa vặn ta từ nhỏ nơi nào nghe nói thân thể của ngài không tốt, số tiền này ta tạm thời lại không cần đến, liền cho Tiểu Nhu Triệu Tuấn Anh cười nhạt một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp An khuôn mặt tươi cười, cười mắng: "Tốt ngươi cái tiểu nha đầu, trước ngươi không phải nói với ta là mua sổ số bên trong a, đều học xong cùng ta nói láo." An chu mỏ ra, rõ ràng lực lượng có chút không đủ, đập nói lắp ba nói: "Vậy ngươi làm ta làm sao nói cho ngươi nhà, nói một người nam nhân cho ta 20 vạn làm ta xem bệnh cho ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a, ta nếu là trực tiếp nói cho ngươi ta cầm giường ca 20 vạn, ngươi khẳng định sẽ lập tức làm ta còn cho hắn, đâu chịu dùng đến khám bệnh." Triệu Tuấn Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Lư khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thường. "Tiểu Nhu, ta cũng đã sớm nói để ngươi không cần quan ta, bệnh của ta đã không thể cứu được, ngươi còn không bằng dùng này 20 vạn cùng Tiểu Trương sinh hoạt đâu, hiện tại chúng ta đã một phân tiền không có, sớm biết ta còn không bằng ôm một khối đá lớn nhảy sông chết đi coi như xong, còn tránh khỏi liên lụy ngươi." "Mẹ, cầu ngươi đừng nói nữa." Hà Tịch rốt cuộc không chế không nổi chính mình nội tâm đau khổ, không đợi Triệu Tuấn Anh nói hết lời, trực tiếp ôm Triệu Tuấn Anh gào khóc khóc giống lên, "Mẹ, ta ba rời đi chúng ta, ngươi là ta trên thế giới này cái cuối cùng thân nhân, ta không được ngươi chết." Ra chính là đi bán mình cũng muốn cứu ngươi. Ngươi nhà đầu này, làm sao như vậy không nghe lời? Triệu Tuấn Anh hốc mắt cũng đi theo đỏ lên, ôm An Nhu đầu nhẹ nhàng nước nở. Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng là rất khó chịu, dù sao hắn chính mình là đã mất đi cha mẹ của mình người nhà, thành danh phủ kỳ thực cô nhi, nhờ có có Vương tỷ cùng tiểu tịch, hắn mới một lần nữa tìm được nhà cảm giác, mà An Nhu trong lòng của hắn cũng đồng dạng quan trọng, hắn là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn An Nhu mất đi mẹ của mình. Kia 20 vạn không đủ dùng phải không? Các ngươi còn cần bao nhiêu? Tay ta đầu còn có một ít tiền tiết kiệm, hẳn là đủ dùng. Không đợi Trương Dương nói hết lời, Triệu Tuấn Anh cười khổ một tiếng, đánh gãy Trương Dương nói, "Không, dùng, ta đây là được ung thư bao tử, đã không tiếu nổi, các ngươi không muốn tại trên người ta lãng phí tiền." "Không." Anu trực tiếp bưng kín mẹ miệng, khóc lớn nói, "Mẹ, ta không được ngươi nói như vậy. Ngươi ung thư chỉ là sáng sớm, còn có cứu, chỉ muốn kiên trì trị liệu nhất định sẽ khôi phục." Coi như sẽ khôi phục vậy thì thế nào?" Triệu Tuấn Anh thân thể không khỏi co quắp, trong ánh mắt đã có đối chính mình vận mệnh bất đắc dĩ, cũng có đối Anu không bỏ, "Hoa trên mấy trăm vạn đi mua ta cái này, lão cốt đồ mã." Hơn nữa còn chưa nhất định có thể thành công, đàng ra a. Khương Thần Y không phải cũng nói nhất định có thể trị hết ta ung thư, kết quả bỏ ra tiểu trương này 20 vạn, không giống nhau không hiệu quả gì a. Trương Dương lông mày lập tức vặn một cái, chờ một chút, cái này Khương Thần Y là ai, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Anu nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, cưỡng ép ngừng lại thuốc tí, chậm rãi nói, là như vậy, một đoạn thời gian trước ta tại ven đường trong lúc vô tình thấy được một cái quảng cáo, một cái tự xưng Khương Thần Y người nói hắn có thể tối trị ung thư, mà khi đó mẹ ta đã sớm chẩn đoán chính xác mắc bệnh ung thư. Ngươi cho ta 20 vạn dùng cho chính quy bệnh viện trị liệu chỉ có thể là hạt cắt trong sa mạc, ta liền dẫn mẹ ta đi cái kia khương thần y nơi nào?" Trương Dương âm thầm siết chặt nằm đấm, trong lòng đã đối An Nhu mẫu nữ cảm thấy đau lòng, lại đối cái kia cái gọi là khương thần y tràn đầy phẫn nộ, một mặt bất đắc gì nói, ung thư đối với toàn thế giới tới nói đều là một vấn đề khó, nếu như này cái gì khương thần y thật có thể túi trị ung thư, vậy hắn sớm thành thế giới danh nhân, còn có những cái kia bác sĩ làm gì, còn dùng tại ven đường đánh quảng cáo. Nói đến đây, khóe hai mắt đỏ bừng An Nhu trên mặt cũng không khỏi sinh ra một chút giận dữ. Cắn chân môi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vừa tức vừa bất đắc gì nói: "Ta đến cuối cùng mới phát hiện chúng ta bị lừa rồi, hắn mở cái gọi là tổ truyền trị liệu ung thư thuốc kết quả ta cho một cái, phát hiện chỉ là trên thị trường một cái ít lưu ý, hắn đổi cái đóng gói liền bán cho chúng ta. Hôm qua ta chính là cùng mẹ ta cùng đi tìm hắn nói rõ lý lẽ, yêu cầu trả lại tiền, kết quả hắn hết kéo lại kéo, chính là không chịu gặp chúng ta, chúng ta liền ở hắn nơi đó hao cả đêm, cuối cùng sáng nay hắn rốt cục gặp chúng ta, nhưng kiên quyết không trả lại tiền, ta dự định báo cảnh sát, nhưng bọn hắn nói chúng ta không có chứng cứ." Báo cảnh sát cũng không có, còn nói chúng ta nếu là không đi nữa liền động thủ đánh chúng ta. Chương 320, thẳng đến ta điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Dứt lời, Anu vừa tức đến khóc lên, không ngừng nắm lấy tóc của mình, ta vì cái gì đần như vậy, dễ tin này cái lựa gạt chuyện ma quỷ. Trương Dương thấy thế, lập tức bắt lấy Anu tay, ngăn lại nàng. "Tiểu Nu, ngươi đừng như vậy, ta biết ngươi cũng là cứu mẹ sốt ruột, đây không phải lỗi của ngươi." Dứt lời, Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hỏi, "Nói cho ta cái này thương thần ý hắn ở đâu, ta đi chiếu cố hắn." Triệu Tuấn Anh lập tức tâm thần mình. Liên đội vàng lắp đầu khuyên can Trương Dương, "Tiểu Trương, ngươi nhưng tuyệt đối không nên gây phiền toái cho mình à, cái kia Khương thần y cũng không quang trị có một mình hắn, dưới tay hắn còn có không ít tùy tùng, từng cái hung lắm đây." Trương Dương cười nhạt một tiếng, "Lắc đầu, đoán chừng Tiểu Nhu là không chút cùng ngươi đã nói chuyện của ta, dám trêu chọc ta người, không, có một cái có kết cục tốt, bị ta để mắt tới người, hắn chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không làm nên chuyện gì." Triệu Tuấn Anh vẫn như cũ không đồng ý Trương Dương quyết định, "Tiểu Trương à, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động a, bọn họ từng cái ngạo như vậy." khẳng định đều không phải loại lưu thiện, chúng ta liền tạm thời cho là bán lấy tiền mua cái giáo hơn đi, ngã một lần khôn hơn một chút. Kia những người khác đâu? Trương Dương đối Triệu Tuấn Anh giàn xếp ổn thỏa thái độ không dám gật bừa, nếu như chúng ta lựa chọn lùi bước, sẽ chỉ làm cổ vũ bọn họ phách lối khí diễm, đến lúc đó sẽ chỉ có càng nhiều cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng người bị lừa, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Cũng là giản xếp ổn thỏa, làm càng nhiều người không biết chuyện bước vào tuần hoàn ná tính. Triệu Tuấn Anh vô lực phản bác Trương Dương một phen, chỉ có thể là thở dài một hơi, bất đắc dĩ đầu u cũng cảm thấy Trương Dương lời nói đến mức phi thường có đạo lý nhưng dù sao đối phương người đông thế M mạnh Anu trong lòng vẫn là không yên lòng Trương Dương Trương Dương nhìn ra Anu lo lắng mỉm cười an ủi tiểu nu ta ngươi còn không biết ta, bao nhiêu người xấu đều đưa tại trong tay ta lần trước ta theo mái nhà rớt xuống không phải cũng là bình nhân vô sự Dương ca Nghe xong Trương Dương nói lên chuyện này Anu vội vàng gọi lại Trương Dương hiển nhiên nàng không có đem lần trước tại bệnh viện bởi vì Mạc kiệt mà gặp nạn chuyện nói cho mẹ của mình sợ nàng lo lắng Trương Dương cũng là ý thức được chính mình kém chút nói lỡ miệng Ngượng ngùng cười một tiếng, không tại nhiều nói. "Dương ca, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó những người kia a?" An do dự một lát, sau đó hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương vô vô bộ ngực của mình, "Tiểu Nhu, không phải ta khoác lác, trừ phi một viên trực tiếp nhét vào trên mặt ta, nếu không ai cũng đừng nghĩ làm bị thương ta, ta nhất định sẽ thu thập kia cái gì hỗn đản Khương Thần y đi để cho các ngươi lấy lại công đạo, ta Trương Dương đã dám hứa hẹn chuyện này, ta liền nhất định sẽ làm được." Anu nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra Triệu Tuấn ánh phòng, đi tới phòng khách, đi tới cái kia cổ sưa trước bàn, mở ra ngăn kéo lấy ra một tấm màu hồng giấy quảng cáo, theo sau đó xoay người về tới phòng. Đây chính là cái kia khương thần ý địa chỉ. Bất quá Dương ca, ta đề nghị ngươi vẫn là báo cảnh sát đi, ngươi không phải có cái ở cục cảnh sát công tác bằng lưu a, ngươi lẻ loi một mình ta sợ ngươi thụ thương. Anu vừa đem quảng cáo đơn đưa cho Trương Dương trong lòng liền có chút hối hận, vốn chính là Dương ca cấp hắn tiền, bị lừa sau lại muốn Dương ca đi đòi lại, Anu tâm trong thật sự là cảm thấy băn cản. Trương Dương cười nhạt một tiếng, theo Anu trong tay nhận lấy quảng cáo, nếu là mặt hàng này ta đều không giải quyết được lời nói. Ta cung liền đừng tự xưng là cái gì sao chổi, yên tâm đi, chờ ta khai hoãn." Dứt lời, Trương Dương hướng về phía An Nhu mỗ nữ nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người rời đi An Nhu nhà. Triệu Tuấn Anh đưa mắt nhìn Trương Dương rời khỏi phòng, sau đó khẽ thở dài một hơi, thật là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa hài tử a, hy vọng hắn không muốn xảy ra chuyện gì. An Nhu lắc đầu, cầm Triệu Tuấn Anh tay, một mặt kiên định nói, "Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi là không biết Dương ca hắn nhiều có bản lĩnh, hắn nhưng là tự tay thu thập thật nhiều bại hoại đâu, hắn đã hứa hẹn có thể thu thập cái kia Khương thần y Cái kia Khương Thần Y liền nhất định chạy không được. Triệu Tuấn Anh yên lặng nhìn An Nhu một chút, sau đó cười nói, "Ngươi làm sao hiểu rõ như vậy tiểu trường, mau nói, hai người các ngươi tiến triển đến một bước nào rồi?" "Mẹ, ngươi lại tới." An Nhu khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên, bĩu môi, đem đầu chuyển hướng qua bên. Triệu Tuấn Anh nhìn An Nhu này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ cùng mình lúc còn trẻ hoàn toàn tương tự, trong lòng một khối đá lớn phản phất cũng đi theo rơi xuống xuống tới. "Hai tử, hiện tại xã hội như vậy táo bạo, một cái nam nhân tốt thế nhưng là chỉ có thể ngụ mà không thể cầu a, mẹ ngươi ta cũng là người từng trải." ta nhìn ra được tiểu trường cũng đối ngươi có ý tứ, ngươi nếu là lại treo người ta khẩu vị, đến lúc đó người ta chạy ngươi cũng không đất mà khắp đi. Triệu Tuấn Anh nhẹ véo nhẹ bóp án khuôn mặt nhỏ, một mặt trị mến. Anu thần sắc không khỏi chỉ trệ, sau đó hơi có chút tinh thần sa sút lên, yếu ớt nói, "Dương Ca hắn yêu tú như vậy, cao lớn như vậy anh Tuấn, ta không xứng với hắn." Người cái nhà đầu ngốc. Triệu Tuấn Anh cười chọc lấy một chút Anu đầu, "Ta cho ngươi biết, giữa nam nữ lẫn nhau thích chính là lẫn nhau thích, chỉ muốn các ngươi hai mái hiên tình nguyện, như vậy cái gì đều không thể thành vì giữa các ngươi chướng ngại." Nhớ ngày đó ta và ba người chính là không để ý phản đối của những người khác kiên quyết cùng một chỗ, về sau liền có người, cuộc sống của chúng ta không giống nhau cũng trôi qua rất thỏa mặn à. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bỏ xuống chúng ta rời đi, nhiều năm như vậy đều bật vô âm tín. Anu khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối cha của hắn An Vĩnh Tuyển cảm thấy rất bất mãn. Nghe nữ nhi vừa nói như thế, Triệu Tuấn Anh tươi cười lập tức trệ ở, khẽ thở dài một hơi, sau đó đem Anu ôm vào trong ngực của mình. Tiểu Nhu, ngươi không nên trách ba người, có thể hắn cũng có chính mình việc khó nói đâu. Nhưng bất kể nói thế nào cùng với hắn một chỗ kia đoạn thời gian là ta cả đời này vui sướng nhất thời gian, hắn đem hắn có thể cho ta hết thảy đều cho ta, ta cũng biết hắn là thật tâm yêu ta, ba người hắn như vậy yêu chúng ta, hắn nhất định sẽ không vứt bỏ chúng ta, ta tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ trở lại bên người chúng ta. Coi như hắn về không được, nhìn thấy người rốt cuộc tìm được một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân, ta cũng có thể yên tâm đi. Mẹ, người nếu là lại nói bậy ta liền thật sự tức giận. An Nu đầu giận đùng đùng kêu một tiếng, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Tốt tốt tốt, không nói không nói, là mẹ sai. Triệu Tuấn Anh cười khổ một tiếng lại đem ôm ăn Nhu đầu, đưa nàng ôm vào trong ngực, tựa như khi còn bé đồng dạng. Ta sẽ vẫn luôn bồi tiếng cười, thẳng đến ta điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Triệu Tuấn Anh ở trong lòng âm thầm bổ sung câu nói sau cùng, nhìn trong ngực Nhu thuận suy nhược nữ nhi, trong lòng tràn đầy trìu mến cùng không bỏ. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng đi xuống lầu dưới, sau đó chiếu vào công ty quảng cáo cấp điện thoại, đưa cho cái kia cái gọi là Khương Thần Ý. Uy. Một lát sau, điện thoại đạt thông, điện thoại bên kia chuyển đến một người trung niên nam tử thanh âm. Chương 321, làm công là không thể nào làm công. Trương Dương thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đem hắn có thể nghĩ đến khí quan tên hết thảy báo tới, nói gần nửa phút mới nói xong. "Khương Thần Y Yiye, ta đi thật nhiều nhà bệnh viện, những cái kêu bác sĩ đều nói ta đã không có thuốc nào cứu được, làm ta về nhà chờ chết, nhưng ta không muốn chết ta. Trương Dương cố ý giả bộ như ngữ khí lo lắng bộ dáng, tiếng vườn bà kêu lên. Điện thoại một đầu khác Khương Thần Y nghe Trương Dương nói xong hắn tình huống sau cũng thực là lấy làm kinh hãi, hắn bán thuốc giả bán nhiều năm như vậy, nghe nhiều như vậy ung thư người bệnh báo qua vô số ung thư tên, nhưng cái này ạ mỹ đản ung thư cùng quỷ đầu ung thư hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Đầu óc cũng có thể được cung thư a. Cái kia hẳn là gọi là điệu nao mười đúng chứ? Mà khác, hậu môn thật cũng có thể được cung thư a. Huynh đệ, ngươi thật xác định ngươi bị không phải táo bón hoặc là bệnh trí? Thấy Khương Thần Y không ra, Trương Dương lại tiếp tục hỏi, "Bác sĩ, van cầu ngươi mau cứu ta, chỉ cần ngươi có thể cứu ta mạng, tiền tuyệt đối không là vấn đề." Ừm. Nghe xong Trương Dương nói tiền không là vấn đề, Khương Thần Ý lập tức tinh thần tỉnh táo. Xem ra ra hỏa này là đại nạn sắp tới, như vậy người tiền là tốt nhất gạn, dù sao hắn sớm muộn đều phải chết, chết ngược lại cho mình giảm ít đi rất nhiều phiền phức. Miễn cho giống hôm qua đôi mẹ con kia đồng dạng một khóc hai nháo ba thắc cổ, mặc dù không làm gì được ta, nhưng vẫn là phiền muốn chết. Khương thần y trần chờ một lát, sau đó vội vàng nói, "Vị tiên sinh này xin ngươi yên tâm, chúng ta Khương gia đời đời kiếp kiếp đều là hoa hạ danh ý y, chỉ là đến ta đời này về sau, bởi vì ta không màng danh lợi, cho nên thế nhân cũng chưa nghe nói qua ta, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta Khương gia trị liệu ung thư tay nghề là trải qua hơn ngàn năm thử thách, chỉ cần ngươi đến ta chỗ này, ta cam đoan chữa khỏi ngươi ung thư." Nai Niu bực thổi đến có chút lớn, "Mấy ngàn năm trước đám người biết có ung thư chuyện này a?" Trương Dương khép cười một tiếng, dù sao hắn đã đem trò chuyện quá trình cấp đi lại, cái này cái gọi là Khương thần y thổi đến càng không hợp tối thượng, đối với chính mình ngược lại liền càng có lợi. Quá tốt rồi, mệnh của ta cuối cùng là được cứu rồi. Trương Dương giả bộ tâm tình dị thường kích động, kêu lên, "Xin hỏi ngài địa chỉ chính là chuyển đơn thượng vị trí a?" "Không sai." Khương thần y hì hì cười một tiếng, "Ta chỗ này thế nhưng là bách Nghiên lao điếm, trải qua Đại Minh hủy diện, đánh bọn Tây chiến tranh, vẫn như cũ ngật đứng không ngã, chưa từng có đổi qua vị trí." "Ta dựa vào, kia là Đại Thanh không phải Đại Minh a xin nhờ?" mà khắc kia là đuổi ta ma tử, đánh bọn tây là chuyện sau đó ok. Trương Dương không khỏi bị cái này Khương Thần Ý cấp lôi đến, cũng khó trách hắn cần nhờ đi lừa gạt mà sống, làm công là không thể nào làm công, đời này cũng không thể làm công, không, có cái gì kỹ thuật, không, có cái gì văn hóa, lại không muốn ra lực, chỉ có thể dựa vào đi lừa gạt mà sống, những cái kia sắp chết ung thư người bệnh từng cái đều là lòng nóng như lửa đốt, tiền của bọn hắn rất dễ lừa gạt, cái này Khương Thần Ý nhất định siêu thương bọn họ. Được rồi, vậy ta đây liền đi tìm ngươi. Trương Dương cố ý cười cười, sau đó cúp điện thoại. A nha không có xã hội đen và tham quan chờ ta đi giao hấn, kia tạm thời trước hết đánh cái giả đi, mặc dù khả năng cũng không có cản quét băng đảng cùng phản hộ thu hoạch danh khí lớn, nhưng dù sao cũng so nhàn rủi tốt, có chút ít còn hơn không đi. Trương Dương suy tư một lát, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra Trương Dương đi, lại phát một cái mới bài post. Vô lương lừa đảo lợi dụng ung thư bệnh nhân xuất ruột, lừa bị đại lượng tiền tài, 15 phút sau 3 giờ chiều, ta sẽ tại cậu nha vì mọi người trực tiếp đánh giả, thanh trừ cái này xã hội ký sinh trùng. Bởi vì trực tiếp nhiệm vụ sự không chắc chắn, Trương Dương liền đem lỗ kim camera tràn ngập điện mang theo trong người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới lúc này mới vừa qua khỏi một ngày liền lại có nhiệm vụ mới, Trương Dương trực tiếp đem lỗ kim camera khám tại trên ngực của mình, sau đó liền bước nhanh hướng về phía Khương Thần Y nơi nào tiến đến. 15 phút sau, Trương Dương đã tới ở vào thành trung thôn bên cạnh Khương Thần Y y Ý quán. Thành trung thôn chính là không thể so với phồn hoa trung tâm thành phố, mặc dù Trương Dương đã rời đi thành trung thôn hơn mấy tháng, nhưng hắn vẫn không có quên cái này, hắn chờ đợi mấy năm địa phương đến cùng là cái gì bộ dáng. Vứt bỏ túi nhựa theo gió bay muốt. Ven đường số túi rác rưởi tại liệt nhật bạo chiếu hạ phát ra trận trận hôi thối, gù lưng lão nhân ngồi tại râm mát hạ hai mắt vô thần nhìn thẳng phía trước, ven đường còn có mấy cái bẩn thịt hại tử tại vui vẻ chơi đùa, mà cái kia cái gọi là Khương Thần Ý Y quán, tọa lạc tại một chỗ như vậy. Nhìn cái kiếp như là đoán mệnh quán đồng dạng y quán, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó mở ra trực tiếp, khởi động lâu kim camera, sau đó làm rối loạn tóc của mình, hướng về phía y quán đi đến. "Xin hỏi Khương Thần Y ở đó không?" Trương Dương đẩy ra y quán cửa lớn, cao giọng hỏi, "Ta chính là ta chính là Khương Thần y đoán chừng là cái kia không thiếu tiền ung thư người bệnh tới cửa, vội vàng trang điểm thật xinh đẹp từ phía sau đài đi ra, trên giới đánh giá Trương Dương một chút, sau đó hỏi, "Ngươi chính là vừa mới gọi điện thoại cho ta người kia?" "Ừm, chính là ta." Trương Dương nhẹ gật đầu, giả bộ hưu khí vô lực nói. Khương Thần y quan sát tỉ mỉ một phen về sau, quyết định vẫn là trước tìm một chút người này ngọn nguồn, mặc dù hắn nói mình không thiếu tiền, nhưng thấy thế nào cũng không giống là người có tiền dáng vẻ. "Tiên sinh, xin hỏi ngài tôn tính đại danh a?" "Họ Mã, tên Chí Dương." Trương Dương liền lần trước dùng tên đều chẳng muốn sửa lại. Trực tiếp thuận miệng đổi một cái họ. A, hóa ra là Mã Tiên Sinh a. Khương Thần Y cười hắc hắc, trầm tư một lát, sau đó hỏi, "Xin hỏi Mã Tiên Sinh là làm việc gì?" Trương Dương có chút nhíu mày, vì ta chữa bệnh cùng ta là làm việc gì có cái gì tất nhiên liên hệ a. Đương nhiên là có liên hệ a. Khương Thần Y cười cười, cười vướt vướt chính hắn đó cũng không tồn tại dâu, giả bộ một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nói ra, "Ta đến căn cứ kinh tế của ngươi tình huống để phán đoán ngươi thích hợp chọn dùng loại nào trị liệu thủ đoạn cùng ta." Nếu như gia cảnh của ngươi không tốt, ta biến cho ngươi chọn dùng rẻ hơn một chút liệu pháp cùng dược phẩm, chỉ bất quá hội tiến hiệu kém một chút, tốt một chút dược phẩm cùng cao cấp hơn liệu pháp tự nhiên thấy hiệu quả càng nhanh, bất quá cái giá tiền này nha, ngươi hiểu, tự nhiên cũng muốn đắt một chút. Trương Dương nhìn Khương Thần Y một chút, nhẹ gật đầu, suy tư một lát, theo sau nói ra, nhà ta là khai thác mỏ, trong tay có hai cái mỏ than cùng một cái mỏ vàng, tiền không là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể trị hết bệnh của ta, xài bao nhiêu tiền ta đều không để ý. Nghe Trương Dương sau khi nói xong, Khương Thần Y lập tức hai mắt tỏa sáng, nguyên tới nhà là khai thác mỏ a. Thảo nào nhìn mặc bình thường nói chuyện lại như vậy có lực lượng, đoán chừng hắn trình độ văn hóa cũng rất bình thường, nếu không cũng sẽ không tin ta có thể trị hết ung thư loại chuyện hoang đường này. Dĩ Vãng Khương Thần Y theo khách hàng của mình trên người tối đa cũng liền có thể vơ vét đến mấy vạn đến mười mấy vạn không giống nhau, hôm qua đôi mẹ con kia 20 vạn đã là hắn xử lý nghề này thứ nhất kiếm nhiều nhất một lần, lần này vậy mà gặp một ngôi nhà trong khai thác mỏ, vậy cần phải hào hào vơ vét một phen. Chương 322, làm phép. Khương Thần Y tưởng tượng, không chừng chuyến này có thể trực tiếp vớt cái mấy trăm vạn ra tới. Đến lúc đó chính mình liền có thể chậu vàng rửa tay, đi làm cái chính cách buôn bán, lát mình biến hóa, đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tuất, Khương Thần y trong lòng vui mừng, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, kêu lên, "Đã mã tiên sinh ngươi cũng nói như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi nhiều rống rải, đi theo ta, ta đưa ngươi vì ngươi chọn dùng chúng ta Khương gia tổ truyền trị liệu ung thư phương pháp, cam đoan so với cái kia bệnh viện lớn đều có tác dụng." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Khương Thần Ý hướng hậu đài đi đến, hắn ngược lại muốn xem xem cái này Khương Thần Ý đến tuột cùng đang làm chút trò gì. Khương Thần Y mang theo Trương Dương đi đến hậu trường, phát hiện có mấy cái thu kiện trang hán chính vây quanh ở một cái bàn trước đánh bài. Haha, ha, đầu khách, Lao tử độc bảo thành công, đưa tiền đây đi." Một cái tặc mi thử nhãn nam tử cười đem một bản tiền nắm vào trước mặt mình, tươi cười rất là hèn mọn. "Nóa, Lao tử một tháng tiền cơm hết rồi." Nhị cầu, "Tiểu tử ngươi hôm nay làm sao vận khí tốt như vậy, có phải hay không chơi bẩn, mau nói." Nhị cầu trắng quát lớn hắn tam lăng một chút, một mặt khinh thường nói, "Ngươi hùng cống đã thấy nhiều đi, lão tử hôm nay nhân phẩm bộc phát, nên đến ta thắng thời điểm, làm sao?" Còn thua không nổi là thế nào? Đang lúc cả bàn người làm cho lưu lo không ngừng thời điểm, Khương Thần Ý trực tiếp đi tới Tam Lăng sau lưng, một bàn tay đập vào hắn sáng loáng trên trán. Ngoan nó, suốt ngày liền biết đánh bài đánh bạc, thảo nào này đều nhanh 30 còn không chiếm được nàng dâu. Ta dùng tiền mời các ngươi đến cũng không phải để các ngươi ăn cơm khô, khách tới rồi, còn không nhanh cho ta chiêu đãi. Đám người xoay người nhìn lại Khương Thần Ý chính nổi giận đùng đùng nhìn bọn hắn, từng cái liền vội vàng đứng lên, rất cung kính nhẹ gật đầu, thật xin lỗi Khương động, chúng ta biết sai. Trương Dương không khỏi giận mình, trả lại hắn meo Khương động. Sương Hồ muốn hay không như vậy cao đại thượng, hiện tại lừa đảo đều thích chơi những này bệnh hình thức a. Khương Thần Y hừ lạnh một tiếng, "Còn không nhanh cho ta thay quần áo, chuẩn bị làm phép." "Vâng." Khương Thần Y ra lệnh một tiếng, một bàn năm người lập tức đứng dậy vào trong phòng chạy tới. "Làm phép." Trương Dương trong lòng càng thêm nghi ngờ, không phải trị liệu ung thư à, này làm phép lại là cái gì quỷ? Khương Thần Y xoay người lại, nhìn Trương Dương vẻ mặt nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, sau đó thân thiết ôm lấy Trương Dương bả vai, cười nói, "Mã tiên sinh ngươi là có chỗ không biết, thân ngươi hoạn nhiều loại ung thư." Thường quy liệu pháp đã khó mà đưa đến cái tác dụng gì, cho nên ta chuẩn bị hướng tiên thần xin giúp đỡ, lấy hao tổn chính ta tuổi thọ làm làm đại giá, chứa khỏi bệnh của ngươi. Ta đi." Nói càng ngày càng mơ hồ, ta chính là thuận miệng nói một chút ta bị ung thư gì, ngươi liền kiểm tra đều không kiểm tra một chút cái này tin ta, trả lại hắn meo cái gì vì ta hao tổn tuổi thọ, nói thật giống như ngươi rất cao thượng đừng dặn. "Vậy làm phiền Khương thần y." Trương Dương rất cung kính nhẹ gật đầu, đối Khương thần y làm cái vai chào. Lúc này, Khương thần y đột nhiên bắt đầu cười hắc, hắc xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt viết đầy gian trá. Mã tiên sinh, ta này vì ngươi làm một lần pháp ít nhất phải hao tổn ta 5 năm tuổi thọ, có thể nói là làm rất lớn hy sinh, cho nên cái giá tiền này tự nhiên cũng là thấp không được." Trương Dương trong lòng thầm hư một tiếng, sau đó cười nhạt một tiếng, "Ta rõ ràng, y thuật cao siêu đến đâu bác sĩ cũng là cần kiếm tiền nuôi gia đình nha, ngài hay nói bao nhiêu tiền a?" Khương thần y lập tức hai mắt tỏa sáng, trầm tư một lát, sau đó một mặt kiên định nói, "Như vậy đi, ta nhìn Mã tiên sinh ngươi cái này thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm, tăng thêm ta và ngươi rất hợp duyên, lần này làm phép ta cũng chỉ thu ngươi cái giá 400." 50 vạn. Nghe được Khương Thần Y công phu sư tử ngoạm, Trương Dương lập tức liền ngây ngẩn cả người. Khương Thần Y nhìn thấy Trương Dương phản ứng, trong lòng cũng quả thực là giật mình, chẳng lẽ mình quá tham lam, muốn quá nhiều, trêu đến hắn không vui. Khương Thần Y đầu óc nhanh chóng vận chuyển một lát, sau đó vội vàng nói, "Mã tiên sinh, cái này có câu nói rất hay à, một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng khó mua thốn quan âm. Tính như vậy đến, ta 5 năm, năm này tuổi thọ thế nhưng là đáng giá không ít tiền à, 50 vạn thật đã là giá thấp nhất." Không đợi Khương Thần Y nói hết lời, Trương Dương trực tiếp kích động cầm Khương Thần Y tay, nước nở nói: ta còn tưởng rằng ngài vì ta tự tổn 5 năm tuổi thọ chí ít cần 100 vạn đâu, nhưng ngài lại chỉ lấy ta 50 vạn, ngài thật sự là hoa đà chuyển thế, trương trọng cảnh lại đến, lý lúc chân hoàn hồn a, chẳng những ý thuật cao siêu, ý đức cũng là phi thường cao thượng a. Cái này đến phiên Khương Thần Y ngây ngẩn cả người, ánh mắt bên trong viết đầy hối hận. Thao. Hắn meo lão tử hẳn là muốn một chút, cái này thua thiệt thảm rồi. Khương Thần Y trong lòng một trận ảo não, nhưng ngoài mặt vẫn là cười hì hì nói ra, Mã tiên sinh quá khen, bởi vì cái gọi là bác sĩ tâm, ta chỉ là làm một bác sĩ chuyện phải làm. Ngoài miệng nói như vậy, khương thần ý, nhưng trong lòng nghĩ đến, Thảo Nê Mã, đã ngươi nói ngươi không thiếu tiền, kia đợi chút nữa ta liền vào chỗ chết hố ngươi, dù sao ngươi cũng là phải chết người, không hố ngươi hồ ai. Hai người đang nói, vừa mới đánh bài 5 người kia đã đổi một thân đạo phục từ giữa phòng đi ra. Trương Dương nhìn 5 người này dáng vẻ, lông mày lại vặn. Bọn họ từng cái nhìn chính là không việc làm bộ dáng, đổi lại một thân tiên phong đạo cốt đạo phục, chẳng những không có thay đổi khí chất của bọn hắn, ngược lại để bọn hắn nhìn càng thêm giống lừa đảo. Ngoài ra, các ngươi đang muốn gạt người, kia tối thiểu lựa chuyên nghiệp một chút. Cổ áo cũng đổi thành nguyên bộ có được hay không? Ngươi này mặc đạo phục, dưới chân vẫn còn mang dép này lại là cái gì quỷ? Nhưng Khương Thần Ý nhìn bọn hắn 5 người trang điểm lại là rất hài lòng. "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta muốn bắt đầu làm phép, Mã tiên sinh, xin đến ở giữa bồ đoàn kia ngồi tốt." Nhắm mắt lại, rõ ràng tạm nghiệm trong lòng, như vậy ngày thần mới có thể mới có thể cảm thụ ngươi thành kính. "Thành kính? Ta cũng không biết ngươi muốn mời tiên thần là giật tự như tới vẫn là bản kéo sáng xạ tàn mẫu." Trong lòng lẩm thầm nhả xong, Chương Dương cười nhạt một tiếng, dựa theo Khương Thần Ý yêu cầu, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống nhắm mắt lại sau đó Khương thần y hít sâu một hơi hô to một tiếng lên aạ cùng một cục hoa đúng Khương thần y ra lệnh một tiếng 5 người kia đều vây quanh trường Dương khoa tay muối chân nhảy dựng lên tư thế khoa trường thần thái quỷ dị trận trắng mắt lại lưỡi Phạ phất là tại cử hành cái gì tà giáo nghi thức Trương Dương lặng lẽ vừa con mắt mở ra một đường nhỏ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy trong lòng không khỏi muốn cười, âm thầm cảm giác than mình lỗ Kim camera không thể toàn phương vị đem chràng cảnh nàyụp được tới ai rõ ràng có xuất sắc như vậy hài kịch Thế Phú Đi đánh giết thú làm tên hệ thật tốt, cũng là công việc đàng hoàng, không phải được đi ra đi lừa gạt. Năm người kia giống người điên vây quanh Trương Dương nhảy tới nhảy lui, mà Khương Thần Y lại đứng trước mặt mình không lúc nhích, nhắm mắt lại, trong miệng âm thầm lầm bẩm, "Yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi." Chương 323: Kỳ mạo là mạch huyết liên hoa. "Ta đi, đây không phải nào đó long trải qua nguy hiểm nhớ trong láo cha lời kia, ngươi nhảy làm phép làm được cũng quá nghiệp dư, vậy mà cầm phim hoạt hình lời kịch làm chủ ngữ." Trương Dương chính hạ rẽnh, Thần Y đột nhiên dừng lại nhắc tới Sau đó đi đến một bên trong ngăn kéo lấy ra một cái gì xét cùn kiếm, sau đó hướng về phía Trương Dương đi tới. "Mã tiên sinh, tiếp theo ta đem mượn nhờ thiên thần chi lực, dùng ta khu ma kiếm chém giết quấn quanh ở trên thân thể ngươi tà ma, chính là bọn họ đang lặng lẽ gặm ăn ngươi linh lục, tạo thành ngươi ung thư, ta sẽ lấy ta 5 năm, năm tuổi thọ làm linh thế, thì pháp diện trừ bọn họ." Quả nhiên hiện tại lừa đảo đều là diễn kíp phái, bằng không bán hàng đa cấp vì cái gì như vậy cần dỡ. Trương Dương cố nén trong lòng ý cười, sau đó khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói, "Làm viền Khương Thần Y đi." Khương Thần Y nhắm mắt lại, Kế sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng, cầm trong tay khu ma kiếm, đứng bình tĩnh tại Trương Dương trước mặt đạt một phút lâu. "Ta đánh." Khương Thần Y đột nhiên hô lớn một tiếng, kém chút dọa đến Trương Dương khẽ run dậy. Trương Dương lặng lẽ vừa mở mắt nhìn, phát hiện Khương Thần Y cầm hắn cái kia thành khu ma kiếm, vây quanh chính mình nhảy tới nhảy lui, đang cùng không khí đấu trí đấu dũng, lung tung chém vào, một bộ đang cùng yêu quái chiến đấu bộ dáng, mà cùng lúc đó, mặt khác 5 người kia vẫn tại vây quanh Trương Dương nhảy lại thần trợn trắng mắt lẻ lưới. "Khu ma kiếm pháp tức thứ nhất, yêu quái lui tán." Hắc. "Khu ma kiếm pháp tức thứ hai." nhấp hồn và phách, hắc. Khu ma kiếm pháp thức thứ ba, vạn kiếm quý nhất, hắc. Khương Thần Y trong miệng niệm đến kiếm quyết có chút khí thế, bất quá Trương Dương nhìn ngang nhìn dọc, hắn huy kiếm động tác từ đầu đến cuối đều chỉ có một chiêu như vậy, bình mới rượu cũ, chỉ là thay đổi tên mà thôi. Đang lúc Trương Dương nhiều hứng thú thưởng thức này, một con ma luân vũ, bệnh tâm thần người bệnh báo nổi hiện trường cảnh tượng lúc, Khương Thần Y đột nhiên thần sắc trì trệ, bưng kín lồng ngực của mình, kêu thảm một tiếng, lui về phía sau mấy bước. Này đáng chết yêu quái, pháp lực chính là có chút cao cường, bất quá hôm nay các ngươi gặp ta, chỉ có một con đường chết, ta đánh Khương Thần Y thở dốc một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó lại xuống tới, lung tung bắt đầu bộ chém, lặp lại lên trước đó kỳ bản. Nay một tà giáo pháp sự kéo dài 10 phút lâu, Trương Dương cũng không khỏi có chút thẩm mỹ mệt nhọc, cố nén không áp, đang ngồi ở bộ đoàn bên trên. Đúng lúc này, Khương Thần Y đột nhiên cười gần một tiếng, hô lớn, "Tà ma, rốt cục làm ta bắt được người, nhìn ta hôm nay dùng thanh này khu ma kiếm đưa ngươi trầm giết, a cục." Khương Thần Y một kiếm bổ vào Trương Dương trước mặt trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, ngay tại khiêu lại thần năm người kia sau đó cũng đi theo ngừng lại. Khương thần y thở dài nhẹ nhóm, sau đó lau mồ hôi, chậm dài hướng về phía Trương Dương đi đến, mã tiên sinh, cuốn quanh ở trên thân thể ngươi yêu ma đều đã bị ta chém giết, ngươi có thể yên tâm. nay liên xong rồi. Trương Dương theo bộ đoàn bên trên đứng lên, sờ lên toàn thân của mình, giả bộ khó hiểu nói, ta này cái gì đều không có cảm giác đến à. Khương thần y cười nhạt một tiếng, không có cảm giác đến là được rồi, đây là ta cùng ta ma ở giữa chiến đấu, ngươi chỉ là một phạm nhân làm sao có thể cảm thụ được đâu. Tốt à, cái này Khương thần ý biến thành Trương Dương trước ngực lấu kim Camela đã đem vừa mới phát sinh hết thể đều ghi lại, đây là bọn họ đi lừa gạt truy truy, chạy cũng chạy không thoát, bất quá mấu chốt nhất vẫn là đến tìm được bọn họ bán thuốc giả chứng cứ, đây mới là mấu chốt. Trương Dương đối Khương Thần Y nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, vậy xin hỏi Khương Thần Ý, ta ung thư đây là không phải liền đã tốt? Khương Thần Y lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, ta vừa mới làm phép chỉ là vì giúp ngươi khu trừ trên người tà ma, là bọn họ ngăn trở dược lực tại trong cơ thể của ngươi phát huy tác dụng, hiện tại ma đã bị ta giết, tiếp theo mới thật sự là bắt đầu vì ngươi trị liệu giai đoạn Bất quá ở trước đó, Mã Tiên Sinh ngài vẫn là trước tiên đem kia 50 vạn giao cho ta đi, sau đó chúng ta mới có thể bắt đầu hạ một giai đoạn." Khương Thần Y đem kiếm thả trở về, theo sau đó xoay người mặt hướng Trương Dương, một mặt ý cười. Trương Dương lông mày lập tức âm chấm xuống, hừ lạnh một tiếng, như vậy vội va hướng về phía ta đòi tiền, người đây là sợ ta không có tiền trả cho ngươi a." Khương Thần Y đầu tiên là xấu sở, sau đó vội vàng nói, "Mã Tiên Sinh ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, đây là chúng ta nơi này bình thường chương trình, bình thường đều là trước trả tiền tại trước bệnh, ta cùng ngươi hữu duyên." cũng có trước thu tiền của ngươi liền vì ngươi làm phép, đã là phá lệ. Trương Dương vẫn như cũ không cho Khương Thần Y sắc mặt tốt, ngươi đều nói ta ung thư còn chưa tốt, ta đây dựa vào cái gì trả cho ngươi tiền? Mặc dù nhà ta là khai thác mỏ, nhưng tiền của ta cũng không phải trên trời rơi xuống đến, lại nói, ta cũng không phải ATM, giống ta loại này kẻ có tiền làm sao lại mang theo trong người tiền mặt, đều là quét thẻ tiêu phí, ngươi cái này có thể quét thẻ? Hừ, chê cười. Không đợi Khương Thần Y mở miệng đáp lại, Trương Dương lại tiếp tục nói ra, ngươi chỉ cần có thể chữa khỏi ta ung thư. Ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, nhưng ta ung thư còn không chữa khỏi, ngươi liền vội vàng hướng về phía ta đòi tiền, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất bệnh của ta trị không hết, ta chẳng phải là thua thiệt lớn? Vậy ta còn không bằng đem tiền toàn quên ra ngoài, nhiều tích chút tấm nước, tranh thủ kiếp sau đầu thai có thể kiện khỏe mạnh đâu. Thấy trương dương như vậy tức giận, Thương thần ý trong lòng cũng hơi có chút luôn cuống. Hoàn toàn chính xác, thuốc cũng còn không có bán đâu, mở miệng liền muốn 50 vạn, đúng là chính mình lòng quá tham, như vậy một khối to tiền mỡ cũng không thể làm hắn chạy, vẫn là dùng nhiều điểm tâm nghĩ, từng bước một đến. Để dây dài câu cá lớn ổn thỏa nhất. Thấy Trương Dương một bộ dáng phải đi, Khương Thần Y liền vội vàng tiến lên kéo lại Trương Dương cánh tay, bồi tươi cười nói: Mã tiên sinh, ngươi tuyệt đối đừng tức giận, là ta quá nóng lòng, như vậy, ta trước cho ngươi mở mấy bốn thuốc, ngươi đúng hạn dùng, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, đây chính là chúng ta Khương gia tổ truyền đơn thuốc." Dứt lời, Khương Thần Y bước nhanh đi vào trong phòng, không bao lâu liền lại đi ra, cầm 3 túi cùng điểm tâm đồng dạng gói nhỏ, đưa cho Trương Dương. "Đây là ta bí chế trị liệu ung thư thuốc, ngươi mang về ăn bảo, mỗi túi có thể ăn một ngày." Ba ngày sau ngươi đã ăn xong lại tiếp tục tới tìm ta cầm, không ra một tháng, cam đoan ngươi ung thư khỏi hẳn. Khương Thần Y cười hắc hắc, trên mặt tràn đầy âm hiểm và xào trá. Trương Dương nhận lấy bao khở, thuận miệng hỏi, nhưng ta được nhiều như vậy chủng loại ung thư, chỉ dùng này một loại thuốc, có thể có tác dụng a? Tất nhiên có tác dụng. Khương Thần Y không chút do dự kêu lên, đây chính là ta trải qua thiên tân vạn khổ theo hỉ mạ là mạch độ cao so với mặt biển 5000m cao trở lên địa phương hái được huyết liên hoa, lại phối hợp 108 vị quý báo thuốc bắc, tỉ mỉ mai hỗn hợp mà thành bất bệnh ung thư kiên chỉ dùng có thể cam đoan thuốc đến bệnh trừ, không có bệnh ăn còn có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, bổ thận tráng dương đâu. Chương 324, mặt dày vô sĩ. Lợi hại như vậy. Trương Dương khép cười một tiếng, kia đã ngài phối trí thuốc có bực này kỳ hiệu, ngài vì cái gì không đem nó mở rộng ra ngoài, như vậy đã có thể kiếm nhiều tiền, lại có thể cứu vớt toàn thế giới bị ung thư sở khốn nhưu người, nhưng ngài lại chỉ là căn nhà nhỏ bé tại như vậy một cái địa phương nhỏ, cái gọi là ý gì? Khương Thần y đầu tiên là sững sờ, sau đó lại vút vút chính mình đó cũng không tồn tại dệ dơ cười nói, "Ta nói, ta không màng danh lợi, không nghĩ quấn vào thế tục hỗn loạn, kinh doanh như vậy một nhà tiểu điếm với ta mà nói như vậy đủ rồi." "Như vậy sao được?" Trương Dương nhướng mày, không đồng tha, làm như vậy ngài là tiêu sái, nhưng đối này toàn thế giới ung thư người bệnh không công bằng a, theo ta thấy, ngài nếu là thật nghị thẩm hành y tế thế, hữu vất thế nhân, nên đem Vương thuốc này, còn có ngài kia cùng tiên thần câu thông đạo pháp truyền thụ ra ngoài, ta vừa vặn nhận biết một chút truyền thông giới bằng hữu, ta có thể để bọn hắn miễn phí giúp ngài tuyên truyền." Khương thần y lập tức vây giải, không có nghĩ đến cái này khách hàng giao thiệp vậy mà rộng như vậy. Vất quá hắn tự biết chính mình chỉ là một cái rựa vào đi lừa gạt mà sống tiểu nhân vật, đang không được mặt bản, nếu là thật bị chính quy truyền thông tuyên truyền, cảnh sát kia còn không vài phút đem hắn làm. Không không không. Khương Thần y lắc đầu liên tục, "Ta Khương mối người nhiều năm trước liền đã đã thể, không còn qua hỏi thế sự, ta chỉ vì những cái kia cùng ta có duyên người chữa bệnh, đến nỗi những cái kia không có duyên với ta người, chỉ có thể trách bọn hắn chính mình số mệnh không tốt." "Tốt, không muốn nói thêm nữa, này ba túi thuốc một túi 10 vạn, tăng thêm lúc trước ta vì ngươi làm phép phí tổn, tổng cộng 80 vạn, chỉ lấy tiền mặt." ta có thể phái người đi theo ngươi đi đem tiền lấy ra. Giờ phút này Khương Thần Ý đã hơi không kiên nhẫn, vạn nhất chính mình thật bị ra hỏa này đẩy lên trước sân khấu, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, vẫn là mau chóng thoát khỏi hắn, có thể mò được 80 vạn cũng đã không ít, vừa vặn tiền thuê nhà cũng nhanh đến kỳ, Lừa gạt xong kẻ ngu này chuyển sang nơi khác đổi thân ra lại tiếp tục lừa gạt cái khác thẳng xui xẻo. Khó mà làm được. Không ngờ Trương Dương lại thẳng thản dứt khoát cự tuyệt Khương Thần Ý yêu cầu, ta này còn cái gì đều không có cảm giác đến đâu, phải một cái 80 vạn liền không có, người này nói mà không có bằng chứng, lại không có cái gì tín dự bảo hộ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hơn nữa ngươi còn nói ít nhất phải ăn một tháng, đó chính là 300 vạn a, vạn nhất sau khi ăn xong ta ung thư không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, ta đây chẳng phải là thiệt tỏi lớn hơn rồi. Khương Thần y lông mày lập tức va xuống, dị vãng người đều là lựa gạt hai câu, nộp tiền cầm thuốc liền đi, bởi vì thế đơn lực hơi, cho dù bọn họ phát hiện mắc Lửa cũng không làm gì được chính mình, dù sao kẻ có tiền là căn bản sẽ không tin tưởng hắn nói, mắc Lửa đều là người nghèo. Lần này đụng phải một cái than đá lão bản, vốn nghĩ hung ác kiếm bộn. kết quả phát hiện tiểu tử này lại dị thường khó chơi. Trong lúc nhất thời Khương Thần Ý cảm thấy tình huống biến có chút khó giải quyết. Khương Thần Ý trầm tư một lát, sau đó hừ lạnh một tiếng, muốn theo Trương Dương trong tay đem thuốc đột lại, "Hừ, ngươi muốn là không tin ta vậy ngươi còn đến chỗ của ta làm gì? Nếu như ngươi không mua liền mau đi cho ta, đừng chậm trễ ta làm ăn, mặc khác, làm phép tiền ngươi cũng phải cho ta, ta nhưng là vì ngươi tự tổn 5 năm tuổi thọ." Nhưng mà Trương Dương chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, Khương Thần Ý liền bổ hụt. "Khương Thần Ý, kể, ngay từ đầu chúng ta đều nói hảo hảo, làm sao ta nói chuyện muốn vì ngươi làm tiên Ngươi lập tức thái độ liền đến cái 180 độ chuyển biến lớn, là ngươi thật không màng danh lợi, vẫn là ngươi tại có tật giật mình. Lời này của ngươi là có ý gì? Khương Thần Y lập tức tâm thần giật mình, hắn đã cảm giác được cái này họ Mã động cơ không thuần. Có ý tứ gì? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, thay đổi lúc trước ngốc manh hình tượng, đoạn thời gian trước có phải hay không một cặp mâu nửa đến ngươi nơi này đến chữa bệnh, kết quả ngươi chẳng những không có để người ta trị hết bệnh, còn lừa người ta 20 vạn. Nghe xong Trương Dương nói như vậy, Khương Thần Y sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi ngay từ đầu liền là đang lửa ta đúng hay không? Ta liền nói ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái gì à mỹ đạn ông thư, ngươi sẽ không phải là đến vì bọn họ hai đòi nợ a? Tính ngươi cho tở. Như là đã không nể mặt mũi, Trương Dương cũng không còn mũi trang, cười nói, lập tức đem ngươi lửa gạt đến tiền hết thảy lui về, sau đó đến cục cảnh sát đi tự thú, bằng không mà nói, ta cũng chỉ có tự tay đưa ngươi vào đi. Nghe xong Trương Dương rõ ràng chính mình ý đồ đến, 5 người kia lập tức liền xé xuống trên người mình đập phục, nỗi giận đùng đùng đem Trương Dương vây lại. Tiểu tử thối, lá gan không nhỏ. Lãng phí chúng ta thời gian lâu như vậy, vẫn còn muốn tìm chúng ta đòi tiền. Nhị Cẩu đang muốn một ngựa đi đầu sông đi lên cấp Trương Dương điểm nhan sắc nhìn một cái, nhưng Khương Thần Ý lại đưa tay ngăn cản hắn. "Tiểu tử." Khương Thần Ý ác hung hăng nhìn Trương Dương một chút, lạnh lùng nói, "Súng bắn chim đầu đàn, không có cái kia bỏ cánh cam cũng không cần đi ôm cái kia đồ sứ sống, Lao tử có thể ở đây trà trộn nhiều năm như vậy, dựa vào chính là cổ tay của ta cùng này ba tấc không nát miệng lưỡi, ngươi nếu là thứ thời, liền cho ta ngoan ngoãn đem 50 vạn giao ra sau đó xéo đi, bằng không mà nói nhìn ta không lộ sạch ngươi răng." Nha chiếu ngươi ý tứ này, ngươi là thừa nhận ngươi đây là tại đi lừa gạt đi." Trương Dương khẽ cười một tiếng, không chút nào sợ hãi chung quanh cái này khỏe mạnh kháo hình ra hỏa. "Vậy thì thế nào?" Khương Thần Y cười lạnh một tiếng, "Ngươi có chứng cứ gì à? Cảnh sát tới ta đều có thể nói ta là bán, hơn nữa ta đích xác có bằng buồn bán, ngươi làm gì được ta?" "Vậy ngươi này thiên giá dược liệu lại là thứ quỷ gì? Ta liền chưa nghe nói qua hỉ mạ là mạnh trên có cái gì huyết liên hoa." Trương Dương hung tận nhìn cái này Khương Thần Y một chút, hắn chưa từng thấy qua mấy cái làm chuyện xấu còn như vậy lý trực khí trắng người. Loại người này cũng liền khi dễ khi dễ không quyền không thế nhỏ lão bét tính, gặp được so với hắn lợi hại lập tức liền nhận sợ. Một chút trên thị trường phổ biến hôn cùng một chỗ mà thôi, đối với những cái kia người sắp chết tới nói, ăn cái gì cũng không có dùng, cùng nói đem tiền đưa cho những cái kia bệnh viện lớn, cuối cùng vẫn như cũ về nhà chờ chết, chẳng bằng đem tiền cho ta, chí ít ta có thể để bọn hắn trước khi chết tràn đầy hy vọng, trong lòng không có e ngại. Khương Thần y nhẹ hừ một tiếng, ta đây chính là đang hành diện, ngươi vậy mà vu hãm ta đi lừa gạt, xem ra ta còn phải kiện ngươi xâm phạm danh dự của ta quyền. Trương Dương âm thầm siết chặt nắm đấm, à, ngươi chính là ta đã thấy rất mặt dày vô hồ sỉ người, tốt, muốn kiện ta đúng không? Cứ việc áo, ta ngược lại muốn xem xem cuối cùng ngồi sổm đi vào chính là ngươi vẫn là ta." Khương Đồng, ít cùng này tên hôn đảng nhiều lời, làm chúng ta mấy cái đem hắn đánh một trận được. Nhị Cẩu Ma quyền sát trưởng, tùy thời chuẩn bị hướng về phía Trương Dương nào tới. Khương Thần Ý nhìn Trương Dương một chút, thử lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu. "Ra tay chú ý một chút, cẩn thận đừng chết người, cho hắn biết giáo hấn là được rồi, sau đó đem thuốc cho ta cầm về, ta còn muốn tiếp tục bắn đâu." đánh xong sau tùy tiện tìm hố phân bắt hắn cho ném vào, mẹ, dám lãng phí thời gian của lão tử. Vâng, thương ngài. Thu được hương thần y mệnh lệnh, nhị cầu một đoàn người âm hiểm cười hướng về phía Trương Dương đi tới. Chương 325, thay đổi chủ đề. Người xem các bằng hữu, mọi người đều thấy được đi, bọn họ đã thừa nhận tội của mình, còn muốn động thủ đánh người, xem ra ta là thời điểm để bọn hắn tiếp nhận chính nghĩa chế tài. Trương Dương túi đầu cười lạnh một tiếng, đã nắm chặt trong quyền. Tiểu tử thối, còn dám phô trương thánh thế, nói cho ngươi, cha ta năm đó thế, nhưng là cầu vượt phía dưới Tuyết Thư cùng ta so khẩu tài, ngươi đây là không biết lượng sức. Ba. Kịch. Khương Thần y lời còn chưa nói hết, ba cái người đã bị Trương Dương đánh ngã xuống đất, đều rên không thôi. Ta dựa vào, vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta biết không ngờ à, ta liền nhìn bọn hắn ba giờ quả đấm chiếu vào da hỏa này mặt đất tới, làm sao bọn họ ba nằm trên mặt đất rồi? Nhị cầu cùng Tam Lăng còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, ba tiên đồng bạn đã đã ngã trên mặt đất. Thế nào, ta còn không có sức lực, các ngươi liền ná hạ. Trương Dương nhẹ nhàng trà sát năm đấm của mình, không có cảm thấy mảy may co sức. Khương Thần Y nghe được sau lưng truyền đến thủ hạ tiếng kêu thảm thiết, liền vội vàng xoay người xem xét, phát hiện đã có 3 người đổ xuống, trong lòng quả thực là giận mình. Ta dựa vào, các ngươi mẹ hắn một M8 to con, 180 cân thể trọng, chỉ như vậy một cái người các ngươi đều đánh không lại, các ngươi là ăn cơm co à? Nhị cầu, Tam Lăng, đánh dẹp cho ta này tên hỗn đản. Nhị cầu cùng Tam Lăng trần chờ một lát, sau đó hét to một tiếng, nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Trương Dương đột tới. Ta ngươi mụ mại phê, dám cắt lao tử tài lộ, lão tử không chơi chết. Nhị cậu ngươi chứ còn chưa nói ra miệng, Trương Dương phi tốc một cái mắc câu quyền trực tiếp đập vào nhị cầu trên cằm, nhị cầu lúc này liền bị đánh bay mấy mét, sau đó nặng nghề màn lện xuống đất, đã bất tỉnh. Thu thập hết rồi nhị cầu, Trương Dương lại âm hiểm cười chuyển hướng Tam Lăng. "Ca, đừng, ta nhận vua, ngươi bỏ qua cho ta đi." Tam Lăng lập tức liền nhận sợ, liền vội khoát khoắt tay, lui về phía sau. "Không không không, đối đại ác nhân tuyệt đối không thể nương tay, muốn đối xử như nhau, bằng không đối những cái kia người thiện lương liền quá không công bằng." Trương Dương hoàn toàn không có tính toán bỏ qua Tam Lăng, chậm hướng về phía hắn đi tới. Tam Lăng cũng đánh qua không ít người. Theo Trương Dương một chiêu một thức đến xem, hắn đã biết mình không phải Trương Dương đối thủ, đành phải ngoan ngoan đứng tại chỗ chờ Trương Dương đến đây, để tránh bị đánh thảm hại hơn. ca đừng đánh mặt. ba Tam Lăng lời còn chưa nói hết, Trương Dương trực tiếp một bàn tay phiến tại Tam Lăng trên mặt, Tam Lăng trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, ở giữa không trúng quay người 720 độ, sau đó nặng nghề màn lện xuống đất, nửa bên mặt đều thành đầu heo. Phi, như người loại này người còn có mặt mũi. Cái mông của ta đều so mặt của người sạch sẽ. Trương Dương thu thập hết rồi 5 người này, Trương Dương hừ lạnh một tiếng Sau đó lại quay người hướng về phía chỉ còn lại Khương Thần Y đi tới. Khương Thần Y kìa, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta, ta thế nhưng là một cái tay còn cầm ngươi cấp thúc của ta đâu, một cái tay thủ hạ ngươi năm người đều đánh không lại ta, đến tuột cùng là ta quá mạnh vẫn là người của ngươi quá yếu đây. Mã đại ca. Không không không, mã đại gia. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta trên có 80 tuổi lắm mẫu, hạ còn có 3 tuổi con trai muốn nuôi, ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn nên làm cái gì à? Khương Thần Y hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý Hy vọng có thể đánh động Trương Dương Tha hắn một lần. Ta nổ vào. Trương Dương giận gắt một cái, "Mãng, tưởng cho ngươi còn biết ngươi có lao nương cùng tiểu hài tử, làm loại này tang lương tâm chuyện ngươi liền không sợ các ngươi một nhà gặp báo ứng a, nếu là xin lỗi hữu dụng, kia muốn pháp luật làm cái gì?" "Vâng vâng vâng, ngài giáo huấn có lý." Khương Thần Y âm thầm lao vệt mồ hôi, "Ta hướng về phía ngài cam đoan ta về sau nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa là người." "Chuyện này là thật?" Trương Dương lạnh một tiếng, sắc mặt lăng nhiên nhìn chăm chú quỷ trên mặt đất Khương Thần Y. Ấy. "Thiên chân xác, ta cẩm nhân cách của ta." "Không không không." ta cầm lão nương ta cùng con trai mạng hướng về phía ngài Cam Đoàn. Khương Thần Y tựa hồ bắt được một cọng cỏ tứ mạng, vội vàng phát thế độc. Trương Dương yên lặng nhìn Khương Thần Y một chút, khẽ cười một tiếng, trước tiên đem kia 20 vạn lấy ra. "A, em dạy ngươi, đem ngươi lửa gạt đôi mẹ con kia 20 vạn lấy ra, ngươi không phải nói ngươi thay đổi triệt để sao, vậy còn không đem tiền tham ô giao ra?" Trương Dương nội trừng Khương Thần Y một chút, quắc. "Vâng vâng vâng, ngài một lát, ta nãy liền đi cầm tiền." Khương thần Y vội vàng bò lên, đi đến hậu trường, mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái bao giao cho Trương Dương. Tiền đều ở nơi này, một phần cũng không thiếu, ngài nếu là không tin ngài có thể điểm một chút. Trương Dương nhìn chăm chú Khương Thần Y con mắt một lát, sau đó cười lạnh một tiếng, đem tiền nhét vào trong túi, sau đó vỗ vô, vô Khương Thần Y bà vai, "Không, ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn Mã tiên sinh." Khương Thần Y vội vàng hướng Trương Dương túi đầu không lưng lấy đó cảm ơn, "Kia, ta hiện tại có thể mang theo thủ hạ của ta đi lội bệnh viện a, ta sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì." "Không không không." Trương Dương lắc đầu, cười nói, "Ta ra tay rất biết nhẹ, bọn họ không bị cái gì trọng thương." Ngụy Ngôi một đoạn thời gian liền tốt, ngược lại là ngươi, ta có chuyện nghị xin ngươi giúp một chuyện. A, chuyện gì? Khương Thần Y nhìn Trương Dương một mặt cười xấu xa, trong lòng âm thầm cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Gần nhất toilet công cộng ở đâu? Trương Dương ngữ khí bình thản nói. Ngay tại phía tây, ra cửa tiệm chạy hướng tây 50m ven đường chính là. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó níu lấy Khương Thần Y cổ áo đi ra cửa tiệm, lôi kéo hắn hướng về phía toilet công cộng đi tới. Khương Thần Y lập tức liền luống cuống, vội vàng gào lên, "Mã tiên sinh, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm." Ngươi vì cái gì còn không bông tha ta, ngươi đây là muốn làm gì? Trương Dương giống nắm một đầu bướng bình con lừa đồng dạng đem Khương Thần Y lôi đến toilet công cộng đằng sau số khí vân tiên hồ rác bên cạnh, thử lạnh một tiếng, làm cái gì? Trước ngươi không phải nói muốn đem ta ném vào hố phân a? Khương Thần Y trong lòng kinh hãi, liền vội vàng kêu lên, kia là ta có mắt không biết Thái Sơn, ta nếu là sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta nào dám nói như vậy à? lại nói, ta đã rửa theo ngươi nói làm, ngươi còn muốn thế nào à? Nghe Khương Thần Y một phen, Trương Dương lập tức cau mày lên, à, chiếu ý tứ, nếu như ta là cái yếu gà Ngươi liền có thể yên tâm thoải mái đem ta ném vào hố phân rồi. Còn nói cái gì thay đổi triệt để, một lần nữa là người, chỉ là trả 20 vạn ngươi cho rằng chuyện liền xong rồi, những cái kia đã bị ngươi lừa qua người bọn họ nên làm cái gì, có thể bọn họ đã bởi vì không có tiền tiếp nhận chính quy trị liệu mà chết rồi đâu. Ta tính rõ ràng, như ngươi loại này người, không chấp nhận pháp luật chế tài là mãi mãi cũng sẽ không chân chính nhận lầm. Dứt lời, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, một tay nhấc lấy Khương Thần Y cổ áo sau, một tay nắm lấy thắt lưng của hắn, thô bạo đem Khương Thần Y ném vào trong phân, trực tiếp tới cái náo lộn nhào. Chương 326, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Hoa, cứu mạng a, giết người rồi. Khương Thần Y vội vàng theo phân trong hố đưa đầu ra ngoài, ra sức hướng về phía bên bờ bơi đi, càng không ngừng tiêu thảm. Khương Thần Y vừa muốn bỏ lên bờ, Trương Dương trực tiếp đi tới trước mặt hắn, chiếu vào đầu của hắn đạp một chân, lại đem Khương Thần Y đã trở về. Nếu như ngươi thật thay đổi triệt để, như vậy ngươi liền nhất định có thể làm được ra nước bùn mà không nhiễm. Ngươi ngay tại này phân trong hầm hào hào tỉnh lại tỉnh lại chính mình đi. Hổ niệm, thao mô phỏng. Khương Thần Y toàn thân đều là phân. Tại phân trong biển hung tận trường Trương Dương một chút, đang muốn chào hỏi Trương Dương người nhà, không ngờ Trương Dương trực tiếp đem giày cởi ra, nhét vào Khương Thần Y trên mặt, ném ra một cái đế giày chạm phân ấn. Miệng tối như vậy. Lại cho ta nói nhiều một câu ta trực tiếp cầm sẻn đem người ấn tại phân trong hố, con mẹ nó chứ nói được thì làm được. Trương Dương mắt đỏ, chỉ vào Khương Thần Y nổi giận mắng. Khương Thần Y lập tức liền sợ, đành phải ngoan ngoan đứng tại không có qua ngực phân trong hố, không núp đích. Khương Thần Y vừa rồi cao giọng kêu cứu hấp dẫn không ít quanh cư dân chú ý Mọi người nhao nhao lần theo Thanh em chạy tới nhìn một cái đến cùng chuyện gì xảy ra. "Mama, bên kia vì sao lại có một cái cây cao lương tại phân trong hố bơi lỗi a?" "A, đây không phải là cái kia Khương thị y quán trưởng Quỹ Khương lương mới a?" Lúc này, một cái bác gái đi tới Trương Dương bên người, chỉ vào trong hầm phân Khương lương mới, một mặt bất khả tư nghị nói, "Tiểu hòa tử, là người đem hắn ném đến trong hầm phân đi." "Không sai, chính là ta, ta chính là sao trội Trương Dương, đối với dạng này lựa đảo ta là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay." Trương Dương không chút do dự liền thừa nhận. "Làm được tốt." Lúc này trong đám người có một cáiáu 70 tuổi lão đại gia vô vô tayích động kêu lên cái này nàyương lương mới một chút cũng không có lương thầm dạng người như hắn cũng chỉ xứng đợi tại phân trong hố nói đúng lại có một cái 450 tuổi ôm hài tử A di cũng đứng ở trường dương một bên làm làm như vậy ta lương tâm chuyện ngươi chính là tại chết bố này trong hầm phân cũng bất khuất tiểu hòa tử ngươi làm thật sự là quá hạ giận hắn liền trận lấy thủ hạ mấy cái kia lăng đầu thanh vẫn luôn tại bên này hoành hành bá đạo ham hại lừa gạt tất cả mọi người nhịn hắn rất lâu hôm nayươi cuối cùng là vì mọi người hạ giận Còn chúng vây xem không ai vì Khương Lương mới cảm thấy đồng tình, ngược lại đều vì Trương Dương gặp chuyện bất bình đầy phân hố vỗ tay khen hay. Trương Dương cười cười, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Phòng phát sóng trực tiếp hiện tại chỉ có hơn 20 vạn nhân khí, nếu không phải là bởi vì Trương Dương trực tiếp thời gian không cố định, dài ngắn cũng không đồng nhất, của hắn nhân khí còn có thể cao một chút. Màn hình khắp nơi đều đang cày 666, lễ vật cũng là tại đấy trời bay múa. Trương Dương nói qua không hy vọng fan hâm mộ vì hắn khen thưởng quá nhiều tiền Đám fan hâm mộ khen thưởng phần lớn cũng đều không cao hơn 10 nguyên, nhưng số lượng xác thực khiến người khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều trăm vạn cấp bậc đại chủ phát nhận khen thưởng đợt người đều không có trương dương nhiều lắm, trương dương phòng phát sóng trực tiếp dù sao vẫn là tín đồ của hắn cùng fan hâm mộ chiếm đa số, Chỉ ít có một nửa người thưởng một nguyên đến 10 nguyên không giống nhau, nhưng tổng ngạch cộng lại nhưng cũng không phải một cái con số nhỏ, đối này một cái mới xuất đạo không bao lâu người mới chủ bá tới nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Trương Dương cầm điện thoại di động đối camera cười nhạt một tiếng, phi thường cảm ơn mọi người đối ủng hộ của ta, hôm nay trực tiếp tạm thời liền đến nơi đây. Về sau có cái gì mới trực tiếp nội dung ta sẽ tiếp tục tại bột 3 trong thông báo mọi người. Sau đó, Trương Dương điển nhiên như không có việc gì ở trước mặt mọi người cùng fan hâm mộ hô động một hồi, sau đó liền đóng lại trực tiếp, thu hồi điện thoại. "Tốt, tiếp theo nên làm cảnh sát tới thu thập người." Trương Dương khẽ cười một tiếng, chuẩn bị kỹ càng ghi âm video, sau đó liền báo cảnh sát. Thành trung Thôn dù sao không giống nội thành phục vụ như vậy tiện lợi, cảnh sát qua gần 20 phút mới chậm ung dung xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Sau đó, hai chiếc xe cảnh sát chạy tới hiện trường. Một cái vóc người có chút hơi mập cảnh sát từ trên xe đi xuống, hỏi: "Là ai báo cảnh?" "Là ta." Trương Dương cười liền lên tay đến, sau đó chỉ chỉ đứng tại trong hầm văn, một mặt vàng như lên khương lương mới, "Cảnh sát thông báo, người này cùng thủ hạ của hắn lừa gạt ung thư người bệnh, còn bán thuốc giả, ta đã thu thập được hắn phạm tội chứng cứ, mời các người đem hắn bắt quy án đi." Dứt lời, Trương Dương đem hắn ghi lại video biểu hiện ra cho cảnh sát, còn hướng về phía hắn hỏi hổ thư, tiện đem video phát đưa qua, nhưng cảnh sát tựa hồ cũng không có bởi vì Trương Dương cung cấp ký cẳng chứng cứ phạm tội mà cảm thấy vui vẻ. Bọn họ cái thứ nhất muốn quan tâm là như thế nào đem Khương Lương mới cấp vứt ra tới. Bởi vì đã tại trong hầm phân ngâm gần nửa giờ sau, Khương Lương mới đã từ trong thối đến bên ngoài, mặt cũng bị mùi thối cấp hun thành màu vàng xanh lá, tại liệt nhật bạo chiếu dưới, liền đứng ngoài quan sát người sát lại hơi gần một chút đều sẽ cảm thấy buồn ôn. Cảnh sát rơi vào đường cùng, đành phải hiện đem trong tiệm kia 5 cái ngã xuống đất người áp lên, sau đó khiến Khương Lương mới tự hành theo ao phân trong leo ra. Bởi vì cư dân phụ cận đều 10 phần chán ghét Khương Lương mới, lại không có người một nhà nguyện ý để ông cấp nước vì Khương Lương mới cung cấp sạch sẽ, rơi vào đường cùng cảnh sát đành phải kêu gọi phòng cháy chi viện. Lại qua nửa giờ, ngay tại Khương Lương Mới trên người phân sắc ngưng kết thành khối thời điểm, đội phòng cháy chữa cháy rốt cục chạy tới hiện trường, sau đó tại cảnh sát yêu cầu dưới, dùng phòng cháy ống nước tiếp lên đường bên cạnh phòng cháy cái chốt, sau đó lũ lụt xông vào Khương Lương Mới trên người. Bởi vì không người nào nguyện ý đụng hắn, tiêu phòng đội viên lũ lượt vọt lên Khương Lương gần đây 20 phút, đem bị phơi vàng như lên Khương Lương Mới cấp đông lạnh đến sắc mặt tím lại mới ngừng lại. Khương Lương Mới trên người mặc dù cơ bản sạch sẽ, nhưng vẫn cũ có một ít góc nhỏ có vết cặn bã. Mà khác bởi vì tại ao phân thời gian rảnh ngâm, mùi thối đã ăn vào gỗ sâu ba phân, đoán chừng phải dùng mấy khối xà phòng lập đi lập lại rửa sạch cái mấy chục lượt để mới có thể triệt để đem mùi thối thanh tẩy sạch. Bất quá cảnh sát từ đâu ra nhiều thời gian như vậy cùng hắn hao tổn, đành phải làm Khương Lương mới trở lại trong tiệm, tại cảnh sát giám thị hạ tự hành làm một chút đơn giản dọn dẹp, sau đó thay đổi một thân quần áo mới, thoáng che giấu một chút gây mũi mùi thối, sau đó mới phong hắn Khương thị y quán, áp lấy Khương Lương mới một đoàn người đi cục cảnh sát. Đêm này cái lựa gạt đem ra công lý về sau, Trương Dương phát hiện mình lại lấy được hơn 5000 tín đồ. Ừm, đoán chừng chờ đợi sẽ trực tiếp nội dung truyền bá ra ngoài, khoảng thời gian này hẳn là có thể lại ngoài định mức thu hoạch chừng 3 năm vạn tín đồ đi. Trương Dương trong lòng âm thầm tính toán một hồi, sau đó liền rời đi thành trung thôn, hướng về phía An Nhu nhà tiến đến. Rời đi An Nhu nhà thời điểm, thời gian chỉ là buổi chiều, mặt trời chói trang, đợi một lần nữa sau khi trở về, thời gian đã tới gần hoàng hôn, toàn bộ bầu trời đều đỏ xuống tới. Trên đường trở về, Trương Dương chuyên môn đến siêu thị mua một chút đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, hắn thấy An Lu nhà như vậy mà khó Trong lòng quả thực có chút không đành lòng, dù sao mình cũng qua qua thời gian khổ cực, tăng thêm An Nhu lại là Ôn Nhu như vậy động lòng người nữ hài tử, mặc cho nam nhân kia gặp sẽ không cảm thấy đau lòng. Để trong tay bao lớn bao nhỏ, Trương Dương chậm rãi đi tới An Nhu trước cửa nhà, gõ cửa phòng. Trương Dương vừa gõ cửa không đến 3 giây đồng hồ, sau đó hắn liền nghe một chút đến trong phòng chuyển đến tiểu toé bộ đạp đạp hướng về phía hắn tới gần thanh âm. "Dương ca, ngươi cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện nữa nha." An cấp tốc mở ra ra môn, đem Trương Dương bình an vô sự, trong lòng quả thực cảm thấy dị thường cao hứng. Trương 327, trên đời chỉ có mẹ tốt. Trương Dương cười hắc hắc, ta có thể ra chuyện gì à, ta thế nhưng là sao trời à, ngươi quên khẩu hiệu của ta là cái gì rồi sao. Anu che mặt cười một tiếng, ai khi dễ ngươi là ai không may, ngươi khi dễ ai ai không may. Sau đó, Trương Dương để trong tay bao lớn bao nhỏ, chậm dãi chuyển vào phòng trong. Dương ca ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy. Trương Dương vừa vào cửa, Anu nhìn thấy Trương Dương trong tay sách theo nhiều đồ như vậy, trong lòng là lại cảm thấy ngượng ngủng. Cỡ nào, đáng tiếc ta chỉ có hai cánh tay ba cái chân. Nếu không ta còn dự định mang nhiều vài thứ trở về đâu. Anu Nhu chính nghĩ hoặc Trương Dương từ đâu ra ba cái chân, đột nhiên nhìn thấy Trương Dương chính hướng về phía nàng cười xấu xa, Anu trong nháy mắt nhớ tới trước đó tại trên mạng trong lúc vô tình nhìn thấy một chút tiết mục ngắn, thoáng cái liền hiểu Trương Dương là có ý gì, đỏ mặt trắng Trương Dương một chút. Đọc hội trường học thời điểm có không ít nam sinh cùng Anu lôi kéo làm quen nói chế cười, trong đó không thiếu một chút hoàn đạo tử, Anu phản ứng tự nhiên đều là giận đùng đùng rời đi, nhưng đối mặt Chương Dương, nàng chẳng những không có cảm thấy một vẻ ghét, ngược lại còn cảm thấy rất thân thiết. Nha Tiểu Trương ngươi đã về rồi." Triệu Tuấn Anh nghe ra đến bên ngoài Trương Dương thanh nhầm, vội vàng từ trên giường xuống tới đợi đi nên đón Trương Dương. Trương Dương thấy thế, vội vàng đem trong tay bao lớn bao nhỏ bông xuống, hướng về phía Triệu Tuấn Anh chạy tới, "Ba mẫu ngươi làm sao từ trên giường xuống tới, thân thể của ngài còn như vậy suy yếu, nhanh đến trên giường nằm sau a." Triệu Tuấn Anh càng xem Trương Dương càng cảm thấy thuần mắt, không khỏi giống đuót chính mình thân nữ tế đồng dạng vướt Trương Dương mặt, một mặt thân thiết nói, "Ngươi như vậy đi ra ngoài lâu như vậy cũng chưa trở lại, hai mẹ con chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia không có lương tâm Khương Thần Ý khi dệ nữa nhà." nhất là Tiểu Nhu, gấp đến độ vẫn luôn tại trong phòng đi tới đi lui, chính nói ngươi nếu là vẫn chưa trở lại nàng liền định đi báo cảnh sát đâu. Mẹ. Anu lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng chạy vào phòng, cùng Trương Dương cùng nhau đem Triệu Tuấn Anh đỡ đến trên giường. Trương Dương cười hắc hắc, sau đó từ trong túi lấy ra một cái bao, đưa cho Triệu Tuấn Anh, ta đã hung hăng dạy dỗ cái kia khương thần y một trận, cảnh sát cũng đem bọn họ bắt đi, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ nhận pháp luật chế tài, còn những người bị hại kia một cái cũng đạo. Triệu Tuấn Anh mở ra bao khóa, điểm một cái tiền bên trong, quả nhiên là 20 vạn. Một tấm màu hồng bao da da cũng không ít. "Tiểu Trương, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, số tiền này quả nhiên là ngươi theo cái kia giang hồ phiến tử Trô ấy muốn tới vẫn là ngươi tự móc tiền túi cho chúng ta. Nếu như ngươi là tự đòi hầu bao lời nói, số tiền kia mẹ con chúng ta hai vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, chúng ta đã thiếu ngươi nhiều lắm." Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng tràn đầy ấm áp, cười nói, "Bá mẫu ngươi yên tâm, ta Trương Dương nói cho các ngươi đem tiền đòi lại liền nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại, không tin quay đầu ngươi làm tiểu nhu đi cái nào Khương thị y quán nhìn xem, đã bị cảnh sát dán giấy phong." Mẹ Trương Gia hắn luôn luôn đều là nói được thì làm được, hắn đã nói những người kia bị cảnh sát bắt, vậy bọn hắn liền nhất định bị cảnh sát bắt. Anu cũng ở một bên giúp đỡ, ngữ khí cùng ánh mắt tràn đầy kiên định. Triệu Tuấn Anh nhìn An một chút, khẽ cười một tiếng, nheo nheo An non mềm khuôn mặt, cười nói, "Tốt tốt tốt, ta tin ta tin, nhìn ngươi xấu ruột." Anu mặt lập tức càng đỏ, bĩu môi khoác lên Triệu Tuấn Anh cánh tay, ngượng ngùng ngẩn đầu nhìn Trương Dương. Trương Dương nhìn này ấm áp một mặt, tâm linh của mình phảng phất cũng đã nhận được tin ngọc, quả nhiên là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình chó, trên đời chỉ có mẹ tốt có mẹ hài tử giống khối bảo a. Vậy các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị cơm tối. Trương Dương hì hì cười một tiếng, đang muốn quay người rời đi, không ngờ Triệu Tuấn Anh đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn. "Tiểu Trương, ngươi đừng vội đi." Triệu Tuấn Anh lại đem cái sách tay kia nhét vào Trương Dương trong tay, "Số tiền này ngươi cầm." Trương Dương đầu tiên là sửng sở, sau đó vội vàng nói, bám mẫu, ngài không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có bố thi ý tứ ở bên trong, huống hồ số tiền này nghiêm chỉnh mà nói vốn dĩ cũng không thuộc về ta, là ta tự nhỏ nhú cái kia tham ô viện trưởng trong tay lập đến, cho nên ta hiểu, ta hiểu." Triệu Tuấn Anh một mặt hiền lành, cầm chương dương tay, cười nói, "Ta tốt xấu cũng sống nửa đời người, ta nhìn ra được ngươi là thật tâm đối An Nhu tốt, An Nhu có thể tìm tới người nam nhân như vậy là phúc khí của nàng. Số tiền này ngươi cầm, các ngươi so ta càng cần hơn số tiền này, ta đã bệnh nguy kịch, tại trên người ta hoa lại nhiều tiền đều là đổ xuống sông xuống biển, các ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi, tương lai mua nhà, kết hôn, sinh con, đứa bé đi học không đều cần tiền a." "Đúng, chờ ta chết đi cũng không cần mua cho ta qua tài, một mùi lửa đốt thế là được, đem cho cốt của ta tồn. Chờ vĩnh suối trở về liền đem cho cốt của ta giao cho hắn mẹ ngươi lại tới không phải đã nói không được bàn lại sinh từ sau anhu hét to một tiếng nằm ở bà vai của mẹ trên trong mắt có oán trách nhưng càng nhiều hơn chính là thương tâm cùng không bỏ Trương Dương cùng triệu Tuấn anh quen biết chỉ có ngắn ngủi một cái hạ buổi trưa nhưng triệu Tuấn Anh đã hoàn toàn đem mình làm con rể của nàng có thể thấy được trong lòng nàng đến cỡ nào không yên lòng ănu nóng lòng cho nàng tìm tìm một cái dựa vào Trương Dương trầm tư một lát sau đó lại đem tiền đẩy trở về triệu Tuấn Anh trong tayám mẫu số tiền kia các ngưi cầm Nếu là ta cho các ngươi, ta liền tuyệt đối sẽ không lại muốn trở về, ngươi dùng số tiền kia hảo hảo điều trị điều trị thân thể, bệnh của ngươi một định có thể trị hết, tin tưởng ta. Má khác, tha thứ ta nói thẳng, Bá mẫu, ta biết ngài là vì Tiểu Nhu tốt, không muốn trở thành nàng gánh bác, nhưng thật tình không biết ngươi sống đối Tiểu Nhu ý nghĩa quan trọng hơn, ta không biết bá phụ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng liền trước mắt mà nói, ngài là Tiểu Nhu trên đời này một cái duy nhất thân nhân, nàng chỉ có ngươi, ngươi nếu là không có ở đây, Tiểu liền thật thành cô nhi, ta chính là đã mất đi cha mẹ của ta. Ta biết cái loại cảm giác này đến cỡ nào đau khổ. Cho nên bám mẫu, nếu như ngài nếu là thật quan tâm Tiểu Nhu, liền nhất định phải dũng cảm kiên cường sống, miễn là còn sống, liền có hy vọng. Nghe Trương Dương những lời này, Triệu Tuấn Anh cùng An Nhu đều trầm mặt lại, túi đầu không nói, nhưng hai mẹ con tay vẫn không khỏi cầm thật chặt. Nửa ngày, Triệu Tuấn Anh ngẩng đầu lên, trên mặt viết đầy cảm động cùng kiên định, mỉm cười nói, "Tiểu Trương, cảm ơn ngươi. Tiểu Nhu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ rơi hy vọng sống sót, nhất định sẽ không bỏ ngươi lại một mình, ta cam đoan với ngươi." Ta sẽ đem hết toàn lực sống sót, ta còn phải đợi lấy cho các người hai ôm tôn từ đâu?" Ừm. An khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, gắt gao cùng mẹ ôm lại với nhau. Trương Dương hít sâu một hơi, cười nhạt một tiếng, tiện tay đem tiền đặt ở một bên trên bàn, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng, xách theo hắn từ bên ngoài mua rau quả, đến phòng bếp chuẩn bị cơm tối đi. Một lát sau, Trương Dương chính chuyên tâm rửa rau, đột nhiên cảm thấy một đôi mềm mại dán tại phía sau lưng của mình trên, sau đó một đôi ngọc thủ gắt gao vòng lấy eo của mình. Dương ca, cảm ơn Chương 328, lời trong lòng. Trương Dương đầu tiên là sững sở, sau đó cười nhạt một tiếng, tiếp tục túi đầu rửa rau. Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn, tin tưởng ta. Anu đem Trương Dương ôm chặt hơn nữa, đem gỏ má của mình gắt gao chôn ở Trương Dương rộng lớn trên lưng, nhắm mắt lại, hạnh phúc nhẹ gật đầu. Sau đó, Anu Nhu chậm rãi buông lòng ra Trương Dương, Trương Dương cũng đúng lúc cũng đem trong tay đồ ăn rửa ráy sạch sẽ. "Tiểu Nhu, ngươi giúp ta đem đồ ăn cắt hết thảy." "Nô." Trương Dương xoay người lại, vừa định đem rửa sạch cả rốt đưa cho An làm nàng hô trợ gọt ra cắt khối tăng tốc tiến độ. Không ngờ An Nu lại đột nhiên ôm lấy Trương Dương cổ, điểm lấy mũi chân, đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt, vòng tình hôn nổi lên hắn. Trương Dương mặc dù không phải lần đầu tiên bị nữ nhân cưỡng hôn, nhưng đối phương lại là trong Ôn Nu hướng về phía An Nu, cái này làm hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng Trương Dương cuối cùng cũng chỉ là một cái tràn ngập chính nghĩa hormone giống được sinh vật, chỉ chốc lát liền bị An Nu tiểu xảo non mềm bờ môi kích động thần kinh, không khỏi buông xuống trong tay cả rốt, cũng ôm lấy An Nu, quên ta hôn. Bởi vì áp chế dục vọng của mình áp chế quá lâu, Trương Dương vừa mới tham dự chiến đấu trong nháy mắt liền biến thành gay trạng thái. Trương Dương sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, đặt câu hỏi lên cao, tim đập rộn lên, hô hấp dần dần dập, một hai bàn tay to cũng bắt đầu không thành thật tại An Nhu trên thân chạy lên, dần dần từ dưới lên trên. A. Vừa cảm thụ đến Trương Dương kia hai bàn tay to chạm đến chính mình bộ vị nhạy cảm, An Nhu mặt lập tức đỏ đến giống một cái quả táo chín, nhẹ giọng kêu một tiếng, vội vàng đẩy ra Trương Dương, sau đó túi đầu đứng tại chỗ, không dám nhìn hắn. Trương Dương cũng là đột nhiên bừng tỉnh, kém chút lại phạm vào hệ thống giới. Trương Dương cũng cảm giác chính mình vừa mới quá xúc động quá lỗ mãng, đang định hướng về phía An Nhu xin lỗi. Không ngờ An lại trước tiên mở miệng, giọng nói vô cùng vì nhu hòa, chỉ có tại trong phòng bếp hai người bọn họ mới có thể nghe được. "Dương ca, mẹ ta ở bên trong." Trương Dương cười hắc hắc, gãi đầu một cái, ngượng ngùng, "Ta này nhất thời không có khống chế lại, ta cam đoan với ngươi về sau sẽ không như vậy." An khẽ gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũng đỏ phảng phất có thể bóp ra máu. Liên tại bầu không khí biến có chút vi diệu thời điểm, Anu lại túi đầu chậm rãi đi tới Trương Dương trước mặt, lại một lần nữa ôm lấy hắn, đầu tựa vào Trương Dương trên lồng ngực ấm áp. Trương Dương đang muốn thuận thế ôm An Cảm độ được này nháy mắt vuốt ve An ủi, không ngờ An Nhu lại một lần nữa mở miệng. "Dương ca, ta biết bên cạnh ngươi có không ít ưu tú nữ nhân, các nàng đều rất thích ngươi, ta biết ta ở trước mặt các nàng tựa như cái vịt con xấu xí." Trương Dương lập tức ngây ngẩn cả người, hắn vẫn luôn phòng ngừa để cập chủ đề rốt cục vẫn là bị An Nhu chủ động nhắc tới, cái này chính mình làm như thế nào đối mặt An Nhu, đối mặt bám mẫu. "Nhưng Dương ca, ta thật cũng rất thích ngươi, ta không muốn giấu giếm chính ta ý tưởng chân thật. Ta thiếu ngươi quá nhiều, đời này đều không thể hồi báo. Chỉ cần ngươi còn thích ta, chỉ cần ngươi còn mượn ý bội ta, đời này này." ta đều là người của ngươi." Kết quả này Trương Dương là bất ngờ, hắn muốn cho rằng giống An Nhu loại tính cách này hướng nội nữ hài đối tình yêu chiếm hữu dục là cực kỳ mãnh liệt, kết quả An Nhu lại một câu phá vỡ Trương Dương trong lòng lo lắng. Giờ này khắc này, Trương Dương trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn đã cảm thấy cao hứng cảm thấy hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy chính mình rất xin lỗi An Nhu. Hắn biết mình hoa tâm là không bị chính thống thế giới sợ tán thành, nhưng hắn đích đích xác xác liền là đồng thời thích nhiều như vậy nữ nhân, còn nghĩ toàn diện chiếm hữu cả nàng. Nghĩ đến đây, Trương Dương không khỏi thở dài, Chuẩn bị ôm An Như hai tay từ đầu đến cuối lơ lửng giữa trời không dám rơi xuống. "Tiểu Nhu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất hỗn đản, như vậy hoa tâm, như vậy lòng tham không đáy?" An Như khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, "Dương ca ngươi là rất hoa tâm." "Hách." Trương Dương mặt bá một chút đỏ xuống dưới, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp An Như câu nói này. Nhưng ta cũng nhìn ra được, Dương ca ngươi cùng những nam nhân khác không giống nhau, nếu không cũng sẽ không có nhiều nữ nhân như vậy nguyện ý cam tâm tình nguyện làm ngươi lá xanh, ta cũng tin tưởng Dương ca ngươi đối với các nàng, đối ta đều là thật tâm, nhưng không thể phủ nhận. Dương ca ngươi chính là Hoa Tâm." Anu toàn bộ hành trình ôm Trương Dương, cười nói ra như vậy một phen, luôn luôn tự nhận ra mặt đủ dày Trương Dương giờ phút này trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hoang loạn, còn lại là bị Anu loại này nội liễm nữ hài tử một câu nói toạc ra chính mình tiểu tâm tư. "Ta thừa nhận, ta đích xác Hoa Tâm. Ta cũng không biết ngươi còn có các nàng có một ngày sẽ cuối cùng rồi sẽ bởi vì nhẫn nhịn không được ta mà dứt khoát rời đi, nhưng ta chính là một cái cũng không muốn từ bỏ. Ta biết này có lẽ rất thích kỷ nhưng ta không phải là thần, ta chỉ là một người bình thường, nếu như ngày đó cuối cùng sẽ tới, ta cũng đành phải yên lặng tiếp nhận. Ta biết chuyện tình cảm cường cầu không được, cho nên ta có thể làm cũng chỉ có tận khả năng đối các ngươi tốt, lấy giảm bớt trong lòng ta tội ác cảm giác. Trương Dương vẫn là lần đầu đối nữ hài tử nói ra như vậy trong lòng nói, trong lúc nhất thời thân thể bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy lên. "Dương ca, ta tin từ ngươi, ta biết người đối với ta là thật tình, này như vậy đủ rồi." An Nu Ôn Nu khẽ nói một tiếng, sau đó đem Trương Dương ôm chặt hơn nữa. Trương Dương cũng rốt cục tháo xuống trong lòng gánh vác, gắt gao đem An ôm vào trong lực. Hai người tựa như toàn thế giới chỉ có hai người bọn hắn. Toàn tụ lấy giờ khắc này đuốt ve An ủi. Dương ca, bên cạnh ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi có thể bảo chứng ngươi về sau sẽ không lại thích nữ nhân khác à? Hách. Trương Dương lập tức tâm thần giận mình, do dự một lát, chê cười nói, hẳn là không thể nào. An Nhu khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng bấm một cái trương Dương bên hông thì mềm, gắt giọng, thử, lời của ngươi nói liền chính ngươi đều không tin." Dứt lời, An Nhu bưng lòng ra Trương Dương, quay người đi tới thái thịt tâm trước. Trương Dương còn tưởng rằng An tức giận, đang muốn nói chút gì tốt nghe dỗ nàng. Không ngờ An Nhu lại quay người đối Trương Dương nợ nụ cười, trên mặt không có chút nào kháng khí, còn lưu lại đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. "Được rồi, không làm khó ngươi, chúng ta nhanh bắt đầu nấu cơm đi, ta đều chờ không nổi muốn nhìn một chút Dương ca tay nghề đến cùng thế nào." Trương Dương như được đại xá, trọng trọng gật gật đầu, sau đó lột nổi lên tay áo, cùng An Nhu cùng nhau nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, vui sướng làm lên cơm tối. Nửa giờ sau, một nồi mùi hương đậm đà cháo, một bàn mới mẻ đồ ăn liền chuẩn bị xong. Trương Dương đem đồ ăn một bát một bát bưng lên bàn. Mà An Nu cũng liền bận bịu chạy về phòng đi đem Triệu Tuấn Anh đỡ ra tới. Nam ở trên giường ta đã nghe đến trong phòng bếp bay tới mùi thơm, để cho ta xem ta con rể tay nghề thế nào. Triệu Tuấn Anh hài lòng nhìn Trương Dương một chút, cười tại trước bàn ngồi xuống. Ai nha, mẹ, này bác tự cũng còn không có thoáng nhìn đâu, đừng lao con rể con non rể, xấu hổ hay không? An Nu đỏ mặt, chằm Triệu Tuấn Anh một chút, sau đó tại bên người nàng ngồi xuống. Chương 329, bất lực. Thế nào, như vậy nam nhân tốt người nếu là không tóm chặt lấy, tương lai nếu là hắn bị nữ nhân khác lọt chạy, ngươi liền đợi đến đi. Triệu Tuấn Anh cười cười, sau đó gấp hai cái đồ ăn bỏ vào trong miệng, trong mắt lập tức có quang mang lóe ra, "Tiểu Trương, ngươi này nấu cơm tay nghề là học của ai? Hương vị là coi như không thể à, ngươi nếu là chính mình mở một nhà tiệm cơm, làm ăn này tuyệt đối náo như ta." Trương Dương cười hắc hắc, gãi đầu một cái, không nói tiếng nào. Cũng là kỳ quái, sống 25 năm, vẫn luôn cùng một đầu cá khô đồng dạng, chẳng làm nên trò chống gì, ngược lại là nấu cơm, cái này vốn phải là nữ nhân làm chuyện Trương Dương xác thực cực kỳ thuật tay. Cũng là kỳ quái, mặc dù sẽ nấu cơm vẫn là nữ nhân chiếm đa số. Nhưng trên quốc tế đỉnh tiêm đầu bếp lại phần lớn là nam nhân, có lẽ là nữ nhân trời sinh không thích hợp khách sạn bếp sau cái loại này cao áp hoàn cảnh nguyên nhân đi, nho nhỏ phòng bếp, một nhà ba bốn nhân khẩu, các nàng còn là có thể cố gắng. Bất quá nói đi thì nói lại, bá mâu thẳng mình mở miệng một tiếng con rể, làm cho rất là thân thiết, cũng không biết nàng phát hiện An Nhu không phải là của mình duy nhất sau sẽ làm phản ứng gì, những người khác cũng thế. Nghĩ tới đây, Trương Dương không khỏi lắc đầu. Thôi, đi được tới đâu hay tới đó, trước mắt chuyện đều xử lý không tốt, cân nhắc tại lâu dài cũng vô dụng. Sau đó Trương Dương nhiệt tình vì An Nhu cùng Triệu Tuấn Anh gấp thức ăn, ba người bầu không khí hòa hợp bắt đầu ăn. Nhưng thức ăn trên bàn vừa ăn một nửa, Triệu Tuấn Anh sắc mặt trong nháy mắt tái nhận xuống tới, ngũ quan đều vặn vẹo lại với nhau, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cả người toàn thân đều đang run dậy. "Bám mẫu! Mẹ!" Trương Dương cùng An Nhu thấy thế, trong lòng đều là dị thường lo lắng, Trương Dương lập tức chạy đến Triệu Tuấn Anh bên người đỡ lấy nảng, mà An Nhu thì chạy vào Triệu Tuấn Anh phòng, theo trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc, đổ hai viên ra tới, cấp tốc tiếp một ly nước, đưa cho Triệu Tuấn Anh. Triệu Tuấn Anh lập tức đem thuốc cùng nước ăn vào, dùng trọn vẹn 15 phút cảm giác đau mới chậm rãi biến mất. Giờ phút này Triệu Tuấn Anh trên mặt đã không có huyết sắc, cả người cũng là suy yếu dị thường, Trương Dương liền lập tức cùng An Nhu cùng nhau đem Triệu Tuấn Anh đỡ trở về phòng đi nghỉ ngơi. "Ai, này đau đớn thời gian là càng già càng lâu, thật không biết lần tiếp theo sẽ kéo dài bao lâu, ta còn có thể hay không chịu đựng." Triệu Tuấn Anh nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, che bụng của mình, thanh âm tỏ ra rất là hưu khí vô lực. "Mẹ, ngươi chớ nói lung tung, chúng ta nhất định có thể tìm tới phù hợp biện pháp, nhất định sẽ không có việc gì." An nắm thật chặt Triệu Tuấn Anh tay, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Triệu Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn An cùng Trương Dương một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra: "Tốt, các ngươi tiếp tục đi ăn đi, ta nghĩ ngủ một hồi, các ngươi không cần lo lắng." Trương Dương nhẹ gật đầu: "Tốt, kêu bá mẫu ngài nghỉ ngơi thật tốt đi." Dứt lời, Trương Dương liền lôi kéo Anu rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Làm sao bây giờ, tình huống một lần so một lần nghiêm trọng, ta thật lo lắng mẹ ta nàng lần tiếp theo sẽ chịu không nổi. Khép cửa phòng lại, An Nhu rốt cục chế không nổi nỗi tâm sợ hãi, ô, ô, lên. Trương Dương thấy An bộ dáng này, trong lòng cũng là tràn đầy yêu thương, đem An Nhu ôm vào trong ngực, ôn nu an ủi nàng. "Đừng lo lắng, bá mẫu thiện lương như vậy hòa ái một người, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nếu không láo thiên ra đều sẽ nhìn không được." Trương Dương cũng không biết nên như thế nào mới có thể để cho tình huống chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể tận lực đi làm yên lòng An Nhu cảm xúc. Hệ thống ứng dụng trong cửa hàng ngược lại là có dược phẩm trao hàng, nhưng lấy Trương Dương trước mắt đẳng cấp chỉ có thể mua thuốc giải độc, hơn nữa còn chỉ có thể cung cấp túc chủ dùng. giờ phút này Trương Dương trong lòng không khỏi nghĩ đến trong cửa hàng nếu là có chữa khỏi trăm bệnh dược phẩm. Hơn nữa có thể cùng thành thật kẹo que đồng dạng làm cho tất cả mọi người đều có thể dùng vậy cũng tốt. Một lát sau, Anu cảm xúc rốt cuộc ổn định lại, quả nhiên chính mình Âu Yểm nam nhân lồng ngực rộng lớn là nữ nhân cảm xúc tốt nhất chấn định đệ. "Dương ca, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt." Nhìn An hai mắt khóc đến đỏ bừng, Trương Dương cũng là tâm rất đau, nam nhân kia nguyện ý gặp đến nữ nhân của mình khóc đến thương tâm như vậy. Chẳng qua trước mắt Trương Dương hoàn toàn chính xác ngoại trừ an ủi, cái gì đều cho không được An hắn là sao chọi, cũng không phải cái gì thần ý, ý Sau đó Trương Dương cùng An Nhu cùng nhau đem còn lại đồ ăn giải quyết, hiệp trợ An Nhu cẩn thận quét dọn một chút vệ sinh, lại cùng An Nhu vứt ve án ủi một phen, phương mới rời khỏi An Nhu nhà, hướng về phía nhà của mình chạy trở về. Nửa giờ sau, đợi Trương Dương chạy về nhà, thời gian đã gần 8 giờ, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Vừa mới đẩy ra cửa nhà, Trương Dương liền thấy Vương Tỷ cùng tiểu tịch ngay tại nấu nước, trên bàn còn có hai hộp mì ăn liền, xem ra là dự định ăn phao diện. Thế thảm như vậy sao, ta không trở về nhà các ngươi liền cơm cũng không ăn, ta thế nhưng là nhớ được các ngươi hai đều là biết làm cơm a. Tại sao muốn ăn mì tôm? Đối mặt với Trương Dương nhà rảnh, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch rất là tức giận. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ai bảo ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy, khiến cho ta đều ăn không vô ta tự mình làm nô vật." Vương Dĩnh khẽ hừ một tiếng, bộ ngực tức giận đến trên giới lắc lư. "Đúng đấy, ngươi muộn trở về cũng không nói trước nói với chúng ta một tiếng, chúng ta sợ làm chậm trễ công việc của ngươi, cho nên mới không có cùng ngươi gọi điện thoại." Hà Tịch đang nói, đột nhiên thần sắc biến hơi khác thường lên, trên giới đánh giá Trương Dương một chút, sau đó bước nhanh hướng về phía Trương Dương chạy tới, vây quanh hắn dạo qua một vòng lại một vòng. Ngươi làm gì?" Trương Dương vẻ mặt nghi hoặc, không biết Hà Tịch đang làm chút manh mối gì. "Suỵt, đừng nói chuyện." Hà Tịch đánh gãy Trương Dương lời nói, cẩn thận kiểm tra Trương Dương trên người mỗi một cái góc, ngửi lại người. "Có nữ nhân hương khí, có dùng ngan dầu hương vị, có cả chua hương vị, còn có một chút đại tiện hương vị." "Dương ca, ta rất hiếu kỳ ngươi hôm nay đến cùng ở bên ngoài đã làm gì, đến tọt cùng là thế nào đem nhiều như vậy loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau?" Trương Dương quả thực bị Hà Tịch cấp giật nảy mình, "Ta dựa vào, tiểu Tịch ngươi là, là cậu sao? Cái mũi linh như vậy?" Ta nhìn các ngươi cục cảnh sát cảnh khiển có thể giải nghệ, trực tiếp cầm dây xích buộc lấy ngươi đi ra ngoài là được rồi. Ngươi đi chết. Hà Tịch khuôn mặt đỏ lên, hung hăng bấm một cái Trương Dương eo, ngươi này trong đầu suốt ngày giả bộ đều là những thứ gì? Vương Dĩnh đánh gậy Hà Tịch nói, trước đừng còn đựng, Trương Dương ngươi cho ta nói rõ tiểu tịch nói trên người ngươi nữ nhân mùi thơm là chuyện gì xảy ra? Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, nếu là một nữ nhân nói hắn còn dễ lừa gạt một chút, hai nữ nhân trí thông minh trùng vào một chỗ đây chính là liền ra cắt lượng cũng không sánh bằng a. Trương Dương đầu góc nhanh chóng vận chuyển một lát, sau đó khẽ cười một tiếng. Ha ha, ta hiện tại thế, nhưng là doanh nhân, mỗi ngày đều sẽ có hình hình người cùng ta tiếp xúc, hơn nữa ta trong quán cà phê nhân viên liền có không ít nữ nhân, cùng các nàng tại một khối công tác khó tránh khỏi sẽ dính vào mùi nước hoa nhà, nữ nhân các ngươi chính là yêu phun những vật này. Vương Dính cẩn thận nhìn chăm chú Trương Dương con mắt, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Kia trên người ngươi, đại tiện hương vị lại là chuyện gì xảy ra? Chương 330, Tống Hoài Minh mời. Ta đi, chúng ta đều không ngửi thấy được tiểu tịch ngươi là thế nào đoán được. Trương Dương không khỏi nhã nhã. nói nhảm mau trả lời Vương tỷ vấn đề. Hà Tịch nhế môi, mắt không chấp nhìn chầm chằm Trương Dương. "Tốt a." Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, "Dầu cùng cả chua hương vị là bởi vì chúng ta a kiểu dạn san hôm nay lên mới thực đơn. Con đại tiện, chúng ta toa toilet buồn cầu dư mất, cứ đáy bay đến khắp nơi đều là, ta phí hết lớn công phu mới đứng vững thế cục." Trương Dương fen này lý do thoái thác liền chính hắn đều cảm thấy không có vấn đề, nhưng Vương tỷ dù sao cũng là nhà phân tích tâm lý, có thể qua nàng cửa này mới xem như chân chính thông qua khảo hạch. Vương Dĩnh cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Dương đạt nửa phút, thấy Trương Dương trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy. Ngay tại Trương Dương sắp nhịn không được chính mình khí chàng thời điểm, Vương Dĩnh thần sắc rốt cục thư trầm lại, "Tốt a, tạm thời tin tưởng ngươi." Hô. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, quả nhiên suốt ngày cùng Vương tỷ loại này, mắt sáng như đúc nữ nhân sinh hoạt chung một chỗ, chính mình mở mắt nói lời biểu đặt năng lực cũng đi theo biến càng ngày càng cao vượt qua. "Ha ha, một ngày không gặp, các ngươi có hay không rất nhớ ta à? Trương Dương cười hắc, hắc muốn cấp Hà Tịch một cái Không ngờ Hà Tịch lại dị thường ghét bỏ tránh đi Trương Dương. Liên tiếp rút lui mấy bộ, một bộ cảnh giác tư thái, kêu lên, "Dương ca ngươi đừng đụng ta, trên người ngươi có tiện tiện." Chính là, Vương Dĩnh cũng cười khẽ một tiếng, run lên bộ ngực của mình, "Như vậy lôi toilet thiết liền muốn chiếm tiện nghi người khác, ngươi nguyện ý người ta còn không muốn chứ, còn không mau cút đi đi tắm rửa, sau đó ra đến cho chúng ta nấu cơm." "Ta đi, trên người ta từ đâu ra phân vị à, con kia rải dính một chút phân rải cũng là chính mình ném ra bên ngoài sau mới dính bảo đến, hơn nữa sau tới gần mở tiệm rải láng giềng vì biểu đạt đối ta cảm ơn còn đưa ta một đôi giày mới, ta liền trực tiếp đem nguyên là giày vứt bỏ." Rốt cuộc không, có chẳng qua, không, có khả năng, có hương vị a, nếu là có, Anu khẳng định cũng có thể đoán được nhắc nhở ta a. Trương Dương trong lòng một trận phiền muộn, bị nữ nhân nói trên người tràn đầy mồ hôi bẩn hương vị hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao kia là giống được hormone tiêu chí, nhưng người nói có cái vị, vậy thật quá hại người tự tôn. Trương Dương bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn lăn đi tắm rửa, sau đó như cái gian nô đồng dạng hầu hạ hai vị nữ chủ nhân. Ai, vẫn là tại Anu nơi nào dễ chịu a, chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Không nói chuyện nói Vương Tỷ cùng tiểu tịch trước kia cũng là rất Làm sao gần nhất đều biến như vậy mạnh mẽ, chẳng lẽ là bởi vì cùng với ta, cho nên lộ ra nguyên hình." Trương Dương càng nghĩ trong lòng càng hồ đồ, may mà không đi nghĩ những này loạn thất bát tao chuyện. "Nữ nhân a, chính là một loại thần kỳ sinh vật, thảo nào giống Hạ Kình loại này, quy cao nhân tài đều nói hắn có thể hiểu thấu đáo lỗ đen huyền bí, lại tham không thấu nữ nhân, cái này hàng không đấy." Ai, đại sư lên đường bình an. Hầu hạ xong hai vị phu tấn, thời gian cũng không sớm, Trương Dương cũng là mệt đau lưng, về đến phòng, ngã xuống giường, mê man ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau, Hầu hạ tốt hai vị phút tấn đi làm Trương Dương dự định tiếp tục mân mê một chút trực tiếp lại hút một chút phấn bởi vì Trương Dương kiểm tra một hồi hệ thống phát hiện tín đồ tổng lượng đã đạt đến gần 35 vạn không may điểm số lượng dự trữ cũng đạt tới nhanh 80 vạn thêm ít sức mạnh liền có thể làm hệ thống lên tới cấp tiếp theo Trương Dương đang nghĩ ngợi hôm nay trực tiếp nên làm thứ gì nội dung đột nhiên một điện thoại đánh gậy ý nghĩ của hắn túi đầu xem xét đúng là Tống Hoài Minh điện thoại Trương Dương Dươngả mặc dù hắn cùng Tống mang thấu đáo thành Hữ hào nghị nhưng hắn đối cái này tỉnh táo dị thường ra hỏa từ đầu tới cuối duy trì lấy đề phòng bởi vì hắn thực sự quá mức tỉnh táo cùng lý trí, gần như là bất cận nhân tình. Gia Hỏa này lúc này cùng ta gọi điện thoại làm cái gì? Trương Dương suy tư một lát, sau đó nhận nghe điện thoại. "Này, buổi sáng tốt lành Trương tiên sinh, hy vọng thanh âm của ta sẽ không để cho ngươi sáng sớm tràn ngập bối rối." Trong điện thoại vẫn như cũng là Tống Hoài Minh kia tỉnh táo tiếng cười. "Nói thật, ta đích xác rất bối rối, chúng ta đều là thẳng tới thẳng lui người, liền miễn đi không cần thiết hàn huyên đi, xin hỏi ngươi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta có gì muốn làm?" Trương Dương cười nhạt một tiếng, "Lễ phép mà hỏi đa chính là thích Trương tiên sinh ngươi loại tính cách này, không làm bộ. Tống Hoài Minh ngưng cười âm thành, ngữ khí bình tĩnh nói: "Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, Trương tiên sinh, buổi trưa hôm nay ta chuẩn bị tại Phong Tình hội sở Thiến, mời đều là một chút ngành nghề kinh doanh, mọi người lẫn nhau kết giao bằng hữu, phát triển một chút nhân mạch, ngươi có hứng thú hay không cùng đi?" Lại là Phong Tình khách sạn. Mặc dù bảng ra hiện tại chỉ còn lại một cái bảng văn bản, hơn nữa thời gian dài như vậy hắn đều không có lại tìm phiền toái với mình, nhưng cả nhà của hắn bất kể nói thế nào đều là bởi vì chính mình mà chết. Mặc dù bọn họ đích xác trừng phạt đúng tội, nhưng muốn hắn giả bộ như không có việc gì đồng dạng bước vào địa bàn của người ta kết giao bằng hữu vui chơi giải trí, Trương Dương trong lòng vẫn là cảm giác là lạ lạng. Nghe điện thoại bên kia không có động tính, Tống Hoài Minh lúc này đoán được Trương Dương suy nghĩ cái gì. "Trương tiên sinh, theo ta thấy, ngươi nên không phải đối phong tình khách sạn lão bản bàng văn văn bân lòng mang khúc mắc a." Tống Hoài Minh cười hỏi. "Đã ngươi đều biết ta chuyện quá khứ vậy, ngươi làm gì còn có mời ta đi qua?" Trương Dương nhướng mày, không biết cái này Tống Hoài Minh đến cùng nghĩ làm chút manh mối gì. "Trương tiên sinh không cần lo ngại, ta quyết định tại Phong tình khách sạn thiết tiến hoàn toàn là bởi vì nơi này danh khí, bởi vì Bàng Vân Sinh khi còn sống kinh doanh, Phong tình khách sạn góp nhặt to lớn danh khí, mặc dù tại Bàng Vân Sinh chết sau nơi này sinh ý một lần chịu ảnh hưởng, nhưng ở con của hắn Bàng Vân Bân cố gắng dưới, Phong tình khách sạn thậm chí có viễn siêu trước kia xu thế, Đông Hải các giới danh lưu đều đem ở đây mở tiệc chiêu đái tân khách coi là chào lưu, ta tự nhiên cũng là không thể ngoại lệ. Chuyện xảy ra sau ta liền biết Bàng Vân Sinh tin chết, chỉ bất quá khi đó ngươi còn không nội dành, ta cũng là gần nhất mới hiểu rõ đến Bàng Sinh chết là cùng ngươi có quan hệ. Dừng lại. Trương Dương đánh gậy tống Hoài Minh thao thao bất tuyệt, theo sau nói ra, chuyện tuyên bố trước là bàng vân sinh muốn mạng của ta trước đây, kết quả tự ăn quả đắng, hơn nữa hắn toàn ra làm nhiều như vậy chuyện xấu, rơi vào kết cục như vậy cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Dứt lời, Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó thẳng nhiên nói, "Cảm ơn Tống công từ mời, nếu như nếu không có chuyện gì khác, ta đây liền cúi trước." Trương Tiên Sinh đừng hiểu lầm. Tống Hoài Minh vội vàng ngăn cản Trương Dương, cười nói, "Ta không có ý tứ gì khác, trên thực tế, ta đối với chuyện này chân tướng cũng không có hứng thú, chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ một chút." Ta thế nhưng là cái thương nhân, là lấy lợi ích làm trọng, mà tại phong tình khách sạn thiết tiến có thể để cho ta được cả danh và lợi. Ta mời Trương Tiên Sinh đến đây cũng là hy vọng Trương Tiên Sinh có thể chia sẻ thành công của ta cùng vui sướng. Dù sao ta thế nhưng là ở trên thân thể ngươi áp rất lớn tiền đặc cực, ta hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tiến lên. chương 331, lại trở về phong tình khách sạn. Mặc dù Tống Hoài Minh không ngừng hướng mình lấy lòng, cho thấy lập trường của mình, nhưng Trương Dương trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái, dù sao bàng văn bân không có giống cha hắn đồng dạng tìm đường chết. Trương Dương cũng không nghĩ ở nơi công cộng làm hắn khó coi, mọi thứ lưu một tuyến, đạo lý này Trương Dương vẫn là hiểu. "Trương tiên sinh, không biết ngươi có hay không đọc qua Tang Quốc?" Tống Hoài Minh đột nhiên hỏi. "Đọc qua? Làm sao vậy?" Trương Dương ngữ khí bình thản nói. "Nô quốc đang thống cùng Cam Ninh chính là có thù giết cha, nhưng bọn hắn vẫn là vì Ngô quốc lợi ích cộng đồng phấn đấu. Ta cũng không phải là nói Bàng Văn Sinh chết là ngươi tạo thành, ta muốn biểu đạt chính là hai chúng ta hợp tác, hai người các người hợp tác, mọi người chúng ta hợp tác, đạt được lợi ích là lớn nhất, Bàng Văn Vân hắn cũng là trung nhân." Còn thời gian này hắn cũng đang cật lực cùng đi qua phân rõ giới hạn, ta tin tưởng các người hai đều là lý trí người, đều có thể vì lâu dài lợi ích vứt bỏ trước mắt tân đoán. Không thể không nói Tống Hoài Minh trình độ văn hóa chính là muốn so dương quang mấy người kia mạnh, vô luận là giọng nói chuyện hay là dùng từ vẫn là cảm xúc nắm đều có trưởng không độ, đây mới là công tử nhà giàu phải có tu dưỡng. Bất quá ngô quốc cuối cùng vẫn là tại nội ưu ngoại hoạn hạ diệt vong, triều tấn nhất thống thiên hạ, Tống công tử không phải không biết ta. Trương Dương khép cười một tiếng, hỏi ngược lại. Cái này? Tống Hoài Minh cái này thật không lợi có thể nói. Ha ha. Tống công tử ta nói đùa với ngươi đâu. Thấy mình thành công đè lại Tống Hoài Minh câu chuyện, Trương Dương đắc ý cười ra tới, "Ta rõ ràng ngươi ý tứ, ngươi cũng phí đi nhiều như vậy nước miếng, ta nếu là lại không nể mặt ngươi vậy quá không bạn trí cốt." "Tốt, liền hướng về phía ngươi nói nhiều lời như vậy, ta nhất định sẽ đi, mặc kệ cái kêu bảng văn vân đến cùng nghĩ như thế nào." Tống Hoài Minh trong lòng lập tức vui mừng, cười nói, "Ta liền biết Trương tiên sinh là cái lấy đại cục làm trọng người, ngươi thế nhưng là tiêu bá bá bên người hữu nhân, tham gia trận này yến hội không chỉ có đối ngươi ý nghĩa trong đại, cũng là gián tiếp vì tiêu bá bá tại làm tuyên truyền." Ngươi yên tâm, lần này hiến hội tuyệt đối sẽ không hướng lên lần tại Dương Quang trong nhà đồng dạng, ta tổ chức lần này hiến hội tham dự đều là tinh anh, vậy 12 giờ trưa, chúng ta phong tình khách sạn gặp. Tốt, một lời đã định. Trương Dương cười cười, sau đó cúp điện thoại. Đi qua mới vừa cùng Tống Hoài Minh trò chuyện, Trương Dương đối với hắn hảo cảm tăng thêm không ít. Thương nhân đều là lấy lợi ích làm trọng, nhưng giống Tống Hoài Minh như vậy theo đuổi cả hai cùng có lợi, chú trọng lâu dài lợi ích thương nhân thế nhưng là ít càng thêm ít, nếu như hắn là thật tâm nghĩ cùng hợp tác với mình, làm bằng hữu của mình. Trương Dương thật đúng là không ngại tương lai lớn mật cùng hắn tiến hành các phương diện hợp tác, dù sao theo mình thực lực càng ngày càng mạnh, số lượng sung tốc thủ hạ cùng cường hữu lực minh hữu đều là ắt không thể thiếu. Đã tiếp nhận tống Hoài Minh mời, Trương Dương liền cũng hủy bỏ hôm nay làm trực tiếp dự định. Tham dự thượng lưu xã hội yến hội, không tỉ mỉ chuẩn bị một phen sao được đâu, dù sao hắn không riêng gì vì mình, cũng đại biểu tiêu bá phụ mặt mũi, thế là Trương Dương liền đi đi ra ngoài mua một thân cao cấp đồ vest cùng áo sơ mi, còn làm cái kiểu tóc, cả người nhìn càng thêm soái khí càng có tinh thần. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Thời gian cũng tới gần 12 giờ Trương Dương liền khởi hành hướng về phía phong tình khách sạn tiến đến đến phong tình khách sạn Trương Dương phát hiện nay phong tình khách sạn quả nhiên là xưa đâu bằng nay chỉnh thể vẻ ngoài trải qua toàn diện tu sửa cùng đi qua so sánh muốn càng thêm khí phái ngoài cửa cũng là rừng không ít xe sang trọng Mặc dù cùng đế Vương hội sở so sánh quy mô phải kém rất nhiều nhưng dù sao chủ doanh nghiệp vụ khác biệt hơn nữa tại trải qua nhiều như vậy mưa gió còn có thể ngật đứng không ngã quả thực là phi thường không tầm thường Trương Dương vừa bước vào phong tình khách sạn không bao lâu liền hấp dẫn không ít người ánh mắt tinhsảo ăn mặcấn lã ngoại hình Thẳng tập dáng người, để cho người ta xem xét liền cảm giác này nhất định là cái thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ tài cao, không ít nam nam nữ nữ nhau nhau chủ động tiến lên cùng Trương Dương bắt chuyện, mà Trương Dương cũng đều lễ phép đáp lại bọn họ. Ngay tại Trương Dương cùng những người này nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến. "Trương tiên sinh." Trương Dương xoay người nhìn lại, đây không phải Tống Hoài Minh còn có thể là ai? Bởi vì rất có tu dưỡng, tăng thêm bản thân lại là y học tốt nghiệp chuyên nghiệp, Tống Hoài Minh cả người dị thường trắng nõn cùng bình tĩnh, không giống Trương Dương loại này toàn dân nam thần thức hình tượng. Tống Hoài Minh nhìn càng có một loại cao ngạo kỵ sĩ cảm giác. Trương Dương cười cười, xoay người lại cùng Tống Hoài Minh lên tiếng chào. Tống mang dân bước nhanh đi đến Trương Dương bên người, cười nói, "Ta chính lo lắng ngươi có thể sẽ rất câu thúc, xem ra so ngươi ta tưởng tượng bên trong muốn thoải mái à. Cùng mọi người giới thiệu một chút, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương Dương, đương kim truyền thông thượng lôi cuốn nhân vật, cũng là thiếu ngạo tập đoàn chủ tịch Tiêu Chiến bên người đại hồng nhân, không riêng như thế, hắn vẫn là Tiêu đại tiểu thư bạn trai nha." Đám người nghe Tống Hoài Minh giới thiệu, trong lòng đều đối Trương Dương tràn đầy kính nể. Thì ra ngươi chính là Trương Dương A, tha thứ mắt của ta vụng, không thể ngay lập tức nhìn ra. Tiêu Tiên sinh thế nhưng là vinh dự thành phố Đông Hải lý ra thành A, có thể được đến Tiêu Tiên sinh thượng thức nói rõ Trương tiên sinh ngươi nhất định không đơn giản a. Thì ra ngươi vẫn là Tiêu đại tiểu thư bạn trai à, vậy xem ra Trương tiên sinh ngày sau con đường nhất định là thuận buồm xuôi gió, mọi người đừng cả ta, cái này đổi ta ôm định. Vốn dĩ mọi người liền bị Trương Dương tuấn lãng ngoại hình cùng vừa vặn cử chỉ hấp dẫn, nghe Tống Hoài Minh vừa giới thiệu như vậy, mọi người đối Trương Dương càng thêm sùng bái. Tống Hoài Minh cũng xác thực không có lửa gần mình. Hắn mời quả nhiên đều là tinh anh, mặc dù có giống như hắn nhận qua giáo dục tốt hào môn đời thứ hai, nhưng càng nhiều đều là các ngành các nghề đỉnh tiêm nhân tài. Quả nhiên và văn hóa người nói chuyện với nhau chính là thuận tiện, một chút liền hùng, còn sẽ không giống Dương Quang cái loại này hoàn khố đồng dạng hùng hổ dọa người. Mọi người chính trò chuyện, lại có một người hướng về phía Trương Dương bọn họ đi tới. "Tống công tử, người đối với chúng ta phong tình khách sạn bố trí còn hài lòng không?" Trương Dương nghe xong, đây chẳng phải là bảng văn văn thanh âm a. "Phi thường hài lòng, phong tình khách sạn phẩm chất là mọi người rõ như ban ngày, lựa chọn nơi này, ta yên tâm." Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, sau đó lôi kéo Trương Dương xoay người lại, "Bàng tiến Sinh, giới thiệu cho người một vị bằng hữu, bất quá ta nghĩ các người hai khẳng định là nhận biết." Bàng Văn Vân vừa mới trên mặt còn chất đầy tươi cười, vừa thấy được Trương Dương mặt, cả người thần sắc lập tức trệ ở. Trương Dương ngược lại là không có Bàng Văn Vân phản ứng kịch liệt như vậy, không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là sắc mặt bình thản nhìn chăm chú Bàng Văn Vân. Tống mang biết rõ hai người lần này gặp mặt ngay từ đầu chắc chắn sẽ không rất lý tưởng, cười nhạt một tiếng, sau đó an bài khách nhân khác đến trong phòng tạm thời chờ, hiện trường chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Tống công tử Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ta liền cáo từ trước, ta còn phải an bài khách sạn công tác, hôm nay khách rất nhiều người. Bàng tiên Sinh trước đừng có gấp. Tống Hoài Minh kéo lại muốn phải rời đi Bàng Văn Vân, cười nhạt một tiếng, ta đây chính là chuyên khiến hai người gặp mặt. Chương 332, nước giếng không phạm nước sông. Bàng Văn Vân lông mày hơi nhíu xuống dưới, không rõ Tống Hoài Minh ý tứ. Bàng tiên Sinh, ta biết người cùng Trương tiên Sinh đi qua có chút ân oán, nhưng người là bằng hữu của ta, Trương tiên Sinh cũng là bạn của ta, mọi người tương lai chung quy là có muốn hợp tác địa phương, chẳng không được nhiều lần chạm mặt, ta đang nghĩ cũng nói đến lúc đó mọi người chạm mặt sau lại sinh ra cái gì không thoải mái, không như bây giờ liền đem mâu thuẫn giải quyết, đem lời nói rõ ràng ra. Tống Hoài Minh cười cười, quay đầu mặt hướng Trương Dương, "Trương tiên sinh, ngươi cứ nói đi, ta không có vấn đề." Trương Dương khép cười một tiếng, ngữ khí bình thản nói, "Tống Hoài Minh nhẹ gật đầu, sau đó lại chuyển hướng Bàng Văn Vân, "Bàng tiên sinh, vậy ý của ngươi đâu?" Bàng Văn Vân yên lặng nhìn Tống Hoài Minh một chút, sau đó khẽ thở dài một hơi, nghiêm mặt nói, "Tống tiên sinh, ta biết ngươi là gia ngoại hảo ý, chúng ta đều là trúc lai trúc vất người, ta đây liền có chuyện nói thẳng." Trương Dương ta không rõ ràng, nhưng cùng Tống công tử hợp tác quả thật làm cho ta thu được rất lớn ích lợi, đã Trương Dương là ngươi hợp tác đồng bạn, kia làm ta cần hợp tác với hắn thời điểm, ta cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực đi làm, bất quá ta chuyển tuyên bố trước, ta là sẽ không cùng hắn trở thành bằng hữu, cha của ta là bởi vì hắn mà chết, đời ta cũng sẽ không quên. Trương Dương khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, câu trả lời của ngươi thật đúng là làm ta cảm thấy ra ngoài ý định a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quyết định thật nhanh cự tuyệt Tống công tử đề nghị. Ta cũng là xem ở Tống công tử trên mặt mũi mới tới tham gia lần tụ hội này. Đã ngươi người trong cuộc này đều nói như vậy, ta đây liền càng không có gì để nói nữa rồi. Bất quá ta đem chuyện xấu nói trước, ba ngươi sở dĩ sẽ chết hoàn toàn là hắn gieo gió gặt báo. hơn nữa ngươi người một nhà qua đi làm cái gì chuyện xấu, ta nghĩ ngươi trong lòng chính mình so với ai khác đều rõ ràng, mặc dù ngươi bây giờ xem như tẩy trắng, nhưng ta vẫn là sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi, nếu như ngươi dám làm cái gì tiểu động tác lời nói, ngươi liền chuẩn bị xui xẻo. Ngươi. Bàng Văn Bân hai mắt trừng trừng, chỉ vào Trương Dương, tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Nhìn Trương Dương một mặt hờ hững, Bàng Văn Bân âm thầm chặt nắm đấm. Sau đó lại chậm rãi bừng ra, hít sâu một hơi, sau đó thẳng như nói, "Đã chúng ta đã đem lời nói rõ ràng ra, ta đây cũng không dừng lại thêm, ta còn làm việc phải làm." "Cáo tử." Bàng Văn Bân đối Tống Hoài Minh nhẹ gật đầu, sau đó lặng lẽ nhìn chăm chú Trương Dương một chút, tiếp tục liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tống Hoài Minh đang muốn lại nói hơn hai câu, nhưng Bàng Văn Bân đã đi xa. "Trương tiên sinh, kỳ thật ngươi câu nói sau cùng không cần phải nói, tại sao ta cảm giác quan hệ của các ngươi chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại càng căng thẳng hơn nữa nha." Tống Hoài Minh xét kết quả lại là như thế này, cười khổ một tiếng bất đắc gì lúc đầu, Trương Dương lại cảm thấy không thèm để ý chút nào, chính hắn cũng đã nói có chuyện nói thẳng, ta cùng hắn lại không quen, tại sao muốn che che lấp lấp, vạn nhất đem đến hắn nghĩ tìm ta gây phiền phức, ta cũng tốt tiết kiệm một chút nước bọn. Nhìn Tống Hoài Minh một mặt lo nghĩ, Trương Dương cười khẽ một tiếng, vô vô Tống Hoài Minh bạ vai, "Tống công tử ngươi điên tâm đi, ngoại trừ trừng phạt đúng tội cùng chủ động tìm ta phiền phức người bên ngoài, ta là sẽ không tùy tiện kiếm chuyện, chỉ cần cái này bảng văn chịu thành thành hắn nhìn ta như thế nào ta không ngại, dù sao ghét ta người khẳng định không chỉ hắn một cái." Thấy Trương Dương như vậy rộng rãi, Tống Hoài Minh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó cười khổ một tiếng, "Ai, có lẽ ta thật không nên khiến hai người gặp mặt, nước giếng không phạm nước sông thật tốt." "Thôi, nghệ tình ta hắn hẳn là sẽ không làm loạn, huống chi hắn phi đi lớn như vậy, công phu mới khiến cho phong tình khách sạn đi vào quỹ đạo, ta nghĩ hắn là không sẽ đem tâm huyết của mình cho một mùi lửa." "Tốt, khách nhân đến cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta mau vào đi thôi." Dứt lời, Tống Hoài Minh liền dẫn Trương Dương đi vào phong tình khách sạn yến hội sảnh. Trương Dương lần trước bước vào phong tình khách sạn yến hội sảnh vẫn là mấy tháng trước. Cảnh tượng lúc đó vẫn rõ mồn một trước mắt, nhưng đi qua bảng văn vân một lần nữa tu sửa về sau, yến hội sảnh cùng đi qua đã là hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn nhìn không ra đi qua vết tích. Có lẽ cái này bảng văn vân thật là muốn cùng đi qua phân rõ giới hạn đi. Trương Dương nhìn so với quá khứ hào hoa không biết gấp bao nhiêu lần yến hội sảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không hổ là Tống Hoài mình tư nhân vòng trọn, cùng Dương Quang lúc ấy mời đến cái đám kia hoàn khổ cùng thiên kim xem xét cũng không phải là một cái cấp bậc, hiện trường mỗi cái khách nhân tuy nói mặc không có như vậy xa hoa, nhưng mỗi cái đều là cử chỉ vượt vặn, ăn nói ưu nhã, học thức rộng lớn. Cùng người như vậy cùng một chỗ mới có thể cộng đồng tiến bộ. Ngượng ngùng, làm các vị đợi lâu. Tống Hoài Minh cười ha hả đi vào yến hội sảnh, nhiệt Tình cùng mọi người lên tiếng chào. Những người này nhìn rõ ràng cùng Tống Hoài Minh quan hệ đều rất tốt, không chỉ là cái loại này quen biết hời hợt mà thôi, mọi người cũng đều nhiệt tình đáp lại Tống Hoài Minh. Sau đó, Tống Hoài Minh mang theo Trương Dương tùy ý đi tới một cái bàn trước, cùng mọi người nhiệt tình bắt đầu trò chuyện. Bởi vì có Tống Hoài Minh này một mối liên hệ, tăng thêm Trương Dương khoảng thời gian này đúng là thành phố Đông Hải Đại đứng đầu nhân vật, một đám tân khách đều chủ động cùng Trương Dương kết giao bằng hữu. Trương tiên sinh, xin hỏi ngươi bây giờ làm gì công tác a? Một mang theo kính mắt nam tử cười hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, trước mắt tại kinh doanh một quán cà phê, bất quá Sinh Y đã đi vào chính quy, cho nên ta lại mời người làm cửa hàng trưởng, ta hiện tại chính là một cái vùng tay trưởng quỹ, mà khác, gần nhất ngay tại làm trực tiếp, nếu như các vị có hứng thú, hoan nên chú ý bại đủ Trương Dương đi cho ta cổ động nha. Haha, ha, ta cũng là làm ăn uống, ngày sau có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau hợp tác a. Trương tiên sinh quán cà phê ở nơi nào, có cơ hội ta nhất định đi cho ngươi cổ động. Trương Tiên Sinh còn làm chữ tiếp a, kia tương lai ngươi khẳng định sẽ trở thành một mạng lưới hơn nhân, à, nhưng mà Trương Tiên Sinh hiện tại liền đã rất đỏ. Trương Tiên Sinh ngươi làm sao không mang theo Tiêu đại tiểu thư cùng đi đâu, chúng ta đều là muốn thấy một lần Tiêu đại tiểu thư phương dung đâu. Một đám tân khách đối Trương Dương cảm thấy hứng thú vô cùng, tựa như báo nhỏ phóng viên đồng dạng không cho ở hỏi Trương Dương người tin tức, nhưng chỉ cần không đụng vào danh giới cuối cùng của hắn, Trương Dương đều là kiên nhẫn trả lời bọn họ. Dù sao Trương Dương hiện tại tín đồ cơ sở đều là phổ thông thị dân, ngoại trừ nhân khẩu cơ số nhiều, cũng không chiếm cứ cái gì thực tế ưu thế. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vào tinh anh dai tầng bên trong, tiến một bước mở rộng tín đồ của mình tụ chúng, mà trận này đến hội chính là một cái lương khởi đầu tốt. Nhưng những người này rõ ràng quá nhiệt tình, nhiệt tình đều có chút quá mức, hơn nữa theo đến nơi đây mời rượu cùng bắt chuyện tân khách càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời Trương Dương cũng cảm thấy có chút cảm giác lưỡi khô, lực bất tổng tâm. Ai, quả nhiên doanh nhân không phải dễ làm như thế a. Trương Dương đầu góc nhanh chóng vận chuyển một lát, sau đó cười nói, trận này đến hội thế nhưng là tổng công tử tổ chức, hắn mới là nhân vật chính của hôm nay, ta cũng không thể huyễn tân đoạt chủ a. Chương 333, Tống Hoài Minh viễn đại lý tưởng. Nhưng Tống Hoài Minh lại không thèm để ý chút nào, cười nói, "Này không quan hệ, ta tổ chức trận này hiến hội mục đích đúng là vì để cho mọi người kết giao bằng hữu, lẫn nhau quen thuộc, ta cùng bọn hắn đều là bạn cũ, bọn họ đều hiểu rất rõ ta, hiện tại, bọn họ rõ ràng đối ngươi càng cảm thấy hứng thú a." Trương Dương khỏe miệng có chút có lại, Lơ đãng nằm ở Tống Hoài Minh bên hai, nhanh chóng nói, "Tống công tử, nước miếng của ta đều sắp dùng hết, còn tiếp tục như vậy bọn họ khẳng định liền quần của ta là màu gì đều phải hỏi, ngươi vẫn là giúp ta hiểu giải vây đi, làm ta nghĩ một lát." Tống Hoài Minh bừng tỉnh đại ngộ rõ ràng Trương Dương ý tứ sau đó hắn cũng tham dự vào trong lúc nói chuyện với nhau xảo rệợu rời đi chủ đề đem sự chú ý của mọi người theo Trương Dương trên người phân tán ra Trương Dương lúc này mới có thể có cơ hội nghỉ ngơi một chút ở một bên yên lặng nghe những tinh anh này thôi bức, nói một chút hắn cũng không hiểu ngành nghề thuật ngữ chỉ chốc lát chủ đề liền chuyển chuyểnời đến Tống Hoài Minh trên người Tống công tử lại nói gần nhất y dược sản nghiệp cũng không phải là rất khởi sắc rất nhiều thuốc mong đợi năm nay lượng tiêu thụ lại sáng tạo cái mới thấp các người Tống già không có ý định khai thác thứ gì đối xe Một tân khách cởi hướng về phía Tống Hoài Minh hỏi. Tống Hoài Minh cười cười, theo mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, tăng thêm thực phẩm an toàn cùng kiện thân vận động càng ngày càng được mọi người coi trọng, một chút bệnh nhẹ đã rất khó lại bối rối mọi người, mà lập tức rất nhiều thuốc mong đợi chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra chính là châm đối với mấy cái này bệnh nhẹ mà sản xuất thuốc. Nhưng dù vậy, một chút bệnh nặng đến nay còn tại khốn nhiều mọi người, giống trầm hạt bệnh bạch huyết, ung thư lợi chút, những bệnh này một khi đến màn cuối đem rất khó trị liệu, nhưng ở sáng sớm thời điểm nếu như kịp thời chạy chữa chính xác dùng thuốc, bệnh người vẫn là có sống sót khả năng. Nhưng mà trong nước thuốc mong đợi có rất ít sản xuất nhằm vào loại này bệnh nan thuốc, cho nên người bệnh phần lớn chỉ có thể dựa vào nhập khẩu thuốc, mà bởi vì kết sù thuế quan cùng độc quyền bảo hộ. Nhập khẩu thuốc đắt đỏ giá cả làm rất nhiều ra cảnh nghèo khó người bệnh chù bước. Trung quanh cả đám, bao quát Trương Dương đều là không khỏi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tại lập tức như vậy một cái vật chất cực kỳ dư giả thời đại, kỳ thật lớn nhất bệnh chỉ có một loại, đó chính là nghèo bệnh, nghèo khó có thể bóp chết người sức tưởng tượng, những cái kia chịu đủ tật bệnh hành hạ người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình bị nghèo khó hao hết. Nhà khó liền là đường kim thế giới môn tội. Anu mẹ cũng là bởi vì chi trả không nổi hơn trăm vạn lung thư bao tử tiền chữa bệnh dùng cùng thuốc, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau trì hoãn đau khổ, lúc này mới bị quá hóa liệu, lựa chọn tin tưởng một cái giang hồ bác sĩ, hơn nữa người làm như vậy cả nước khẳng định còn có rất nhiều. Sau đó, Tống Hoài Minh tiếp tục nói ra, nhập khẩu thuốc giá cao cho vót, có thể trả nổi này cao giá cả người cũng chỉ có số ít, càng nhiều người bệnh vẫn là không đủ sức tiền chữa bệnh dùng người nghèo. Trong nước thuốc mong đợi tại chính sách quốc gia bảo vệ dưới, đã quá lâu không có sáng tạo cái mới động lực. Cho nên tại đối mặt chất lượng càng thêm ưu dị nước ngoài dược phẩm lúc tỏ ra không có chút nào sức cạnh tranh, bởi vì không có sáng tạo cái mới lực, một chút bệnh nặng cần có dược phẩm bọn họ cũng sản xuất không ra, bị đắt đỏ hải ngoại dược phẩm chiếm lĩnh, dẫn đến tiến một bước sói mòn thị trường. Nói đến đây, Tống Hoài Minh thần sắc lập tức ngưng trọng xuống tới, cho nên ta đang nghĩ, nếu như chúng ta trong nước thuốc mong đợi có thể đề cao sáng tạo năng lực mới, sản xuất ra càng nhiều chất lượng càng có ưu thế, lại diện tích che phủ càng rộng dược phẩm, chúng ta không riêng có thể đoạt lại thị trường, còn có thể tiến một bước giảm xuống dược phẩm giá cả, tạo nhân dân có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, các người nói có đúng hay không?" Đám người liên tục gật đầu, đối Tống Hoài Minh những lời này cực kỳ đồng ý. "Tống công tử nói qua đúng rồi. Không sai, ý dược cũng là quốc kế dân sinh quan trọng một vòng, quốc gia chúng ta thực lực cường đại như vậy, sao có thể làm nước ngoài dược phẩm chiếm hết ưu thế." Trương Dương cũng là nhận thức lại cái này Tống Hoài Minh một phen, xem ra hắn không riêng gì một cái khôn khéo thương nhân, vẫn là một cái có rộng lớn khát vọng người, khó trách hắn có thể lung lạc nhiều như vậy nhân tài ưu tú. Thấy đến mọi người nhiệt liệt phản ứng, Tống Hoài Minh hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói: Vừa mới các ngươi hỏi ta tại đối mặt đương hạ quốc bên trong y dược ngành nghề đê mê tình huống có đối sách gì, ta đối sách chính là, chúng ta chấn bang sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đã đầu nhập món tiền khổng lồ nghiên cứu phát minh số khoản tân dược, hơn nữa đã lấy được rõ rệt tiến triển, tin tưởng tương lai không lâu liền có thể ra mắt. Giai đoạn trước đầu nhập xác thực rất to lớn, nhưng đau dài không bằng đồng ngắn, chúng ta không thể câu nệ ở trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, muốn thả mắt tương lai, nếu như trở nước ngoài dược phẩm triệt để chiếm lĩnh trong nước y dược thị trường, chúng ta liền sẽ triệt để tang mất cơ hội. Nghe Tống Mang nói rõ xong như vậy một phen, Mọi người đều đối với hắn hắnăng tới cặp mắt kính nghệ có người thậm chí dẫn đầu vì Tống Hoài Minh vô tay giờ phút này Trương Dương cũng là từ đáy lòng kính lệ lên cái này Tống Hoài Minh đến cũng vì hắn vô tay nếu như trong nước xí nghiệp ra đều có thể giống Tống Hoài Minh như vậy có lý tưởng có thấy xa kia hoa hạ cự Long lo gì không thể sửng xưng tại phương đông ở thế giới qua thời Trương Dương đang cùng mọi người cùng nhau vì Tống Hoài Minh vô tay đột nhiên một đạo suy nghĩ lẽ lên trong đầu của hắn chờ một chút Trương Dương vội vàng gọi lại mọi người sau đó nhanh chóng hướng về phía Tống Hoài Minh hỏi Tống công tử Ngươi có thể lộ ra các ngươi đang nghiên cứu nào thuốc ra. Tống Hoài Minh cười cười, "Công ty của chúng ta đã có hơn mười mấy khoản tân dược ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong, trong đó trị liệu chậm hạt bệnh bạch huyết cùng ung thư bao tử thuốc đã lấy được rõ rệt tiến triển, trước mắt ngay tại kiểm tra kỳ, đợi thông qua kiểm tra sau liền có thể chính thức đầu nhập sản xuất." "Cái gì? Liền trị liệu ung thư thuốc các ngươi cũng sản xuất ra rồi sao?" Một tân khách một mặt ngạc nhiên kêu lên. "Tại chúng ta trong lâm sàng khảo nghiệm, nếu như kịp thời dùng thuốc, tại ung thư bào tử lúc đầu thời điểm là có cực lớn tỷ lệ có thể giết tế bào ung thư." Chỉ khi nào ung thư bao tử đến màn cuối, bệnh tình chuyển biến xấu, vậy hết cách xoay chuyển, chúng ta không phải thần, chúng ta cũng chỉ là tại từng chút từng chút tìm đòi, dù sao ung thư tại toàn thế giới đều là cực lớn năn đề." Tống Hoài Minh nói như vậy. Nghe bọn họ một phen, Trương Dương tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nếu như Tống Hoài Minh thật sản xuất ra trị liệu ung thư thuốc, như vậy An Nhu mẹ liền được cứu rồi. Sau bọn họ đang cho tới những lời khác để tại thời điểm Trương Dương đã hoàn toàn không có thấy hứng thú, lập tức hắn đầy trong đầu nghĩ đều là Tống Mang nói rõ kia khoản trị liệu ung thư bao tử tần chuyện. Một lát sau, Tống Hoài Minh tạm thời rời đi, mọi người muốn đi một chuyến nhà vệ sinh, Trương Dương thấy thế, liền lập tức đi theo. "Tống công tử, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Trương Dương bước nhanh chạy tới Tống Hoài Minh bên người, gọi hắn lại. "Ừm, có chuyện gì?" Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, dừng bước, quay người hỏi. Trương Dương yên lặng nhìn chăm chú Tống Hoài Minh một lát, sau đó chậm rãi nói, "Ngươi vừa mới không phải nói công ty của các ngươi nghiên cứu ra một cái trị liệu ung thư bao tử thuốc ca, ta có một người bạn mẹ bị ung thư bao tử, ta muốn hướng ngươi mua cái này thuốc đi cứu nàng." Chương 334, tình huống thật ta vốn năn một chút ngươi cách nói, là ngay tại kiểm tra, còn không có nghiên cứu chế tạo thành công. Tống Hoài Minh khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ta vì ngươi vị bằng hữu này mẹ cảm thấy tiếc hận, nhưng chúng ta dược phẩm tại chính thức nghiên cứu thành công trước đó, là không được tự tiện đầu nhập thị trường, vạn nhất xảy ra tình huống gì, chọc tới kiện áo, cái này hậu quả chúng ta cũng gánh không nổi. Trương Dương nhíu mày, nhưng nàng xác thực bệnh tình đã vô cùng nghiêm trọng, gia cảnh của nàng cũng không tốt, căn bản không đủ sức hơn trăm vạn tiền chữa bệnh dùng, công ty của các ngươi nghiên cứu chế tạo dược là nàng hiện tại hy vọng duy nhất. Tống Hoài Minh yên lặng xét lại Trương Dương một phen, gần nửa phút không có mở miệng nói chuyện, sau đó chậm rãi nói, "Người này xem ra đối với người mà nói rất quan trọng đâu." Trương Dương khẽ thở dài một hơi, xem như thế đi, nàng nếu là không có ở đây, nữ nhi của nàng sẽ rất thương tâm. "Nguyên lai like là vì nữ nhân a, ta hiểu được." Tống Hoài Minh cười hắc hắc, trong hai mắt xuyên suốt lấy khôn khéo, bất quá ngươi không phải đã có Tiêu Linh à, ta rất hiếu kỳ nữ nhân này cùng ngươi là quan hệ như thế nào, bằng hữu, đồng sự, vẫn là tình nhân. Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, "Cái này không liên hệ gì tới ngươi." Ta liền muốn hỏi ngươi có không có cách nào cứu nàng, nếu như ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta coi như thiếu ngươi một cái đại nhân tình, về sau ngươi gặp được phiền phải gì, chỉ cần là ta đủ khả năng, ta nhất định nghĩa bất dung tử. Nhìn Trương Dương một mặt kiên định dáng vẻ, Tống Hoài Minh lường trước nữ nhân này nhất định đối với hắn rất quan trọng, không thì Trương Dương cũng không sẽ nói ra lời như vậy. Tống Hoài Minh trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện, nhiều người ở đây nhãn tạm. Dứt lời, Tống Hoài Minh liền quay người rời đi. Trương Dương không rõ ràng Tống Hoài Minh tại sao muốn khiến cho thần bí như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn là có ý hướng giúp chính mình cái này bất điệu, liền cũng không có nghĩ nhiều, bước nhanh đi theo Tống Hoài Minh đi. Hai người cùng đi vào nhà vệ sinh, xác định bên trong không ai, Tống Hoài Minh liền đóng cửa nhà vệ sinh. "Trương Tiên Sinh, ta rất thưởng thức ngươi bên trong một nguyên nhân chính là ngươi người này trực lai trực vãng, cùng ngươi liên hệ không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm tư, cho nên ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể bảo chứng chúng ta sau đó phải nói lời sẽ không bị người không liên hệ có biết không?" Tống Hoài Minh khó được thu hồi trên mặt hắn tỉnh táo tươi cười, Trương Trạc đang hoảng nhìn chăm chú Trương Dương. Trương Dương nhìn Tống Hoài Minh một chút, nhanh chóng suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, "Ta cam đoan với người, ta nhất định thủ khẩu như mình, tuyệt đối sẽ không nói cho người bên ngoài." Tống Hoài Minh nhìn Trương Dương con mắt, cười khẽ một tiếng, "Tốt, ta tin tưởng người, vậy chúng ta liền mở khai thiên song thuyết lượng thoại đi, nói thật, công ty của chúng ta ngay tại nghiên cứu phát minh kia khoản trị liệu ung thư bao tử tân dược gặp bình cảnh." "Chuyện gì xảy ra?" Trương Dương liền vội vàng hỏi. "Trước đó chúng ta đều là dùng chuột bệnh tại làm thí nghiệm, nghiên cứu phát minh lâu như vậy vẫn luôn không có vấn đề gì, cho nên chúng ta dự định tiến hành lâm sàng thí nghiệm." kết quả là ra một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Lúc ấy chúng ta tiếp nhận thí nghiệm một người bệnh tại ăn vào chúng ta dược phẩm sau thân thể sinh ra to lớn bài sích phản ứng, cuối cùng bởi vậy mất mạng. Vì thế công ty của chúng ta tiêu một số lớn tiền dùng cho bồi thường cùng đóng kín, nhưng dù vậy, chúng ta nghiên cứu phát minh nhân viên đã theo thu thập được thí nghiệm số liệu bên trong thu hoạch đại lượng tin tức hữu dụng, bọn họ tin tưởng vững chắc chỉ cần đem thí nghiệm tiến hành tiếp, bọn họ một nhất định có thể thành công nghiên cứu ra tân dược. Nhìn Tống Hoài Minh như có thâm ý ánh mắt, Chu Dương tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Nếu như ta không có đoán sai, Ngươi là muốn cho ta vị bằng hữu này mẹ đến tạo điều kiện cho các người làm nhân thể thí nghiệm. Dừng lại, ta cũng không có nói như vậy à, đây chính là chính ngươi nói. Tống Hoài Minh luyện một chút quát tay, nhưng trên mặt hắn nụ cười như có như không đã bại lộ hắn chân thực ý đồ. Chính là bởi vì lần thất bại này thí nghiệm, ban ngành liên quan đã minh lệnh cấm chỉ chúng ta tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm, công ty cũng tại cái này tân dược thượng đầu nhập vào quá nhiều tiền tài cùng tinh lực, nếu như thí nghiệm không thể tiếp tục, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể kết thúc cái này dược phẩm nghiên cứu minh. Trương Dương tối đầu trầm tư một lát, sau đó hỏi: Nếu như các ngươi có thể tìm tới tự nguyện cho các ngươi làm nhân thể thí nghiệm người bệnh, các ngươi có mấy phần chắc chắn có thể trị hết hắn. 50% xác xuất đi." Tống Hoài Minh như là nói ra, chứa khỏi đó chính là chứa khỏi, nếu như trị không hết, mệnh của hắn hẳn là cũng không giữ được, cái này thuốc cùng nhân thể bài xích phản ứng quá mức kịch liệt, chúng ta sau cùng thí nghiệm chính là vì tìm được kháng bài xích phương pháp. Tất nhiên, bởi vì nguy hiểm quá cao, sở thí nghiệm cần hết thể phí tổn đều là từ công ty của chúng ta gánh chịu, chỉ là do ở không có người tình nguyện nguyện ý mạo xương làm chúng ta vật thí nghiệm. Hơn nữa chúng ta cũng không dám hứa chắc bọn họ có thể hay không thủ khẩu như mình. lại thêm ban ngành liên quan phản đối, chúng ta thí nghiệm khó mà lại tiếp tục tiến hành tiếp. Tống Hoài Minh đã cho Trương Dương đủ nhiều ám chỉ, nếu như ngươi muốn cứu người kia, liền phải làm nàng đồng ý làm chúng ta chuẩn bạch, hơn nữa các ngươi còn phải vì giữ bí mật cho chúng ta, cũng phải làm tốt thí nghiệm thất bại dự định. Nhìn Trương Dương một mặt do dự, Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, đi lên trước nhẹ nhàng vô vỗ Trương Dương bả vai, nếu như ngươi chưa nghĩ ra, như vậy chúng ta vừa mới không hề nói gì, chỉ là tại nhà vệ sinh đi tiểu mà thôi, nếu như ngươi nghĩ kỹ Ngươi biết làm như thế nào liên hệ ta." Dứt lời, Tống Hoài Minh mở ra cửa nhà vệ sinh, dạo chơi rời đi. "Trương Tiên Sinh, hôm nay ngươi thế, nhưng là nơi này lôi cuốn nhân vật ta, tuyệt đối không nên làm những khách nhân đợi lâu a." Nghe Tống Hoài Minh thanh âm càng ngày càng xa, Trương Dương không khỏi thở dài, sau đó cũng rời đi nhà vệ sinh, về tới yến hội sảnh. Sau đó yến hội nội dung Trương Dương đều không có cho quá nhiều chú ý, hắn vẫn luôn tại suy nghĩ Tống Hoài Minh lời nói, mà Tống Hoài Minh cũng biết Trương Dương chính ở trong lòng làm gian nan đấu tranh, cho nên cũng không có đi quá giày hắn, tự mình chủ trì yến hội sinh động lấy bầu không khí. Sau 2 giờ, tiến hội kết thúc, Trương Dương cùng Tống Hoài Minh một đoàn người chào tạm biệt xong, liền rời đi phong tình khách sạn. Trương Dương tại ven đường chủ trừ hồi lâu, sau đó rốt cuộc quyết định chạy tới An Nhu nhà. Nửa giờ sau, Trương Dương chạy tới An Nhu ra môn bên ngoài, gõ cửa lớn, rất nhanh, An Nhu liền chạy đến mở cửa. An Nhu đã cùng bệnh viện Phương Diện mời nghỉ dài hạn, vốn cho rằng sẽ khó khăn trọng trọng, nhưng mà An Nhu rất nhẹ nhàng liền được lãnh đạo cho nghỉ, liền chính nàng đều cảm thấy rất giật mình. Nhưng Trương Dương lòng dạ biết rõ Chỉ bất quá An Nhu không nghĩ tới chính mình cùng Trương Dương cái tầng quan hệ này, tăng thêm Trương Dương cùng viện trưởng Lý Khai Vũ cái tầng quan hệ này, Lý Khai Vũ cũng là cho đủ Trương Dương mặt mũi, mới chuẩn An Nhu giả, còn không so đo nàng hai ngày trước biến mất. An Nhu nhìn thấy Trương Dương chạy đến, trong lòng thực cảm thấy thật cao hứng, vội vàng mời hắn vào. "Tiểu Nhu, bá mẹ thể hiện tại thế nào?" Trương Dương cười nhạt một tiếng, hỏi. Chỉ thấy An Nhu bất đắc dĩ thở dài, tự theo đêm qua cơm tối về sau, nàng hiện tại liên hạ đi đường đều thành vấn đề, ta muốn mang nàng lại đi bệnh viện nhìn xem, nhưng nàng chính là không đồng ý chương 335, thỏa hiệp. Nhìn Anu lo lắng dáng vẻ, Trương Dương khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói, "Ngươi cùng ta cùng đi gặp Bá Mẫu đi, ta có lời có nói với các ngươi." Anu Nu nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Trương Dương cùng đi vào mẹ phòng. "Nha, là tiểu Trương tới a, lại phiền thoái ngươi hương chúng ta nơi này chạy, này nhiều ngượng cùng a." Triệu Tuấn Anh đang hิu khí vô lực nằm ở trên giường, thấy Trương Dương tới, vội vàng liền muốn ngồi dậy, Trương Dương thấy thế, vội vàng chạy đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống. Mẫu ngươi không nên kích động, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi tốt." Trương Dương vội và khuyên. Triệu Tuấn Anh nhìn qua Trương Dương cười cười, nhẹ gật đầu, nằm xuống. Lúc này Triệu Tuấn Anh cùng hôn qua so sánh, trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc, làn da cũng khô quắc khô ít, cả người phản phất gầy nguyên một vòng. Anu nhìn mẹ bộ dáng này, trong lòng quả thực cảm thấy không dễ chịu, chỉ là yên lặng cầm Triệu Tuấn Anh tay, trầm mặt không nói. "Bá mẫu, ngươi vì cái gì không đồng ý làm An dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra?" Trương Dương nhìn suy yếu Triệu Tuấn Anh một chút, hỏi. Triệu Tuấn Anh lắc đầu, thân thể của ta tình huống như thế nào ta trong lòng chính mình so với ai khác đều rõ ràng. Không cần đi bệnh viện lãng phí cái kia tiền. Cái này Anu không vui, kêu lên, hôm qua ngươi không phải đáp ứng làm tốt ta nhất định sẽ không bỏ rơi hy vọng sống sót ta, vì cái gì lúc này mới qua một ngày ngươi cứ nói không tính toán gì hết?" Triệu Tuấn Anh bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa Anu nước mắt, cười nói, nha đồng đốc, nếu có cơ sẽ sống sót nói ta đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ bất quá ta không thể vì chính ta mạng sống đem ngươi lôi sụp đổ à. Anu muốn nói lại thôi, sau đó vẫn là nằm ở Triệu Tuấn Anh trên người, nhẹ giọng nức nở. Xem ra An các nàng là thật đến cùng độ mặt lộ. Cửa 20 vạn căn bản không giúp được các nàng, mà Triệu Tuấn Anh cũng là thật tâm không nghĩ liên lụy chính mình nữa nhi. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói, "Bá Mẫu, ta hôm nay cố ý đến đây chính là vì nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Xem như tin tức tốt đi, bệnh của ngươi cũng cho phép được cứu rồi, hơn nữa không cần các ngươi tốn một phân tiền." Anu lập tức đánh nhau tinh thần, nước mắt cũng không kịp lau, đỏ hồng mắt bắt lấy Trương Dương cánh tay, liên thanh hỏi, "Dương, ca ngươi nói là sự thật à? Ngươi thật có biện pháp cứu mẹ ta?" "Chỉ là có lẽ, ta cũng không dám vừa chắc." Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đem Tống Hoài Minh ý tứ nói cho các nàng, tình huống chính là như vậy, kỳ thật ta cũng do dự thật lâu, cân nhắc có nên hay không nói cho các người, nhưng đây chính là bọn họ điều kiện. Trương Dương trong lòng cũng có thụ dày vo, vạn nhất các nàng đồng ý, kết quả Triệu Tuấn Anh lại chết tại Tống Hoài Minh trong tay, vậy hắn thật không biết làm như thế nào đối mặt An Nu. Triệu Tuấn Anh do dự một lát, sau đó hỏi, "Tiểu Trương, ngươi người bạn kia nói lời thật chứ? Thật không cần chúng ta giao một phân tiền." Trương Dương nhẹ gật đầu, "Không sai, nhưng chính là bởi vì nguy hiểm quá cao, bọn họ không cách nào tiếp tục tiến hành thí nghiệm." Hơn nữa bọn họ cũng sợ tin tức tiết lộ ra ngoài. Không đợi Trương Dương nói hết lời, Triệu Tuấn Anh thẳng thắn dứt khoát đồng ý, "Tốt, không cần nhiều lời đừng, nếu như bọn họ thật nguyện ý không giảng buộc cứu mệnh của ta, ta đây nguyện ý tham dự vào bọn họ thí nghiệm bên trong tới." "Mẹ." Anu bắt lấy Triệu Tuấn Anh tay, một mặt lo lắng nói, "Ngươi cũng nghe Dương ca nói, đã có một bệnh nhân bởi vì bài xích phản ứng chết mất, ai biết ngươi lại nhận như thế nào đau khổ, bọn họ mục đích thật sự là nghĩ tìm một người làm bọn họ chuột bạch, căn bản cũng không phải là vì cứu ngươi a." "Vậy thì thế nào đâu?" Triệu Tuấn Anh cười một tiếng. Trong thâm âm không có chút nào do dự, "Ta đã bệnh nguy kịch, ta thực sự không muốn bởi vì bệnh của ta đem ngươi cũng lôi xuống nước, ta cũng đáp ứng ngươi nhất định sẽ cố gắng sống sót, hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt của ta, ta vì cái gì không đi nắm chặt." Không đợi Anu mở miệng đáp lại, Triệu Tuấn Anh lại tiếp tục nói ra, "Nếu như bọn họ thật có thể cứu bệnh của ta, kia vô luận thống khổ gì ta đều có thể tiếp nhận, cho dù thí nghiệm thất bại, ta chết đi, ta đây cũng coi là chết có giá trị, chí ít ta trước khi chết còn vì quốc gia y học thí nghiệm làm cống hiến, ngươi nói không phải sao?" Không có cho phép bọn họ, vì cảm ơn ta sẽ còn trả cho ngươi một bút bồi thường tiền đâu." Anu trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng lúc này, Triệu Tuấn Anh luôn luôn hiền lành mặt đột nhiên âm trầm không ít, nhìn chăm chú Anu, ngựa khí nghiêm túc nói, "Tiểu Nhu, nếu như ngươi thật muốn để ta sống tiếp lời nói, ngươi liền nhất định phải đồng ý biện pháp này, trừ cái đó ra, cái khác hết thảy thủ đoạn ta đều không chấp nhận." Thấy mẹ khó được nghiêm túc xuống tới, Anu đầu tiên là sững sở, sau đó chậm rãi cúi đầu, trầm mặt không nói. Thấy nữ nhi thỏa hiệp, Triệu Tuấn Anh sắc mặt cũng đi theo giãn sau đó đối Trương Dương nói ra, "Kia tiểu Trương làm phiền ngươi mau chóng liên hệ người người bạn kia đi, chỉ cần có thể có một chút hy vọng sống, vô luận điều kiện gì ta đều có thể tiếp nhận. Trương Dương hít sâu một hơi, trọng trọng gật gật đầu, "Tốt, vậy ta đây liền đi thông báo hắn." Dứt lời, Trương Dương lấy điện thoại di động ra quay người đi ra khỏi phòng. Thấy Trương Dương rời đi, Triệu Tuấn Anh lại quay đầu đối An Nhu cười nói, "Tiểu Nhu à, tiểu Trương người này là thật sự không tệ, ta rất hài lòng, nếu như hắn thật có thể trở thành con rể của ta, kia ta chính là xuống mồ cũng có thể hài lòng theo trong mộ độ tới." "Mẹ, lại nói bậy." An Nhu nhẹ giọng oán trách một câu. Trong mắt đã có hại xấu hổ, lại có lo lắng. "Tiểu Nhu a." Triệu Tuấn Anh cầm An Nhu tay, chậm rãi nói, "Tiểu Trương cũng đã nói, chuyện này nguy hiểm rất lớn, ta có 5 thành xác suất sẽ chết, nếu như ta thật chết tại thí nghiệm ở trong, ngươi cũng nhất định không nên trách Tiểu Trương, hắn cũng là tại tận tâm tận lực giúp chúng ta, thiên hạ giống hắn dạng này nam nhân tốt cũng không nhiều, vô luận như thế nào ngươi cũng đến hướng về phía ta cam đoàn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt." An Nhu muốn nói lại tôi, nhìn mẹ kia một mặt chờ mong dáng vẻ, An Nhu yên gật, gật đầu. "Đây mới là ta nữ nhi ngoan." Triệu Tuấn Anh cười đem An ôm vào trong ngực. Chầm dãi nói, ngươi yên tâm, ta cái này sống nửa đời người, khổ gì chưa ăn qua, chỉ cần có thể sống sót, chuyện gì đều là chuyện nhỏ. Triệu Tuấn Anh vừa mới dứt lời không bao lâu, Trương Dương liền từ bên ngoài đi vào. Ta đã cùng hắn liên hệ tốt, hắn nói nếu như các ngươi nguyện ý, xế chiều hôm nay liền sắp xếp người mang bá mâu đi qua. Triệu Tuấn Anh gật đầu cười, ta chuẩn bị xong, để cho bọn họ tới đi. Đạt được Triệu Tuấn Anh cho phép, Trương Dương liền cầm điện thoại lên, đem ăn nu nhà địa chỉ nói cho Tống Hoài Minh, sau đó liền cúp điện thoại sau một tiếng Tống Hoài Minh phái người tới lái một chiếc Audi xe con xuống lầu dưới, sau đó liền liên hệ Trương Dương. Tiếp theo, Trương Dương liền cùng An Nhu cùng nhau đem Triệu Tuấn Anh chậm rãi đỡ đi xuống lầu, đưa lên xe, sau đó ba người cùng nhau hướng về phía Tống Hoài Minh ở vào ngoại ô thành phố Sở Nghiên cứu tiến đến. Chương 336: Hiệp nghị bảo mật. Đang lúc hoàng hôn, Trương Dương một đoàn người thuận lợi đi tới thành phố Đông Hải Đông Dao trấn bang Sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty chiếm cứ đại lượng đất đai, tiến trúc quy cách cũng rất chú ý, vừa nhìn liền biết này nhà công ty khẳng định thực lực hùng hậu. Lái xe đem lái xe đến công ty nội bộ, tại một tòa kiến trúc trước dừng lại. "Tống thiếu gia đang ở bên trong chờ các ngươi đâu, mời đi theo ta đi." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó cùng An Nu cùng nhau, đỡ lấy Triệu Tuấn Anh, đỡ nàng đi theo lái xe đi vào đại lâu nội bộ. Lúc này, Tống Hoài Minh mang theo một bộ đại gọn kính, thân mang toàn thân áo trắng, mang theo hơn 10 người theo trong lâu đi ra, khuôn mặt tươi cười đón lấy hướng về phía Trương Dương đi đến. "Trương tiên sinh, ta đợi ngươi đã lâu." Trương Dương nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu, "Người ta mang đến cho ngươi, ngươi định làm như thế nào?" Tống Hoài Minh nhìn An Nu một chút, Âm thầm cười một tiếng, quả nhiên là cái mỹ nhân vôi, thảo nào cái này Trương Dương đối nàng chuyện để ý như vậy. Trước đừng có gấp, ta trước hết để cho người mang theo Aji đi làm kiểm tra một chút." Dứt lời, Tống Hoài Minh sau lưng một đám nhân viên nghiên cứu đi lên trước, theo Trương Dương cùng An Nhu trong tay nhận lấy Triệu Tuấn Anh, đưa nàng mang theo đi vào. Sau đó, Tống Hoài Minh liền dẫn Trương Dương cùng An Nhu đi tới hắn tư nhân văn phòng, mời bọn họ hai làm sơ nghỉ ngơi. "Trương Tiến Sinh, tại phong tình khách sạn thời điểm ta liền biết ngươi nhất định sẽ liên hệ ta." Tống Hoài Minh vừa nói một bên nhìn An Nhu, Trong lời nói bao gồm ý vị một mắt rõ ràng. Trương Dương có chút nhíu nhíu mày, người ta mang đến cho người, nếu như ngươi thật có thể cứu nàng, kia ta chính là thiếu ngươi một cái đại nhân tình, ngươi muốn ta làm cái gì, chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định sẽ không chối tử. Tống Hoài Minh khép cười một tiếng, lắc đầu, "Đừng nội, tại chính thức trước khi bắt đầu, chúng ta còn có không ít chuyện cần bàn đâu." Dứt lời, Tống Hoài Minh theo bản làm việc trong ngăn kéo lấy ra một phần hiệp nghị, bỏ vào Trương Dương cùng An Nhu trước mặt. "Các ngươi trước tiên cần phải ký phần này hiệp nghị chúng ta mới có thể chính thức bắt đầu." Trương Dương nhận lấy hiệp nghị cùng An cùng nhau nghiêm túc đọc. Nhưng chỉ đọc mấy đầu, Anu lông mày liền và xuống. Đây rõ ràng chính là bá vương điều khoản a, cái gì gọi là bệnh nhân tử vong bản công ty khái không chịu trách nhiệm, còn có đầu này, tại hoàn thành thí nghiệm trước đó bệnh nhân không được rời đi công ty nửa bước, này lại là có ý gì? A ga ga, vị tiểu thư sinh đẹp này, xin tuyệt đối không nên kích động." Tống Hoài Minh vậy vây tay, cười nhạt một tiếng, "Ta nghĩ Trương tiên sinh đã cùng các người trần thuật qua chuyện này, lợi hại quan hệ, chúng ta làm ra thí nghiệm vốn là chính là bị ban ngành liên quan cấm chỉ, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm." Chúng ta đã tại hạng mục này thượng đầu nhập vào quá nhiều thời gian, tinh lực cùng tiền tài, nghiên cứu đoàn đội, Baquata đều không nghĩ tùy tiện kết thúc hạng mục này. Cho nên ta mới cần muốn các ngươi ký cái hiệp nghị này, dù sao vạn nhất sự tình bại lộ, chúng ta thế nhưng là sẽ đem toàn bộ công ty danh dự đều góp đi vào. Trương Kiến Sinh, không phải ta không tín nhiệm các ngươi, chỉ là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta nhất định phải lưu lại thủ đoạn, cho mình một cái đường lui, xin lý giải." Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vô vô an bà bài, "An nu ngươi tâm, tổng công tử hắn tin ta, ta đây tự nhiên cũng là tin tưởng hắn." Ta nghĩ hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu bá mẫu, nói câu khó nghe, đừng quên, ta thế nhưng là sao trời à, nếu như hắn nghĩ làm cái gì tiểu động tác, ta đây cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chính xác." Tống Hoài Minh mỉm cười, không có chút nào bởi vì Trương Dương một phen mà cảm thấy không vui, "Tiểu thư xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu mẹ của ngươi, nghiên cứu của ta đoàn đội đều là có 10 năm trở lên nghiên cứu phát minh kinh nghiệm tinh anh, ta nhất định sẽ cùng bọn họ cùng nhau tận lực đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất." An cũng không tin cái này cười đùa tí từng Tống Hoài Minh, nhưng hắn tin tưởng Dương ca Đã Dương ca đều nói như vậy, An Nu cũng là hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý, sau đó đem tên của mình ký lên trên, ấn xuống dấu tay. Trương tiên Sinh, còn có ngươi, dù sao cũng là ngươi giới thiệu bọn họ đến. Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, trong mắt có một chút ấy náy. Ta hiểu. Trương Dương không do dự, cũng là cầm viết lên, ký vào tên của mình. Một lát sau, một nhân viên nghiên cứu gõ cửa đi đến. Tống thiếu ra, đã kiểm tra qua, Triệu Tuấn Anh nữ sĩ bị ung thư bao tử, bởi vì không có kịp thời tiếp nhận trị liệu, triệu chứng ngay tại hướng về phía màn cuối phát triển. Đổng Hoài minh nhẹ gật đầu, "Hiệp nghị nàng ký rồi sao?" "Ký, nàng còn nói để chúng ta bung ra lá gan thí nghiệm, không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì, nàng còn nói nàng sẽ cùng chính mình nữ nhi đánh tốt trả hỏi, cho dù nàng chết cũng sẽ không làm khó chúng ta." Nghiên cứu viên đang nói, đột nhiên phát hiện Trương Dương cùng An Nhu đang ngồi ở hắn khía cạnh trên ghế salon, bởi vì tầm mắt góc chết hắn vừa mới không có chú ý. Thực sự ngượng ngùng, ta nghĩ đến đám các người đã đi." Nghiên cứu viên liền vội vàng xoay người hướng về phía Trương Dương bọn họ nói xin lỗi. An Nhu lặng nhìn người nghiên cứu viên này, cũng không nói lời nào. Ngươi mang theo Aji đi nghỉ ngơi đi." Tống Hoài Minh nhẹ gật đầu, ra hiệu nghiên cứu viên có thể đi ra. Sau đó, Tống Hoài Minh chậm rãi đứng lên, cười nhạt một tiếng, "Các người có thể đi thời Aji, sau đại khái chừng một tuần lễ thời gian các ngươi cũng không thể lại đến gặp nàng, một tuần lễ sau chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi kết quả, tất nhiên ta sẽ không cùng các ngươi làm bất luận cái gì cam đoan, các người hiểu ta ý tứ?" Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó cùng An Du cùng nhau đi theo Tống Hoài Minh rời đi văn phòng, đi đến một cái phòng nhỏ, Triệu Tuấn Anh đang nằm ở bên trong trên giường, trên người cắm không ít cái ống truyền dịch. Bên giường có không ít dụng cụ tinh vi chính ghi chép Triệu Tuấn Anh tình trạng cơ thể. Mẹ! Nhìn chính mình mẹ như vậy suy yếu bộ dáng, Anu cảm thấy rất là đau lòng. Triệu Tuấn Anh nhẹ nhàng sờ lên Anu mặt, cười nói, đừng lo lắng, những người này rất chuyên nghiệp, cũng rất có kiên nhẫn, ta tin tưởng bọn họ một định có thể trị hết ta. Anu tâm trong trăm mối cảm xúc nổi ngang, nhưng nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Sau đó, Triệu Tuấn Anh lại chuyển hướng Trương Dương, Tiểu Trương à khoảng thời gian này Tiểu Nhu liền làm phiền người giúp ta chiếu cố mặt khác ta đã làm tốt, tùy thời nên đón tử vong chuẩn bị, cho dù bọn họ thí nghiệm thất bại, các ngươi cũng tuyệt đối không thể lấy khó vì bọn họ, nhất là ngươi, Tiểu Nhu, ngươi nhớ không?" An Nhu khẽ mắt ngậm lấy nước mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu, "Mẹ, ta đã biết, ta sẽ trong nhà chờ người khôi phục." Trương Dương cũng thần sắc ngưng trọng gật đầu đáp ứng nói, "Bà mẫu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Nhu, chúng ta chờ ngươi khôi phục trở về." Hàn Huyên một hồi về sau, Tống Hoài Minh tự mình đem Trương Dương cùng An đưa ra nghiên cứu phát minh cao ốc. "Tốt, chương tiên sinh các ngươi có thể đi về." Chị sợ này một tuần lễ các người hẳn là đều không có cơ hội nhìn thấy ta, ta sẽ vẫn luôn ngốc ở công ty thẳng đến kết quả ra tới. Tống Hoài Minh thu hồi tươi cười, chứng đạt đảng hoàng đối Trương Dương nói: "Chương 337, sinh con trai không có kê kê. Ta cầu các ngươi rồi." Trương Dương chủ động cùng Tống Hoài Minh nắm tay, biểu đạt chính mình cảm ơn. Trương Dương đang định mang theo An Nhu thượng chuyến đặc biệt rời đi, An Nhu đột nhiên xoay người lại, đối Tống Hoài Minh trịnh trọng bái, "Tống tiên sinh, vô luận kết quả thế nào, cảm ơn các ngươi." Tống Hoài Minh khẽ miệng chậm rãi dương lên, như có thăm ý nhìn Trương Dương một chút. Sau đó cười nói, "Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, phi thường cảm ơn ngươi cùng a Aji làm ra hy sinh, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu nàng." An Nu nhẹ gật đầu, sau đó cùng Trương Dương cùng nhau lên xe, từ Tống Hoài Minh lái xe đem bọn hắn đưa trở về. Đợi hai người cùng nhau chạy tới An Nu nhà, sắp trời đã tối hẳn xuống tới. Trương Dương một nhìn thời gian không còn sớm, liền dự định cùng An Nu cáo tử, làm nàng ngày mai trở về bệnh viện công tác, chờ đợi Tống Hoài Minh tin tức. Trương Dương đang muốn quay người rời đi, không ngờ An lại đột nhiên kéo hắn lại tay. Dương Ca Ngươi đêm nay có thể hay không đợi ta, ta chính mình sợ hãi." Anu nhẹ nhẹ cắn môi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lôi kéo Trương Dương tay, túi đầu không dám nhìn hắn. Cái này Trương Dương thật là có chút hơi khó, hắn ngoại trừ nằm viện bên ngoài cơ bản không có đêm không về ngủ qua, này đột nhiên một đêm không trở về nhà, Vương tỷ cùng tiểu Tịch sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng tiểu Nhu bên này Trương Dương cũng không thể mặc kệ à, nàng mẹ bệnh nặng, tiểu Nhu khoảng thời gian này bởi vì mẹ của nàng chuyện cả người gầy không ít, chắc hẳn nội tâm của nàng cũng là cực kỳ bất an cùng lo lắng, nay đột nhiên lưu nàng một thân một mình tại này nhỏ hẹp vắng vẻ trong nhà. Trương Dương quả thực cũng là có chút không đành lòng. Anu Nhu hồ cũng đã nhìn ra Trương Dương có xử, thần sắc trong nháy mắt đạm đạm xuống, nhẹ nhàng buông ra Trương Dương tay. "Dương ca, ngươi nếu là không tiện nói cũng không cần khó xử, ngươi đã giúp ta rất nhiều bận rộn, ta biết ta yêu cầu này quả thật có chút quá phận. Mới không có, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều." Nghe được Anu điểm điềm đạm đáng yêu thay âm, Trương Dương không biết làm sao, tâm tình một kích động, đột nhiên liền nói ra như vậy một phen. Nhìn An trong mắt lại lần nữa giấy lên hy vọng, Trương Dương trong lòng ngậm thở dài, Nhu Hòa vớt về An Nhu mặt nhỏ, ngữ khí khinh nhu nói: Vậy ngươi trước hơi chờ ta một chút, ta đi gọi điện thoại." "Ừm." "Cảm ơn ngươi, Dương ca." Anu cười ngọt ngào cười, nhẹ gật đầu, sau đó ngoan ngoan đứng ở một bên chờ Trương Dương. Làm Yên lòng An Trương Dương lập tức lấy ra điện thoại, bước nhanh đi tới cách đó không xa không ai địa phương. Mặc dù Trương Dương hoàn toàn chính xác không đối An Nu động cái gì ý đồ xấu, chỉ là không yên lòng An ở nhà một mình mà thôi, nhưng có chính mình hai vị phúc tấn ở bên ngoài cùng với nữ nhân khác qua đêm, này nếu là không muốn tốt một cái lý do thích hợp lấp liếm cho qua, rất dễ dàng ra nhiều lớn. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch đối Trương Dương cùng An Nhu có nhiều việc ít cũng có chút suy đoán, nhưng còn còn lâu mới có được đến có thể thoải mái trình độ. Nhìn thấy Tiêu Linh các nàng đều sẽ tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. việc này nếu như bị các nàng biết, tự mình xui xẻo là một mặt, tính cách hướng nội An Nhu rất dễ dàng thiệt thòi lớn, người rất khó tưởng tượng ăn giống nữ nhân sẽ làm ra cái gì kinh động như gặp thiên nhân chuyện, lần trước Vương Dĩnh say rượu chính là ví dụ. "Uy, Vương Tỉ, các ngươi về nhà a. Tiếp cú điện thoại về sau." Trương Dương cười tủm tỉm nói. "Ừm, ta cùng Tiểu Tịch đều trở về, ngươi đang làm gì đâu? Làm sao vẫn chưa trở lại?" Chúng ta đều nói chết. Điện thoại bên kia, Vương Dĩnh Thanh âm có được ôn nhu không ít, nghe giống như là đang làm nũng. Trương Dương ho khan một tiếng, sau đó chê cười nói, thực sự ngượng ngủng, ta ở bên ngoài có chút xã giao, đêm nay hẳn là sẽ trở về đã khuya, nếu như bận không qua nổi ta khả năng liền không trở về, cơm tối các ngươi liền tự mình giải quyết đi. Nghe xong Trương Dương nói mình khả năng không quay về, Vương Dinh Thanh âm lập tức liền từ ôn nu biến thành nghề nghiệp nghiêm cẩn, nghiêm túc nói, sa giao? Cái gì sa giao? Ngươi bây giờ ngoại trừ trực tiếp chẳng phải một cái quán cà phê Singia? Mà trong tiệm ngươi không cũng tìm được đại diện cửa hàng trưởng sao, có gì có thể xa giao?" Trương Dương âm thầm leo vệt mồ hôi, chê cười nói, "Ngươi cũng biết, trước đó ta và ngươi tán gấu qua, ta cứu được Tiêu Chiến Tiêu tiên sinh mạng, hắn rất cảm ơn ta, vì báo đáp ta, hắn hiện tại đối ta rất là chiếu cố, giới thiệu cho ta không ít ngành nghề doanh nhân, đây chính là một cái cơ hội khó được a, nhất định phải hào hào nắm chắc, không chuẩn tướng đến ta liền sẽ cùng một người trong đó hợp tác làm một phen đại sự đâu." "Làm lại sự?" Hử, cùng cái kia tiêu, tiêu Linh gặp mặt mới là mấu chốt đi." Vương Dĩnh lạnh một tiếng. Hiển nhiên không phải rất tin tưởng Trương Dương nói những lời này. Trương Dương nghe xong Vương Dĩnh nói như vậy, lập mã chính kinh lên, nghiêm mặt nói: "Vương tỷ, ta hướng về phía ngươi thể, ta đêm nay tuyệt đối không có cùng Tiêu Linh gặp mặt, nếu như ta lừa ngươi, ta liền bị trời đánh ngũ lôi, tương lai sinh con trai không có cái kê, kê." Điện thoại bên kia an tính một lát, sau đó chuyển đến Vương Dĩnh tiếng cười: "Được rồi, ta tin tưởng ngươi chính là." Hô. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là đem Vương tỷ cấp hồ lộ qua. "Vậy ngươi và tiểu Tịch nói hai câu đi, nàng theo vừa rồi vẫn ngồi ở bên cạnh ta nghe đâu." Vương Dĩnh suy suy cười một tiếng, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Hà Tịch. "Dương ca, ngươi đêm nay ở bên ngoài, nhưng nhất định phải chú ý an toàn a, cấp trên nói rất mấy ngày gần đây buổi chiều xảy ra mấy lên hắc bang ổ đả sự kiện." Hà Tịch ngữ khí tràn đầy đối Trương Dương lo lắng. "Yên tâm đi, bọn họ đánh liền để bọn hắn đánh, chỉ cần chớ chọc đến trên đầu ta, nếu là trêu chọc ta, ngươi nhìn ta không đánh gãy bọn họ ba cái chân." Trương Dương cười hắc hắc, đối Hà Tịch nhắc nhở xem thường. "Ai nha, Dương ca ngươi còn nói ấu nô đê ngữ, người ta không để ý tới ngươi." Hà Tịch nhẹ hừ một tiếng. Lại đưa di động giao cho Vương Dĩnh, "Được rồi, ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận, minh bạch chưa?" Trương Dương trọng trọng gật gật đầu, cười nói, "Vương Tỷ xin yên tâm, ta ngày mai nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về gặp ngươi." Thành công đem Vương Tỷ cùng tiểu tịch lừa rồi, Trương Dương thở dài nhẹ nhóm, thu hồi điện thoại, xoay người đi tìm Anu. Cùng lúc đó, Anu như cũ tại chỗ ngoan ngoãn trở Trương Dương, nhạm chân đá lê dưới chân hòn đá nhỏ. "Đại ca, xem một chút có phải hay không nàng?" Cái đó không xa trong bụi cỏ dại. Có hơn 10 người chứng nguyện nhờ ngọn đèn hôn ám dấu kín ở nơi đó, một người trong đó chỉ về đằng trước Anu, nhỏ giọng hướng về phía bên người đại ca hỏi. Bị thủ hạ gọi là đại ca người kia nhìn kỹ phía trước An một phen, trong mắt không khỏi nổi lên dị dạng qua mang. Gương mặt kia ta nhớ được, đến chết ta cũng sẽ không quên, nhất định là nàng. Đại ca thanh âm có chút nghẹn nào, không khỏi có chút khống chế không nổi thân thể của mình, chậm rãi theo trong bụi cỏ đứng lên, muốn hướng về phía Anu đi đến. Nhưng hắn vừa phóng ra bước đầu tiên, đột nhiên trương Dương xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, doến đến hắn vội vàng lại rút về trong bụi cỏ. Chương 338, nghỉ đêm ăn nu nhà. Phía trước, An Nu gặp được Trương Dương về sau, vẻ mặt bình thản lập tức mừng rỡ lên, giống con vui sướng con tỏ nhỏ động dạng chạy tới Trương Dương bên người, cười cùng hắn nói thứ gì, sau đó kéo cánh tay của hắn, cùng hắn cùng nhau lên lâu. Trong nỗi của đại ca thấy thế, không khỏi siết chặt nằm đấm, cánh tay cùng cái trán đều toát ra gân xanh, hai mắt huyết hồng, phảng phất tùy thời đều tại chuẩn bị bộc phát. Đại ca, có muốn hay không ta mang theo các huynh đệ đi thu thập tiền kia? Một tên thủ hạ thấy đại ca thần rất là không vui, lập tức chào hỏi một đám huynh đệ chuẩn bị động thủ. Chờ đợi đại ca mệnh lệ. Đại ca hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua chậm rãi từ cửa thang lầu biến mất trường Dương cùng Anu, do dự một lát, sau đó bắt đầu, "Tất cả dừng tay, chúng ta đêm nay có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn đi làm, không muốn hỏng đại sự, không thì cấp trên trách tội xuống, mọi người nhưng là muốn gặp nạn." Đại ca mới mở miệng, một đám thủ hạ nắm chặt nắm đấm đều giãn ra. Đại ca yên lặng nhìn chăm chú trước mắt tòa này cổ xưa trùng cư tòa nhà một chút, khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, mang theo một đám huynh đệ hướng về phía trong bóng tối đi đến, "Đi thôi, chúng ta đêm nay còn có nhiệm vụ muốn đi làm." lại không nhanh liền đến chế nhưng hắn mang theo thủ hạ các huynh đệ vừa đi chưa được hai bước đột nhiên lại ngừng lại đại ca trần chờ một lát theo sau đó xoay người đối sau lưng một tên thủ hạ nói ra tiểu Hắc tiểu lục nhiệm vụ tối nay hai người các ngơi cũng không cần thăm ra, liền cho ta đợi ở chỗ này theo dõi vừa có nam nhân kia động tínhĩnh liền lập tức cho ta biết Vâng tiểu Hắc cùng tiểu lục không chút do dự nhẹ gật đầu sau đại ca mới mang theo những người còn lại nhanh nhanh rời đi chung cư biến mất tại bóng đêm bên trong mà lưu thủ tiểu Hắc cùng tiểu lục cũng thuần thuộc tìm được một chỗ địa mà nốt Giống như dạ đồng dạng ẩn nút lên. Cung Anu cùng lên lầu Trương Dương lại toàn vẹn không có phát giác ra lưng trong bóng tối phát sinh chuyện. Dương ca, cảm ơn ngươi nguyện ý lưu lại theo giúp ta, nhiều năm như vậy ta chưa từng có chính mình ở nhà qua, đều là ta mẹ theo giúp ta chờ ngày mai ta trở về bệnh viện đi làm, ta liền tạm thời cùng các đồng nghiệp cùng nhau tại bệnh viện trước công túc xá qua đêm. Mở ra ra môn, Anu vội vàng mời Trương Dương đi vào, trên mặt tràn đầy an tâm tươi cười, còn hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Không sao. Trương Dương khẽ khẽ lắc đầu, cười nói, ngươi là nữ nhân của ta. Làm nữ nhân của mình an tâm là một cái nam nhân nghĩa vụ. Nghe Trương Dương những lời này, Anu mặt lập tức càng đỏ. Phi, ai là nữ nhân của ngươi? Anu ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại là cực kỳ thành thật tới gần Trương Dương, ôm thật chặt lấy hắn. Dương ca, ngươi nói ta đời trước đến tổn cùng là làm chuyện gì tốt, mới có thể để cho lão thiên gia đem ngươi đưa người cho ta. Cảm thụ được Trương Dương lòng ngược cấm áp, Anu trong lòng cảm nhận được hơn 20 năm qua chưa từng có an tâm. Khi thật muốn nói nhất lời này chính là Trương Dương, ngắn ngủi thời gian mấy tháng Trương Dương liền theo một cái không người hỏi tham điệu ti biến thành hiện tại cả người lẫn vật đều biết, còn có được bốn tên mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nhân nhân sinh người thắng. Loại này cầu huyết tình tiết bình thường sẽ chỉ phát sinh ở tiểu thuyết mạng bên trong, mà bây giờ, đây hết thể lại thật thật phát sinh ở Trương Dương trên người. Lời này hẳn là ta nói mới đúng. Trương Dương khẽ cười một tiếng, thuận thế ôm An có thể được đến giống như ngươi quan tâm nữ hài tử, ta thế nhưng là nhặt được cái đại tiện nghi a. Hai người vớt ve An Nu hồi lâu, An Ui mới lưu luyến không rời rời đi Trương Dương lòng ngực, đỏ mặt cười nói, "Dương ca, ngươi cái này cũng buôn ba một ngày." Ngươi trước đi tắm đi ta đi đem giường chiếu cho ngươi sửa sang một chút Trương Dương nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía phòng tắm đi đến, đếnở sạch quần áo Mỹ Mỹ vọt vào tắm 5 phút sau Trương Dương tắm xong người để trần cướ xuống theo phòng tắm bên trong đi ra Dương ca Anu vừa vặn cũng chỉnh lý xong dương chiếu theo phòng bên trong đi ra mặc dù quá khứ tại trong phòng bệnh thời điểm Anu đã đem Trương dương trong ngoài nhìn toàn bộ nhưng vừa nhìn thấy Trương Dương trên người tráng kiện cơ bắp cùng từng đống vết dẻo Anu lập tức cảm thấy một trận mãnh liệt giống được homon khí tức hướng về phía nàng đang tới Nhất là Trương Dương trên người bây giờ còn chảy xuống nước, càng khiến người ta ý loạn thần mê. "Làm sao vậy? Ta không có rửa sạch sẽ sao?" Trương Dương khép cười một tiếng, hỏi. "Không, không có." Anu liền bá một chút đỏ xuống dưới, liền vội vàng chuyển người đi, mang theo Trương Dương đi tới gian phòng của mình. Dương ca, giường của ta nhỏ, không biết ngươi ngủ thoải mái hay không, ngươi thử trước một chút nhịn." Trương Dương nhẹ gật đầu, chậm ung dung tại Anu trên giường nằm xuống. Cách. Trương Dương vừa nằm trên đó, còn chưa kịp nói dễ chịu, chân giường đột nhiên gãy mất, Trương Dương trực tiếp bị điên đến trên mặt đất. "Ngọa" Ta này chuyện gì đều không có làm, chuyện gì cũng không nghĩ, cái này cho ta đến loại sự tình này, quá phận a." Trương Dương nhướng mày, ở trong lòng nghiêm nghị chất vấn hệ thống. "Lần này xác thực không có quan hệ gì với ta, tiểu tử ngươi không cần loạn cắn người a." Hệ thống hừ lạnh một tiếng, phủ nhận Trương Dương chức trách. Anu liền vội vàng tiến lên đi đỡ Trương hất lên, "Dương ca ngươi không sao chứ?" Trương Dương lấy lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu, cười khổ nói, "Không, có việc gì, thực sự ngượng ngủng, đặt mông đem giường của ngươi ngồi sợ." "Dương ca đây không phải lỗi của ngươi." An liền vội vàng lắc đầu. Ta cái giường này vẫn là khi còn bé ta ba tự tay vì ta làm, này đều nhanh 20 năm, ta ngủ ở phía trên nó có đôi khi đều sẽ kéo kẹt kéo kẹt vang, ta coi là nó còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, không nghĩ tới cái này không chịu đổi. Trương Dương cười cười, từ dưới đất đứng lên, vô vô thân thể, không có việc gì, ta ngày mai thay ngươi một lần nữa mua một cái giường, may đầu ngươi đem các ngươi nhà dự bị chiếm cả cho ta, ta nhìn nhìn lại trong nhà ngươi còn thiếu cái gì, ngày mai ta đều thuận đường cho ngươi thêm vào. Anu cái này càng ngượng ngủng, liền vội vàng lấp đầu, Dương ca. Ngươi đều đã giúp ta cùng mẹ ta đủ nhiều bận rộn, ngươi nếu là lại vì ta làm như vậy, ta thật đời này đều đổi không, rõ. Không đợi An nói hết lời, Trương Dương nhẹ nhàng cầm An tay, một mặt ôn nu nói, nha đồng độc, ngươi nhưng là nữ nhân của ta, ta sao có thể làm nữ nhân của ta chịu khổ đâu, ngươi nếu là lại khách khí với ta, ta nhưng phải tức giận. Nhìn Trương Dương ôn nu gương mặt, An tâm phênh phênh chực nghẹn, đỏ mặt, ngượng ngùng gật gật đầu. An dường là không có cách nào ở phía trên ngủ, Trương Dương liền đứng dậy đi, đi ra bên ngoài, chuẩn bị ở phòng khách trên ghế salon ngủ một đêm bất quá Anu nhà ghế salon là thật cứng rắn, hơn nữa ngã ngồi là không có vấn đề, muốn nằm nói cũng chỉ có thể giống mèo đồng dạng cuộn tròn lấy thân thể. Dương ca, nếu không ngươi đêm nay tại mẹ ta kia phòng ngủ một đêm a. Anu đi đến Trương Dương bên người, ngữ khí khinh nu nói. Vậy còn ngươi? Trương Dương hỏi ngược lại. Ta trên mặt đất chảy cái chiếu ngủ liền tốt. Anu cười nhạt một tiếng, sau đó liền chuẩn bị trở về phòng đi lấy chiếu. Nhưng Anu vừa đi chưa được hai bước, Trương Dương liền đem Anu cấp kéo lại. Ta một đại nam nhân ngủ trên giường, để ngươi một nữ nhân ngủ trên mặt đất, này còn thể thống gì? Nếu không đêm nay hai ta cùng nhau ngủ thôi. chương 339 muốn ngừng mà không được Anu lập tức liền ngây ngẩn cả người một đôi mắt nhìn chầm chặp Trương Dương và phất cho là chính mình ngay lầm Ngươi nếu là không nguyện ý vậy tối nay ta liền ngủ trên mặt đất đi ngươi đi trên giường nghỉ ngơi đi trước kia ta tại công trường rời gạch thời điểm cũng thường xuyên ngủ trên mặt đất không có việc gì ta nguyện ý Trương Dương lời còn chưa nói hết Anu đột nhiên kéo lại Trương dương tay thần thái Kiên định đồng ý Trương Dương yêu cầu kỳ thật Trương Dương chỉ là dự định cùng Anu chỉù một chút mà thôi Trước đó ở nhà hắn cũng là thỉnh thoảng cùng Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch nói đùa để các nàng hai cho mình làm ấm giường, kết quả nên đón hắn đều là bay tới dép lê. Bất quá Trương Dương vạn vạn không nghĩ tới An Nhu tiểu nha đầu này vậy mà đồng ý. "A, a, tốt." Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, không đợi hắn kịp phản ứng, An Nhu đã bắt đầu chủ động lôi kéo hắn đi vào Triệu Tuấn Anh phòng. Sau đó, An Nhu đóng cửa lại, hai người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại bên giường, không nói một lời, đặt một phút lâu. Trương Dương cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, đang định đứng dậy cùng An Nhu nói rõ chính mình vẫn là đi bên ngoài ngủ. Không ngờ An Nhu đột nhiên ôm lấy Trương Dương, tại gò má của hắn hôn khẽ một cái. Trương Dương lập tức cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh tủi khâu ngay tại chịu đủ nhiệt độ cao hành hạ, nhịp tim không khỏi ra tốc lên. Hôn qua Trương Dương về sau, An Nhu đột nhiên đứng lên, đi tới Trương Dương trước mặt, bao hàm thâm tình nhìn Trương Dương một chút, sau đó động thủ mở ra trên người mình của áo. Chờ một chút, Tiểu Nhu, ta không phải ý tứ này, ta vừa mới chỉ là nói đùa với ngươi. Không đợi Trương Dương nói hết lời, An Nhu đã chút bỏ áo của mình. Trương Dương lời còn chưa nói hết, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nuốt nước miếng một cái nói không ra lời không thể không nói học chăm sóc nữ hài tử thân thể phổ biến trong đón dù sao các nàng rất quan tâm chính mình khỏe mạnh Anu thân thể còn lâu mới có được vương tỷ bốc lửa như vậy cùng Hà tịch cùng tiêu Linh so cũng thoáng kém một chút có lẽ là bởi vì gia đình điều kiện không tốt dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân bất quá Trương Dương lại cảm giác anu lực hấp dẫn không thua kém một chút nào vương dĩnh các nàng Anu giờ phút này khuôn mặt nhỏ đã đỏ như cái quả táo chín thân thể cũng tại có chút phát run, hiệnn nhiên nàng cũng rất khẩn trương vì vớt lên tâm tình của mình Anu trực tiếp nhắm mắt lại chủ động dán tại Trương dương trên người Suỵt. Trương Dương trong lòng liệt diễm trong nháy mắt liền bị nhét lửa, hắn cũng không doái hoài tới mọi việc, trực tiếp đem An ôm lấy. Ngay tại hai người đều nhanh cầm giữ không được thời điểm, Trương Dương trong đầu rốt cục chuyển đến hệ thống tiếng cảnh báo, đồng thời cùng lúc đó, cả phòng cũng đều đang rung động, giống xảy ra địa chấn. Ta đi, kém điểm ra chuyện, tại nhạc mỗ trên giường để người ta nữ nhi làm, ta nếu là thật làm ra loại sự tình này, ta đây cũng quá không phải thứ gì. Trương Dương đột nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng ôm lòng ra Anu, nắm lên chăn đem thân thể của nàng đóng. Dương ca, làm sao vậy? An sắc mặt đỏ bừng. Ánh mắt cũng có chút mê ly, hiển nhiên nàng đã tới cảm giác. "Thật xin lỗi, ta không thể đối ngươi làm như thế, chí ít hiện tại còn không thể. Thuống hồ đây là tại bá mâu trên giường, ta quá không ra gì." Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó liền vội vàng đứng lên, chạy vào trong nhà vệ sinh. "Hoa, cỏ đều không cho cỏ, tự mình động thủ lột cũng không được, ngươi đây là muốn sốt ruột chết ta à?" Trương Dương cố nén trong lòng, cầm vòi phun nhắm ngay chính mình dùng nước lạnh nhưng tình hướng, vọt lên trọn vẹn 5 phút mới lạnh đi. "Không được à, còn tiếp tục như vậy thế nhưng là sẽ chết người đấy." Ta đến nhanh làm hệ thống lên tới cấp tiếp theo mới được. Đợi đợi Trương Dương một lần nữa tỉnh táo lại, khôi phục lý trí, hắn liền nâng lên quần, quay người đi trở về phòng. Dương ca. Lúc này, Anu đã mặc quần áo xong, chính đỏ mặt ngồi ở trên giường, nhìn thấy Trương Dương một mặt mỏi mệt đi trở về, nàng chỉ là nhẹ nhẹ kêu một tiếng, nhưng lại không biết tiếp theo nên nói cái gì. "Tiểu Nhu, thật xin lỗi, ta hiện tại còn không thể đối ngươi làm như thế." Trương Dương khẽ thở dài một hơi, một hai bàn tay to nhẹ nhàng bưng lấy Anu mặt. Không ngờ Anu Nhu cười, song tay nắm lấy Trương Dương cánh tay. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Trương Dương lòng bàn tay nhiệt độ Dương ca, ta biết người đây là tại có ta Không muốn thương tổn ta, ta hiểu Ách, kỳ thật ta chỉ là bởi vì hệ thống đẳng cấp không đủ Không có 333 quyền hạn mà thôi Bất quá lời này Trương Dương chỉ là ở trong lòng nghĩ đến Cũng không có nói ra tới Cùng Anu vốt ve Anu sau khi Trương Dương lấy qua Anu trước chuẩn bị trước chiếu Sau đó đi tới phòng khách Tại trên đất trống ngủ một đêm Một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng ngày hôm sau, Anu chưa tới 7 giờ liền rời giường Nàng hôm nay muốn đi bệnh viện làm mà bệnh viện cách nàng nhà lại có một khoảng cách, nàng nhất định phải sáng sớm đuổi xe bất. Nhưng mà Trương Dương bởi vì tối hôm qua quá mức tính phấn lại không thể phong thích, thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi, thường ngày lúc này cũng nên tỉnh lại hắn vẫn tại mê man ngủ. Anu sinh sợ quái rầy đến Trương Dương nghỉ ngơi, mọi cử động là thận trọng, sau đó lặng lẽ hôn Trương Dương một chút, lưu lại một tờ giấy, liền quay người rời khỏi nhà, đi bệnh viện làm việc. Cùng lúc đó, sân dưới cỏ dại rậm rạp trong mặt cỏ. Tiểu Lục, mau tỉnh lại, nàng ra tới. Tiểu Hắc nhẹ đẩy đẩy nằm ở một bên ngủ Tiểu Lục, luôn nói: "Tiểu Lục lập tức tỉnh táo lại." cấp tốc rút rướt ánh mắt của mình, theo tiểu Hắc chỉ vào phương hướng nhìn lại. Làm sao chỉ có một mình nàng, nam nhân kia đâu? Tiểu Hắc lắc đầu, ta đi cùng lấy nàng, bảo đảm an toàn của nàng, người ở đây lưu thủ, tiếp tục giám thị, vừa có hắn tin tức lập tức hướng đại ca báo cáo. Dứt lời, tiểu Hắc cấp tốc theo cao cỡ nửa người có dại bên trong đứng lên, bước nhanh đi theo An Nhu rời đi. Thời gian lại qua một giờ, Trương Dương cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại lại phát hiện trong nhà không có Mễ. Trương Dương chính nghi hoặc An Nhu đi nơi nào, sau đó thấy được nàng trên bàn lưu lại tờ giấy. Dương ca ta đi làm, ta sợ quấy giày ngươi nghỉ ngơi liền không có kêu ngươi đứng lên. Chung cư phía Tây giao lộ có một nhà bữa sang cửa hàng hương vị rất không tệ, giá cả cũng rất lợi ích thực tế. Ngươi sau khi tỉnh lại có thể đi nơi nào ăn điểm tâm. Cảm ơn ngươi lâu như vậy đến nay đối sự quan tâm của ta cùng chiếu cố, vĩnh viện yêu ngươi. Sau đó tờ giấy đằng sau còn phụ một cái khuôn mặt tươi cười cùng hình trái tim hình. Tiểu nhà đầu này. Trương Dương cười lắc đầu, giống An Nhu loại nữ hài tử này hẳn là tất cả nam tính tình nhân trong mộng đi, da trắng mỹ mạo vóc người đẹp, ôn Nhu quan tâm vòng tròn nhỏ, chịu mệt nhọc không có bực tức trên giường, kỹ xảo cũng rất là khéo. Sau khi rời giường, Trương Dương đơn giản rõ ràng tắm một cái, sau đó liền đứng dậy rời đi Anu nhà, đến nàng nói cái chỗ kia đi ăn điểm tâm. Tầng dưới, Tiểu Lục vẫn luôn tại nhìn chằm chằm đầu hành Lang, vừa vận hắn cũng tại thay phiên bên trong tình ngủ, không có lười biếng chút nào. Đinh. Đúng lúc này, Tiểu Lục điện thoại đột nhiên vang lên. "Tiểu Lục, các ngươi chỗ ấy tình huống thế nào?" Điện thoại bên kia chuyển đến đại ca thanh âm. Anu rời khỏi nhà, hát Tử đi theo nàng đi, nhưng nam nhân kia lại chưa hề đi ra vân vân, hắn ra đến, đến rồi. Chương 340 theo dõi. Tiểu Lục vừa dứt lời, Trương Dương liền từ hành lang bên trong đi ra, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng về phía chung cư bên ngoài đi đến. "Đi theo hắn, ta này mang theo các huynh đệ xử lý một chút vết thương lập tức đi ngay tìm ngươi, đừng cùng ném đi." Trong điện thoại, đại ca ngữ khí hơi có chút ấm lánh. "Vâng." Cúc điện thoại, Tiểu Lục liền đứng dậy theo đuổi cỏ nhảy ra ngoài, theo sát lấy Trương Dương mà đi. Sáng sớm, thành trung thôn gần đây rất là náo nhiệt, khắp nơi đều là bày quầy bán hàng bán đồ ăn đại gia đại mụ, có không ít cư dân bản địa sáng sớm chỉ vì mua tươi mới nhất rau quả. Tiểu Lục lẫn trong đám người bám theo Trương Dương một đoạn, Trương Dương căn bản không có ý thức được trong dòng người có một người vẫn luôn đang nhìn chăm chú hắn. 5 phút sau, Trương Dương đi tới An Nhu nói tới nhà nào bữa sáng cửa hàng. Xưa đậu nành, bánh bao, bánh quẩy, trứng luộc nước trà, trứng gà bánh. Bên trong tất cả đều là Trương Dương quen thuộc đồ ăn, đi qua Trương Dương tại thành trung thôn ở thời điểm liền thích đến loại này bữa sáng trải đi ăn điểm tâm, kinh tế lợi ích thực tế, ăn lại no bụng, mặc dù vệ sinh khả năng không cách nào cam đoan, nhưng đối với uống vào ba hiệp ăn cống ngầm lớn lên người hoa tới nói, điểm ấy vệ sinh vấn đề lại đáng là gì đâu. Từ khi đem đến Vương tỷ trong nhà, Trương Dương liền rốt cuộc chưa ăn qua những này truyền thống qua vật, mỗi sáng sớm cũng giống như người hầu đồng dạng tự thể nghiệm làm bữa sáng, vất vả ngược lại là vất vả, nhưng một lần nữa cảm nhận được nhà giống nhau cảm giác, Trương Dương cũng làm mệt cũng vui vẻ. Đi vào dòng người chen chúc bữa sáng cửa hàng, Trương Dương điểm một bát sữa đậu nành, bốn cái bánh tiêu, cộng thêm hai cái trứng luộc nước trà, thưởng thụ lấy chung quanh hồn nào, tìm một chỗ không vị ngồi xuống bắt đầu ăn. Tiểu Lục bụng cũng đi theo kêu rột rột lên, cũng tiện tay kêu một phần bữa sáng, một bên nhìn chằm chằm Trương Dương một bên nhanh chóng bắt đầu ăn. Đã từng qua đã quen ăn bữa trước không có bữa sau thời gian, Trương Dương liền do này dưỡng thành ăn cơm thần tốc thói quen, một ly lớn nóng hổi sữa đậu nành, bốn cái so với mình đại huynh đệ còn muốn lớn hơn bánh quẩy, hai cái so trứng trứng còn muốn lớn trứng trứng, Trương Dương chỉ dùng không đến 2 phút liền đều tiêu diệt, sau đó liền trả tiền, quay người rời đi. Tiểu Lục thấy mình sữa đậu nành còn không có uống một nửa. Trương Dương liền đã xong việc chuẩn bị rời đi, lập tức tâm thần giật mình, không để ý tới vừa gặp một nửa bánh nướng, vội vàng cũng đứng dậy chạy tới trả tiền. "Nám thảo, tiểu tử ngươi mọc ra, ra Tiểu Lục bởi vì nóng đổi. Không cẩn thận đụng ngã một cái gần 60 tuổi mập mạp bác gái, bác gái trong tay đựng lấy giữa đậu nành bắt lập tức ngã nát trên mặt đất, bóng nàng ngao ngao trực hiếu. "Thật xin lỗi, thực sự ngượng ngùng." Tiểu Lục vội vàng hướng bác gái xin lỗi, chuẩn bị dịu nàng lên, sinh sợ làm cho Trương Dương chú ý, hỏng chuyện của đại ca. "Ngươi chết cho ta bên cạnh đi." Bác gái thô bạo hất ra tiểu Lục cánh tay, cứ như vậy đặt ngông đập vào tràn đầy bùi đất trên sàn nhà, một mặt cậy mạnh nói, "Tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi đem lão nương đụng thành gãy xương, không có 1000 khối ngươi mơ tưởng làm ta lên." "Khá lắm, sáng sớm liền ăn vạ." Đầu năm nay lừa đảo cũng chính là đi sớm về tối à, quả nhiên là làm gì cũng không dễ dàng nha. Trương Dương chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền giao trả tiền, quay người rời đi. Để tại quá khứ, Trương Dương còn sẽ vì kêu ít đến thương cảm không may điểm tới quản một chút nhàn sự, nhưng hôm nay Trương Dương một lần không may kiểm nhận ít là lấy thiên lấy vạn làm đơn vị, quản như vậy một cọc nhàn sự thu hoạch rích lợi cùng nên đón phiền phức hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, Trương Dương cũng lười đi quản này cổ chuyện. Bất quá Trương Dương chính mình đi qua cũng sát thực gặp được cùng loại chuyện, mà Trương Dương biện pháp chính là nhanh chân liền chạy. Hoặc là dứt khoát cùng đối phương cùng nhau nằm trên mặt đất, không phải liền là hao tổn a, ta ngoại trừ thời gian, bên cạnh cái gì cũng không có, hao tổn nổi. Tiểu Lục thấy Trương Dương đã rời đi bữa sáng trại, đi vào mảnh liệt biển người bên trong, mắt thấy là phải cùng mất đi, Tiểu Lục lập tức trong lòng quíqu lên, nhíu mày lại, không chịu nổi bác gái lửa người, trực tiếp đem ví tiền trong sau cùng 500 khối tiền trực tiếp lắc tại trên mặt của nàng. Trên người ta cứ như vậy nhiều, ngươi muốn hay không? Lần sau nếu là lại để cho ta gặp ngươi, ta để ngươi thật biến thành gãy xương. Tiểu Lục giận mắng một tiếng, chân chơ một lát, Sau đó cơ lấy trên bàn còn lại nửa khối bánh nướng, một bên gặp một vừa đuổi theo Trương Dương mà đi. Mẹ trứng, một bữa sáng ăn hơn 500, đúng là mẹ nó xa xỉ. Tiểu Lục trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng hắn hiện tại có nhiệm vụ mang theo, hắn không muốn gây nên quá lớn chú ý, chỉ có thể nhịn xuống đi. Mà Trương Dương rời đi bữa sáng trải sau liền đi tới thành trung thôn siêu thị Bạch Hóa, hắn chuẩn bị lân cận vì An Nhu mua một cái giường, cũng ngoài định mức mua thêm một chút ở nhà. Dù sao hiện tại hệ thống đẳng cấp còn chưa đủ, tiền tiết kiệm cùng tiền mặt quá nhiều đối Trương Dương tới nói cũng không phải chuyện gì tốt hắn chỉ có thể đem quá nhiều tiền dùng tên giả quên ra ngoài hoặc là mau chóng tiêu hết. Thấy Trương Dương một đường đi vào siêu thị bách hóa, Tiểu Lục cũng chuẩn bị đi theo hắn đi vào. Đinh. Lúc này, đại ca lại gọi điện thoại tới. "Tiểu Lục, tiểu tử kia hiện tại ở đâu đây?" "Đại ca, hắn mới vừa vào đại thế giới siêu thị bách hóa." Tiểu Lục lập tức đáp lại nói. "Tiểu tử này sáng sớm đi siêu thị bách hóa làm gì?" Người tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, ta này liền mang theo các huynh đệ hướng chỗ ấy đuổi, dự tính 10 phút bên trong chạy tới. Dứt lời, đại ca liền cúp điện thoại. Mà Tiểu Lục thì tiếp tục theo dõi Trương Dương. Không thể không nói, thành trung thôn siêu thị bách Hóa thật là danh phủ kỳ thực siêu thị Bạch Hóa a, cái gì a Bibas, mai, lao đầu người, các loại cổ quái kỳ lạ sơn trại sản phẩm nơi này đều có, mà càng thêm trăn trở chính là, những vật này phần lớn cũng giống như ngựa Ba Ba nói, mặc dù là sơn trại, nhưng phẩm chất có lại so nguyên sinh còn tốt hơn, giá cả cũng càng vì rẻ tiền. Trương Dương theo lần thứ nhất nhìn thấy Anu lên, Anu mặc thủy chung là một đôi màu hồng phấn thể thao, mấy tháng, cho tới bây giờ liền không gặp nàng đối qua, Trương Dương liền quyết định vì nàng mua một đôi giày mới. Bất quá Trương Dương cũng không rõ ràng An Nhu chân là bao lớn size giờ, may mà theo 30 đến 40 các mua một đôi, làm chính nàng mặc một cái, cái khác giữ lại đưa cho 7 đại gia bắt đại cô cái gì. Sau đó, Trương Dương lại vì An Nhu mua sắm tivi, ấm nước nóng, ghế salon, quạt chờ một hệ liệt đồ điện gia dụng. Có là An Nhu nhà không có, có là nhà nàng có nhưng đã cổ xưa không chịu nổi, Trương Dương dứt khoát đều cho nàng đổi thành mới. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị lại chọn một cái giường làm siêu thị thống nhất cho hắn đưa hàng tới cửa thời điểm, đại ca mang theo số lớn nhân mã chạy tới đại thế giới công ty tổng hợp. Tiểu lục Ngươi bây giờ tại vị trí nào? Chúng ta đã đến siêu thị cửa. Siêu thị Bạch Hóa bên ngoài, đại ca cùng hắn một đám thủ hạ từng cái trên mặt bị thương, hoặc máu hứ động hoặc dán băng dàn cá nhân, hiển nhiên tối hôm qua trải qua chiến đấu kịch liệt, xung quanh người đi đường thấy thế cũng là nhao nhao đi đường vòng, sợ rước họa vào thân. Hắn ngay tại siêu thị lầu 2, xem ra vẫn là người có tiền, mua một đống lớn đồ vật, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tiểu Lục trốn ở trong góc, chi tiết hướng đại ca báo cáo. Kẻ có tiền. Hừ, một cái nhà giàu hoàn a, mẹ, ta muốn để ngươi biết người chọn sai mục tiêu. Đại ca hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo thủ hạ cả đám khí thế hùng hổ hướng về phía siêu thị lầu 2 tiến đến. Chương 341: Buổi sáng không có đánh răng. Trương Dương vẫn tại hướng dẫn mua hàng nhiệt tình giới thiệu quan sát một chương lại một chương giường, hắn hôm nay đã tại siêu thị mua đủ nhiều đồ vật, siêu thị nhân viên đều cho rằng Trương Dương là cái tài chủ, nhao nhao mời hắn quang lâm chính mình khu quần hạt, để có thể kiếm nhiều một chút chích. Trương Dương nghĩ chọn lựa một phương hướng trí ít có thể làm cho hai người ở phía trên bốc lên mà không chút nào cảm thấy chen chúc giường, nhưng cân nhắc an nhà không gian có hạn, Chương Dương nhìn mấy cái giường. Vẫn như cũ cảm thấy bất mãn ý. Ngay tại Trương Dương tại hướng dẫn mua hàng giới thiệu đi xem giường của hắn thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước lập trụ thượng treo một mặt dài trong kính xuất hiện một bóng người, người kia chính là trước kia tại bữa sáng cửa hàng bị bác gái lừa bịp tiền tên kia. Kỳ quái, vì cái gì hắn cũng lại ở chỗ này? Trương Dương giả bộ đang nghe hướng dẫn mua hàng giới thiệu giường của hắn, kỳ thực tại dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy người kia. Trương Dương thấy người kia bộ dạng khả nghi, lén lén lút lút, tuyệt không giống như là quang minh chính đại khách hàng, hắn hoặc là chính là một tên trộm, hoặc là hắn chính là đang theo dõi chính mình. Chẳng lẽ lại là dương quang thủ đoạn nham hiểm, như vậy chấp nhất, bị ta giáo hấn bao nhiêu lần còn không biết từ bỏ." Trương Dương khẽ hừ một tiếng, sau đó đánh gãy hướng dẫn mua hàng giới thiệu, "Đại tỷ, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?" "Nhà vệ sinh? Thế này là Phật nhà vệ sinh đi, liền đặt bên kia, ngươi rẽ một cái liền đến." Hướng dẫn mua hàng đại tỷ nhiệt tình đưa tay vì Trương Dương chỉ đường. "Cảm ơn." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về phía nhà vệ sinh đi đến. "Nhanh nhẹn làm à, làm xong ta cùng ngươi tiếp tục Phật, còn có mấy cái giường ta chưa kịp cùng ngươi giới thiệu, tôi cái kia chất lượng tiêu chuẩn." Ngươi không mua được ăn thiệt tỏi ngươi không mua được mắc lựa. Hướng dẫn mua hàng đại tỷ hướng về phía Trương Dương bóng lưng hô lớn. Tiểu Lục nhìn thấy Trương Dương đột nhiên rời đi, trong lòng quả thực cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng một lát sau hắn liền phát hiện Trương Dương vừa mới chỗ đứng phía trước có một chiếc gương. Gia hỏa này sẽ không phải là chú ý tới ta, nghĩ muốn chạy trốn a. Tiểu Lục hư lạnh một tiếng, theo đại mã nội y khu nhảy ra ngoài, bước nhanh đổi theo Trương Dương mà đi. Ngoặt một cái, Trương Dương đã tới siêu thị nhà vệ sinh bên ngoài, tại cửa ra vào thoáng ngừng mấy giây, sau đó bước nhanh đi vào. Ừ. Ta cũng không tin ngươi còn có thể theo dưới buồn cầu thủy đạo chạy trốn bởi vì theo dõi Trương Dương tiểu lục sáng sớm liền tồn thất 500 khối trong lòng rất là khó chịu đối Trương Dương tràn đầy hoặc khí Nếu mày lại liền cũng đi theo Trương Dương đi vào nhà vệ sinh Nam tiểu lục giả bộ như người không việc gì đồng dạng đi vào nhà vệ sinh huyết sáo nhìn chúng quanh nhưng không có phát hiện Trương Dương thân ảnh chẳng lẽ lại ra hỏa này thật theo buồn cầu trong mắt trốn tiểu lục trong lòng quý lên liền vội vàng đem từng cái ngồi cầu cửa vịẩ ra nhưng vẫn là tìm không thấy Trương Dươngxoái ca người đang tìm ta a Tiểu lục còn không có kịp phản ứng Trương Dương đột nhiên theo nhà vệ sinh Nam cửa vào phía trên nhảy xuống tới trực tiếp đem tiểu lục đặt ở dưới thân ta liền biết ngươi là đang theo dõi ta ta vừa tiến đến liền khiên ở phía trên chờ ngươi, mong nói có phải hay không Dương Quang phái ngươi đến lần này hắn lại nghĩ làm cho gì Trương Dương cưới tại tiểu lục trên lưng mỗi một câu nói liền bố một cái chán của hắn hôn Đảng nhanh từ trên người ta là đi tiểu lục đang không ngừng ráy dùa nhưng chỉ là không cố gắng hắn ở đâu là Trương Dương đối thủ miệng như vậy cứng ta là nên nói nguyên ngoan cố đầu vẫn là nói người trung tâm đâu Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm lấy tiểu Lục chân trái, sau đó chậm rãi ra tăng hai tay lực lượng. Ngươi muốn làm gì, đuổi mau dừng lại. A. Ta thao ngươi mẹ ruột tứ cứu nãi nãi. Mau dừng tay. A. Tiểu Lục đau quỷ khóc sói gào lên, nhưng mà nhà vệ sinh cửa sổ đóng chặt, vị trí cũng tương đối xa xôi, hiện tại lại là buổi sáng, siêu thị khách rất ít người, không ai có thể nghe được hắn kêu cứu. Miệng bẩn như vậy, buổi sáng không có đánh răng. Trương Dương cười lạnh một tiếng, lại tăng lên hai tay thực hiện áp lực. A. Tiểu Lục phát ra như mổ heo tiếng kêu. Hai tay càng không ngừng vốt sầm nhà, đối với Trương Dương ức hiếp hắn bất lực, đập trong mẹ, ta đại ca đã dẫn người tới tìm người, người liền cấp ta chờ chết đi. À, mau dừng tay. Còn đại ca, còn có thể tứ binh. Có thể à, có chuẩn bị mà đến à, mặc kệ chỉ sợ ta muốn để các người thất vọng, không quản các người đến bao nhiêu người đều chỉ là làm bia đỡ đạn mạng. Dứt lời, Trương Dương vung lòng ra tiểu Lục Chân, sau đó nhanh chóng một cái cổ tay chặt bổ vào tiểu Lục trên gáy, tiểu Lục ngao ô một tiếng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Như vậy thích nói thô tục, buổi sáng nhất định là không có đánh răng. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng xách theo tiểu lục của áo, sau đó đem hắn xách tới một cái bồn cầu bên cạnh, trực tiếp đem đầu của hắn ấn xuống dưới, dùng bồn cầu nước hào hào cho hắn rửa mặt, súc súc miệng, sau đó liền đem hắn nhét vào một bên rẻ lau nhà bên trên. Thu thập tiểu lục, Trương Dương lập tức liền rời đi nhà vệ sinh. Vừa vừa đẩy cửa ra, Trương Dương liền thấy một gã đại hắn mang theo hơn mười mấy tên thủ hạ chính nhìn chung quanh hướng về phía hắn đi tới, hiển nhiên là đang tìm cái gì người. Trương Dương đang chuẩn bị cùng bọn hắn giao chiến, nhưng hắn đột nhiên phát hiện tên này đại hán giống như nhìn rất quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng hắn trong lúc nhất thời liền là nghĩ không ra. Ngay tại Trương Dương thời điểm do dự, đại hán một tên thủ hạ chú ý tới phía trước Trương Dương. "Đại ca, tựa như là phía trước tên kia, ngươi nhìn là tối hôm qua nam nhân kia không?" Đại ca xoay đầu lại, nhìn kỹ một chút Trương Dương, phát hiện quả nhiên là tối hôm qua cùng An Nhu có chặt chẽ tử động nam nhân kia, lập tức nổi trận lôi đình lên, sau đó bất chấp tất cả, trực tiếp mang người đem Trương Dương đẩy lại. Trương Dương lấy lại tinh thần, nhìn bên cạnh cả đám, nhẹ hư một tiếng, "Một câu, có phải hay không Dương Quang phái các ngươi tới?" Dương Quang đại gia ngươi, con mẹ hắn ánh trong đâu? Một tên thù hạ đối Trương Dương ngạo nghễ thái độ rất là khó chịu, giận mắng một tiếng nói: "Kỳ quái, Tiểu Lục đi đâu rồi?" Lúc này, mọi người phát hiện theo dõi Trương Dương Tiểu Lục không thấy. "Tiểu Lục? Các người nói là theo buổi sáng tại bữa sáng cửa hàng vẫn tại theo dõi ta người à, hắn hiện tại ngay tại nhà vệ sinh rẻ lau nhà thượng nằm đâu?" Trương Dương khẽ cười một tiếng, hai tay ôm ngực, nhìn chung quanh này hơn 10 cái bị thương người, trong lòng không những không hoảng hốt, ngược lại còn có chút muốn cười. "Thảo nên mã, người nói cái gì?" Một tên thù hạ nghe Trương Dương nói lời, lập tức nổi trận lôi đình. Vừa đông cắt lớn nắm đấm liền muốn hướng về phía hắn xông lại. "Ừm." Đại ca nội Trừng này thủ hạ một chút, hét lại hắn, "Hai người các ngươi đến nhà vệ sinh đi xem một chút." "Là." Hai tên thủ hạ mang theo ván khí, trường trương dương một chút, sau đó bước nhanh hướng về phía nhà vệ sinh chạy tới. Một lát sau, hai tên thủ hạ này mang lấy hôn mê bất tỉnh, toàn thân ướt súng, còn mang theo một thân mùi khai tiểu lục theo nhà vệ sinh bên trong đi ra. "Đại ca, tiểu lục bị đánh bất tỉnh." Một mạng lấy tiểu lục thủ hạ hướng về phía điện thoại di động hô. Vừa thấy tiểu lục thảm trạng, đại ca sắc mặt lập tức âm trầm xuống tiểu tử, đây là ngươi làm. Chương 342, ta sẽ còn trở lại. Huynh, làm sao vậy, cho phép các ngươi tìm ta phiền phức còn không cho phép ta đánh đòn phủ đầu a? Trương Dương nhìn thẳng đại ca con mắt, không mang theo một tiếng nhắc gan. Ba ngươi cái thôi bức, ta chơi trên người. Một tên thủ hạ rốt cục gáp chế không nổi phẫn nộ trong lòng, hô to một tiếng, hướng về phía Trương Dương đánh tới. Ta đảo. Trương Dương nhanh chóng một cái hướng quyền đánh vào này tên thủ hạ trên bụng, trực tiếp đem hắn đánh bay xa hơn 3 mét. Thảo. Thấy Trương Dương đi lên liền đệ sắc chiều, giữ hạ thủ hạ cũng bất chấp tất cả. Hồ to hướng về phía Trương Dương lao đến. Tới tới tới, có bao nhiêu đến bao nhiêu, đừng khách khí, có đao có côn hết thể đều lấy ra đi, nhưng kết quả cũng giống nhau. Trương Dương thần sắc rất là nhẹ nhõm, linh động thân pháp tả hữu tránh né lấy đối phương lô mãng tiến công, sau đó đem đối phương tiến công từng cái hóa giải. Không chỉ trong chốc lát, liền có một nửa người ngã xuống Trương Dương quyền cước dưới, đều rên không thôi. Dừng tay. Ngay tại tình hình chiến đấu cháy bỏng thời điểm, đại ca đột nhiên hét lại còn thừa thủ hạ. Nghe đại ca mệnh lệnh, những người còn lại dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng vẫn là không chút do dự ngừng lại. Ông đột nhìn chăm chú Trương Dương, sau đó đem ngã xuống đất huynh đệ đỡ lên. "Nha, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là biết khó mà lui rồi sao?" Trương Dương vặn vẹo gối nẹo cổ của mình, dán ra một thoáng cơn cốt, khẽ cười một tiếng nói. Đại ca lặng lẽ nhìn chăm chú Trương Dương, ngữ khí bình thản nói, "Tiểu tử, luyện qua." "Vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi." Dứt lời, đại ca cởi bỏ áo của mình, lộ đã xuất thân thượng kia so Trương Dương còn cường tráng hơn không chỉ gấp hai tráng kiện cơ bắp, vết thương trên người xẹo cũng là so Trương Dương thêm ra không ít. "Nha à, vẫn là cái quọng cứng." Ngươi cho rằng sáng cái cơ bắp tú cái vết xẻo liền có thể dọa ta a, nơi này là Đông Hải, không là quá khứ Tân môn, so hung ác kia một bộ đã quá hạ, bất quá ngươi nếu là dám cắt chính mình chứng không chừng ta thật đúng là sẽ cảm thấy sợ hãi." Trương Dương khẽ cười một tiếng, loại này phô trương thanh thế hành vi hắn đã gặp không chỉ một lần, đều là chút thấy hết chết miệng cường vương giả, không chịu nổi một kích. "Thảo nên mã, ngươi nói thứ độ gì?" Một tên thủ hạ thấy Trương Dương đối đại ca như thế bất kính, trong lòng đại hỏa khống chế không nổi tâm tình của mình liền muốn xông lên đi. "Ta nói để các ngươi dừng tay, các ngươi đem ta như gió thổi bên tai a." Đại ca hai mắt trừng trừng, xoay người lại hướng về phía kia tên thủ hạ gầm gét một tiếng, thanh thế có chút bước người. "Vâng, thật xin lỗi, đại ca." Kia tên thủ hạ khỏe miệng có chút co lại, túi đầu xuống, lui về phía sau trở về. Lúc này, Trương Dương bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến trước mắt cái này cháng hắn tới. Bình thường mà nói, tại trên đường hỗn, càng là cái loại này nói nguyên tắc, có thể khống chế lại tâm tình mình người thực lực liền càng mạnh, bởi vì bọn hắn có thể phục chúng, tự thân võ nghệ cũng không yếu. Tương phản, càng là cái loại này giống như chó điên sủa loạn, động một chút lại chào hỏi nhà khác nhân tổ tông. Hơn nữa còn thích sáng dão ra hỏa, thì càng yếu gà một con, loại người này chỉ dám khi dễ yếu hơn mình người, hơn nữa còn thích dở trò, vừa gặp phải mạnh hơn chính mình liền dây biến rụt đầu con rùa. Tiểu tử, lên một cái phách lối như vậy người ta đã đem hắn đánh vào nước Đức Hoa chỉnh hình. Đại ca hai mắt không mang theo một chút tình cảm, nhìn chăm chú Trương Dương, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Lao trung y bó sương tay nghề cũng rất tuyệt a, hắn tại sao muốn đi nước Đức Hoa chỉnh hình? Như vậy sùng Dương mị Dương, nhất định là cái chính cống Đức ôn. Trương Dương đối với đối phương thị uy hoàn toàn không lừa, ngược lại tiếp tục đánh lấy liếc mắt đại khái ý đồ chọc giận hắn. Đại ca trên mặt quả nhiên xuất hiện một chút giận dữ, hừ lạnh một tiếng, tùy tạc xong quyền, phi tốc hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương tuy rằng đã đối người này thêm chút để phòng một chút, nhưng vẫn là bị tốc độ của hắn chấn kinh. Như là quái thú đồng dạng thân thể cường tráng lại còn có như vậy khiến người tốc độ khủng khiếp, nếu không phải Trương Dương trước đó để phòng một chút, chỉ sợ một quyền này trực tiếp liền sẽ đem đầu của hắn cấp đánh bay ra ngoài cũng nói không chính xác. Thời gian qua đi lâu như vậy, Trương Dương cuối cùng là gặp được tình địch, trong lòng có chút trống lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Có thể cùng một cường giả giao thủ cũng là chuyện tốt, dù sao này có thể làm cho mình phòng ngừa ngủ quáng, biết thực lực chân thật của mình đến tốt cùng như thế nào. Trương Dương cũng thay đổi lúc trước ngạo lớn, thần sắc ngưng trọng câu ít, đang mạo hiểm tránh thoát đối phương tiến công về sau, nhanh chóng xiết chặt nắm đấm, thừa dịp đối phương không có đem lực đạo hoàn toàn thu hồi lại, đánh một cái phản kích. Trương Dương thân thể không có hắn cường tráng, hơn nữa khoảng cách cũng tương đối gần, đại ca lường trước một quyền này sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì, chuẩn bị thừa dịp Trương Dương tiến công thất bại thời điểm lại cho hắn đến một quyền, trực tiếp giải quyết chiến đấu. Nhưng mà đại ca coi thường Trương Dương thực lực, giữa hai người khoảng cách bất quá mấy cm mà thôi, mà này vẹn vẹn mấy cm khoảng cách, Trương Dương ra quyền lại có thể sinh ra kinh người lực bộc phát, trực tiếp đem đại ca đánh lui đến mấy mét. Nếu không phải đại ca thân hình trắng kiện, bên trong lực hùng hậu, chỉ sợ người bình thường chịu một quyền này, nhất định sẽ thụ phi thường nội thương nghiêm trọng. Thuốn quyền. Đại ca rút lui mấy bước, thần sắc nghiêm trọng, che bụng của mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương. "Hừ, người đến còn rất hiểu đi." Trương Dương cười lạnh một tiếng, trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy lúc trước ngạo nghễ, một bộ trận địa sẵn sàng tư thái. Đại ca vốn cho rằng Trương Dương chỉ là một cái nhà giàu mà khố, nghĩ đến tùy tiện đánh một trận cấp cái cảnh cáo liền xong việc, không có nghĩ đến cái này tiểu tử lại còn là cái vịnh xuân cao thủ. Theo vừa mới tránh thoát chính mình quyền thứ nhất, đại ca liền cảm giác cái này Trương Dương tập võ nhiều năm rồi, mà Trương Dương sau đó lại tại thân thể mất đi trọng tâm tình huống dưới nhanh chóng đánh ra một cái thôn quyền, cái phản ứng này, cái này lực đạo, cái này độ chính xác, không có một hai chục năm chăm học khổ luyện căn bản không đạt được, mà ra hỏa này thoạt nhìn cũng chỉ 24, 25 tuổi, chẳng lẽ hắn là cái võ học kỳ tài. Trương Dương thấy đối phương đứng tại chỗ sững sờ. Lông mày có chút vận một cái, hừ lạnh một tiếng, "Thế nào, ngươi có phải hay không sợ?" Đại ca lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ Trương Dương một phen, sau đó cũng không quay đầu lại dẫn đầu rời đi, "Đi, đi." Trương Dương lập tức cảm thấy một mặt một bức, nói đi là đi, này mẹ nó cũng quá thẳng thắn chứ quá đi, không đặt xuống cái ngoan thoại quăng cái dung mạo giống lao sói sám đồng dạng nói ta sẽ còn trở lại. Cũng không chờ Trương Dương kịp phản ứng, đại ca đột nhiên xoay người lại, xa xa chỉ vào Trương Dương cái mũi, ngựa khi ấm lánh, "Tiểu tử, việc này còn chưa xong, ngươi chờ, ta sẽ còn trở lại." chính là không theo kịch bản ra bài a, Trương Dương đã không biết nên làm sao nhả nhẽn. Bất quá đối phương như là đã dự định thu tay lại, Trương Dương cũng không tính tại tiếp tục truy kích, dù sao giặc cùng đường chớ đuổi, con thỏ gấp còn cắn người mấy cái này đạo lý hắn vẫn là hiểu. Hùng chi đối phương thân thủ cũng không yếu, nếu như đối phương đem hết toàn lực, Trương Dương không xác định chính mình tại không tá trợ không may hệ thống trợ giúp hạ có thể hay không đánh bại hắn, hơn nữa cho dù vận dụng hệ thống trợ rút, lấy thực lực của đối phương, tiêu hao không may điểm, khẳng định cũng là tương đối lớn một con số. Đại ca, chẳng lẽ lần này cứ như vậy bỏ qua hắn rồi? Một tên thù hạ không có cam lòng, một bên quay đầu nhìn Trương Dương một bên hướng đại ca hỏi. "Chương 343, bí mật cứ điểm." Đại ca nhẹ hư một tiếng, "Tiểu tử này thực lực rất mạnh, các ngươi cùng tiến lên đều không gây thương tổn được hắn, chính là ta chỉnh ngay ngắn bắt kinh cùng hắn đánh một trận, không có mấy chục sẽ hiệp cũng phân không ra thắng bại, hơn nữa chúng ta đã khiến cho đủ nhiều chú ý, này sẽ cho chúng ta giữ lấy phiền phước, vạn nhất cấp trên trách tội xuống, tất cả mọi người muốn chịu không nổi." Này tên thù hạ siết chặt nằm đấm, quay đầu nhìn Trương Dương một chút, cắn răng, sau đó nhẹ đầu, bước nhanh cùng đại ca cùng rời đi. Lần này vì chuyện của ta vất vả các vị, có cơ hội ta lại đi tự mình thu thập hắn, chờ thêm đầu nhiệm vụ hoàn thành, phát tới tiền thưởng, ta sẽ hảo hảo khao mọi người." Đại ca cười nhạt một tiếng, đối bên người một đám thủ hạ nói. Một đám thủ hạ mặc dù bị Trương Dương đánh rất thảm, nhưng nghe đại ca những lời này, một cái đều là phát ra từ nội tâm nợ nụ cười, đi theo đại ca như vậy, bất luận thắng thua, đều nhất định sẽ có thì ăn. Nhìn lối phương nhanh nhanh rời đi siêu thị, Trương Dương nhíu mày lại, hắn đến cùng phải hay không Dương Quang phái tới làm ta, nếu như không phải, hắn đến tìm ta gây phiền phức lại là vì cái gì? Đối đối phương theo tầm mắt của mình bên trong biến mất, Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, lắc đầu, "Ta mặc kệ ngươi đến tụt cùng vì mục đích gì, dám đến tìm ta gây phiền phức, ngươi liền đợi đến xui xẻo." Nghi ngóc đầu trở lại, "Lần tiếp theo ta sẽ không lại đối ngươi hạ thủ lưu tình." Dứt lời, Trương Dương quay người đi trở về trận mắt há hốc mồm hướng dẫn mua hàng đại tỷ bên người, làm nàng tiếp tục mang theo chính mình nhìn xem có hay không cái khác phù hợp dường. 5 phút sau, Trương Dương chọn chúng một cái to nhỏ vừa phải, tính bền dẻo ưu lưng giường, sau đó làm siêu thị Phương Diện đem giường cùng với các mua thương phẩm hết thảy chuyển đến An Nhu chỗ chung cư. Sau đó, Trương Dương bỏ ra cả một cái bên trong buổi chưa đem ăn nhu nhà bố trí tốt, nhìn quả thực so với ban đầu muốn mỹ con nhiều. Nhưng Trương Dương quan tâm nhất vẫn là cái giường này, hắn chuyên môn trên giường nhảy tới nhảy lui lật tới lật lui, cố ý làm ra động tính rất lớn đến kiểm nghiệm giường thể trình độ chắc chắn, cuối cùng phát hiện chỉ tiêu đều thỏa mãn hắn mong muốn. Quá tốt rồi, cái này liền không cần lo lắng lăn ga giường thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn. Trương Dương nhìn An Nhu phòng giường mới, không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Tiểu tử thôi, ngươi vì để người ta giấc ngủ, liền chuyên môn giường đều lấy lòng, tiểu tử ngươi chính là có với không muốn mặt. Ngay tại Trương Dương dương dương đáp ý thời điểm, trong đầu chuyển đến hệ thống khinh thường thanh âm. "Senior, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi à, động động lệch ra tâm mắt cũng không có thể, ngươi cũng quá độc tài đi." Trương Dương nhíu môi một cái, nhẹ hư một tiếng, biểu đạt chính mình đối hệ thống bất mãn. "Ai, ta bắt đầu hối hận lúc trước vì cái gì chọn ngươi làm tốt thể, không ôm chí lớn a." Hệ thống giải thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Bất quá Trương Dương cũng không quan tâm hệ thống chảo phúng, hắn cũng không phải thật an không ngồi rồi, kiếm lấy không may điểm, thu thập tín đồ, mở rộng danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Những sự tình này Trương Dương một cái đều không có kéo xuống. Như vậy cũng tốt so làm công, chỉ muốn nhân viên không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm, hơn nữa còn có thể mang đến cho ngươi ổn định hiệu quả và lợi ích, thân là lão bản, ngươi nên cho bọn hắn đầy đủ tự do, lúc này mới có thể kích phát bọn họ tính tích cực, người làm công không phải tên con kiếp, bọn họ cũng là cần không gian cùng tôn trọng. Sau đó, thu thập xong an nguy nhà, Trương Dương liền tiếp theo bắt đầu thu thập tư liệu, Mân Mê trực tiếp phương diện truyện. Cùng lúc đó, thành phố Đông Hải thành Tây, vượt bỏ khu công nghiệp bên trong vừa che dưới mặt đất cứ điểm bên trong, Đại ca thuận lợi hoàn thành phía trên chỉ định nhiệm vụ, mang theo một đám bị thương thủ hạ trở lại cứ điểm trình đốn, chuẩn bị nên đón buổi tối nhiệm vụ. Đại ca vừa muốn bước vào cứ điểm lối vào, đột nhiên lối vào một cao lớn thủ vệ ngăn cản hắn, một mặt ngoạn vị nhìn hắn cùng dưới tay hắn người. Làm sao trở về muộn như vậy, thủ hạ ngươi người làm sao tổn thương nghiêm trọng như vậy, có phải hay không rời ngươi bọn họ liền hoàn toàn là một đám xác rồi rồi. Thủ vệ cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng bực cận. Ngươi nói cái gì? Tiểu Lục lúc này đã thanh lại, nghe được thủ vệ nói lời, lập tức nổi trận lôi đình siết chặt nắm đấm liền muốn cho hắn tâm kia buồn nôn mặt một quyền. Tiểu Lục, dừng tay. Đại ca đột nhiên đối Tiểu Lục hô lớn một tiếng, ngươi là muốn tạo phản à? Đại ca sắc mặt rất là âm trầm, trong mắt cũng hiện đầy tơ máu, bộ dáng nhìn có chút giở người. Thật xin lỗi. Nhìn đại ca nét mặt đầy vẻ giận dữ dáng vẻ, Tiểu Lục khỏe miệng có chút có lại, túi đầu xuống, chậm rãi lui trở về. Đại ca hít sâu một hơi, sau đó đối thủ vệ chậm rãi nói ra, thủ hạ của ta đều là mới vừa vào băng không mấy năm người mới, chúng ta chấp hành cũng đều là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, thủ thương không thể tránh được. Chỉ cần để bọn hắn lại nhiều trải qua mấy cuộc chiến đấu tẩy lễ, ta tin tưởng bọn họ nhất định đều sẽ trở thành hợp cách chiến sĩ." Thủ vệ yên lặng nhìn đại ca một chút, sau đó khẽ cười một tiếng, "Hử, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi." Dứt lời, thủ vệ vì đại ca một đoàn người nhường đường ra. Đại ca nhẹ gật đầu, sau đó mang theo thủ hạ hơn 10 người đi vào bên trong cứ điểm bộ. Phát thảo sao, chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng đồ vật. Đợi một đoàn người đi xa, Tiểu Lục siết chặt nắm đấm, đối cửa vào thủ vệ giận gắt một cái nước bọn, nhẹ giọng mắng, "Ngậm miệng." Đại ca nhíu mày lại, âm thanh lạnh nói, ta nói bao nhiêu lần, hỏa từ miệng mà ra, miệng của mình đều không còn được, mạng của các ngươi còn muốn à? Đúng đấy, tiểu lục ngươi cũng đừng lại cầu nhào, tâm sự của đại ca nhiều hơn ngươi nhiều, ngươi liền thiếu đi cấp đại ca thêm độ. Trung quanh thủ hạ của hắn cũng nhao nhao thuyết phục lên tiểu lục tới. Tiểu lục yên lặng nhìn thoáng qua đại ca bóng lưng, sau đó thở dài một hơi, "Thật xin lỗi, đại ca, cho ngươi thêm phiền thoái, ngươi giao cho ta đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ ta đều kết thúc không thành, ta hổ thẹn tại tín nhiệm của ngươi." Đại ca cũng không quay đầu, bất quá vẫn là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, thản nhiên nói: tất cả mọi người là huynh đệ, cùng nhau tại trên mũi dao liếm qua máu quá mệnh giao tình, đừng bảo là loại này khách khí lời nói, ta đã làm đại ca của các ngươi, ta liền nhất định sẽ đối các ngươi phụ trách. Đại ca ngữ khí mặc dù rất bình thản, mọi người cũng không nhìn thấy khuôn mặt của hắn biểu tình, nhưng thủ hạ của hắn lại đều bị hắn những lời này cảm động, trong lòng âm thầm thề vô luận sinh tử, đều phải thề chết cũng đi theo đại ca. Mọi người đang định chia ra đi từng người phòng nghỉ ngơi, đột nhiên lại một cứ điểm thủ vệ theo con đường một bên đi tới, ngăn cản đại ca đừng đi. Chuyện gì? Đại ca hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về phía tên thủ vệ này hỏi. Sơn Ca muốn gặp ngươi, đi theo ta." Vừa nghe đến tin tức này, Đại Ca lập tức tâm thần giật mình, sông Ca tới? Hắn là lúc nào?" Bớt nói nhảm, "Nhanh đi theo ta, đừng để Đại Ca đợi lâu." Thủ vệ dáng vẻ nhìn rất là không kiên nhẫn, khẽ hừ một tiếng, liền quay người rời đi. Đại Ca nhìn thủ vệ bóng lưng, âm thầm siết chặt nằm đấm, ngay sau đó lại chậm rãi bước ra, sau đó liền theo sát lấy thủ vệ rời đi. "Đại Ca, Đại Ca." Một đám thủ hạ có chút bận tâm Đại Ca an toàn, muốn muốn đi theo Đại Ca cùng nhau đi tới. Dừng lại, "Sơn Ca không có để các ngươi cùng theo đi." Cho ta cái nào mát mẻ mẹ nào ở. Chương 344, xâm ca nhiệm vụ. Một đám thủ hạ vừa đuổi theo chưa được hai bước, liền bị trước mặt thủ vệ thô Bạo hết lại. Đại ca dừng bước, chậm chậm quay đầu lại, các ngươi đều cho ta trở về phòng nghỉ ngơi, buổi tối khẳng định còn sẽ có nhiệm vụ quan trọng hơn đang chờ người nhóm, làm sao? Liền ta cũng không nghe sao. Trong lòng mọi người đều có chút do dự, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, dừng ngay tại chỗ, đưa mắt nhìn đại ca rời đi về sau, mới quay người về tới từng người phòng. Xuyên qua âm u Hành lang, đại ca đi theo thủ vệ đi tới lão đại trước gian phòng trên khung cửa tràn đầy mạ mện cùng mùi đất. Chờ một chút. Đại ca đang muốn gõ cửa đi vào, đột nhiên cửa hai tên thủ vệ thô bạo ngăn cản đại ca, sau đó ở trên người hắn dở trò, kiểm tra có hay không ám dấu vũ khí. Lúc này, bên trong một cái không thành thật thủ vệ trực tiếp bắt lấy đại ca đũ quần, ngẩng đầu nhìn đại ca mặt, hắc hắc cười không ngừng, nha, nhiều năm như vậy chính là không có phí công luyện à, có thể hay không tiết lộ một chút ngươi cùng ăn chút gì đâu?" Đại ca sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, một cỗ sát ý đập vào mặt. "Ta khuyên ngươi nhanh lấy tay ra, nếu không ngươi cũng đừng trách ta không có sớm cùng ngươi bắt chuyện qua." Nhìn lại ca một mặt tâm trầm tên thủ vệ này lập tức cũng tới tính tỉnh tình, trong nháy mắt thu hồi nụ cười trên mặt, vươn lòng tay ra, đứng lên, thô bạo bắt lấy đại ca cổ áo. Nói đó, một cái chó nhà có tăng cũng dám tiêu ngạo như vậy. "Nhanh dừng tay cho ta, lão đại đang ở bên trong chờ đâu, các ngươi ở ngoài cửa làm loại sự tình này, còn thể thống gì?" Dẫn dắt đại ca lại tới đây tên kia thủ vệ tốc giọng quát ở giữa hai người xung đột, một mặt không nhịn được nhìn bọn hắn hai. Nắm lấy đại ca tên thủ vệ này hư lạnh một tiếng, vươn lòng ra đại ca cổ áo, "Ngươi có gan, ngươi xác thực có gan, bất quá ngươi phách lối không được bao lâu." Hỗn đản. Dứt lời, tên thủ vệ này dẫn gắt một cái nước bọn, sau đó né qua một bên, cấp đại ca đưa ra con đường. "Đi vào đi, Song ca đang ở bên trong chờ ngươi." Dẫn dắt đại ca đến đây tên kia thủ vệ ngữ khí bình thản nói. Đại ca nhẹ gật đầu, sau đó gõ cửa lớn. "La a tuyên a, mau vào mau vào, ta đợi ngươi đã lâu." Bên trong chuyển đến một người đàn ông tuổi trung niên thanh âm khàn khàn. Đại ca hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đẩy ra vết rỉ loang lổ, tràn đầy cho bụi cửa sắt. Ngay tại ngay phía trước, ngửa ngồi tại một tấm giản dị trên ghế salon tên kia hơn 50 tuổi. Đo hòa dâm, ý cười đầy mặt nam tử liền ngụy sâm, mọi người sợ sưng hô Sâm ca. Sâm ca? A tuyển đi tới ngụy sâm trước mặt, rất cung kính nhẹ gật đầu, "Sâm ca, nơi này có chúng ta tại liền tốt, ngài tại sao muốn tự mình đến đây?" Ngụy sâm từ trên ghế xả lọn đứng lên, bước nhanh đi đến A tuyển trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, "Ta trung thành nhất thủ hạ ở đây vì ta đánh thiên hạ khai thác cương vực, ta cái này làm lao đại lại há có thể làm như không thấy, ở hậu phương ngồi mát ăn bắt vàng đầu. A Tuyền khẽ khẽ lắc đầu, xâm ca ngươi quá lo lắng, ta hôm nay có hết thảy đều là bái ngươi Không, có ngươi liền không, có ta hôm nay, vì ngươi mà chiến là chức trách của ta cùng bạn phận. Ngụy Sâm cười ha ha một tiếng, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta liền biết ngươi là đáng giá nhất ta tín nhiệm." Dứt lời, Ngụy Sâm nhiệt tình mời A Tuyền cùng hắn cùng nhau ở trên ghế salon ngồi xuống. "A Tuyền à, thành phố Đông Hải thế nhưng là một mảnh đất đai màu mỡ a, nếu như có thể đem nơi này cầm xuống, vậy chúng ta Thanh Sơn bang tại Hoa Hạ phương Nam nhưng chính là số một số hai ba phái, từ đây liền không còn có người dám xem thường chúng ta, đến lúc đó ngươi thế nhưng là ta lớn nhất công thần, ta nhất định sẽ nặng nề mà khen tụng ngươi." Nghi Ngụy sơm đầy nhiệt tình dáng vẻ, A Tuyền chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hạ đầu, "Có thể vì Sâm ca phục vụ là chúng ta vinh hạnh, Sâm ca ngươi nếu là nói khen thưởng nói vậy thật quá khắc khí." Ngụy Sâm cười hắc hắc, nặng nhẹ mà vô vô A Tuyền bả vai, "Cho nên ta liền nói ngươi làm việc ta yên tâm nha, mãi mãi cũng là tại quán triệt chỉ thị của ta, không, có hai lòng, ai, nếu như ta thủ hạ những người khác có thể có ngươi một nửa trung tâm, chúng ta Thanh Sơn bang làm sao xấu không thể quật khởi đâu." Nói đến đây, "Đêm nay ta có một cái nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi, thủ hạ ta tinh đều tại Nam Cảng thành phố." Bây giờ tại thành phố Đông Hải ngoại trừ ngươi cùng người của ngươi bên ngoài, cái khác đều là một đám phế vật, nhiệm vụ này giao cho bọn hắn tới làm nói ta thật sự là không yên lòng. A Tuyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Sâm ca thỉnh giảng, mặc kệ là nhiệm vụ gì, ta đều nhất định xông pha khói lửa, không chối từ." "Tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm." Ngụy Sâm kích động đứng lên, sau đó bước nhanh đi tới bên cạnh một tấm tàn tại trước bàn làm việc, mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tấm hình, quay người giao cho A Tuyền. "Hắn gọi là Từ Minh, là thành phố Đông Hải thành Tây một cái tên là độc xà bang bang phái lão đại." Sớm mấy năm là Nam cả thành phố một cái tiểu lưu manh đắc tội đại nhân vật sau bác Thượng chạy trốn tới thành phố Đông Hải trở thành thành Tây một cái địa đầu xa đi qua mấy năm nuôi dưỡng hắn hiện dưới tay đã có được hơn 100 người cộng thêm mấy nhà sòng bạc ngầm cùng kỹ viện cùng chúng ta Thanh Sơn bang thực lực so sánh hắn liền Quảng bao đều không phải nhưng dù sao núi cao hoàng đế Sa nơi này không phải địa bàn của chúng ta nếu như chúng ta muốn chinh phục thành phố Đông Hải cái này xà tử Minh sẽ là chúng ta tiến lên trên đường khối thứ nhất chướng ngại vật trước đó để ngườiơ thu thập những người kia chỉ là tam ưu Mục đích đúng là vì để cho chúng ta Thanh Sơn bang tại thành phố Đông Hải Dương danh lập uy, bây giờ chân Chính Khiêu chỉ tới, ta muốn để ngươi xử lý hắn, đem sản nghiệp của hắn đều thu về chúng ta Thanh Sơn bang tất cả, ngươi có năng lực làm được a?" A Tuyền Long mày có chút vặn một cái, nhưng lập tức liền khôi phục nhanh chóng bình thường. "Sâm ca xin yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nếu như không thành, ta đưa đầu tới gặp." A Tuyền nhận lấy xả tử minh hành trụ, chậm chậm gật gật đầu. Ngụy Sâm cười hắc hắc, cầm "Ta tin tưởng nhất định sẽ không khiến ta thất vọng, đợi chút nữa ta sẽ phái người đem hắn tài liệu kẽ giao cho ngươi." Ngươi đi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, đêm nay 9 giờ, đúng giờ hành động. Đúng. A Tuyền đem ảnh chụp cất vào trong túi, đứng dậy hướng về phía Ngụy Sâm túi mình vài chào, sau đó liền quay người rời đi cái này tràn đầy cho bự phòng. Ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, A tuyển cũng không quay đầu lại liền hướng về phía gian phòng của mình đi. Ngoài nó, đều sắp chết đến nơi còn mẹ hắn cho ta trăm mức. Phụ trách ở ngoài cửa nắm tay một thủ vệ nhìn thấy A tuyển vẫn là này một bộ venh váo tự đắc bộ dáng, trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Ngươi sao có thể như vậy trống rỗng âu người trong sạch? bên cạnh một tên thủ vệ khác nhìn A Tuyền đi xa bóng lưng, cười nhạo nói, "Cao ngạo không thể để cho trang bức." "Trang bức? Người đọc sách truyện, có thể để trang bức à?" Dứt lời, trong hành lang tràn đầy vui vẻ không khí. Chương 345, 33. Đi qua một cái buổi chiều tu chỉnh, A Tuyền thể lực khôi phục không ít, vâng vào hắn ban đầu ở Nam Cảng hơn 10 năm như địa ngục huấn luyện, lúc này mới luyện thành như vậy một thân cương cân thiết cốt cùng cường hãn võ nghệ, liền hiện tại xem ra, trước mặt tiểu tử này hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Nhưng mấu chốt chính là phòng không gian quá mức chật hẹp. A Tuyển không cách nào hoàn toàn thi triển ra, mà hắn lại không nghĩ hủy hoại trong nhà đồ dùng trong nhà, một chiêu một thức đều đánh cho mười phần câu thúc, cái này mang đến cho hắn rất lớn không tiện, nhưng này lại trở thành trương dương cơ hội. Trương Dương cũng nhìn ra đối phương ra chiêu rất khắc chế, trong lòng không khỏi cũng là cảm thấy rất là vực, chẳng lẽ lại hắn muốn đợi đem chính mình đánh bại sau lại đem trong nhà truyền không? Thật là một cái ghê tởm hỗn đàn. Mang theo ý nghĩ như vậy, Trương Dương dựa vào chính mình thân pháp linh hoạt, không ngừng cho đối phương đả kích, mặc dù tạo thành tổn thương có hạn, nhưng chí ít có thể tiêu hao hắn thể lực, vạn vừa đến không thể không dùng không may điểm thời điểm cũng có thể giảm bớt nhất định tiêu hao. A Tuyền nhìn ra Trương Dương ý đồ, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt, đành phải tìm đúng thời gian, cấp tốc cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách. Trương Dương thấy đối phương lui lại, cũng cấp tốc lui hai bước, giúp cho tu chỉnh, tìm tìm nhược điểm của đối phương, bất quá chỉ cần đối phương còn tiếp tục kiên trì cái này đấu pháp, hắn liền lấy Trương Dương không có biện pháp. Lê tạm, này tên huấn đàn, thật đúng là cái quọng rắn cứng. A Tuyền trên mặt sinh ra một chút sắc mặt giận dữ, hắn không thể tại ra hỏa này trên người lãng phí quá nhiều thời gian, hắn đêm nay còn có nhiệm vụ phải làm. Thủ hạ hơn 10 người tính mệnh toàn dựa vào chính mình cứu vớt. Trương Dương nhìn A tuyển trên mặt hơi có chút không vui, không khỏi cười khẽ một tiếng, "Thế nào, ngươi sợ, sợ liền mau đem An Nhu giao ra đây cho ta, nếu không đừng trách ta dùng đòn sát thủ." A Tuyền nhíu như mày, "Tiểu tử thối ngươi đang nói cái gì nói nhảm, ta còn muốn hỏi ngươi nàng đang ở đâu." Trương Dương không khỏi sửng sở, hắn lời này là có ý gì, chẳng lẽ lại An Nhu không trên tay hắn, nhưng hắn như thế nào lại có nhà chìa khóa cửa, chính mình cùng hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, hắn tại sao muốn cùng mình không qua được? "Tiểu tử Vuốn gì ta chỉ muốn đánh gãy ngươi mấy chiếc xương sườn, gỡ tay chân của ngươi liền thu tay lại, bất quá ta hiện tại thời gian rất gấp, chỉ sợ ta chỉ có giết ngươi này một lựa chọn. Vừa mới nói xong, A Tuyền trên người lập tức nổi gần xanh, một cỗ mãnh liệt sát ý hướng về phía Trương Dương đánh tới. "A, muốn giết ta?" Trương Dương cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường, người nói lời này có nhiều lắm, bất quá kết quả là chết đều là chính bọn hắn. A Tuyển đã hiểu rõ đến mạnh miệng là trước mắt tiểu tử này một đại đại thù, cũng không có ý định cùng hắn nói nhảm, nắm chặt song quyền, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Trương Dương cũng trận địa sẵn sàng, không buông lòng chút nào. Ngay tại hai con mãnh hổ đều chuẩn bị hướng về phía đối phương phát động công kích thời điểm, đột nhiên ngoài cửa chuyển tới một như trung bạc thanh âm. "Dương ca, để ngươi đợi lâu à, làm sao cửa cũng không liên quan à, vừa mới chuyện gì xảy ra làm sao như vậy ầm ĩ?" Anu lời còn chưa nói hết, người đã theo ngoài cửa đi đến, nhìn thấy Dương Cung Bạc kiếm Trương Dương cùng á Tuyển hai người, tâm thần lập tức giật mình. Nhưng nàng còn chưa kịp kinh hoàng, đột nhiên phát hiện đứng tại Dương ca đối diện cái kia tráng hán cực kỳ nhìn khuôn mắt, nhìn đặc biệt giống một cái gần như sắp muốn bị chính mình quên mất người. A Tuyền gặp được đột nhiên xâm nhập đối cục Gan Nu, trên mặt lệ khí lập tức tan thành mây khói, cả người thân thể cũng đi theo run rẩy lên. Tiểu Nu. A tuyển một bên run rẩy, một bên chậm rãi hướng về phía An Nu vươn tay ra. Trương Dương còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, đột nhiên nhìn thấy A tuyển hướng về phía An Nu đưa tay ra, trong lòng lập tức khí giữ. Hôn đản, ngươi cho ta cách xa nàng điểm. Trương Dương quát to một tiếng, hướng về phía hắn vung ra toàn lực một quyền. 3. Sao đồ chơi? 3. Nghe được Gan đột nhiên gọi trước mắt người này gọi ba, Trương Dương không khỏi sửng nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn. Trương Dương theo bản năng muốn thu hồi nắm đấm, nhưng cố sức quá mạnh, đã không còn kịp rồi. Mắt thấy này chí mạng một quyền lập tức liền muốn đánh đến trên mặt của đối phương, Trương Dương vội vàng thao túng nắm đấm tới quẹo thật nhanh, quyền đầu đeo mãnh liệt quyển phong lao cháng hắn cái hốt đánh trúng đằng sau vết tường, trực tiếp đem bức tường ném ra một cái loẵng. Không ngờ A tuyển tựa hồ cũng không có ý thức đến lao đầu mà qua tử vong nguy hiếp, một bên Anu cũng là hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở A Tuyền trên người. "Ba, thật là ngươi?" An mở to hai mắt, thân thể hơi có chút run rẩy, phản có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Là ta, Tiểu Du, là ta. A Tuyền Thanh Âm kích động hoàn toàn mất đi vốn có âm điệu, muốn tưởng tượng khi còn bé đồng dạng kiểm tra nữ nhi bảo bối khuôn mặt. Bị dạt sang một bên Trương Dương giờ phút này lại là một mặt mộc bức, tình huống như thế nào à, bất thình lình mãnh nam lão cha là chuyện gì xảy ra a. Nhưng lúc này, Trương Dương đột nhiên nhớ tới buổi sáng hắn cảm giác người nam nhân này nhìn rất quen mắt chuyện, chỉ là về sau hai người lâm vào xung đột, hắn liền cũng không tiếp tục quá mức chú ý mặt của đối phương, hiện tại ổn định lại tâm thần nhìn kỹ, sát thực càng xem càng giống bá mỗ phòng hình kết hôn bên trong cái kia An Vĩnh Tuyền xem ra hắn thật là An Nu Trà. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, Trương Dương trong lòng đột nhiên giận mình. Năm thảo, năm cái đại thảo. Ta đợt mã kém chút liền đem cha vợ đánh thành bán thân mất thoại, mẹ nó, quá nguy hiểm. Trương Dương hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình vừa mới một quyền kia nếu là thật đánh vào An Vĩnh truyền trên đầu, cái này An Nu mới là thật cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bất quá Trương Dương cũng rất tò mò, trong tấm ảnh cái kia thanh tú bơ tiểu sinh đến tuột cùng là trải qua cái gì, mới lại biến thành như vậy một cái cực giống khuea già cơ bắp quái thú. Phía trước An Vĩnh Truyền vẫn tại đưa tay hướng về phía An Nhu tới gần, một đôi mọc đầy vết chai thô to tay phá lệ chói mắt. Ngay tại An Vĩnh Truyền sắp chạm đến An Nhu mà thời điểm, An Nhu đột nhiên hướng về sau rút lui mấy bước, cự tuyệt An Vĩnh Truyền lấy lòng. "Ngươi khi đó không phải đã nói đi kiếm đồng tiền lớn, cho chúng ta đổi một căn phòng lớn, kết quả ngươi rốt cuộc không có trở lại qua, này 15 năm ngươi cũng đi đâu, vì cái gì lúc này đột nhiên trở về?" An Nhu đã khóc thành nước mắt người, chỉ vào An Vĩnh Truyền mặt, nghẹn ngào chất vấn. An trên mặt vừa mới còn tràn đầy mừng rỡ, vừa thấy được nữ nhi đối với hắn kháng cự, trên mặt vui mừng lập tức tan thành mây khói biến thành thật sâu ấy nãy. Nữ nhi, không phải ta không nghĩ trở về, thật sự là. Nay 15 năm xảy ra rất rất nhiều chuyện a. An Vinh Tuần túm chặt nắm đấm của mình, dạng này một cái thiết hán, hốc mắt cũng có hóng ánh nước mắt thoáng hiện. Lúc này, Trương Dương tựa như hơn một cái dư người đồng dạng đứng tại An Vĩnh tuyển sau lưng, động cũng không phải, bất động cũng không phải, càng cũng chen miệng vào không lọt, dù sao hắn đối tình huống hiện tại cũng là cảm thấy không hiểu ra sao. Ngay tại An Vĩnh tuyển nghĩ kỹ càng hướng về phía An Nhu giải thích này, 15 năm đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, Tiểu Hắc đột nhiên xông lên lâu, chạy vào phòng đại ca không tốt Xả tử Minh phát hiện kế hoạch của chúng ta sớm đôi các Minh đệ độc thủ chương 346 kiên quyết mà đi người nói cái gì An vinh tuyển nghe được tin tức này trong lòng cảm thấy dị thường chân kinh hắn là thế nào phát hiện kế hoạch của chúng ta tiểu Hắc bắt đầu vội vàng nói ta cũng không rõ ràng các Minh đệ đều là nghiêm ngặt dựa theo chỉ thị của ngài tại chỉ định vị trí thời kỳ ủ bệnh đến chờ ngài trở về mang bọn hắn khởi xướng hành động nhưng mà Xả tử Minh phát hiện mọi người vị trí mang theo số lớn nhân mã giết tới đây nếu không phải các Minhệ phản ứng cấp tốcịp thời rút lui Bọn họ liền đều bị Sả Tử Minh tiêu diệt hết. An Vĩnh Tuần sầm mặt lại, không khỏi nắm lại nắm đấm. Hắn đã vì lần này tự sát hành động làm xong vạn toàn chuẩn bị, có thể bảo đảm dưới tay hắn người đều có thể toàn thân trở ra, chẳng qua là lấy hắn tính mạng của mình làm làm đại giá. Bất quá An Vĩnh Tuần nghĩ đến chỉ cần tại trước khi chết có thể gặp lại Lao bà cùng Nữ Nhi một mặt, nói lên hai câu nói sau đó nhanh nhanh rời đi, vậy hắn cũng liền chết cũng không tiếc, cho nên làm tiểu hắc giám thị Nữ Nhi động tính. chính mình sớm về đến trong nhà chờ, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ gặp phải Trương Dương. Các huynh đệ hiện tại ở đâu đây? An Vinh tuyển trầm tư một lát, cắn chặt răng, hướng về phía Tiểu Hắc hỏi, "Bọn họ hiện tại chính rũi vào bóng đêm, dấu ở thành Tây vứt bỏ khu công nghiệp trong ngân khả lạp nhà máy phân hóa học bên trong, nhưng mà xà Tử Minh lần này cơ hồ cũng là dốc hết toàn lực, chính mang theo thủ hạ người bốn phía tìm kiếm, ta sợ không bao lâu bọn họ liền sẽ bị phát hiện." Tiểu Hắc thần sắc dị thường lo lắng, hiển nhiên hắn hiện tại cũng là lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù không thể thấy đến lo bà, nhưng bất kể như thế nào, nữ nhi đã gặp được, đời này cũng coi là không có tiếc nuối, tiếp xuống, nên cứu những cái kia cùng mình vào sinh ra tử các huynh đệ. An Vinh truyền buông xuống tay của mình, hít sâu một hơi, nữ nhi, là ta có lỗi với các ngươi hai mẹ con, nhưng ta nghĩ để các người biết, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn vứt bỏ các ngươi. An Vinh truyền bao hàm thâm tình nhìn An Nhu một chút, sau đó cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, quay người rời đi An Nhu nhà. Bị gạt sang một bên, Trương Dương trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ, hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới An Ba phụ còn nghĩ lấy đi của mình mạng, hiện tại liền mặc kệ chính mình, quay người liền rời đi rồi. Bất quá xem ra hắn lập tức đúng là gặp cái gì so với mình càng thêm khó giải quyết phiền phức lu cầu cấp bác xử lý. Đợi An Vĩnh tuyển cùng tiểu hát hướng ra khỏi nhà vài giây sau, Anu phương mới phản ứng được, lập tức nước mắt rơi như mưa, hướng về phía bóng lưng của cha hô to, "Ba, ba." Anu bởi vì quá mức kích động, không cẩn thận lòng bàn chân đánh cái trượt. Trương Dương thấy thế, vội vàng xông lên trước đỡ Anu. "Ba, ngươi vì cái gì vừa về đến liền muốn rời khỏi? Vì cái gì?" Anu khóc thành nước mắt người, ghé vào Trương Dương trong ngực, không chỗ ở run dậy. Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, sau đó vội vàng làm yên lòng Anu cảm xúc, "Tiểu Nhu ngơi trước đừng có gấp." Ngươi liền trong nhà ngoan ngoan chờ ta, ta đuổi theo bà phụ, hướng về phía hắn đem lời hỏi thăm rõ ràng. Dứt lời, Trương Dương vì An Nhu xoa xoa nước mắt, nhẹ khẽ vỗ phủ mặt của nàng, sau đó cũng lao nhanh ra ra môn, hướng về phía An Vĩnh Tuyển đuổi theo. Tầng dưới, An Vĩnh Tuyển mang theo tiểu Hắc Vọt vào bánh bao của hắn xe, đang muốn đóng cửa, đột nhiên một cái tay kẹp lại cửa xe. An bà phụ xin chờ một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trương Dương dùng sức kéo cửa xe ra, vội vàng hướng An Vĩnh Tuyển hỏi. Lại là ngươi, ngươi tới làm cái gì? An Vĩnh Tuyển kém đem cái này Trương Dương đem quên đi. Một nhìn thấy hắn mặt, lập tức nổi trận lôi đình lên. Người là An cha a, ngươi rời nhà 15 năm tin tức gì cũng không có, Anu lúc này mới vừa cùng người gặp mặt Người liền muốn rời khỏi, người chẳng lẽ không có ý định giải thích một chút ta Trương Dương lông mày có chút vận một cái, liên thanh hỏi. Nghe Trương Dương một phen, An Vinh Tuần lập tức nổi trận lôi đình. "Ngươi xem như cái thứ gì, Người có tư cách gì quản nhà của ta vụ chuyện?" An Vinh Tuần giận mắng một tiếng, bắt lại Trương Dương cổ, Trương Dương né tránh không kịp, bị An Vinh hầu. Trương Dương đang định tiêu tốn không may điểm tới thoát cảnh. Không ngờ An Vinh Quyền đột nhiên buông lòng tay ra, Thu Bạo đem Trương Dương đẩy ngã xuống đất. "Hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta không có thời gian rỗi xử lý ngươi, nếu như ngươi thức thời liền cho ta ly tiểu Nhu xa một chút, nếu không ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Dứt lời, An Vĩnh Quyền trực tiếp đóng cửa xe lại, nhanh giống chân ga, hướng về phía thành Tây mau chóng đuổi theo. Trương Dương ngồi dưới đất, vuốt cổ của mình, vừa sợ vừa tức, "Này An bá phụ làm sao như vậy không dạng đạo lý, chính mình chiêu hắn chọc hắn, hắn liền hận mình như vậy." Trương Dương mặc dù trong lòng rất là tức giận, Nhưng lý trí nói cho hắn biết ở trong đó nhất định có ẩn tình khác. Vừa mới An Ba phụ cùng thủ hạ của hắn nói đến một cái gọi xà tử minh người, còn nói cái gì huynh đệ khác sẽ bị toàn diệt cái gì, An bá phụ hắn nhất định là gặp rất nghiêm trọng phiến phức. Nếu là để người bình thường đối đãi như vậy chứ Dương, Trương Dương không cho hắn ngược lại tám đời hết môi cũng đã là rất cho đối phương mặt mũi, nhưng mấu chốt người này không phải người bình thường, hắn là An Nhu theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là nhạc phụ của mình, Trương Dương không thể không còn hắn. Thôi thôi, đang muốn lúc trước ta kèm chút đánh bể ngươi đầu, chúng ta coi như hòa nhau. Chương Dương chần chờ một lát, Sau đó nhanh chóng đứng dậy hướng về phía chung cư bên ngoài chạy tới. Mắt thấy An Vĩnh tuyển xe van lái càng ngày càng xa, lúc này, Trương Dương thân thủ một chiếc xe taxi ấn vang lên loa, tại Trương Dương bên cạnh ngừng lại. "Soái ca, đánh không, đánh biểu tính phí, tuyệt đối giả trẻ không gả." Lái xe mở ra cửa sổ xe, lộ ra miệng đầy răng vàng, hướng về phía Trương Dương cười hắc hắc nói. Trương Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp liền nhảy lên xe, mau đuổi theo phía trước kia xe mini nó mở đi chỗ nào ngươi liền truy đi chỗ nào. "Soái ca, chuyện gì xảy ra a, ta là một cái tuân thủ luật pháp lao tài xế." Ngươi muốn là chuẩn bị làm cái gì phạm pháp loạn kỳ cương truyện, ta đây cũng không thể. Ngươi mẹ hắn, đi vẫn là không đi. Trương Dương một quyền đảo mở ở giữa phòng trộm cửa sổ, trực tiếp bóp lấy lái xe cổ, nghiêm nghị quát, "Đi đi đi, lập tức đi." Lái xe lập tức tâm thần giật mình, nhanh dẫm chân ga, đuổi theo An Vĩnh tuyển xe mau chóng đuổi theo. Người tài xế này quả nhiên là cái lao tài xế, lúc trước An Vĩnh tuyển cơ hồ liền muốn theo tầm mắt bên trong biến mất, nhưng chỉ là không chỉ trong chốc lát hai chiếc xe trực tiếp khoảng cách liền rút ngắn đến mấy chục mét. Soái ca, xe này là nhà nước, làm hưa ngươi đến buổi a. Lái xe âm thầm nuốt nước miếng một cái, vừa lái xe, một bên run dậy thành âm nói: "Tiên tâm, ta không thiếu tiền, nên buổi thường bao nhiêu ta một phần cũng sẽ không ít ngươi." Trương Dương thần sắc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm phía trước cái bá phụ xe. Lái xe lại mở trong chốc lát xe, đột nhiên cảm thấy tình huống càng ngày càng không được bình thường. "Soái ca, kia xe mini ý bất tựa như là mở hướng thành Tây a, bên tiên là thành phố Đông Hải vượt bỏ khu công nghiệp, chính là cái quỷ thành, buổi tối ở nơi đó qua lại cũng không có mấy người tụ ta." Bớt nói nhảm, tiếp tục lái xe của ngươi, tiền ta sẽ không thiếu ngươi. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng. Ánh mắt vẫn như cũ tập trung tại An Vĩnh Tuyển trên xe lái xe do dự một lát cắn răng sau đó lấy Dũng khí hướng về phía Trương Dương hồ lớn các ngươi rốt cuộc là ai ta chiếc xe này thế nhưng là có vệ tinh định vị các ngươi nếu là dự định làm chuyện gì thương thiên hại lý cảnh sát nhất định sẽ tìm tới các ngươi. lái xe lời còn chưa nói hết Trương Dương trở tay lại bắt lấy lái xe hết hầu sắc mặt có chút tâm trầm. chương 347 ngân khả Lạp nhà máy phân hóa học ta quản ngươi vệ tinh đỉnh cho địa vị muốn người lái xe ng ngườiơi mở tiền ta không thể thiếu người ngườiơ nếu là lại nói nhạm ta tựa như vậy bộ tin tức nói như vậy lên cho người, sau đó lại đem người vứt sang ngoài dã. Trương Dương Tâm Tình bây giờ rất là lo lắng, đối người tài xế này thao bức lẩm bẩm cảm thấy rất là phiền chán, trực tiếp dùng gần nhất nóng chút thời gian đến uy hiếp hắn. Nhìn Trương Dương sắc mặt tâm trầm lái xe lập tức cảm thấy hoa cúc sẽ chặt. Gia hỏa này liền phòng trộm cửa sổ đều có thể một quyền đả mở, vậy hắn nếu là thật sự nghĩ đả mở cốc hoa của mình chẳng phải là cùng đả cất núi đồng dạng đơn giản. Lái xe quả nhiên bị dọa, vội vàng nhắm lại với miệng, chuyên tâm lái xe, sợ thật chọc Trương Dương tức giận, dẫn đến tấm thân xử nữ khó giữ được. An Vinh tuyển tốc độ xe từ đầu đến cuối rất nhanh, tăng thêm là trên đường đi người ở Thưa Thất thành Tây, trên đường đi cao tốc chạy, thông suốt. Trương Dương ngồi xe taxi cũng là vẫn luôn duy trì giống nhau tốc độ cùng vừa phải khoảng cách, đồng thời cũng không có mở ra đèn xe, duy trì bí ẩn theo dõi trạng thái. 10 phút sau, An Vinh tuyển tại một nhà vứt bỏ xưởng thép bên ngoài ngừng lại, cùng Tiểu Hắc cùng nhau bước nhanh vào bên trong chạy tới. Trương Dương thấy thế, cũng lập tức làm lái xe đỗ xe. Cảm ơn ca Trương Dương đối lái xe khẽ cười một tiếng, tiện tay từ trong túi lấy ra một tiền mặt, đặt ở trên chỗ ngồi, sau đó bước nhanh xuống xe tuống về phía An vĩnh tuyển hai người đổi tới. Nhìn thấy nhiều như vậy tiền, lái xe chưa tỉnh hồn tâm trong nháy mắt an định xuống tới. Lái xe trần chờ một lát, sau đó nhặt lên này một xấp tiền nhanh trong đếm. 2000, 2100, 2200. Ta đi, còn có một khối, a, làm sao liền đồng cũng có. Lái xe đi qua người ấy, phát hiện Trương Dương lưu lại gần 3000 khối. Ta dựa vào, chuyến này thật đúng là kiếm bộ rồi, nhanh gặp phải ta nửa tháng thu nhập, xem ra người anh em này quả nhiên là có chuyện gì gấp phải xử lý, trực tiếp đem trong túi tiền đều ném cho ta. Lái xe cấp tốc đem tiền thu vào trong túi, sau đó dồn sức đánh tay lái, nhanh chóng nhanh chóng cách rời nơi thị phi này. Phía trước, An Vinh Tuần đang cùng Tiểu Hắc từng bước tiếp cận các huynh đệ dấu kín ngân khả lạp nhà máy phân hóa học, may mắn chính là bọn họ trên đường đi cũng không có gặp được Sả Tử Minh người. Xem ra Sả Tử Minh hẳn là còn không có tìm được các vinh đệ, đại ca, chúng ta phải nắm chặt thời gian, vạn nhất Sả Tử Minh người đến, chuyện thì khó rồi. Tiểu Hắc tinh tế quan sát một chút tình huống xung quanh, nhanh chóng cùng An Vinh Tuyền nói. An Vinh Tuần nhẹ gật đầu, đi, chúng ta đi cứu bọn họ. Ta biết gần đây có một đầu mật đạo có thể chạy ra nơi này, sẽ không bị phát hiện. Hai người đang muốn xuất phát, đột nhiên sau lưng chuyển đến Trương Dương thanh âm. Bá phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra, có cái gì ta có thể giúp ngươi? Trương Dương lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo sắc bén quyền phong hướng về phía trên mặt của hắn bay tới. May mà Trương Dương phản ứng cấp tốc, đầu ngửa về sau một cái, sau đó lập tức vươn tay, át ở an vĩnh tuyển cánh tay. Tại sao là ngươi? Ngươi tới làm cái gì? Ta không phải để ngươi cút xa một chút ta. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở hậu phương để ngươi lại là Trương Dương An Vinh Tuần là vừa sợ vừa tức. "Bá phụ, ngài bước nóng, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó." Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, chủ động vông lòng ra An Vĩnh Tuần cánh tay, giơ lên hai tay, hướng về phía hắn lấy lòng, "Ngươi cái gì cũng không có giải thích liền dứt khoát kiên quyết rời đi Tiểu Nhu, ngươi cũng không biết nàng khóc thành bộ dạng gì, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, nàng khẳng định sẽ thương tâm gần chết, cho nên ta lần này tới là chuyên tới giúp ngươi." An Vinh Tuyển lập tức ngây ngẩn cả người, chậm rãi thu hồi nỗi gần kiện cánh tay. "Thì ra nàng không ta, thì ra nàng không hờ ta." An Vĩnh Truyền hai mắt không khỏi có chút thất thần, túi đầu tự lầm bẩm lên. Nhưng An Vĩnh Truyền chỉ là trần chờ một lát, liền lại khôi phục đến hắn bộ kia lạnh lùng thần thái. "Nghe, tiểu tử, ta không biết ngươi mục đích thật sự là cái gì, nhưng nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, ta khuyên ngươi, thừa dịp còn có cơ hội, mau mau rời đi nơi này. Đừng làm trở ngại ta làm việc, đi mau." Dứt lời, An Vinh Truyền cùng Tiểu Hắc cùng nhau nhanh chóng hướng về phía ngân khả lạp nhà máy phân hóa học chạy tới. "Ta đi, ta thật xa chạy tới giúp ngươi, ngươi liền câu cảm ơn cũng sẽ không nói a." Trương Dương khẽ hừ một tiếng. Tiến lặng nhìn toàn qua An Vĩnh Tuần bóng lưng, một lát sau, cũng đi theo lặng lẽ chạy tới. 2 phút sau, Tiểu Hắc mang theo An Vĩnh Tuần đi tới ngân khả lập nhà máy phân hóa học ngoài cửa. "Đại ca, chính là chỗ này." Tiểu Hắc chỉ chỉ nhà máy bên ngoài tràn đầy bụi đất biển số nhà, vội vàng nói. An Vĩnh Tuần nhẹ gật đầu, nhanh tái đi hảo, để bọn hắn ra tới. "Vâng." Tiểu Hắc vội ho một tiếng, thấm giọng một cái, sau đó đối bầu trời gào hai tiếng. "Gung, gung gung, gâu gâu gâu Vài giây đồng hồ, trong nhà xưởng cũng truyền tới đối ứng ám hiệu. "Meo, ngao." ngao. Meo ô meo o, hai bên dùng mèo chó tiếng kêu đối hai vòng ám hiệu về sau, trung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nửa phút sau, tiểu lục một đoàn người theo nhà máy phân hóa học trong lén lén lút lút chạy ra. "Đại ca, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không bỏ xuống chúng ta." "Thật xin lỗi, đại ca, chúng ta không thể hoàn thành nguyên nộp cấp nhiệm vụ của chúng ta." Có thể sống thấy đến đại ca, một đám thủ hạ tâm tình đều là dị thường kích động. An Vinh Tuyền hít sâu một hơi, sau đó ngựa khí bình thản nói, "Này không phải là lỗi của các ngươi, là ta đánh giá thấp bọn họ." "Đi, ta biết gần đây có một đầu mật đạo có thể chạy ra nơi này." Mọi người đi theo ta." Đám người nhẹ gật đầu, sau đó đều đi theo An Vĩnh Tuần dọc theo con đường nhanh chóng đi thẳng về phía trước. An Vĩnh Tuần mang theo mọi người đi không bao xa, đột nhiên phía trước nói đường góc rẽ xuất hiện hai người, trong tay đèn tin phát ra cường quang, trực tiếp chiếu ở An Vĩnh Tuần một đoàn người trên người. "A, rốt cục để chúng ta tìm được, lao đại quay đầu nhất định sẽ trọng trọng mà thưởng chúng ta." Nhanh phát tín hiệu đạn, thông báo những người khác tới đây. An Vĩnh Tuần đang định xông đi lên nhanh chóng khống chế bọn họ, không ngờ đột nhiên một bóng người vọt đến kia sau lưng của hai người, đối hai người cổ các bộ một nhát. Sau đó hai người bọn hắn liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hô, thời gian vừa vặn. Trương Dương khép cười một tiếng, sau đó bước nhanh hướng về phía An Vĩnh Tuyền đi tới. "Đại ca, đây không phải ngày đó siêu thị tiểu tử kia a, hắn muốn làm gì? Này có phải hay không là bấy rập gì?" Một đám thủ hạ thấy Trương Dương hướng về phía bọn họ đi tới, từng cái trong lòng đều là tràn ngập định ý, siết chặt song quyền, cảnh giác nhìn Trương Dương. Dương tay. An Vinh Tuần thấy thủ hạ người này tấm tư thế, lập tức ngăn cản bọn họ. "Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao phải giúp ta?" An Vinh Tuần tiến lên một bước, Trên dưới đánh giá Trương Dương một chút, một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. "Ta nói ba phụ, ta đoạn đường này đi theo ngươi chạy xa như vậy, còn giúp ngươi thu thập hai cái lính gác, ngươi tốt xấu nói một tiếng cảm ơn có được hay không?" Trương Dương lời còn chưa nói hết, đột nhiên sau lưng phát ra siêu một thanh âm vang lên, một đạo quang mang trực trùng vào tiêu, phương viên mấy trăm mét hác ám bị quét sạch. Trương Dương xoay người xem xét, phát hiện lại là vừa mới bị chính mình đánh bại cầm súng báo hiệu người kia, thất tha thất thể hướng lên bầu trời bắn một phát súng. "Quá, lâu như vậy không chơi lên mình, đều đem bổ đạo chuyện này đem quên đi, cái này phiền toái." 348 vòng đây. Trương Dương âm thầm hối hận vừa mới không có lại bổ hai cước để bọn hắn triệt để đánh mất sức chiến đấu nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô ích An Vinh Tuy dẫn đầu phản ứng lại mọi người đi theo ta đi nhanh dứt lời An Vinh Tuuyền mang theo thủ hạ hơn 10 người cấp tốc hướng đạo đường phía bên phải chạy tới vừa chạy chưa được hai bước An Vinh Vinhy tự hầu nghị đến cái gì thoáng để chậm lại bước chân quay đầu đối Trương Dương hô lớn tiểu tử thối ngươi nếu là không muốn chết liền mau đem cái mông của người cho ta động Trương Dương đầu tiên là xương sở sau đó cười cười bước nhanh đi theo An Vinh Tuuyền vào tới Lúc này mới đúng, cuối cùng là coi ta là người mình. Trương Dương đi theo An Vĩnh Tuần một đoàn người chạy không bao lâu, liền thấy gần đây con đường cùng tưởng vây khắc một bên sáng lên một đạo lại một đạo quan mang, chắc hẳn chính là cái kia Sả Tử Minh thủ hạ tìm đến đây. Bất quá An Vĩnh Tuần cũng không có cùng bọn hắn giao chiến dự định, mang theo thủ hạ người không ngừng tránh đi có địch nhân con đường, một đường lao vụn vụt vài trăm mét. Rốt cục, An Vĩnh Tuần phát hiện mình tạm thời bỏ rơi Sả Tử Minh người, lập tức mang theo thủ hạ người hướng về phía tây một cái vứt bỏ kho hàng chạy tới. Đại ca, xem ra chúng ta bị bao vây, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Hắc nhìn phía xa không ngừng hướng về phía bọn họ tới gần qua mang, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hoảng loạn lên. An Vinh Truyền hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới kho hàng bên cạnh một cái cống thoát nước bên cạnh, rời ra nắp giếng. "Đều đi xuống cho ta, từ nơi này có thể thoát thân." Đến đến đại ca chỉ thị, một đám thủ hạ nhau nhau nhảy xuống. "Tiểu tử, ngươi cũng đi xuống cho ta." An Vinh Truyền liếc lặng nhìn chăm chú Trương Dương một chút, sau đó lạnh giọng nói. Trương Dương cười nhạt một tiếng, đang nuốt xuống dưới, nhưng hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vừa rơi xuống dưới một chân lại cấp tốc nói tới. "Ngươi làm gì, không muốn sống nữa?" Còn không mau đi." An Vinh Tuần nhíu mày lại, hướng về phía Trương Dương nghiêm nghị quát. "Bá phụ, ta lần này chính là vì ngươi mà đến, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì ta nhưng không cách nào hướng về phía tiểu Nhu khai báo, nếu không ngươi đi xuống trước, chờ ngươi đi xuống ta lập tức theo tới thế nào?" Trương Dương cười đứng tại hạ thủy địa đường trên, cùng An Vĩnh Tuần rằng co lên. "Ngươi?" An Vinh Tuần trong lòng mắng to cái này Trương Dương không biết điều, đang muốn trực tiếp đem hắn em xuống, đột nhiên sau lưng con đường thượng xuất hiện một đạo kịch liệt lắc lư qua màn, xem ra là Sả Tử Minh người tìm tới nơi này, không ra vài giây đồng hồ. Bọn họ liền có thể rẽ một cái phát hiện nơi này. Đại ca, ngươi mau xuống đây a. Lúc này, một đám thủ hạ cũng tại trong đường cống ngầm nhắc nhở An Vĩnh Tuần đuổi mau xuống đây. Mắt nhìn thời gian đã không còn kịp rồi, An Vĩnh Tuần nhíu mày lại, đối lấy thủ hạ kêu lên, "Nghe, các ngươi theo bên kia ra ngoài sau lập tức đến vứt bỏ bài ô khẩu nơi đó đi tìm một cái vali, ta ở bên trong cho các ngươi lưu lại một tờ giấy còn có cái khác một vài thứ, các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta nói đi làm." Dứt lời, An Vinh Tuần lập tức liền cầm lên ná một lần nữa đem cống thoát nước phong kín. Trên mặt đất Trương Dương đều có thể nghe đến người phía dưới đang hô hoán An Vĩnh Tuyển, nhưng mà bọn họ căn bản không có cách nào bỏ lên. "Tiểu tử, chỉ sợ ngươi hôm nay muốn đem ngươi mạng của mình đáp ở chỗ này." An Vĩnh Tuyển thấy phía trước xà tử minh người đã phát hiện chính mình, chính hướng về phía nơi này chạy tới, không khỏi khẽ hừ một tiếng, đối Trương Dương nói. Nhưng mà Trương Dương trên mặt cũng không có chút nào kinh hoàng, thần tình lạnh nhạt nhìn An Vĩnh Tuyển, "Bá phụ, mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn thông suốt ra tính mạng của mình tới cứu những này thù hạ, nhưng ngươi khẳng định có ngươi lý do của mình. Ta chuyến này chính là chuyên vị ngươi mà đến." Ta tuyệt đối không thể để ngươi xảy ra chuyện, nếu không ta trở về không cách nào hướng về phía Tiểu Nhu khai báo." Nghe được Trương Dương lại một lần nữa nhắc tới An Nhu tên, An Vinh tuyển thân thể không khỏi khẽ run lên, sau đó lắc đầu, cười khổ nói, "Tiểu tử tối, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi liền ta đều đánh không lại, ngươi sẽ là xà Tử mình kia hơn 100 người đối thủ a." Trương Dương khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi lên trước, bá phụ, không phải ta thổi, ta đã từng bị một đám võ trang đầy đủ sát thủ truy chạy khắp nơi, nhưng cuối cùng ta vẫn là bưng hang ổ của bọn hắn. "Sa Tử Minh, hừ, một cái tiểu lưu manh mà thôi." Gọi con Jun còn tạm được." Trương Dương đang nói, trên bầu trời lại sáng lên một viên đạn tín hiệu, xạ tử minh thủ hạ đều hướng về phía nơi này lao đến, rất nhanh liền đem Trương Dương cùng An Vĩnh Truyền túi vây vào giữa. An Vinh Truyền biết phách lối là người trẻ tuổi trước mắt này nhãn hiệu, cũng lười đi cùng hắn tranh luận. "Hừ, hiện tại ngươi muốn đi đều đi không được, đợi chút nữa đi một khối thấy Diêm Vương ngươi cũng đừng trách ta không trước đó nhắc nhở qua ngươi." An Vinh Truyền nhìn Trương Dương bóng lưng, thoáng chần chờ một lát, sau đó hỏi, "Tiểu tử, trước khi chết ngươi trả lời ta một vấn đề, ngươi đến cùng cùng Tiểu Nhu là quan hệ như thế nào?" "Cái này a?" ta tạm thời xem như bạn trai của Han đi. Trương Dương xoay đầu lại, cười hắc hắc, trên mặt không có chút nào đại chiến trước khẩn trương cảm giác, "Bá phụ, ngươi nên không phải là bởi vì cái này trước đó mới muốn số mạng của ta." An Vinh Truyền muốn nghĩ tiếp tục truy vấn, đột nhiên một cái nửa bên mặt đều có hình xăm nam tử đầu chọc đầy ra vây quanh bọn họ kia cả đám, đứng ở Trương Dương trước mặt mấy mét khoảng cách. Và "Nó như vậy có thể chạy, cái này chạy không được đi." Đầu chọc tên xăm mình tay cầm một cái gì xét ống thép, thở hổn hộc nhìn chầm chầm Dương, trong mắt tràn đầy sát ý. Trương Dương trên dưới đánh giá người này một chút, nhẹ hừ một tiếng, Một mặt hờ hướng nói, ngươi chính là Sà tử Minh đi, cái đầu so ta tưởng tượng muốn cao một chút. Sà tử Minh nhíu mày lại, như thế nào thừa hai người các ngươi, những người khác đi nơi nào? Hai người làm sao vậy, coi như chỉ có ta một người ta cũng có thể đem các ngươi tất cả đều thu thập. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra thế cục hoàn toàn là đảo hướng Sà tử Minh bên này, nhưng Trương Dương lại là một bộ cao cao tại thượng người thắng tư thái, không khỏi làm người hoài nghi tiểu từ này là không phải đầu thú đậu. An Vinh truyền sầm mặt lại, bước nhanh đi lên trước, đem trang bức trang chính này Trương Dương một cái kéo đến phía sau mình. Là ta dẫn người đến với ngươi. Có chuyện gì hướng ta tới? Tiểu tử này chính là một người ngoài cuộc, trên đường có đạo thượng quý cũ, thả hắn đi, ta tùy ý các ngươi xử trí." Trương Dương đầu tiên là sững sở, sau đó không khỏi nợ nụ cười, trước đó hắn còn nghĩ lấy đi của mình mạng, bây giờ lại dứt khoát kiên quyết đứng ở trước mặt mình bảo vệ mình. Sa Tử Minh hừ lạnh một tiếng, đem ống thép khoác lên đầu vai của mình, "Muốn đi? Một cái các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Đánh cho ta nhất định tay chân của bọn hắn, đem bọn họ cho ta bắt tới, ta muốn để bọn hắn biết cùng ta Sa Tử Minh đối nghịch là kết cục gì." Sa Tử Minh vừa mới nói xong, Một đám thủ hạ thao trong tay ống thép cầm dao, chậm ung dung hướng về phía Trương Dương hai người đi tới, trong ánh mắt tràn đầy nhìn con ngồi nghiêng ngẫm. "Tiểu tử, trốn ở đằng sau ta, đợi chút nữa ta sẽ tận lực giúp ngươi mở ra một đầu lưu manh, ngươi nhìn đúng thời cơ lập tức chạy đi, sau đó ngươi liền cho ta liều mạng chạy, có nghe hay không?" "Được rồi tốt, ngươi nói tính." Trương Dương cười nhạt một tiếng, thuận miệng vừa theo An Vĩnh Tuyền lời nói, nhưng trong lòng đã đã tính trước. Chương 349: Ác quỷ của địa ngục. Có câu lời nói được tốt Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, nhất là tại đối phương số lượng gấp mấy chục lần tại mấy tình huống dưới, phòng thủ chỉ có một con đường chết, tiến công phá vây có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Không chờ đối phương kịp phản ứng, An Vinh Truyền quát to một tiếng, cấp tốc sông lên trước, bay lên một chân đá vào phía trước nhất một người trên ngực. Người kia còn không có kịp phản ứng liền bị An Vĩnh Truyền một chân đá bay ra ngoài, đồng thời chỗ ngực còn phát ra xương cốt đứt gây thanh âm, hiển nhiên là bị đạp gây tận mấy chiếc xương sườn. Bị đá bay người còn đập ngã đằng sau không ít thủ hạ, sau đó nặng nề mà ném xuống đất, dừng lại hô hấp. An Vinh Truyền cử động lập tức liền chọc giận những người còn lại, bọn hắn hiện tại nhưng không để ý tới lao đại mệnh lệnh, trong nội tâm chỉ muốn chơi chết hai tên khốn kiếp này. An Vinh Truyền lực lượng tuyệt đối là áp đảo những người này phía trên, tay không tấc sắt thậm chí là một đối 10, An Vinh Truyền đều có năm chắc nhất định đem bọn hắn hết thể đánh bại. Nhưng mà đối phương nhân số đông đảo, cũng đều có vũ khí, lại phát động đàn sói chiến thuật, An Vinh Truyền có thể làm cũng chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian, mở ra lưu manh, làm Trương Dương chạy đi, đến nội thành bại, phó thác cho trời. Tiểu Tử Thối, đứng đằng sau ta, không nên cách ta quá xa không thì ta không có cách nào. An Vĩnh Truyền lại ra sức đánh bại mấy người, đang định làm Trương Dương cùng chính mình công phá phía trước địch nhân phòng ngựa yếu kém một nơi, quay đầu nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Trương Dương áp căn bản không hề dựa theo An Vĩnh Truyền nói đứng ở phía sau chờ thời gian, mà là đã cùng sau lưng địch nhân cuốn đấu. An Vĩnh Truyền thừa dịp vài giây đồng hồ khoảng cách nhanh chóng quan sát Trương Dương một phen, hắn một chiêu một thức giải thích có bài bản hẳn hoi, nhưng cùng mình so sánh còn hơi kém hơn một chút, nhưng những người kia chính là từ đầu đến cuối không cách nào đụng phải Trương Dương một chút. Mỗi khi có người cầm đao côn sắp chém vào đến Trương Dương trên người lúc Đối phương luôn là như bị chúng ta hoặc là đánh hụt, thương tổn tới bên người đồng đội, hoặc là trực tiếp ngoài dự liệu ngã cái ngã gục. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. An Vinh Tuần chỉ là thoáng cảm thán một câu, sau đó lại lập tức xoay người lại, chuyên tâm đối phó trước mặt mình địch nhân. An Vinh Tuần thực lực sát thực rất mạnh, đối mặt gấp mấy chục lần tại mình địch nhân không có cảm thấy mảy may kinh hoàng, từ đầu đến cuối tại ứng ngạnh chiến đấu, không đến 5 phút, đã có hơn 10 người bị hắn đặt thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng An Vinh Tuần trên người nhưng cũng đã vết thương trọng chết. Trái lại sau lưng Thương Dương Chiến quả so với An Vĩnh truyền muốn càng thêm phong phú, chính mình không những lông tóc không thường, dưới chân còn có hơn 30 người đang thống khổ kêu thảm. Trương Dương hiện tại có hơn 80 vạn không may điểm, đối phó bọn này tạm ngư chi dụng hắn mấy ngàn không may điểm, Trương Dương không chút nào cảm thấy đau lòng. Bất quá theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, An Vĩnh truyền bên kia tình hình chiến đấu lại là càng ngày càng căng thẳng. Trước mặt địch nhân vẫn như cũ khí thế hùng hùng, nhân số đông đảo, hơn nữa trên người mình vài chỗ bị thương, thể lực cũng là càng ngày càng theo không kịp, như vậy cũng tốt so là Châu Phi hùng sư cùng lính cẩu, mặc dù hùng sư lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Nhưng đối mặt Linh, cầu dọa người số lượng cùng móc giang thế công, hùng sư kết quả cũng chỉ có bại lui. Ngay tại An Vinh Truyền mệt mỏi ứng đối trước mặt địch nhân thời điểm, đột nhiên khía cạnh một người thừa dịp An Vinh Truyền không chú ý, cơ hàm đao, dùng hết toàn lực hướng về phía An Vĩnh Truyền đầu bộ tới. Đợi An Vinh Truyền kịp phản ứng thời điểm, thời gian đã không còn kịp rồi, An Vinh Truyền theo bản năng dừng lại chống cự, nên đón tử vong. Haha, ha, bá phụ, cần cần giúp một tay không. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Dương đột nhiên cười xuất hiện ở An Vinh Truyền bên người, một cái áp ở người kia cánh tay, sau đó nhẹ nhàng luốn Cánh tay của hắn liền bị mẹ gãy sau đó Trương Dương tiện tay đoạt lấy đau của hắn đột nhiên đâm vào trên đuổi của hắn lập tức máu tươi giống suối phun đồng dạng bắn ra tới nhìn Trương Dương một mặt giật mình bộ dáng An Vĩnh Tuyển trong lòng quả thực là lấy làm kinh hãi. tiểu tử này đi qua cao cường như vậy độ chiến đấu thế mà không chút nào cảm thấy kinh hoàng liền liền hô hấp cũng là trầm ổn dị thường hắn đã có thực lực mạnh như vậy vì cái gì buổi tối ở nhà cùng mình giao thủ thời điểm nhìn như vậy có cá chẳng lẽ hắn là đang cố ý nhường ngay tại An Vĩnh Tuển chính Nghghi hoặc thời điểm Trương Dương tựi vào phía sau hắn cười nói bá phụ Ngươi còn chống đỡ không chống đỡ, nhịn không được ngươi trước hết nghỉ một lát, còn lại này một nửa người giao cho ta liền tốt." Nghe Trương Dương này nhẹ nhõm mà mang theo một chút khiêu khích thanh âm, An Vinh Tuần không khỏi hứ lạnh một tiếng, "Tiểu tử ngươi dám xem thường ta? Ta còn không có giả dặn loại trình độ kia." "Được rồi được rồi, kia ta tiếp tục, ngại nhưng cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chết nha." Trương Dương cười hắc hắc, sau đó lại song tới, mở ra một quyền một cái tiểu bằng hữu hình thức. An Vinh Tuần lửa giận trong lòng cũng là triệt để bắt đầu cháy rừng rực, phối hợp hắn khuôn mặt dữ tợn cùng đầy người máu tươi, tựa như là đến từ ác quỷ của địa ngục. Tang Thiên Hãn cực đại thân hình, nhìn có chút giờ người. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể bắt hai người này, kết quả phe mình đã tổn thất một nửa nhân thủ lại như cũ bắt không được hai người bọn hắn, Sa Tử Minh không khỏi có chút gấp. "Nói nó, hơn 100 người đánh không lại hai người, mẹ hắn khí lực của các ngươi đều dùng trên giường dùng hết phải không?" Sa Tử Minh khí một chân đạp lật người trước một tiểu đệ, nổi giận mắng. "Lão đại, tiểu tử kia quá tà môn, cùng các trạch đồng dạng, ta mỗi lần vung lên cây gậy trên người hắn tựa như lau râu, luôn là đánh không trúng hắn." "Đúng vậy a." Hơn nữa chúng ta cái này vòng vây quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể có 10 cái huynh đệ đồng thời cùng bọn hắn tác chiến, người phía sau căn bản không có cơ hội thi triển a. Một chút tiểu đệ theo chiến đấu không ngừng tiến hành, ý chí lực cũng đang dần dần suy yếu, đối mặt như là tên điên giống nhau, Trương Dương cùng An Vĩnh tuyển thúc thủ vô sách. Không chỉ trong chốc lát, Trương Dương liền cùng An Vĩnh tuyển hiệp lực lại thu thập hết rồi hơn 20 người, Sa Tử Minh chỉ còn lại không tới 30 người chiến lực. Ngay từ đầu vốn cho rằng dễ dàng liền có thể bắt được hai người này, sau đó bước hỏi bọn hắn những người khác tích, kết quả chẳng những không thể không chế hai người bọn hắn, Phe mình ngược lại là trước tổn thất hơn 70 người, đau khổ ngã trên mặt đất tiêu thảm, thậm chí có mấy người trực tiếp bị An Vĩnh Tuyển đánh chết. "Đến a, các ngươi không phải muốn giết ta a, đến a." Giờ phút này, An Vinh Tuần trên người tràn đầy máu tươi, trên cánh tay cũng có một đạo dọa người vết đau, máu tươi theo hắn run rẩy cánh tay theo ngón tay chậm rãi nhỏ dọn trên mặt đất, giọt thành một vũng huyết đầm. Nhìn An Vinh Tuần dọa người bộ dáng, còn lại hơn 20 người đều là liên tục lui về phía sau, bọn họ cũng không muốn lại đến đi chịu chết. Một cái giống khác mạo tiên điền, một cái khác tựa như là mợ cùng loại người này đánh làm sao có thể a? An Vĩnh Tuần giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, nếu như trễ tiếp nhận cứu chữa, rất có thể lại bởi vì mất máu quá nhiều sẽ ra nguy hiểm. Trương Dương biết nếu như tiếp tục đánh xuống, này 30 người tất cả đều sẽ bại tại hai người bọn hắn dưới chân, nhưng An Vĩnh Tuần rất có thể cũng sẽ mất mạng ở đây, hắn cũng không hy vọng xảy ra loại sự tình này. Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, sau đó đi tới An Vĩnh Tuần bên người, hướng về phía xả tử mình một đoàn người hô lớn, "Các ngươi nghe cho ta, các ngươi đã không có phần thắng chút nào, lại tiếp tục đánh đi xuống kết quả của các ngươi sẽ chỉ cùng trên mặt đất những người này đồng dạng. Ta có lẽ sẽ chỉ phế bỏ ngươi nhóm, nhưng hắn không chừng sẽ muốn mạng của các ngươi, không muốn chết liền mau cút cho ta." Sa Tử Minh cũng biết mình không có phần thắng chút nào, âm thầm nuốt nước miếng một cái, chỉ vào Trương Dương cái mũi, hung tận mắng, "Hỗn đản, ta nhớ kỹ ngươi mặt, ngươi mấy ngày đã thương ta nhiều như vậy huynh đệ, việc này ta không để yên cho ngươi, ta sớm muộn muốn ngươi mạng." Dứt lời, Sa Tử Minh vội vàng mang theo thủ hạ còn thừa huynh đệ vội vàng rút lui. Nhưng bọn hắn vừa triệt thoái phía sau không bao xa, đột nhiên cách đó không xa truyền đến ô tô động cơ âm, nghe thanh âm có chừng 10 chiếc tải hữu. Chương 350 đồ sát. Nghe được thanh âm này, Trương Dương không khỏi giật mình, làm sao còn có người a? Trương Dương là không có vấn đề, chính là phí không lao lực cùng tiêu hao bao nhiêu không may điểm vấn đề mà thôi, nhưng lại mang xuống án bá phụ mạng liền muốn giữ không được, hắn cũng không hiểu cấp cứu cùng cầm máu những vật này a. Bất quá đối diện xà Tử Minh một đoàn người nghe được thanh âm này, rõ ràng cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhìn cách chạy đến cũng không phải là người của hắn. Một lát sau, 10 xe mỹ ni bật loé lên lóa mắt đèn xe xuất hiện ở cuối đường, ngăn chặn Sa Tử Minh một đoàn người đừng lui. Sa Tử Minh còn không có kịp phản ứng, Đột nhiên một thanh khảm đào theo xe van phương hướng bay tới trực tiếp đính vào trán của hắn trên xa tử minh cứ gọi cũng không kịp gọi trực tiếp liền một mệnh ô hô sau đó một người từ giữa đó xe van thượng bước nhanh đi xuống hô lớn đem bọn họ hết thảy đều giết hai người kia cũng không cần bỏ qua vừa mới nói xong 10 chiếc xe cửa lớn đồng loạt mở ra hơn 50 người cầm các thức thảm đào nhanh chóng hướng về phía Xả tử Minh người đánh tới xa tử Minh còn lại không đến 30 người vốn dĩ cũng đã là tàn binh bại tướng không có chút nào đấu chí thoángãi lại tới sophe mình thêm ra gấp đôi người chặn bọn hắn đường đi Bọn họ ngoại trừ chạy tán loạn, đã không có bất luận cái gì biện pháp. Chờ một chút, các ngươi là ai? Đừng. Sa Tử Minh một tên thủ hạ còn chưa hiểu tình huống, đang định cầu xin tha thứ, không ngờ đối phương giơ tay chém xuống, thẳng thắn dứt khoát tức mất đầu của hắn, máu tươi như là suối phun đồng dạng theo trô đất phun ra ngoài. Những người khác lập tức liền bị sợ choáng váng, lập tức vứt bỏ đau trong tay côn, thẻ ra quần chạy tứ tán, nhưng mà đều chạy không thoát bị chém giết vần mệnh. Bá phụ, chúng ta đi mau, ngươi đã không thể lại chiến đấu. Trương Dương thấy thế, lập tức đỡ lên vết thương chồng chất án vĩnh truyền. Vũ phó sau nhanh chóng chạy tới. An Vinh Tuần mặc dù trên đùi không bị bao nhiêu tổn thương, nhưng trên người chạy máu lượng đã đủ nhiều, thoáng chạy hai bước, vết thương một vỡ toang, chạy máu lượng lập tức càng nhiều, không có chạy bao xa An Vinh Tuần trước mắt liền ứa ra kim tinh. "Huynh đệ, cảm ơn ngươi, ta đã chạy không nổi rồi, chính ngươi đi nhanh đi, không cần quản ta." An Vinh Tuần dùng hết toàn lực nói ra những lời này, sau đó thể lực rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp quỵ dưới đất. "Không phải, ta quản ngươi gọi phụ, ngươi quản ta gọi huynh đệ đây là ý gì a, ngươi mau dậy đi, ta có ngươi đi, Tiểu Du đang ở nhà chờ ngươi đấy." Vừa nghe đến Trương Dương nói lên chính mình nữ nhi tên, An Vinh tuyển thân thể lập tức run lên, sau đó lập tức bắt lấy Trương Dương cánh tay, thanh âm tràn đầy vội vàng, "Huynh đệ, nữ nhi của ta liền nhờ ngươi chiếu cố, hy vọng ngươi là thật tâm đãi nàng, mặc khác, ngàn vạn không nên nói cho nàng biết ta đến cùng chuyện gì xảy ra." An Vinh quyển lời còn chưa nói hết, trước mắt đột nhiên tối đen, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có khí lực. Lúc này, ngay tại đồ sát xả tử minh thủ hạ những người kia chú ý tới Trương Dương nơi này. Hai người bọn hắn ở nơi đó, đừng để bọn hắn chạy. Sau đó có hơn 10 người cầm trong tay khảm đao hướng về phía bọn họ lao đến. Đối phó bọn hắn không thành vấn đề gì, nhưng trước mắt mấu chốt nhất là không thể để cho An Bá phụ quải điệu a. Trương Dương bắt đầu lo lắng, dùng hết toàn lực kéo cự thú giống nhau An Vĩnh Tuyển, đem hắn đeo lên. "Ta đi, Bá phụ ngươi là đã ăn bao nhiêu rồi thế in, tránh đến té ngã như đồng dạng." Cong lên An Vĩnh Tuyển về sau, Trương Dương hai chân thẳng run lên, nhưng vẫn là ra sức hướng về sau chạy tới. Mắt thấy đến đây đổi theo người khoảng cách từng bước một cùng mình ngắn, Trương Dương đang suy nghĩ muốn đừng ngừng lại cùng bọn hắn chiến đấu. Nhưng bởi như vậy An Vĩnh Tuyn an toàn liền không có cách nào đạt được bảo đảm hắn hiện tại liền cùng hài nhi giống nhau vô ớt, học sinh tiểu học cầm tuổi lửa đều có thể gõ chết hắn ngay tại Trương Dương sức đầu mẹ chán thời khắc đột nhiên hắn con đường phía trước lại sáng lên một vệ ánh sáng sau đó một chiếc xe hối hạngặ một cái hướng về phía hắn lao đến quá bị bao vây. Trương Dương cắn răng trong lòng đang nghĩ đến chỉ có thể dừng lại đi chiến đấu nhưng đột nhiên hắn phát hiện chiếc xe này tại trước mặt hắn mấy mé khoảng cách dừng lại hơn nữa cũng có phải hay không xe van là một chiếc xe taxi đại huynh đệ mau lên xe nhanh nhẹn Dùng ngươi toàn bộ sức mạnh dùng sức chạy a. Xe taxi cửa sổ xe quay xuống, lái xe nhô đầu ra hướng về phía Trương Dương lớn tiếng gào gỏng. Trương Dương tập trung nhìn vào, đây không phải đêm nay chờ hắn tới người tài xế kia a, hắn tại sao lại trở về rồi? Bất quá Trương Dương cũng không có thời gian rồi suy nghĩ nhiều, lập tức tăng thêm tốc độ chạy tới, cấp tốc mở ra sau xe cửa, đem An vĩnh Trần nhét đi vào. Nhanh lên nhanh lên, bọn họ đuổi theo tới. Lái xe mắt thấy đuổi theo mà người tới khoảng cách chỉ có không đến mười mấy mét, lập tức lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cho ở theo trên trán rơi xuống chân phải cũng không ngừng tại chân ga thượng mà sát. Cất đặt tốt an vĩnh tuyển, Trương Dương cấp tốc đóng cửa xe lại, sau đó vọt tới chỗ kế bên tài xế ngồi xuống. Nhanh lái xe, nhanh lái xe. Trương Dương hô lớn một tiếng, lái xe lập tức mạnh dẫm chân ga, nhanh chóng nhanh chóng cách rời hiện trường. Hậu phương, xa Tử Minh người bị giết không còn một ngống, trên đất thương binh cũng thẳng tao bổ đau, mặc cho bọn họ như thế nào kêu rên cầu xin tha thứ cũng không làm nên chuyện gì. Dẫn đầu từ trên xe bước xuống cái đầu kia mục nhìn thoáng qua trên đất số trăm cỗ thi thể, khẽ chau mày, đem thi thể tập trung lại, tất cả đều cho ta đốt xử lý không tốt ta để ngươi ăn bọn họ mà khác lại cho ta nhiều trải mấy tầng thổ đem vết máu đắp lên Vâng thủ hạ thu được mệnh lệnh sau lập tức bắt đầu thi thể xử lý công việc lúc này chưa đổi theo Trương Dương bọn họ hơn 10 người kia cũng chạy trở về báo cáo chúng ta chính đổi theo An vinh Tuyển thời điểm không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra một chiếc xe taxi An Vinh Tuuyền bị cái kia không biết tên tiểu tử gánh lên xe sau đó trốn đầu mục sắc mặt lập tức trong xuống một chân đem nói chuyện người này đạp ngã xuống đất và nó một đám giáp rưởi một cái người bị trọng thương các ngườiơ đều bác không được lập tức cho ta đổi theo Bắt không được hắn ta muốn mặn của các ngươi. Vâng. Đạt được đầu mục mệnh lệnh, những người này lập tức xông về ba xe minibuts, sau đó dọc theo xe taxi chạy trốn phương hướng nhanh chóng đổi tới. Phía trước, Trương Dương chỗ xe taxi vẫn tại hối hạ hướng về phía nội thành chạy tới, buổi chiều vứt bỏ khu công nghiệp thật sự là quá mức nguy hiểm. Nơi này trời vừa tối chính là kẻ phạm tội thiên đường, ở đây ở lâu tuyệt đối không phải cái gì tốt chủ ý. Là ngươi, ngươi làm sao sẽ trở lại? Trương Dương đến bây giờ còn có chút không có kịp phản ứng Cái này ngay từ đầu chết sống không nguyện ý tới nơi này, lái xe vậy mà chủ động trở lại cứu bọn họ. Lái xe hít sâu một hơi, cố ép ổn định tâm tình của mình, ngay từ đầu ta cho là ngươi là đạo phạm hoặc xã hội đen một loại, nhưng trước khi đi ngươi lưu cho ta gần 3000 khối tiền, ta nghĩ nếu như ngươi là người xấu nói là chắc chắn sẽ không trả tiền. Ngoài ra ngươi là ngồi xe của ta tới nơi này, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, cảnh sát truy cứu tới nói ta nhất định trốn không thoát liên quan, cho nên ta đi không bao xa liền lại bẻ đi trở về, quả nhiên phát hiện các ngươi xảy ra chuyện. Trương Dương nhẹ gật đầu, may mắn trước đó không có đau lòng tiền trực tiếp đem trong túi tiền đều cho hắn, nếu không chính mình cũng chỉ có thể một mình phân chiến. Ách. Lúc này, nằm ở ghế sau an vĩnh truyền ý thức càng ngày càng mơ hồ, bắt đầu không tự chủ được kêu dây lên. "Sư phụ, nhanh đi bệnh viện, hắn mất máu quá nhiều, lại không cầm máu nói hắn sẽ chết." "Không, không đi bệnh viện, không thể đi bệnh viện." Không đợi Trương Dương nói hết lời, An Vĩnh Truyền liền vội vàng bác bỏ cái chủ ý này. Chương 351, mạng người quan trọng. "Thế nhưng là bá phụ, ngươi mất máu quá nhiều, nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa ngươi thế, nhưng là sẽ chết." Trương Dương quay đầu đi luôn miệng nói. Nhưng mà An Vĩnh Tuần đã không có thanh âm, hiển nhiên là bởi vì mất máu quá nhiều cơn sốc tới. "Camôn, đến cùng có đi hay không bệnh viện à? Phía trước chính là ngã tư đường, người tốt nhất nhanh lên làm quyết định." Lái xe cũng không doãi hoài tới Hà Tốc, sợ đằng sau có người đu theo, tốc độ cao nhất đi về phía trước, đồng thời hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương túi đầu tưởng tượng, An Bá phụ sẽ trêu chọc như vậy một đám người, thân phận của hắn khẳng định cũng không đơn giản, hắn không muốn đi bệnh viện nhất định cũng là không muốn gây nên sự chú ý của người khác. "Không đi bệnh viện, trở về ngươi ngay từ đầu chở ta cái kia trung cư." Nhanh một chút Trương Dương trầm tư một lát sau quyết định vẫn là mang theo hắn trực tiếp trở về Anu nhà Anu là người y tá trước đó tại nhà nàng cũng nhìn thấy nàng trong phòng có một cái h thuốc, nàng một nhất định có thể vì An bá phụ cầm máu ngay tại xe taxi tốc độ cao nhất chạy thời điểm Trương Dương điện thoại đột nhiên vangg lên xem xét đúng là Hà tịch gọi điện thoại tới Dương ca Ng đừng nói cho ta đêm nayươi lại có giá giaoo trong điện thoại Hà tịchanh em hơi có chút yếuán tiểu tịch thực sự ngượng ng ngủ ngươi cùng Vương tỷ đêm nay trước hết chấp nhận chấp nhận đi ta này có việc gốc thật không dànhnh trở về coi chừng Trương Dương chính tiếp tục điện thoại đột nhiên phát hiện mặt phải có một chiếc xe hàng lớn minh mục lái tới lái xe cũng là chưa tỉnh hồn đi thần nghe được Trương Dương nhắc nhở lập tức lấy lại tinh thần dồn sức đánh tay lái lao đại xe hàng bên cạnh tại ven đường ngừng lại xảy ra chuyện gì Dương ca Dương ca trong điện thoại Hà Tịch cũng nghe đến đủ đại xe hàng Thanh âm ngữa khí có chút vội vàng hỏi lúc này Vương Tỉ chú ý tới Hà Tịch vội vàng cũng rắn vào điện thoại trước Trương Dương ngươi mau nói chuyện à đến cùng đã xảy ra chuyện gì may mắn Trương Dương đeo dâyị tan toàn không thì thật muốn xảy ra chuyện, bất quá nằm ở phía sau An Vĩnh Tuyền lại là theo trên chỗ ngồi đánh xuống tới. "Yên tâm, ta không sao, ta này thật sự có việc gấp, khúc trước, chờ ta xử lý tốt nhất định thông báo các ngươi." Trương Dương không đợi Tiểu Tịch cùng Vương tỷ đáp lại, cúp điện thoại, lập tức mở cửa xe kiểm tra đằng sau An Vĩnh Tuyền tình huống. Thực sự ngượng ngùng, ta này quá khẩn trương, trong lúc nhất thời phân thần. Lái xe cũng liền bận điệu xuống xe đi theo Trương Dương kiểm tra An Vĩnh Tuyền tình huống, trong lòng rất là tự trách. Trương Dương khe khẽ khẽ lắc đầu, làm lái xe giúp mình đem An Vĩnh Tuyền một lần nữa đỡ về chỗ ngồi vị trên lại kiểm tra một chút trạng huống của hắn, phát hiện còn có hô hấp và nhịp tim, chỉ là đã rất yếu ớt. Hắn không có việc gì, ngươi không cần tự trách, ta biết ngươi rất khẩn Trương Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng vô vô lái xe bà vai, bất quá ta nghĩ hắn kiên trì không được bao lâu, chúng ta đến thừa dịp hắn còn có cứu, mau chóng chạy trở về mới được. Lái xe trọng trọng gật gật đầu, sau đó lập tức cùng Trương Dương cùng nhau lên xe, hết sức chăm chú, mau chóng đuổi theo. Có vết xe đổ, lái xe lần này lái xe quả thực dị thường chuyên tâm cùng nhanh chóng, tăng thêm Trương Dương cũng đang vì hắn đem khống đường sá. Không đến 10 phút bọn họ liền chạy về An Nu chỗ chung cư. "Lái xe sư phụ, người chuyến này thế nhưng là sông không ít đèn đỏ a." Trương Dương khép cười một tiếng, lập tức xuống xe đem An Vĩnh Truyền đẩy ra ngoài. "Mạng người quan trọng, chứ điểm loại vật này chỉ là chuyện nhỏ." Lái xe cũng liền bận biểu từ trên xe bước xuống, hiệp trợ Trương Dương cùng nhau đem An Vĩnh Truyền đỡ lên lầu. An Nu đang ngồi trong phòng lòng nóng như lửa đốt cùng đợi, hắn muốn cho Dương ca gọi điện thoại xác nhận tình huống, nhưng lại sợ làm Dương ca chuyện, đành phải cưỡng ép nhẫn mãi tính tình chờ Trương Dương tin tức. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, An phản xạ có điều kiện đứng lên lập tức chạy đi mở cửa. Không ra nàng sở liệu, gõ cửa người quả nhiên là Chu Dương. Anu còn chưa kịp kích động, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Dương ca cùng một cái nàng kẻ không quen biết đem chính mình vết thương chằng chịt, cả người là máu cha đỡ vào, mà nàng nhìn ra được, cha hiện tại đã tiến vào trạng thái hôn mê. "Tiểu Nhu, ngươi nhanh cầm giường chăn trải trên mặt đất, bá phụ hắn mất máu quá nhiều, cần cầm máu." Anu cuối cùng vẫn là một người y tá, nàng tại bệnh viện gặp qua càng nhiều càng huyết tinh tình cảnh. Mặc dù lần này cần ứng đối chính là cha của mình, Nhưng An Nu vẫn là cưỡng ép ổn định tâm thần, lập tức dựa theo chương Dương chỉ thị, đem tự phòng một giường chăn bông đem ra, cấp tốc trải tại phòng khách mặt đất, để cho hắn nằm xuống. Sau đó, An Nu lại từ gian phòng của mình mang tới hồng thuốc, vì cha tiến hành khẩn cấp cầm máu. An Vĩnh Truyền mặc dù vết thương trên người đông đảo, nhưng cũng không có đả thương cùng động mạch, chỉ là do ở có chút vết thương quá lớn, tăng thêm kịch liệt hoạt động dẫn đến đau đớn cùng vết thương vỡ toang, này mới đưa đến chảy máu lượng gia tăng cùng thể lực chống đỡ hết nổi. An Nhu dựa theo chương trình nhanh chóng mà lại cẩn thận cấp An Vĩnh Truyền vết thương trừ nhưng mà cho dù An Vĩnh Truyền hôn mê đi, toàn thể còn là bởi vì còn bị bỏng cảm giác mà kịch liệt phát run, mồ hôi cũng theo trên trán của hắn không cho ở chảy xuống. Hoàn thành vết thương dọn dẹp về sau, Anu lại tốn gần 10 phút vì vết thương tiến hành băng bó, này mới đứng vững an vĩnh tuyển tình huống. Ta ba hắn mất máu quá nhiều, ta không biết hắn có thể hay không gánh chịu được, chúng ta nên lập tức dẫn hắn đi bệnh viện tiếp nhận chính quy trị liệu. Anu Nu lau vệt mồ hôi, đứng lên, đối Trương Dương một mặt đối và nói. Trương Dương khẽ cho mày, bá phụ hắn hôn mê trước đó khăng khăng yêu cầu không đi bệnh viện, ta nghĩ hắn khẳng định là có hắn băn cản của mình cho nên ta mới trực tiếp đem hắn mang theo trở về vậy làm sao bây giờ anu sốt ruột toàn thân phát run, ta cũng không biết hắn đến cùng mất bao nhiêu máu vạn nhất hắn thật không qua đêm nay làm sao bây giờ Trương Dương túi đầu trầm tư một lát sau đó hỏi người này có chuyển máu thiết bị A ta là nhóm máu máuò người đem máu của ta chuyển một bộ phận cấp bá phụ cũng không có vấn đề a Anu nhanh chóng suy tư một lát sau đó nhẹ gật đầu bước nhanh chạy trở về phòng theo trong tủ quậy lấy ra truyền máu thiết bị vốn dĩ đây là Anu vì lấy phòng ngừa vạn nhất vì nàng mẹ chuẩn bị không nghĩ tới vậy mà cấp tra dùng tới Dương ca ngươi xác định ngươi là nhóm máu O à? An tại Trương Dương trên cánh tay xoa xoa cồn yốt, sau đó lại một lần nữa hướng về phía Trương Dương xác nhận. Ta đại học hiến 5 lần máu, nhớ không tệ. Trương Dương trọng trọng gật gật đầu. An hít sâu một hơi, sau đó đem thô to kim tiêm cắm vào Trương Dương khuỷu tay bên trên. Theo một trận rất nhỏ đâm nhói cảm giác, Trương Dương trên người máu theo chuyển dịch quản vào An Vĩnh Tuần trên người. Một lát sau, An Vinh Tuần sắc mặt tái nhợt dần dần biến hồng nhợt thấy không sai biệt lắm, mới kết thúc truyền máu, nhổ xong Trương Dương cùng An Vinh trên người kim tiêm. Dương ca ngươi không sao chứ? thân thể có hay không cảm thấy không thoải mái Anu giờ phút này trong lòng đối Trương Dương tràn đầy cảm kích một mặt ân cần nói ta mới không có như vậy hư yên tâm đi Trương Dương cười nhạt một tiếng dùng băng vệ sinh cầu nhẹ nhàng để tại lỗ kim ra tài xế xe taxi thấy tình huống ổn định lại cũng là thở dài một hơi tốt minh đệ ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây thời điểm không còn sớm ta Minh sáng sớm còn phải sửa xe ra xe liền đi trước một bước ra lái xe vừa muốn quay người rời đi đột nhiên phát hiện trên bậc thang có số lớn người vào lên chương 352 mạng của chúng ta là đại cao cấp Lái xe lập tức tâm thần dần mình, chẳng lẽ lại những người kia thật đuổi theo tới. Đại ca, đại ca. Thì ra xông lên người là An Vĩnh Tuyển thủ hạ. Thấy đến đại ca toàn thân quấn đầy băng vải nằm trên mặt đất, một đám thủ hạ vội vàng gọt vào An Như nhà. Trương Dương biết những người này là An Vĩnh Tuyển thủ hạ, liền cũng không có ngăn bọn hắn, chỉ là không có nghĩ đến An Vĩnh Tuyển che đợi bảo vệ bọn họ đào thoát sau bọn họ vậy mà một đường tìm đến nơi này tới. An Như nhìn thấy trận thế này, quả thực là bị giật nảy mình, chính muốn ngăn cản bọn họ đi vào, Trương Dương lại nhẹ nhàng ngăn cản nàng. Bá phụ chính là vì cứu bọn họ mới bị thương bọn họ là người một nhà, không có việc gì. Nghe Dương Ca nói như vậy, Anu Nu chậm rãi gật gật đầu, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác, đứng tại An Vĩnh Tuyền bên người, không dám chút nào lơ đễng. Đại ca, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ngươi chính là để chúng ta cùng đi với ngươi chết chúng ta đều tuyệt không hai lời, ngươi tại sao muốn làm như vậy à? Tiểu Lục trực tiếp phủ phù quỳ xuống trước An Vĩnh Truyền trước mặt, nghẹn ngào khóc ồ lên, những người khác cũng là đem An Vĩnh Truyền vây lại, hoặc thúc thiết, hoặc trầm mặc không nói. Lúc này, Tiểu Hắc thoát ly đám người hướng về phía Trương Dương đi tới. Chúng ta theo cống thoát nước lối ra ra ngoài sau lập tức bẻ đi trở về kết quả phát hiện xà tử Minh người đều đã chết nghiễm hổ chính mang theo hắn người dọn dẹp thi thể chúng ta đều nghĩ đến đám các ngươi hai chết rồi kết quả chúng ta nghe lén đến nhiễm hổ cùng dưới tay hắn nói chuyện nói mới mang theo đại ca chạy mất chúng ta đều cảm giác được các ngươi khẳng định sẽ về tới đây liền lập tức ra doi thúc ngựa tìm được đại ca xe một đường chạy về Dứt lời tiểu hát trực tiếp quỷ gối Trương dương trước mặt nặng nghề mà cho hắn dập đầu một cái mạng của chúng ta là đại các cứu đại ca mạng là ngườiơ cứu tất cả chúng ta đều thiếu nợ người một cái mạng Thấy Tiểu Hắc hướng về phía Trương Dương quý xuống, những người khác cũng nao nao bắt chước cách làm của hắn, Tiểu Lục cũng là ngừng khóc khóc, quay người cấp Trương Dương dập đầu một cái. Vốn là nhỏ hẹp hoàn cảnh trải qua bọn họ như vậy dậy, vò sau tỏ ra càng thêm trật trội. "Không, đây đều là vị này lái xe công lao của sư phó, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, ta cùng bá phụ liền đều bị vây ở nơi đó." Trương Dương liên tục hoắt tay, muốn đỡ Tiểu Hắc một đoàn người lên. Không ngờ Tiểu Hắc chẳng những không có lên, ngược lại lại cùng những người khác đồng loạt xoay đầu lại, cấp người tài xế xe taxi kia cũng dập đầu một cái cúi đầu. "Cảm ơn sư phụ ân cứu mạng. Lái xe trực tiếp ngây ngẩn cả người, trận thế này hắn vẫn là lần đầu thấy. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, mau dậy, ta nhìn ra được vị tiên sinh kia hắn không là người xấu, cho nên mới quyết định muốn giúp hắn, muốn tạm vẫn là tạm hắn. Lái xe ngựa ngùng cười một tiếng, sau đó bước nhanh thối lui đến cửa, các ngươi yên tâm, việc này ta tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói, ta cam đoan thủ khẩu như mình, ta ngày mai thật có chuyện, rút lui trước, rút lui trước. Dứt lời, lái xe lập tức liền từ thang lầu chạy xuống, thoát đi hiện trường. Lúc này, có mấy cái quỳ xuống đất người đột nhiên đứng lên, muốn đuổi theo cái kia tài xế xe taxi. Được rồi được rồi, người ta đều đánh bạc mạng tới cứu chúng ta hai, người còn sợ người ta không giữ mồm giữ miệng à?" Trương Dương khẽ cười một tiếng, ngăn cản mấy người kia. Cả đám nhẹ gật đầu, sau đó lại tự phát vây ở An Vĩnh Truyền bên người. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cùng chúng ta giao thủ Sả Tử Minh đám kia người vì sao phải truy các người, các người nói cái kia tiếng nghiễm hổ lại là người nào?" Tiểu Lục khẽ thở dài một hơi, đem buổi chiều tại theo điểm chuyện phát sinh đại thể cùng Trương Dương nói một lần. Chuyện chính là như vậy, đại ca cũng biết đây là một chuyến hữu tử vô sinh nhiệm vụ, liền dự định tại thi hành nhiệm vụ trước gặp lại nữ nhi của hắn một mặt. Cái nào nghĩ lại gặp được những sự tình này. Tiểu Hắc cũng nhẹ gật đầu, đại ca khẳng định là đã sớm liệu đến sẽ có một ngày như vậy, cho nên mới sẽ dự định lấy hắn chết cấp các huynh đệ đổi lấy một con đường sống. Dứt lời, Tiểu Hắc đi tới cửa một bên, đem hắn lúc đi vào đặt ở chỗ đó một cái cỡ lớn tay cầm túi cầm tới, kéo ra khóa kéo, bỏ vào An Nhu trước mặt. Đây là đại ca cho chúng ta lưu phân phát phí, bên trong còn có một phòng để chúng ta đường ai nấy đi phong thư. Tiền bên trong một phần chúng ta đều không động, mạng của chúng ta đều là đại ca cấp, số tiền kia chúng ta không thể nhận, Tiểu Nhu, ngươi đem những này tiền thu cất đi. Trở đại ca tỉnh giao cho đại ca. Trương Dương túi đầu xem xét, trong túi có một đại chồng chất tiền, chí ít cũng phải có cái 3 500 vạn, tiền phía trên còn áp lấy một đống giấy chứng nhận, đoán chừng là an bá phụ vì để cho bọn họ chạy trốn chuyên môn chuẩn bị chứng kiện giả. Anu lập tức ngây ngẩn cả người, cha mới xuất hiện liền rời đi, trở về lại bị trọng thương, sau đó lại xuất hiện một đám quản gia mình gọi đại ca hắn tử, còn để một túi lớn tiền. Đây hết thể phát sinh quá đột ngột, Anu hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Trương Dương nhìn ra An Du liền chủ động đi tới An trước mặt, thay nàng nhận số tiền kia. Các ngươi yên tâm, An ba phụ sau khi tỉnh lại chúng ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, về phần hắn muốn xử lý như thế nào chờ đến lúc đó lại nói, ngoài ra, thời điểm cũng không sớm, các ngươi đều đi về trước đi, nơi này chứa không nổi người nhóm nhiều người như vậy. Nghe Trương Dương một phen, tiểu hắc túi đầu trở dài. Trở về, chúng ta đã không có phương có thể đi, lão đại nghị muốn đại ca chết, chúng ta là tuyệt đối sẽ không lại trở về, hiện tại chúng ta ngoại trừ đại ca bên ngoài, đã không có gì cả. Trương Dương từ đáy lòng đối huynh đệ bọn họ ở giữa cảm tình cảm thấy kính nể, nhưng để bọn hắn đợi ở chỗ này cũng không phải chuyện. Như vậy đi." Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chung cư bên cạnh có một nhà tiện nghi khách sạn, một đêm chỉ cần 30 khối, các ngươi liền tạm thời trước ở tại nơi này, chỗ nào đều không cần đi. An Ba phụ tình huống đã ổn định lại, không có gì bất ngờ xảy ra sáng mai liền có thể tỉnh lại, chờ hắn tỉnh ta liền đi thông báo các ngươi thế nào. An Ba phụ cần nghỉ ngơi, hy vọng các ngươi không nên quấy rầy hắn. Tiểu Hắc bọn họ cũng không hy vọng đại ca xảy ra chuyện gì, liền nghe theo Trương Dương an bài, lần nữa hướng về phía Trương Dương đạt cảm ơn về sau, liền đi xuống lầu, đến Trương Dương nói tới nhà nào khách sạn đi nghỉ ngơi. Hồ. Đóng cửa phòng về sau, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là đem bọn họ đều đấu pháp đi. Anu thấy những này cao lớn thu kịch hán tử rốt cục rời đi nhà của nàng, trong lòng cũng là an giật không ít. Anu đang chuẩn bị thu thập một chút trên mặt đất tràn đầy vết máu vứt bỏ băng vải, đột nhiên chú ý tới cạnh góc tưởng có một cái không lớn không nhỏ ba khóa, nhặt lên xem xét, phát hiện bên trong có 10 vạn khối tiền mặt, còn có mấy tấm thẻ chi phiếu, cộng thêm một phong thư. Kiện hàng này là bá phụ mang đến, buổi chiều hắn đến thời điểm trong tay liền cầm lấy như vậy một cái bao, về sau cùng ta đánh nhau thời điểm liền tiện tay vứt bỏ, ta cũng không có chú ý. Trương Dương nhìn thấy An Nhu trong tay bao khỏa, thoáng cái hồi tưởng lại buổi chiều phát sinh chuyện. Bóc ra phong thư, An Nhu nghiêm túc đọc lấy phong thư này. chương 353, thức tỉnh. Tiểu Nhu, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, có lẽ ta đã chết, hoặc là lập tức sẽ chết rồi. Ta biết ngươi nhất định không cách nào tha thứ ta biến mất 15 năm chuyện này, ta rất xin lỗi, ta cũng là thân bất do kỷ. Ngươi không cách nào tưởng tượng ta này 15 năm đều trải qua cái gì, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi biết, ngươi chỉ cần biết, ta cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua về nhà hy vọng Cho tới bây giờ đều không có quên hai mẹ con nhà ngươi, này như vậy đủ rồi. Ta đắc tội một đại nhân vật, hắn muốn ta chết, ta căn bản không sống được. Những ngân hàng này trong thẻ tổng cộng có 500 bạn, mật mã đều là sinh nhật của ngươi, là ta nhiều năm như vậy thông qua các loại phương pháp tích trữ đến, mẹ ngươi thân thể vẫn luôn không tốt, có số tiền kia, ngươi cùng mẹ ngươi liền có thể đổi một cái căn phòng lớn, được sống cuộc sống tốt, đây là ta cuối cùng có thể vì các ngươi hai mẹ con làm một sự kiện. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng đi tìm kiếm tung tích của ta, ta lần này tới gặp ngươi cũng là buộc lên rất nhiều nguy hiểm cũng Vĩnh viễn không muốn cùng người khác nhắc lên chuyện của ta coi như con người của ta cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua phong thư này rất ngắn đọc đến nơi đây liền kết thúc giờ phút này tiểu nhu đã nước mắt rơi như mưa nàng Mặc dù không biết cha nhiều năm như vậy đến cùng trải qua cái gì nhưng nàng đích sắc biết một sự kiện cha cho tới bây giờ đều không có vứt bỏ nàng cùng mẹ thấy Anu khóc thành một cái nước mắt người Trương Dương trong lòng cũng không chịu nổi chậm rãi đi tới đem ănu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi nàng Dương ca thì ra ta ba cũng không có vứt bỏ chúng ta thì ra mẹ ta vẫn luôn biết ta lại vẫn luôn tại hoài nghi hắn. Anu nằm ở Trương Dương trong lực, nghẹn ngào khóc ổ lên. Anu việc nhà Trương Dương hiểu cũng không nhiều, hắn ngoại trừ tận lực làm yên lòng Anu cảm xúc bên ngoài, cũng không cách nào nhiều lời chút cái gì khác lời nói. Theo Anu trong tay tiếp nhận phong thư, Trương Dương phát hiện trên thư chữ dị thường tuân tú, vừa nhìn liền biết là một cái nhận qua giáo dục tốt người làm công tác văn hóa bức tích, Trương Dương lúc này mới nhớ tới bá phụ phòng hình kết hôn thượng An bá phụ dáng vẻ, 15 năm trước hắn cũng là bơ tiểu sinh à, này như mê 15 năm đem hắn biến thành như vậy Tin Trương Dương cũng đọc một lần Nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy bí ẩn, An Bá phụ đến cùng bắt tội người nào, này thời gian 15 năm hắn đến cùng trải qua cái gì, chỉ sợ chỉ có chờ hắn sau khi tỉnh lại mới có thể biết được. Làm Yên lòng an nu về sau, Trương Dương liền làm nàng trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình liền nằm ở phòng khách trên ghế salon ngủ một đêm, để An Vinh Tuần đã xảy ra chuyện gì có thể kịp thời xử lý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau ngày mới sáng, Trương Dương chính đang chìm trong giấc ngủ, đột nhiên ngẩm trộm nghe đến xung quanh có thấp giọng âm. Trương Dương từ, từ mở mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện An Vinh Tuần đã tỉnh lại. Hai mắt vẫn như cũ là đóng chặt lại, nhưng thân thể lại có thể chậm rãi động, chỉ bất quá bởi vì vết thương trên người đông đảo, An Vĩnh Tuần mua động một cái đều sẽ đau khỏe miệng có chút có lại. Trương Dương thấy thế, lập tức đứng dậy chạy đến An Nhu phòng đi đem nạn cấp tê lên. An Nhu nghe song cha của mình tỉnh lại, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, lập tức đứng dậy tiến đến xem xét An Vĩnh Tuần tình huống. Ba. An Nhu bước nhanh chạy tới An Vĩnh Tuyền bên người, nhẹ giọng kêu một tiếng. Vừa nghe đến An Nhu thanh âm, An Vĩnh chỉnh thân thể đều là lắc một cái, sau đó chậm rãi mở mắt. "Tiểu Nhu, người sao lại thế?" An Vinh Truyền muốn đứng dậy nhìn kỹ một cái chính mình nữ nhi, nhưng mà thân thể một đêm không động, tăng thêm không cẩn thận cọ đến bị cồn trừ độc cũng băng bó vết thương, cứng ngắc cùng nhói nhói cảm giác đồng thời hướng về phía hắn đánh tới, sau đó lại ngã xuống. "Ba, Người trước đừng động, người bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, nghỉ ngơi thật tốt." An Du vội vàng đỡ An Vĩnh Tuyền nằm xuống, sau đó chạy tới cho hắn rót chút nước uống. An Vinh Truyền thoáng ổn định một hạ cảm xúc, sau đó hỏi, "Tối hôm qua chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại ở chỗ này?" Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Tối hôm qua theo vứt bỏ khu công nghiệp trốn tới về sau." Ta nói muốn dẫn ngươi đi bệnh viện, ngươi không đồng ý, ta cũng không dám tự tiện làm quyết định, liền đem ngươi cấp mang về, này còn nhờ vào vị kia lái xe sư phụ. An Vĩnh Tuyển không khỏi giận mình, là ngươi cứu mạng ta. Đó cũng không phải là, bá phụ ngươi ngay từ đầu thế nhưng là dự định muốn mệnh của ta đâu, ta đây cũng là lấy ân oán chết đi. Trương Dương khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, sau đó cười nói. Sau đó, An Nu bưng tới một bát nước sôi để nguội, đưa cho An Vĩnh Tuyển. An Vĩnh Tuyển yên lặng nhìn An Nu một chút, mỉm cười, nhận lấy chén nước, uống một hơi cả sạch. "Ba, ta xem ngươi cho ta viết thư." An Nu mắt không chấp nhìn An Vĩnh Tuyển, trong mắt hàm chứa nói không rõ ý vị. An Vĩnh Truyền đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, cười khổ một tiếng, sớm biết ta có thể còn sống trở về gặp ngươi, ta liền không đem lá thư này giao cho ngươi. Bá phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra à, là ai muốn giết ngươi, ngươi mất tích này 15 năm lại xảy ra chuyện gì? Trương Dương Tâm trong tràn đầy bí ẩn, hắn tin tưởng An Nu giống như hắn cũng bức thiết muốn hiểu những sự tình này. Nói rất dài dòng a? Đúng, mẹ ngươi đâu? An Vĩnh Truyền lúc này mới phát hiện vẫn luôn không có nhìn thấy Triệu Tuấn Anh, liền liền vội vàng hỏi. An Nu lông mày hơi nhíu, sau đó thở dài một hơi, mẹ nàng bị ung thư bao tử, hiện tại đang tiếp thụ trị liệu, một tuần bên trong chúng ta là không có cơ hội nhìn thấy nàng. Sau đó, An Nu đem khoảng thời gian này chuyện phát sinh, cùng Trương Dương đối với chính mình nhà trợ giúp đều một năm một mười cùng An Vĩnh Truyền nói một lần. Nghe An Nu sau khi nói xong, An Vĩnh Truyền hồi lâu không có nói câu nào, nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng. "Tiểu Nhu, thật xin lỗi, ta rời đi này 15 năm hai mẹ con nhà ngươi chịu bị khuất. Ngươi gọi Trương Dương đúng không? Cảm ơn ngươi đoạn thời gian này đối Tiểu Nhu cùng ta lão bà chiếu cố." Là ta hiểu là ngươi." Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng, bá phụ ngươi không cần nói xin lỗi, ta rõ ràng ngươi điểm xuất phát là lo lắng cho mình không cũng có ở đây, Tiểu Nhu sẽ bị khi dễ, ta hiểu." Anu cũng khẽ thở dài một hơi, Dương gia mời đến vị kia Tống công tử nói mẹ nàng có một nửa tỷ lệ có thể sống sót, hiện tại ta gấp cái gì cũng giúp không, chỉ có thể lại tâm trong lặng lẽ vì nàng cầu nguyện. Nói trở lại, ba người này 15 năm đến cùng trải qua cái gì? Ngươi khi đó thế nhưng là một cái thanh tú thư sinh bộ dáng a, làm sao lại biến thành bây giờ bộ này? Toa con dáng vẻ An Vinh Tuyền cười khổ một tiếng, "Cái này nói rất dài dòng à, lúc trước ta đi Nam Cảng thành phố thời điểm là vì kiếm tiền, không nghĩ tới không cẩn thận chớ vào bán hàng đa cấp tổ chức, vẫn luôn không có cách nào thoát thân, về sau bị cảnh sát tợ diệt, liền bị nhốt vào trong ngục giam." Trương Dương nghe xong không khỏi sửng sở, không nghĩ tới An Bá phụ trước kia còn có sai nhập qua bán hàng đa cấp tổ chức loại kinh nghiệm này, bất quá 15 năm trước phương Nam kinh tế vừa phổn hoa không lâu đoạn thời gian kia, đúng là bán hàng đa cấp hoạt động rất hung hăng ngang ngược thời điểm. Hơi ngưng lại, An Vinh truyền lại tiếp tục nói ra, "Tại Nam Cảng thành phố ngục giam trong, ta biết ta hiện tại lao đại, hắn thấy ta thành thật, lại đọc qua một chút sách, liền cưỡng ép thu ta vì tiểu đệ. Sau qua 3 năm, hắn trước Xuân ngục, lại qua 2 năm, ta cũng xuân ngục, ta vốn định nhanh trở lại bên cạnh của các người, không ngờ hắn vậy mà trực tiếp phái người đem ta cấp cước, đem ta mang về chỗ của hắn, làm ta vì hắn xử lý số sách. Hắn lo lắng ta sẽ chạy trốn, liền nghiêm ngặt hạn chế ta xuất hành, ta ở nơi đó ở 1 năm, ta biết nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới, ta vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nơi nào, đến lúc đó muốn là cảnh sát tìm tới cửa ta cũng nhất định sẽ bị xem như đồng phạm xử lý, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi nào. Nói đến đây, An Vĩnh toàn thân thể không khỏi bắt đầu phát run lên. Chương 354, hắn rất mạnh a. Ta vì tranh thủ ra ngoài cơ hội, liền cũng bắt đầu tập võ, bởi vì chỉ có tay chân mới có ra ngoài cơ hội, mặc dù lao đại suốt ngày phái người giám thị ta, nhưng hắn cuối cùng là không có ngăn cản ta, có lẽ hắn chỉ là cho rằng ta nhàm chán mà thôi. Thế là chỉ cần không có công tác, ta liền đi tập võ, không phân biệt được trắng đen ngày đêm, nhưng liên tiếp đi qua 5 năm, ta vẫn không có ra ngoài cơ hội, chẳng đến có một ngày Lão đại cửu gia tập kích bất ngờ chúng ta cứ điểm, tình cảnh hôn loạn tương mừng, đây là ta ngàn năm một thở cơ hội chạy trốn. An Vinh Tuyển Khoa tay mua chấn nói, phản phất chính là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ta vốn định thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng những người kia nhìn một người sống cũng không có ý định bỏ qua, bọn họ muốn giết ta. Vì mạng sống, ta chỉ có thể phản kích. Dựa vào ta nhiều năm khổ luyện, ta mang theo cứ điểm vì số không nhiều người sống giết chết trước hết nhất sống tới hơn 10 người, vì lão đại viện quân chạy đến tranh thủ thời gian. Đợi tiêu diệt người xâm nhập sau, lão đại quả nhiên đối ta lau mắt mà nhìn bắt đầu làm ta dẫn đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vì hắn diệt trừ đối lập. Nghe An Vinh Truyền đi sau khi nói xong, Trương Dương khẽ chau mày, bá phụ, đã lao đại của ngươi như vậy thưởng thức ngươi, hắn tại sao muốn phái ngươi đi chịu chết? Dưới tay hắn cầm cái kiêng nghiêmễm hổ lại vì cái gì muốn giết ngươi? Thưởng thức. An Vinh Truyền cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đây là xã hội đen, lao đại làm ta dẫn đội chấp hành nhiệm vụ chỉ là bởi vì ta hành động càng hiệu suất, có thể vì hắn mang đến lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Nếu như ta vô dụng hoặc là uy hiếp được địa vị của hắn, như vậy hắn tùy thời đều có thể vứt bỏ ta, thậm chí là giết ta. Dứt lời, An Vĩnh Truyền quay đầu nhìn thoáng qua trận mắt há hốc mồm Anu, thần sắc hơi trầm lại, sau đó vội vàng nói: "Ta làm ra hết thể cũng là vì có thể trở lại hai mẹ con nhà ngươi bên người, ta đích sắc giết người, nhưng ta giết đến đều là chút tội ác tại trời người." Trương Dương nhìn ra An Vĩnh Truyền đây là sợ nữ nhi lầm sẽ tự mình, liền nhẹ nhàng vô vô Anu Nu vai, ổn định nàng cảm xúc, sau đó quay đầu đối An Vĩnh Truyền nói ra: "Bá phụ ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại suốt ngày chính là tại làm loại sự tình này, những cái kia tội ác tại trời người hoàn toàn chính xác đáng chết, bọn họ bất tử, sẽ có càng nhiều người vô tội gặp nạn." Ngụy Chương Dương một phen, An Nhu nhẹ gật đầu, "Ba, ta rõ ràng, người làm như vậy không phải là vì chính mình." Thấy An Nhu lý giải nỗi khổ tâm riêng của mình, An Vinh Truyền Thần sắc trong nháy mắt giãn ra không ít. An Vinh Truyền chính muốn tiếp tục nói, đột nhiên bên ngoài vang lên nặng nề tiếng đập cửa. An Vinh Truyền Thần sắc lập tức khẩn trương tới cực điểm, không để ý đau đớn trên người, trong nháy mắt đứng lên, ngăn tại An Nhu trước mặt, yên lặng nhìn cửa lớn, không nói một lời. Thấy An Vinh Truyền Thần kinh như vậy lại điều, Chương Dương cũng không khỏi theo sát hẩn trương lên, chậm rãi đứng lên, hướng về phía cửa lớn đi đến. Theo trên cửa mắt mèo quan sát đến tình huống bên ngoài. "Trương Dương, bên ngoài là ai?" An Vinh truyền thần sắc khẩn trương hướng về phía Trương Dương hỏi. Sợ bóng sợ gió một trận. Trương Dương mèo một chút tình huống bên ngoài, sau đó thổi phù một tiếng bật cười, mở cửa phòng ra. "Tiểu Nhu, chúng ta cho các người mang nữa sáng trở về." Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục sách theo sữa đậu nành bánh quẩy cười ha hạ đi đến, vừa nhìn thấy đại ca đã tỉnh lại, chính trận địa sẵn sàng đứng tại An Nhu trước mặt, trong lòng lập tức vui mừng. "Đại ca, người đã tỉnh. Quá tốt rồi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có việc gì." Hai người vội vàng đem sữa đậu nành bánh quẩy đặt lên bàn, một mặt mừng rỡ vọt tới An Vĩnh Tuần trước mặt. "Ta ở trong thư không phải nói để các ngươi cầm tiền cùng chứng kiện giả chạy trốn a, các ngươi tại sao lại trở về đến rồi?" Nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục, An Vinh Tuần cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy dị thường tức giận. "Đại ca, mạng của chúng ta đều là ngươi cấp, chúng ta tuyệt đối sẽ không vứt xuống chính ngươi chạy trốn." Tiểu Hắc thần sắc kiên nghị nói. "Đúng, chính là chết chúng ta cũng phải cùng đại ca chết cùng một chỗ." Tiểu Lục thần sắc cũng không có chút nào do dự. Thấy hai người này thái độ kiên quyết dáng vẻ An Vinh truyền đầu tiên là sửng sở, sau đó mắng, một đám ngu xuẩn, Ngụy Sâm mục đích rất rõ ràng chính là muốn giết chúng ta, nếu như hắn biết nói chúng ta không chết, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đi qua lúc trước mấy lần giao thủ, An Vinh tuyển thực lực Trương Dương hiểu rõ, có thể đánh có thể chịu, tuyệt đối là tê một cấp bậc chiến sĩ, nếu như ngay cả hắn đều e ngại cái kia cái gọi là Ngụy Sâm lời nói, vậy người này thực lực nhất định không kém. Bá phụ, cái này Ngụy Sâm là ai, hắn rất mạnh a? Trương Dương hơi khẽ cau mày, hướng về phía An Vinh truyền hỏi. An Vinh truyền quay đầu nhìn Trương Dương một chút, khẽ cười một tiếng. Nửa cái Nam Cảng thành phố thế giới ngầm đều là hắn định đoạt, người đắc tội hắn không có một cái có thể còn sống sót. A, như vậy a? Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó khẽ cười một tiếng, nhưng nơi này là thành phố Đông Hải, không phải hắn Nam Cảng thành phố. Nhìn Trương Dương trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, An Vinh Tuẩn không biết là nên nói hắn có quyết đoán vẫn là nói hắn quá tùy tiện. Trương Dương, Ngụy Sâm lần này phái ta đến thành phố Đông Hải đến ngoại trừ cho ta chơi ngáng chân bên ngoài, còn có một cái chuyện quan trọng chính là khai thác cương ngực. Thành phố Đông Hải là một mảnh đất dai mờ mỡ, nơi này lại không có quá mức nổi danh thế lực ngầm. Hắn đối hành động lần này là tình thế bắt buộc. Hắn bước đầu tiên kế hoạch liền đồng ý thành tây vứt bỏ khu công nghiệp, tiêu diệt chiếm cư ở nơi đó các thế lực lớn, đợi ở nơi đó ổn định góp chân về sau, hắn liền muốn hướng về phía trong thành phố tiến quân cùng đầu tư, một khi hắn mọc dễ, liền không còn có người có thể dung chuyển địa vị của hắn, cho dù là cảnh sát cũng không được. Dứt lời, An Vinh quay người mặt hướng Anu, chậm rãi nói, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, thì ra ta không nghĩ tới ta có thể còn sống, nhưng đã ta may mắn còn sống, ta kế hoạch mới chính là khoảng thời gian này điệu thấp làm việc, không muốn gây nên ngoại giới chú ý. Chờ mẹ ngươi trở về, ta liền mang các ngươi rời đi thành phố Đông Hải đến phương Bắc đi, từ đây cũng sẽ không quay lại nữa. Mấy người các ngươi cũng là. An Vinh truyền sau đó lại chuyển hướng Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục, chờ ta mang theo Tiểu Nhu các nàng rời đi về sau, các ngươi cùng huynh đệ khác cũng muốn rời đi nơi này, có nghe hay không? Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc đều nhẹ gật đầu, đại ca ngươi đi đâu vậy, chúng ta liền đi chỗ đó. Nhưng An Nhu lại có chút lộ vẻ do dự, thế nhưng là bà, nơi này là nhà của chúng ta à, thật chẳng lẽ nói đi là đi. Tất nhiên, ngoại trừ lý do này bên ngoài, Trương Dương cũng là bởi vì tố một trong Thật vất vả cùng Trương Dương xác định quan hệ, kết quả nói đi là đi, trong lòng của nàng thật sự là không nỡ. Nhìn nữ nhân của mình toàn gia bị này người chưa từng gặp mặt Ngụy Sâm khiến cho muốn mang nhà mang người trốn, Trương Dương trong lòng nhất thời đối cái này Ngụy Sâm cảm thấy khó chịu. Một cái trách nhiệm của nam nhân liền là bảo hộ người nhà của mình, mặc dù hắn hiểu được An Vĩnh Tuyển không cách nào lẻ loi một mình đối phó cái này Ngụy Sâm, nhưng Trương Dương hắn là tuyệt đối sẽ không làm cái này Ngụy Sâm uy hiếp được An nu an toàn. An ba phụ, gặp chuyện liền tránh đây cũng không phải là tác phong của ta. Đoạn thời gian này ta tại thành phố Đông Hải vẫn luôn tại cùng phạm pháp thế lực đối kháng mà bọn họ đều đều không ngoại lệ thua ở dưới chân của ta gần nhất ta đang lo tìm không thấy đối thủ thích hợp đâu đã làm ta gặp ta đây đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn còn muốn tiến quân thành phố Đông Hải Hừ, thành phố Đông Hải thế nhưng là ta bà bọc chương 355 khác nhau Anu đối Trương Dương những lời này cũng không có cái gì quá lớn phản ứng dù sao nàng là hiểu rõ Trương Dương bản lĩnh đã Trương dương dám nói ra như vậy một phen kia Anu liền có lý do tin tưởng hắn nhất định là nói được thì làm được Mà trái lại An Vĩnh Truyền cùng Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục, biểu hiện của bọn hắn liền không có như vậy bình tĩnh. An Vĩnh Truyền còn tốt, trên mặt chỉ là trưởng bối đối van bối không biết trời cao đất rộng bất đắc dĩ, mà Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục thì là không chút khách khí đem bọn họ khinh miệt treo trên mặt. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng hiểu chút công phu liền vô địch thiên hạ, Ngụy Sâm cũng không phải người loại tiểu nhân vật này trong nổi." Tiểu Hắc khinh miệt nhìn Trương Dương một chút, nói: "Đắc tội Ngụy Sâm người, một khi bị hắn bắt vào tay, tuyệt đối sẽ chịu đựng vô số hành hạ, tuyệt đối là để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong cái chủng loại kia." Tiểu Lục muốn đánh một cái so sánh hình dung Ngụy Sâm tàn nhẫn, nhưng An Vinh Tuyển lại kịp thời cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sợ hắn hù đến An Nu, Tiểu Lục lúc này mới ngầm miệng. Ngư ngùng, ta Trương Dương còn liền là ưa thích có tính khiêu chiến chuyện. Trương Dương cười khẽ một tiếng, vừa vặn hắn vội vã làm hệ thống lên tới cấp tiếp theo đầu, nghe An Vinh Tuyển nói chuyện cái này, Ngụy Sâm xem ra vẫn là cái nổi tiếng nhân vật, cái kia Trương Dương tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, đây chính là tuyệt hảo trướng phấn cơ hội a. Bá phụ, nói cho ta cái này Sâm, cũng chính là các ngươi trước đó tại thành Tây cứ điểm ở đâu? Ta đi tự mình sẽ sẽ ra hòa này. Không được. An Vĩnh Tuần dứt khoát kiên quyết cự tuyệt Chương Dương yêu cầu, "Tiểu tử ngươi quá không biết trời cao đất rộng, ngươi thật sự coi chính mình hiểu chút quyền cước liền vô địch thiên hạ, ngươi liền ta đều đánh công lại, ngươi lại thế nào đi đối phó nguy xâm? Chúng chi hắn vẫn là hàng trăm hàng ngàn thủ hạ tổng số không kịp tài chính duy trì." Trương Dương cũng không vội mà cùng An Vĩnh Tuần tranh luận, đợi tâm tình của hắn hoãn hòa hoãn về sau, Trương Dương mới chậm rãi nói ra, "Bá phụ, không hiểu rõ ta, ta không trách ngươi, luận công phu, ta xác thực không bằng ngươi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền không phải là đối thủ của ngươi." ngoại ra, không phải ta khó lạc, Hắc Bang Đầu Lĩnh cũng tốt, tổ chức sát thủ cũng được, có thể đánh sẽ người giết người ta thu thập cũng không phải số ít, so Ngụy Sâm có tiền có thế đại lao bản ta cũng thu thập qua, ban đầu ở thành phố Đông Hải Ngục giam thời điểm ta còn cùng trên trăm tên phạm nhân giao thủ qua, còn trải qua cảnh sát cùng phạm nhân ở giữa bán nhau. Chỉ là một cái Hắc Bang Đầu Lĩnh mà thôi, thế lực lại lớn cũng chính là cái Hắc Bang Đầu Lĩnh, không có cái gì lạ thủ. Anu thấy cha cùng hai người khác nhìn Trương Dương dáng vẻ tựa như nhìn nhược trí đồng dạng, liền vội vàng tiến lên một bước, giải thích nói: "Ba, Dương ca hắn nói đều là thật." Hắn thật rất có bản lĩnh, hắn tại thành phố Đông Hải thế nhưng là lừng lấy nổi danh đại anh hùng, khắc tinh của tội phạm a. An Vĩnh Truyền quay người nhìn An Vinh một chút, sau đó cười khẽ một tiếng, sờ lên đầu của nàng, ngốc khuê nữ, nam nhân nói thế nhưng là không thể tin hoàn toàn, nhớ ngày đó ta vì đem mẹ ngươi lựa gạt tới tay, thế nhưng là phí không ít mồ mếp đâu." Trương Dương nghe xong An Vĩnh Truyền nói như vậy, lập tức trợn trắng mắt, cảm tình hắn đây là cho là chính mình tại khoe khoang a. Sau đó, An Vinh Truyền lại chuyển hướng Trương Dương, cười nhạt một tiếng, "Tiểu tử, ngươi rất cuồng, bất quá ta rất thích." Nhưng ngươi phải biết, trên đời này không phải tất cả mọi người ngươi cũng có thể trọng độ. Ta nhìn ra được ngươi là thật tâm đối tiểu Nhu, như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, chờ mẹ tiểu Nhu trở về sau, ta mang theo các ngươi cùng rời đi thành phố Đông Hải, ta nhiều năm như vậy tích trữ hơn mấy trăm vạn, đầy đủ các ngươi vợ chồng trẻ làm buôn bán nhỏ qua hết nửa đời sau. An Vinh truyền vốn cho rằng Trương Dương sẽ đáp ứng, nhưng mà Trương Dương lại là không chút do dự cự tuyệt. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta là sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi thành phố Đông Hải, bị một đầu ngoại lai chó hoang đuổi ra ngoài, này nếu là truyền đi, ta sẽ bị chết cười. An Du tự hồ muốn nói gì, không ngờ An Vĩnh Tuyền lại trước tiên mở miệng, một sắc mặt giận dữ, "Tiểu tử thối, không biết tốt xấu, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là tùy tiện mà thôi, hiện tại ta mới phát hiện ngươi căn bản liền không có đầu óc. Ngươi muốn chết ta không ngăn ngươi, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi của ta nhận gánh phong hiểm." Dứt lời, An Vĩnh Tuyền giận đùng đùng ở trên ghế salon ngồi xuống. "Như thế rất tốt, chẳng những không có làm đến cái này ngụy sâm tin tức, cái này liền tiểu nhu đều muốn bị mang đi." "Tốt, ba người đừng nóng giận, coi chừng đường sẽ đến vết thương." An Du mặc dù trong lòng cũng có dị Nhưng hắn biết lúc này nhiều lời sẽ chỉ tăng thêm càng nhiều cái lột, cha đã suýt nữa bị mất mạng, hắn không nghĩ lại nhìn thấy có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó, Anu Nhu liền an bài mọi người ngồi xuống ăn bữa sáng, bữa sáng qua đi, Anu liền dặn dò cha ở nhà ở lại, không muốn tùy ý ra ngoài, sau đó nàng liền đi ra ngoài đi làm. Trương Dương biết mình ở đây hiện tại cũng là dư thừa, sau đó cũng đi theo Anu cùng rời đi nhà. "Ai, xem ra ba phụ thật rất không tin ta à, hắn khẳng định cho là ta là tại kéo con bê." Tần dưới, Trương Dương vừa đi vừa cùng An nói. An Nhu cười một tiếng, ta ba hắn đây cũng là lo lắng an toàn của ta, chờ hắn cảm xúc ổn định, buổi tối ta lại cùng hắn nói một chút. Đối phương nếu quả như thật là một đám cùng hung cực ác hư mất, vậy nhất định đến làm cho cảnh sát đem bọn họ bắt lại mới được, hơn nữa, Dương, ca ta thật không muốn rời đi ngươi." Trương Dương thấy An Nu khuôn mặt tươi cười lập tức đỏ lên, cười hắc hắc, "Thuận thế nắm ở nàng, yên tâm đi, dám chọc ta người, ta nhất định sẽ làm cho hắn không may, dám chọc nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn xui xẻo." Trên lầu, An Vinh tuyển xuyên thấu qua thủy tinh nhìn tầng dưới nữ nhi cùng Chương Dương thân mật như vậy, không khỏi khẽ thở dài một hơi. 15 năm trôi qua, tiểu giáo đông đã không phải là lúc trước cái kia tiểu giáo đông a. Cùng lúc đó, thành Tây vứt bỏ khu công nghiệp, Thanh Sơn bang bí mật cứ điểm bên trong. Ngụy Sâm sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là gọi đến Nghiêm Hổ, hiểu rõ tối hôm qua hành động tình huống. Tối hôm qua hành động kết quả thế nào? Ngụy Sâm ngáp một cái, một mặt lười biếng ngửa nằm trên ghế salon, hướng về phía Nghiêm Hổ hỏi. Ta mang theo thủ hạ tập kích bất ngờ xả Tử Minh, hắn cùng thủ hạ của hắn bị toàn diệt, chúng ta thuận lợi tiếp quản hắn toàn bộ sản nghiệp, ngoài ra chúng ta còn thuận tiện diệt bạn địa hai cái tiểu bà phái. Toàn bộ thành Tây đã có một phần ba tại chúng ta trong khống chế." Miễm Hổ tối đầu nói như vậy. "Rất tốt." Ngụy Sâm cười ha ha một tiếng, diễn xa Tử Minh, chúng ta chính là hướng về phía chinh phục thành phố Đông Hải bước ra bước đầu tiên. "Đúng rồi, An Vinh truyền bọn hắn cũng đều chết đi, thi thể ngươi là xử lý như thế nào?" Miễm Hổ thân thể khẽ run lên, khóe miệng giật một cái, sau đó chậm rãi nói, "Thật xin lỗi, Sâm ca, An Vinh truyền hắn, chạy." Ngụy Sâm tươi cười dần dần cứng sắc mặt dần dần biến âm trầm xuống. "Phế vật." Miễm Hổ ngươi chính là một cái phế vật. Ngụy Sâm chỉ vào Miễm Hổ nghiêm nghị quá mắng: "Sâm ca, là ta hành sự bất lực, xin lại cho ta một cái cơ hội đi." Nghiễm Hổ dọa đến vội vàng hai đầu gối quỳ xuống, liên thanh cầu xin tha thứ. "Tại cho ngươi một cái cơ hội." Ngụy Sâm cười lạnh một tiếng, "Đây đã là ngươi cơ hội lần thứ 4, ngươi lại còn dám lại làm ta cho ngươi một cơ hội. Ta rõ ràng nhớ rõ ngươi nói hành động lần này nếu như lại thất bại, ngươi liền đưa đầu tới gặp không phải sao?" Chương 356: Bị tập kích. Nghiễm Hổ lạnh cả tim, âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng nói: ca, lần này là thật tình huống đặc thủ. Vốn dĩ chúng ta đều nhanh đã thủ, đột nhiên đến một chiếc xe taxi đem hắn cùng hắn một cái thủ hạ tiếu đi. Ngụy Sâm hừ lạnh một tiếng, tiện tay theo trong ngăn kéo lấy ra một cây súng lục, trực tiếp chụt tại Nghiễm Hổ trên ót. "Ta mặc kệ ngươi có lý do gì, là ngươi chính miệng nói thất bại liền đưa đầu tới gặp, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi là nghĩ tự hành kết thúc vẫn là để ta tự tay xử ngươi?" Nghiễm Hổ dọa đến kem chút tiểu trong quần, vội vàng kinh thanh kêu lên, "Sâm ca, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi." Ta cùng ta người đều nhìn thấy An Vinh truyền bị trọng thương, cuối cùng vẫn là bị thủ hạ của hắn cấp lưng đi, lấy hắn tình huống hiện tại Hắn khẳng định chỗ nào cũng không đi được. Sâm ca, ngươi chính là giết ta cũng không thể lập tức giúp ngươi tìm được An Vĩnh Tuyển, ta người đã có manh mối, không bằng ngươi lưu ta một cái mạng chó, ta cam đoan với ngươi, trong vòng 3 ngày, ta nhất định tự tay đem An Vĩnh Truyền đầu đưa đến trước mặt của ngươi. Sâm ca, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ta trung tâm ngươi cũng biết, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Ngụy Sâm nhìn dưới súng không ngừng đang phát run nghiễm hổ, thở hổn hển hai câu trở thể, sau đó chậm rãi thu hồi súng ngắn. Cảm ơn ca, ta nhất định sẽ vì Sâm ca sông pha khói lửa, không chối từ. Miễm Hổ cảm giác được Ngụy Sâm dơ tay lên súng, vội vàng nặng nề mà dập đầu ba cái. Ngụy Sâm túi đầu nhìn Miễm Hổ một chút, thư lạnh một tiếng, "Ta cũng chỉ cho ngươi thời gian một ngày, hôm nay nếu như ngươi còn kết thúc không thành nhiệm vụ, ngươi liền cho ta tự hành kết thúc đi. Hiện tại, cúp cho ta." "Vâng, mời Sâm ca yên tâm." Miễm Hổ ám nuốt nước miếng một cái, sau đó bước nhanh rời đi. Vừa rời đi Ngụy Sâm phòng, Nghiễm Hổ lập tức gọi điện thoại cho hắn kia mấy tên phụ trách tìm kiếm thủ hạ. "Uy, các ngươi tìm được An Vĩnh Tuần hay chưa?" "Hổ ca, chúng ta nhìn thấy tối hôm qua xe taxi kia biển số xe chỉ là toàn thành phố xe taxi quá nhiều, là tại khó tìm a. Nghiễm hổ giận quát một tiếng, phế vật, vậy khiến người khác cũng cùng theo tìm, hôm nay nếu là tìm không thấy An Vĩnh tuyển, ta muốn mạng của các ngươi. Thanh Sơn bang bên trong cứ điểm phiên Vân Phúc Vũ, nhưng Trương Dương lại hoàn toàn không có ý thức đến tức sắp đến nguy hiểm. Trương Dương một đường chạy về nhà của mình, phát hiện Vương Tỷ cùng tiểu Tịch còn không hề rời đi, chính ăn đơn giản điểm tâm. Dương ca. Nhìn thấy Trương Dương đẩy cửa vào, Hà Tịch kích động kêu lên, vội vàng hướng hắn chạy tới, ngươi tối hôm qua đi chỗ nào, chuyện gì xảy ra? ta sợ lầm ngươi chuyện cũng không dám đang đánh cho ngươi." Trương Dương khẽ thở dài một hơi, "Tối hôm qua ta tại thành Tây vứt bỏ khu công nghiệp gặp một đám đến từ Nam Cảng thành phố băng phái phần tử, cùng bọn hắn triển đấu một phen. Lại nói vứt bỏ khu công nghiệp nơi nào hiện tại là phần tử phạm tội ổ điểm, đây đã là toàn thành phố Đông Hải đều biết chuyện, cảnh sát các ngươi đều không đi quản một ông a." Hà Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, "Khu công nghiệp nơi nào kiến trúc đông đảo, con đường rắc rối phức tạp, mặc kệ là phần tử phạm tội, còn có thật nhiều lang thang nhân viên người nghèo cũng cư ở tại nơi này. Cảnh sát chúng ta nhân lực cũng có hạn, Không có chứng cơ xác thực, cấp trên là sẽ không phê chuẩn hành động.